Chương 114. Lô Nhất Đạo đã nhận ra mấy quẻ. Chương 114. Lô Nhất Đạo đã nhận ra mấy quẻ Thái Gia Gia, ngài có rảnh không? Ta có một số việc mong muốn hỏi thăm một chút ngươi. Tại Ngô Nghị phàm rời đi về sau không lâu, Lô Nhất Đạo xuất hiện tại Ngô Hạo trước mặt, ngữ khí cung kính dò hỏi. Mà Ngô Hạo thì là nhẹ nói ta biết ngươi ý đồ đến, ngươi hẳn là đã nhận ra Huyền Thiên giới không thích hợp a. Lô Nhất Đạo ánh mắt hơi đổi, không nghĩ tới Thái Gia Gia thế mà đoán được, nội tâm đối với Ngô Hạo hiếu kỳ vì vậy mà hơn nữa mấy phần. Khi lấy được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa về sau, hiện tại Ngô Nhất Đạo liền có tiên tôn đỉnh phong cấp bậc lực duyệt cùng kiến giải. Nhưng là tại đối đầu Ngô Hạo thời điểm, Lô Nhất Đạo vẫn không thể nào nhìn ra được Ngô Hạo trên người nội tình. Có thể thấy được chính mình vị này thái gia gia cương đại, chỉ sợ sớm đã đã vượt ra huyền thiên giới a không tệ, ta tại sau khi đi ra đã nhận ra, huyền thiên giới bên trong đế đạo pháp tắc dường như biến mất không thấy. Trở lại chính đề, nói đến phần sau thời điểm, Lô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Khi lấy được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa về sau, Lô Nhất Đạo liền biết, mỗi cái thế giới đều có đế đạo pháp tắc, mà mỗi cái thế giới đế đạo pháp tắc thì là mang ý nghĩa thế giới kia có thể hay không đản sinh ra mạnh nhất cảnh giới căn bản. Nói cách khác, nếu là đế đạo pháp tắc xuất hiện dị thường, Biến mất hay là bị phong ấn mà nói, thế giới kia phi thăng đường cũng biết vì vậy mà bị ngăn cản đoạn, không cách nào lại đột phá tới nơi cảnh. Mà đế đạo pháp tắc có mạnh có yếu, hạ giới đế đạo pháp tắc chỉ là đại đế, mà thượng giới đế đạo pháp tắc chỉ là tiên đế. Mặc dù đế đạo pháp tắc không nhìn thấy sợ không được, nhưng quả thật liền tồn tại nơi đó, Lô Nhất Đạo cũng chỉ là bởi vì đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong, tăng thêm đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa, lúc này mới đã nhận ra huyền thiên giới manh quẻ. Nghe được Lô Nhất Đạo mà nói, Lô Hạo gọn gàng gật gật đầu không tệ, huyền thiên giới đế đạo pháp tắc đích thật là xuất hiện dị thường, bị phong lớn lên. Nghe được Thái gia gia mà nói, lỗ nhất đạo hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên, phải biết phong ấn một cái hạ giới đế đạo pháp tắc không phải tính là cái gì chuyện dễ dàng, hủy diệt một cái hạ giới chỉ cần kim tiên liền có thể làm được. Nhưng là phong ấn đế đạo pháp tắc mà nói, chỉ sợ là đại la kim tiên đều không thể làm được, chỉ có tiên vương trở lên cường giả mới có làm được khả năng. Cho nên tại biết huyền thiên giới đế đạo pháp tắc bị phong ấn sau khi đứng lên, lỗ nhất đạo nội tâm không khỏi ngưng trọng lên, mặc dù không biết rõ đối phương tại sao phải phong ấn huyền thiên giới đế đạo pháp tắc, nhưng mình là nhất định phải khám phá đạo phong ấn kia, nếu không mà nói trì phi tiến về các hạ giới phi thăng. Lưu tại Huyền Thiên giới bên trong căn bản là không có cách phi thăng, nhưng nếu là mong muốn tiến về các hạ giới mà nói, ít nhất cũng phải có Hồng Trần tiên chiến lực, nếu không mà nói căn bản là không có cách vượt qua nguy hiểm tinh hải tiến về thế giới khác chuyện phiền phức nha, không biết rõ thái gia gia người có thể giải quyết hết phong ấn chuyện này. Lỗ Nhất đạo nhận lại tới lúc này, rất hiển nhiên cho rằng chuyện này là tương đối khó giải quyết, bất quá lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt bên trong mang theo một loại náo đó chờ mong. Chỉ thấy Ngô Hạo nhẹ gật đầu phong ấn ta tự nhiên là có thể giải mở. Nhưng ta sẽ không đứng tay các ngươi có thể giải quyết chuyện, đây đối với các ngươi mà nói chính là một trận lịch luyện, nếu là có thể vượt qua các ngươi sẽ thay đổi càng thêm cường đại, tương lai cũng có thể đi được càng xa. Cho nên trừ phi các ngươi gặp phải sống còn nguy cơ, nếu không mà nói ta là sẽ không xuất thủ. Nghe được Thái gia gia mà nói, Lô Nhất Đạo vươn tay ôm quyền trợ giải nói đã như vậy mà nói, vậy thì đa tạ Thái gia gia, ta đi trước một bước. Hắn vốn chính là Lô Hạo câu nói này, hắn kiêng kỵ chỉ là phía sau phong ấn lại liền tiên giới đế đạo pháp tắc cường giả bí ẩn mà thôi, mà phá vỡ phong ấn đối với hắn mà nói vẫn có thể làm được. Hiện tại có Thái gia gia cho mình chế vào áp lực mà nói Như vậy chính mình liền không cần e ngại kia cường giả bí ẩn ai, cũng không biết thái gia gia đến cùng là cảnh giới gì, mỗi lần hỏi hắn đều không nói. Nội Tâm thầm nghĩ, Ngô Nhất Đạo mang theo Liễu Như Yên bọn người hướng phía Thiên Vũ Sơn phương hướng đội đến trở về. Mà Ngô Hạo thì là nhìn xem Ngô Nhất Đạo rời đi bóng lưng, vẻ mặt một hồi khổ quái. Hắn tự nhiên có thể đoán được vừa rồi Ngô Nhất Đạo ý nghĩ cũng không biết đến lúc đó ta có thể hay không chịu nổi vị kia cường giả bí ẩn, bất quá nhất đạo chính là thiên mệnh chi tử, hẳn là sẽ không xẻ ra chuyện a, tính toán, tùy cơ ứng biến a, thực sự không được mà nói, đợi đến Nhất Đạo đột phá tới đại đế thời điểm, chính mình chỉ sợ đều đã đột phá tới Ti tôn. Đến lúc đó đối mặt một chút yêu ma quỷ quái hẳn là cũng có thể có lực đánh một trận đi. Lắc đầu, Ngô Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mang theo Tô Sảo Nhiên bọn người về tới Ngô gia bên trong. Ma đội thành bên ngoài một bên Ngô Nghị phàm rời đi Ngô Hạo bọn người về sau, rất nhanh liền chạy tới động vực, đồng thời án chiếu lấy địa đồ đi tới bị huyết sắc xương mù bao phủ Táng Thần Quốc trước đó nơi này chính là Táng Thần Quốc đi. Nghe nói tiến vào trong đó người đều thập tử vô sinh, nhưng mà hiện tại ta cũng đừng không cách khác, lưu tại Huyền Thiên giới bên trong tốc độ tu luyện của ta chỉ sợ chỉ có thể chậm lại, cũng chỉ có thể tiến vào Táng Thần Quốc bên trong liệu một phen. Ngô Nghị phàm nội tâm thầm nghĩ: Hắn hiện tại là chuẩn đế sơ kỳ, lại thêm hang cổ thánh thể tăng thêm, có thể làm được hùng trấn tiên phía dưới vô địch, cho nên lưu tại Huyền Thiên giới bên trong chỉ có thể kéo dài chính mình trưởng thành tốc độ, mà hắn mong muốn nhanh chóng mạnh lên, như vậy tiến vào Táng Thần quốc bên trong rất hiển nhiên chính là hầu như không sai lựa chọn. Mặc dù huyết hồn môn cũng tại Táng Thần quốc bên trong, nhưng Lão Nghị Phàm cho rằng chỉ cần chính mình cẩn thận một chút mà nói, như vậy hẳn là cũng sẽ không cùng huyết hồn môn người đối mặt. Nghĩ tới đây, Lão Nghị Phàm liền không chút do dự, trực tiếp bước vào tới Táng Thần quốc, biến mất tại trong huyết vụ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lô Hạo tại về tới Ngô gia sau, rất nhanh liền dẫn Tô tiểu nhân về tới trong phòng. Về đến phòng về sau, nhìn xem Lôi Hạo vô cùng lo lắng dáng vẻ, Tô Sảo Nhiên còn tưởng rằng Ngô Hạo là mớn, khuôn mặt đỏ lên nhẹ nói cái này giữa ban ngày, ngươi gấp gáp như vậy sao? Lôi Hạo ba, cho truyền thừa chuyện có thể rất gấp sao? Nhưng Ngô Hạo cũng không có giải thích, tại lôi kéo Tô Sảo Nhiên về đến phòng bên trong, liền trực tiếp chỉ một ngón tay, đem một phần tiên đế sơ kỳ truyền thừa đánh vào tới Tô Sảo Nhiên trong ngực. Chương 115, Thuần Dương Đạo Kinh cùng Tôn Tiên Đạo Pháp. Chương 115, Thuần Dương Đạo Kinh cùng Tôn Tiên Đạo Pháp Phu Quân, đây là tiên đế cấp bậc truyền thừa. Tại Ngô Hạo đem tiên đế truyền thừa đánh vào tới Tô Sảo Nhiên náo hải về sau, Tô Sảo Nhiên hô hấp không khỏi dồn dập, đang tiếp thụ tiên đế cấp bậc truyền thừa về sau nàng cũng biết đại đế phía trên cảnh giới. Ngô Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu không tệ, đây chính là tiên đế truyền thừa. "Phu quân, ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" Tại Ngô Hạo lấy ra tiên đế trong truyền thừa, Tô Sảo Nhiên nội tâm lại là bắt đầu sợ lên, nàng lo lắng cho mình không xứng với Ngô Hạo, lo lắng có một ngày Ngô Hạo sẽ cách nàng mà đi. Ngô Hạo giống như là biết nàng lo lắng đồng dạng, một tay lấy Tô Sảo Nhiên ôm vào trong ngực mỡ miệng ngữ khí vô cùng dịu dàng nói ta nói, ta chỉ là so với các ngươi cường đại một chút mà thôi, ngươi cũng không cần bận bởi vì việc này mà trong lòng có chỗ gáy vác, ta nói qua Người yêu của ta chỉ có ngươi một cái, đây là chuyện ta nên làm, ta còn nghĩ cùng ngươi cùng nhau vĩnh viễn đâu. Nghe Ngô Hạo trong miệng nói ra được mập mờ lời tâm tình, Tô Sảo Nhiên sắc mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, tối đầu xuống nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Kỳ thật Ngô Hạo cũng không có muốn nhiều như vậy, hắn nghĩ đến chuyện rất đơn giản, cái kia chính là cường đại đến không có địch nhân trình độ, cùng Tô Sảo Nhiên vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng Ngô gia cường đại lên, chỉ thế thôi. Tại đem tiên đế truyền thừa giao cho Tô Sảo Nhiên về sau, Ngô Hạo vừa tìm được nô thuế điệp nô như Long bọn người, cũng sẽ tiên đế truyền thừa giao cho bọn hắn, dù sao tiên đế truyền thừa có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng mạnh lên. Nhất Lãng Ngô như Long bọn người, thân làm chính mình hầu bối, bọn hắn mạnh lên tốc độ có thể nhanh một chút mà nói, tốc độ mạnh lên của chính mình cũng biết tùy theo tăng tốc. Thuở thủ đã quen lúc trước nhanh chóng đột phá thể nghiệm, hiện tại Đại La Kim Tiên về sau bắt đầu chậm lên ngược lại để Ngô Hạo không quen lên rồi, Tiên Đế truyền thừa cùng Tiên Tôn Đỉnh Phong truyền thừa khác biệt dường như không lớn, muốn hay không giao cho Nhất Đạo một phần đâu. Ngô Hạo nghĩ đến Ngô Nhất Đạo, nội tâm thầm nghĩ, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái. Trước mắt Tiên Tôn Đỉnh Phong truyền thừa đầy đủ Ngô Nhất Đạo trước dùng đến, cũng là không phải Ngô Hạo không muốn cho, chỉ là cho mà nói, cũng là lộ ra hỗn độn Đại Đế truyền thừa biến thành một chuyện cười. Về phần Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mà nói, Lô Hạo cũng không có ý định cho bọn hắn, dù sao hai người bọn họ chính là tiên đế truyền thế, tự nhiên xứng mắt tiên đế truyền thừa. Ngô Tiên Lịch Ngô Ma Vũ, 6. Cũng là Ngô Nghị Phàm nơi đó, Lô Hạo định cho hắn đến bên trên một phần thời điểm, lúc này mới phát giác được Ngô Nghị Phàm đã không tại Huyền Tiên giới, sau cùng tung tích là xuất hiện ở Đông vực Táng Thần cốc trước đó tiểu tử kia đi vào tới Táng Thần cốc bên trong sao. Tính toán, lấy hắn tu vi hiện tại, lại thêm thiên mệnh chi tử thân phận, liền xem như tiến vào đoán chừng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ta liền không giống như vậy, cân nhắc chuyện muốn so thiên mệnh chi tử nhiều hơn nhiều. Lô Hạo Nội tâm thầm nghĩ, cho nên liền bỏ đi cho Ngô Nghị Phàm đưa tiên đế truyền thừa ý nghĩ. Ngô Nghị Phàm, hạt can y say. Bất quá mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng sắp bắt đầu tu luyện, ta cũng là thời điểm nên vì bọn họ chuẩn bị công pháp, lần trước công pháp còn không có thôi diễn hoàn tất, vừa vặn lần này tiếp tục. Đang cùng Tô Sảo Nhiên bàn giao một phen sau, Lô Hạo liền tiến vào trong động phủ bắt đầu thôi diễn phù hợp nô tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ tu luyện công pháp lên. Mà tại một bên khác, nô tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ cũng đã 7 tuổi nhiều, nhanh đến 8 tuổi, hai người bởi vì bản thân căn cốt bất phàm, lại thêm kế thừa Ngô gia ưu tú huyết mạch, cho nên tuổi còn trẻ liền lớn lên giống là tiểu đại nhân đồng dạng, một bộ tuấn nam tịnh nữ bộ dáng. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì kép trước hai người chính là oan gia tình huống, cho nên hai người thường xuyên sẽ tiểu đả tiểu nháo, nhưng cũng không có nguyên nào quá lớn, bởi vậy Ngô Cầm Long cùng thê tử Lục An Nhiên cũng không có quá để ý, cho rằng đây là huynh muội tình cảm tốt thể hiện. Cũng là Ngô Tiên Mịch cả ngày ủy vào chính mình là ca ca thân phận, so Ngô Ma Vũ gia đời sớm một phút, nhường Ngô Ma Vũ tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì, không nghĩ tới chính mình đường đường tôn tiên ma đế thế mà lại lưu lạc đến tận đây. Nếu là truyền đi mà nói, sau này mình trở lại thượng giới còn muốn hay không la lộn. Nhưng là không quan trọng, chờ xem, chờ mình bắt đầu tu luyện về sau liền sẽ nói cho Ngô Tiên Lịch, ai mới là chân chính lão đại. Ngô Tiên Lịch cũng là ý nghĩ này, chính mình thật là kaka, tu luyện tốc độ làm sao lại so muội muội thấp đâu, chính mình nhất định phải sớm một chút cường đại lên, bảo vệ tốt muội muội. Bởi vì kiếp trước không có thân nhân, cho nên Ngô Tiên Lịch một thế này đối với cái này một phần kiếm không dễ thân tình phá lệ trân quý. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Hạo đang không ngừng lãng động bên trong cũng sẽ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hai người công pháp cho thôi diễn đi gia đình. Chúc mừng tốc chủ tôi diễn công pháp đạt được công pháp thuần dương đế pháp. Đinh, chúc mừng tốc chủ tôi diễn công pháp đạt được công pháp thôn tiên pháp. Hô, xem như cho ta thôi diễn hiện ra, cái này hai quyển công pháp ít ra đều là có thể tu luyện tới tiên đế, kế tiếp liền nhìn một chút phản hồi có thể được tới công pháp gì. Tôi diễn trọn vẹn nửa năm lâu, cái này khiến Ngô Hạo cảm giác được đầu có chút nợ, thế là nhẹ nhàng lắc đầu để cho mình thư giãn một tí. Cái này tôi diễn công pháp, thật đúng là một cái nấm mốc trôi qua nhà. Mà tại thôi diễn thành công công pháp về sau, Lô Hạo lại lần nữa đi tới Ngô Chí Cường trước mặt, diễn ra ghi vào hai phần công pháp về sau lại lại lần nữa lấy ra hai phần công pháp kỳ quái hình tượng. Những cái này tại Ngô Chí Cường trong lòng càng phát giác Lô Hạo sâu không lường được lên lão tổ làm như vậy nhất định là có hán đạo lý, trong thời gian ngắn như vậy liền lấy ra bốn môn khủng bố như thế công pháp, không hổ là lão tổ. Ngô Chí Cường đưa mắt nhìn Ngô Hạo đi xa, nội tâm tràn đầy sủng bái thần ý. Mà Ngô Hạo lại là không biết rõ Ngô Chí Cường ý nghĩ, hắn lúc này ngay tại hướng phía Ngô cầm lòng phụ đệ tiến đến. Nếu là lại không nhanh lên mà nói, kia hai cái tiểu gia hỏa đều muốn bắt đầu tu luyện đỉnh Chúc mừng tốc chủ đưa ra công pháp thuần dương đế pháp, đã phản hồi 1000 bản thuần dương đế pháp, xin hỏi phải chăng hợp thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ đưa ra công pháp thôn thiên pháp, đã phản hồi 1000 bản thôn thiên pháp, xin hỏi phải chăng hợp thành. Theo hợp thành sau, Lô Hạo liền đạt được hai môn cao cấp hơn công pháp, theo thứ tự là Thuần Dương Đạo Kinh cùng Thôn Thiên Đạo Pháp, đừng nhìn chỉ là nhiều một cái nói, nhưng trên thực tế cần phải so lúc trước lợi hại hơn nhiều. Lô Hạo tính toán cái này hai quyển công pháp ít ra có thể trợ giúp Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ đột phá tới Tiên Đế phía trên cảnh giới, đồng thời còn có thể đi ra rất dài một đoạn khoảng cách. Mà tại Lô Hạo đuổi tới Lô Cầm Long nơi này thời điểm, Nô Cầm Long ngay tại chỉ đạo lấy Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ tu luyện, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ lại là vẻ mặt không kiên nhẫn, bọn hắn có tự mình tu luyện công pháp, cho nên tự nhiên cũng chướng mắt Ngô gia công pháp đang định lấy nói như thế nào chính mình có tu luyện công pháp thời điểm, Nô Hạo chạy tới Cầm Long, hai đứa bé này chỉ đạo, giao cho ta a. Chương 116, bao chở mặt lão đấy. Chương 116, bao chở mặt lão đấy. Khi nhìn đến Ngô Hạo mở miệng về sau, Nô Cầm Long không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Dù sao tại Ngô Hạo chỉ đạo hạ, Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo bọn hắn đều đã trở thành ngôi ra bên trong tiếng tăm lừng lây thiên tiêu, chiến lực càng là nghiền ép bọn hắn thế hệ trước. Cũng chính bởi vì chuyện này, Ngô Cản Khôn cùng Ngô Hiên Viên tại trước mặt bọn hắn khoa trương hồi lâu, nếu là gia gia có thể đến chỉ đạo chính mình hai cái dòng dõi mà nói, không cầu có thể đạt tới treo lên đánh Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo trình độ, ít nhất cũng phải không kém bao nhiêu đâu. Tại đem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ giao cho Ngô Hạo về sau, Ngô Cầm Long liền có việc rời đi. Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thì là tính toán đợi chút nữa Ngô Hạo giao cho bọn hắn công pháp về sau bọn hắn liền âm thầm chuyên tu kiếp trước bọn hắn công pháp tu luyện, ngược lại lấy thủ đoạn của bọn hắn có là biện pháp không cho Ngô gia đám người phát hiện tốt bọn nhỏ. Kế tiếp Thái gia gia sẽ dạy cho các ngươi một môn rất lợi hại công pháp, các ngươi cần phải cẩn thận nghe cho kỹ. Ngô Hạo nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cười ha hả, mang lên trưởng bối hòa ái nói rằng: "Mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mặc dù nội tâm không hề lay động, không cho rằng Ngô gia có thể lấy ra tiên đế pháp, nhưng vẫn là làm bộ đi ra một bộ vui vẻ biểu lộ nói rằng ta là mới công pháp." Sau đó Khi lấy được Tuần Dương Đạo Kinh cùng Tôn Tiên Đạo Pháp về sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ không khỏi sung sờ ngay tại chỗ, nội tâm tùy theo run rẩy lên. Lấy nhãn lực của bọn hắn thấy tự nhiên là có thể nhìn ra được, Ngô Hạo dạy cho công pháp của bọn hắn tuyệt đối phải so với bọn hắn lúc trước công pháp cường đại hơn nhiều, lấy bọn hắn kiếp trước thực lực chỉ sợ cũng không chiếm được khủng bố như thế công pháp, nếu là có lấy môn công pháp này trợ giúp mà nói, ta tuyệt đối có thể rất nhanh khôi phục lại tiên đế cảnh, sau đó giết trở về tới thượng giới. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Mà Ngô Hạo thì là cười nhìn về phía bọn hắn thế nào, "Thái ra ra cho các ngươi công pháp các ngươi để ý sao?" Lúc này Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều không hẹn mà cùng trầm mặc, nhìn không thấu, bọn hắn càng thêm nhìn không thấu trước mặt Lão Hạo. Có thể lấy ra so tiên đế pháp càng khủng bố hơn công pháp, Lão Hạo tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào, hẳn là Ngô Hạo là cái gì ẩn thế cường giả phải không? Nghĩ đến cái này khả năng, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hô hấp không khỏi dồn dập, nếu là Ngô Hạo thật là cái gì ẩn thế cường giả mà nói, vậy có hay không khả năng Ngô Hạo đã phát hiện bọn hắn là cường giả chuyển thế chuyện này đâu? Nhưng nhìn Ngô Hạo cũng không có trộng thùng biểu hiện, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng chỉ có thể đem nội tâm bất an đè xuống, Lão Hạo có lẽ hẳn là đại khái không có phát hiện a. Hơn nữa đây đối với bọn hắn mà nói chưa hẳn không phải chuyện tốt Thái Gia Gia, ngươi đến cùng là cảnh giới gì nha?" Lô Ma Vũ đi vào Ngô Hạo bên người, lẩm bẩm miệng nhỏ hiếu kỳ dò hỏi. "Mà Ngô Hạo thì là cười sợ lên Ngô Ma Vũ cái đầu nhỏ sau đó nhẹ nói Thái Gia Gia ta nha, chỉ là so với các ngươi cường đại một chút mà thôi, nếu như các ngươi cố gắng một chút mà nói, như vậy rất nhanh liền có thể gặp phải Thái Gia Gia. Quả nhiên là tiên đế phía trên cường giả sao?" Nghe được Ngô Hạo trả lời, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ không khỏi thầm nghĩ, lộ ra càng thêm hưng trọng lên. Ngô Hạo kế tiếp cũng là chưa hề nói thứ gì. Dù sao hắn biết Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ là Tiên Đế chuyển thế, nhưng cũng không có động tâm phật, cho nên tự nhiên không biết rõ nội tâm của bọn hắn ý nghĩ. Ngay sau đó tại Ngô Hạo thúc dục phía dưới, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ lúc này mới bắt đầu tu luyện Ngô Hạo cho công pháp của bọn hắn. Hai người bọn họ bản thân tiên phú liền cực kỳ tốt, lại thêm có tiên đế cảm ngộ, cho nên vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở hai người liền hoàn thành dẫn khí nhập thể, thuận lợi đột phá đến luyện khí sơ kỳ, ngay sau đó là trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thẳng đến luyện khí đỉnh phong mới ngừng lại được. Hai người kiếp trước đều là bởi vì giai đoạn trước đột phá quá nhanh cũng không có cân nhắc căn cơ vững chắc, lúc này mới tại đột phá tới tiên đế về sau kẹt chết tại tiên đế, cho nên một thế này có thể làm lại, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt rèn luyện căn cơ, nhất định phải trở thành tiên đế phía trên. Chỉ là tại đột phá tới luyện khí đỉnh phong sau, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ nhìn về phía đối phương biểu lộ đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên, vốn chỉ muốn bắt đầu tu luyện sau hai người liền có thể kéo ra chiến lệnh, làm cho đối phương nhận rõ ràng ai mới là chân chính lão đại. Nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà cũng đột phá đến nhanh như vậy, xem ra chính mình cần càng thêm cố gắng nha, không nghĩ tới ca ca ngươi thế mà cũng đột phá đến nhanh như vậy nha, ngược lại để mọi người ta thêm kiến thức Loma Vũ Cơ hổ là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, nhưng Lô Tiên Lịch lại là vẻ mặt lâng lâng khoát tay hào nói rằng cơ thao chưa sáu, ta là ca ca, nếu như bị muội muội đẻ một đầu mà nói, cái kia hẳn là thế nào bảo vệ tốt ngươi đây. Đã như vậy mà nói, như vậy đến luyện một chút. Loma Vũ lập tức liền nhịn không được, bày xong tư thế về sau liền hướng Lô Tiên Lịch đánh tới. Mà Lô Tiên Lịch cũng không cam chịu yếu thế, hai người liền bộ dạng như vậy trực tiếp đánh lên. Nhưng là song phương trong huyễn tưởng ra tay liền để đối phương biết chiến lệch hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, dù sao mình thật là có tiên đế cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu, cùng cảnh giới phía dưới hẳn là có thể làm được nghiền ép a nhưng cũng có nghĩ đến thế mà còn là đánh một cái ngang tay nỗ lực a, chỉ có các ngươi càng thêm cố gắng, thái gia gia ta khả năng càng thêm cường đại nha. Nhìn xem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ như lúc này khổ huấn luyện bộ dáng, Ngô Hạo Nội tâm một hồi hài lòng, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Mục đích của hắn là đem công pháp giao cho Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, chuyện còn lại chính bọn hắn sẽ giải quyết. Mà Ngô Động Thân làm Ngô Nghị phàm dòng dõi, tại bắt đầu tu luyện về sau cũng bày ra cực kỳ khủng bố thiên phú, năm gần 18 tuổi chính là một tôn luyện hư kỳ. Cái này khiến 18 tuổi vẫn chỉ là linh hải cảnh Ngô Như cảm thấy cực độ xấu hổ. Bất quá cũng may hắn hiện tại đã là đại thánh hậu kỳ, theo hỗn độn bí cảnh bên trong đi ra, hắn liền đột phá đến đại thánh hậu kỳ tu vi hiện tại còn chưa đủ bảo hiểm, chờ ta đột phá tới đại thánh đỉnh phong về sau lại tiến về Lý thị hoàng triều báo thù a. Lỗ Như Long nội tâm thầm nghĩ, mặc dù có đế kiếm gia chỉ, nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại còn không có biện pháp phát huy ra đế kiếm uy lực chân chính, chỉ có đột phá tới chí tôn về sau tăng thêm đế kiếm trợ giúp hắn mới có tiến về Lý thị hoàng triều báo thù lực lượng. Cùng lúc đó, Tại Táng Thần Quốc bên trong, Ngô Nghị Phàm khi tiến vào tới Táng Thần Quốc bên trong liền có không ít hung thú cảm giác được khí tức của hắn, hướng phía hắn giết đến một cái này, Táng Thần Quốc đến cùng là lớn bao nhiêu nha, ta đều đi xa như vậy thậm chí còn không có tới tới bên dưới. Tại lại một lần chém giết một cái đại đế cảnh giới hung thú về sau, Ngô Nghị Phàm rốt cục nhịn không được nhà rảnh. Lấy hắn tu vi hiện tại chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền có thể vượt ngang toàn bộ huyền thiên giới, nhưng ở Táng Thần Quốc bên trong đi tới trọn vẹn 15 ngày lại là liền biên giới đều không nhìn thấy, cũng là hung thú gặp không ít. Năm ngủ trong 15 ngày Ngô Nghị Phàm liền gặp 10 cái hung thú tấn kích, ngay từ đầu thời điểm vẫn chỉ là chuẩn đế cảnh giới mà thôi, nhưng theo con thứ 7 thời điểm bắt đầu liền biến thành đại đế cảnh giới hung thú. Bất quá tại Ngô Nghị Phàm trước mặt lại vẫn không tính là cái gì, hoang cổ thánh thể tầng thứ 9 chính là lớn lướu như thế. Chương 117. Siêu việt đại đế khí tức. Chương 117. Siêu việt đại đế khí tức. Bất quá tại Táng Thần Cốc bên trong hung thú tựa hổ cũng giống như là đã mất đi bản thân ý thức, tựa như là vị zóc mà xuất hiện đồng dạng. Ngô Nghị Phàm nhớ lại chém giết kia 10 cái hung thú, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Hung thú cùng yếu thú khác nhau có khuyết Trong đó trọng yếu nhất có hai loại, loại thứ nhất chính là yêu thú tồn tại linh trí, hung thú chỉ biết là giết chóc. Tiếp theo thì là hung thú không tồn tại sợ hãi, bất cứ sinh vật nào tại gặp phải tồn tại cường đại thời điểm đều sẽ cảm giác được sợ hãi e ngại từ đó sinh lòng thoái ý, nhưng hung thú sẽ không, liền xem như tiên đế, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt bọn họ bọn hắn cũng biết sông đi lên tính toán, tiếp tục tìm một cái đi, cũng không biết vì cái gì nhiều người như vậy nóng lòng tiến vào Táng thần cốc bên trong đi vào đấy là vì cái gì, nếu không phải vì tăng cao tu vi, ta cũng chưa chắc sẽ đi vào. Táng thần cốc. Ngô Nghị phàm nội tâm thầm nghĩ. Sau đó liền tiếp theo tại Táng Thần cốc bên trong thăm dò lên. Chỉ là hắn không biết là đã có siêu việt đại đế cấp bậc hung thú hướng phía phương hướng của hắn chạy tới Đồ Nhi, ngươi thật đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa. Thiên Vũ Sơn bên trên, Vũ Thánh Nạp tại biết Ngô Nhất Đạo đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa về sau, ánh mắt sáng lên, nội tâm tràn đầy vui mừng như điên. Ngô Nhất Đạo thì là nhẹ nhàng gật gật đầu may mắn đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa mà thôi. Đây cũng không phải là may mắn, Hỗn Độn Đại Đế chính là ta huyền tiên giới từ trước tới nay cường đại nhất thiên kiêu, truyền thừa của hắn cũng không phải rựa vào vận khí liền có thể đạt được, đây là nguyên nên được đến. Vũ Thánh Nạp nhẹ nhàng lắc đầu, Hắn là thật tử trong đáy lòng vì mình Đồ Nhi cao hứng, nhưng lúc này Ngô Nhất Đạo lại là biểu lộ ngưng trọng, nhẹ nói sư tôn, chúng ta Thiên Vũ Sơn phía dưới, đến cùng là cái gì? Vũ Thánh nạp đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền bất đắc dĩ kéo ra đến một vết cười khổ, ngươi đây là phát giác được không? Ân, lúc trước cũng không có phát giác được, nhưng là đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa về sau trở về ta cũng cảm giác được. Ngô Nhất Đạo nhẹ gật đầu, đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa trở lại Thiên Vũ Sơn về sau hắn liền đã nhận ra Thiên Vũ Sơn phía dưới tồn tại một cỗ cường đại khí tức, kia là một cỗ siêu việt đại đế khí tức. Nghe vậy, Vũ Thánh Nặc bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng được, đã ngươi biết mà nói, như vậy chuyện này cũng là thời điểm hắn là nói cho ngươi biết, ngược lại nguyên bản cũng hắn là nói cho ngươi, chỉ là đã sớm một chút mà thôi. Tại Thiên Vũ Sơn phía dưới trấn áp một cái không thuộc về chúng ta huyền thiên giới cường đại yêu thú, hay là nói, đến từ thế giới khác yêu thú. Sau khi nói đến đây, Vũ Thánh Nặc biểu lộ, lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, sau đó Ngô Nhất Đạo cũng theo Vũ Thánh Nặc trong miệng hiểu được chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Tại vô số năm trước Thiên Vũ Sơn bên trong chuẩn đế cường giả thậm chí so tứ đại thánh địa còn nhiều hơn, lúc kia là thật trở thành tứ đại thánh địa bên ngoài thứ ngũ đại thánh địa, nhưng là tại một ngày nào đó Thiên Vũ Sơn phía trên bầu trời tùy theo bị xé nứt, một cái khí tức vô cùng kinh khủng yêu thú xuất hiện tại Thiên Vũ Sơn phía trên. Mà một màn này cũng bị toàn bộ Huyền Thiên giới các tu sĩ cảm rất tới, Tứ Đại Thánh Địa Thánh Chủ trước tiên mang theo đế binh đi tới chúng ta Thiên Vũ Sơn bên trong trợ giúp, nhưng dù vậy chúng ta Huyền Thiên giới vẫn là trả giá nặng nề cũng không có đem nó tiêu diệt. Cuối cùng không có biện pháp dưới tình huống, một vị trận pháp đại sư ra tay tại Thiên Vũ Sơn bên trong bố trí đến đại trận, tập kết toàn bộ Huyền Thiên giới thế lực lúc này mới đem con yêu thú kia cho phong ấn lên. Nhưng Trần Nhãn, là Thiên Vũ Sơn mỗi một đời chủ nhân, đây cũng là vì sao tại Nô Nhất Đạo gặp phải thời điểm nguy hiểm vũ thánh nạp cho dù là lại lo lắng bất quá cũng không cách nào rời đi Thiên Vũ Sơn nguyên nhân cái kia sự tồn, trọng yếu như vậy chuyện vì sao huyền thiên giới đám người cũng không biết đâu. Nô Nhất Đạo nghĩ tới điều gì, biểu lộ ngưng trọng dò hỏi. Siêu Việt Đại Đế yêu thú đủ để hủy diệt mất toàn bộ huyền thiên giới, dựa theo tình huống bình thường đến xem mà nói, bọn hắn không nên hoàn toàn không biết gì cả mới đúng nha. Nghe vậy Vũ Thánh nạp nhẹ nhàng lắc đầu năm đó, vì để cho huyền thiên giới các tu sĩ an tâm tu luyện, cho nên chúng ta Thiên Vũ Sơn cùng tứ đại thánh địa cùng định cấp thế lực liên thủ đem việc này ép xuống, mà theo 300 vạn năm đi qua, chuyện lúc trước cũng đã bị tất cả mọi người cho lãng quên, chỉ có chúng ta Thiên Vũ Sơn lịch đại chủ nhân mới nhớ kỹ. Hơn nữa quan trọng nhất là, vị sư có thể phát giác được, trận pháp chỉ sợ sắp hấp chế không nổi con yêu thú kia, nếu như chờ tới hắn phá phong mà ra mà nói, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta Thiên Vũ Sơn sẽ xảy ra linh đồ thán. Nghe Đở sư Tôn mà nói, Ngô Nghị phàm trầm mặc. Hồi lâu sau, ánh mắt vô cùng kiên nghị nói sư tôn, ngài còn có thể trấn áp con yêu thú kia thời gian bao lâu? Vũ Thánh nạp đầu tiên là sửng sợ, nhưng vẫn là như nói thật đi ra ước chừng 5000 năm, 5000 năm thời gian sau ta liền không kiên trì nổi, đến lúc đó yêu thú liền sẽ phá phong mà ra. 5000 năm a, ta đã biết. Ta sẽ ở 5000 năm thời điểm đột phá tới đại đế phía trên, đến lúc đó, yêu thú để ta giải quyết. Nỗ nhất đạo đầu tiên là túi đầu suy tư một chút, sau đó ánh mắt vô cùng kiên nghị nói. Hắn có niềm tin tuyệt đối, tại 5000 năm bên trong đột phá tới Hồng Trần Tiên cảnh giới, mặc dù cách trận pháp không biết rõ yêu thú cảnh giới, Nhưng 300 vạn năm trước đó huyền thiên giới bên trong cũng đã không có đại đế. Nói cách khác yêu thú kia hẳn là đại đế trung kỳ hay là hậu kỳ, nếu không mà nói, lấy hồng chẩn tiên thực lực đừng nói là chuẩn đế cầm đế binh, liền xem như chân chính đại đế cầm đế binh cũng tuyệt đối không kiên trì được, càng đừng đề cập phong ấn. Nghe vậy Vũ Thánh Nạp nội tâm một hồi phiền muộn, sau đó nhẹ gật đầu cố lên, vi sư tin tưởng ngươi. Tại định ra đến mục tiêu về sau, nô nhất đạo liền trở về càng thêm cố gắng tu luyện. Vũ Thánh Nạp nhìn xem Nô Nhất đạo rời đi bóng lưng, nhịn không được phiền muộn. Mà lúc này Trần Vô Song xuất hiện ở bên cạnh hắn, mang trên mặt có chút lo lắng nói rằng: "Tông chủ, thật không cần nói cho Thánh tử đại nhân, ngươi cũng còn trở lại 5000 năm thọ nguyên sao?" "Không cần nói cho hắn biết, nói cho hắn biết sẽ chỉ làm hắn tăng thêm lo lắng mà thôi, đây là mệnh của ta, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, cái này 5000 năm thời điểm ta lại trợ giúp ngươi mau chóng đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong, đến lúc đó ngươi tới tiếp quản ta gánh." Vũ Thánh nạp nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó mở miệng nói ra. "Trần Vô Song trầm mặc, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu đáp ứng ta đã biết tông chủ." "Ân." Thời gian liền như vậy nhanh chóng vượt qua, rất nhanh liền 2 năm rưỡi. Hai năm này nửa thời điểm Lôi Hạo tu vi cũng là theo Đại La Kim Tiên trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, chứ cái đó ra toàn bộ huyền thiên giới cũng không có xảy ra chuyện khác. Mà khác chuyện quan trọng nhất chính là, Thanh Liên Thánh Địa cùng Vạn Hoa Thánh Địa để ăn mừng thế lực của bọn hắn ra đại đế, cho nên đặc biệt mở tiệc chiêu đãi toàn bộ huyền thiên giới thế lực, chỉ thế thôi. Mà tại Táng Thần quốc bên trong, Lâu Nghị phàm cũng rốt cục không thể ngăn cản được, gặp đại đế phía trên hung thú. Chương 118. Vừa vô địch không lâu lại bắt đầu bị đuổi giết. Chương 118. Vừa vô địch không lâu lại bắt đầu bị đuổi giết niệm nó, đây là huyền thiên giới sao? Thế nào liền đại đế phía trên tồn tại đều cho ta chỉnh ra tới. Nhìn qua sau lưng ngay tại đối với mình điên cuồng đuổi giết hung thú, Ngô Nghị Phàm nhịn không được tức miệng mắng to. Chỉ vì tại phía sau hắn con manh thú kia thực lực đã đạt đến đại đế phía trên cấp bậc, cũng chính là Hồng Trần Tiên. Mà bây giờ Ngô Nghị Phàm rất hiển nhiên cũng chỉ là có thể làm được đại đế vô địch, gặp phải Hồng Trần Tiên còn phải luyện trình độ. Cho nên tại Hồng Trần Tiên cấp thú dữ khác xuất hiện trong mắt, Ngô Nghị Phàm trong thân thể bản năng trực tiếp đôn đốc Ngô Nghị Phàm bắt đầu chạy trốn, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện Ngô Nghị Phàm trốn, Hồng Trần Tiên hung thú truy, Ngô Nghị Phàm mọc cánh khó thoát cái đượng. Ngô Nghị Phàm Vừa vô địch không lâu lại bắt đầu bị đổi giết bộ dạng này cũng không phải biện pháp, hơn nữa tiến đến tới Táng Thần Quốc về sau ta cũng đã mất phương hướng, căn bản liền ra không được nha. Ngô Nghị Phàm quay đầu nhìn thoáng qua khoảng cách càng ngày càng đến gần hung thú, nội tâm thầm nghĩ. Tại Táng Thần Quốc bên trong chính là che khuất bầu trời huyết vụ, lại thêm thần thức bị trở ngại, cho nên Ngô Nghị Phàm tại Táng Thần Quốc bên trong thần thức chỉ có thể phát huy tình huống bình thường 1 phần 10 đương nhiên, bởi vì hung thú chỉ biết là chiến đấu, cũng không có tu luyện thân pháp công pháp loại hình nguyên nhân, cho nên trong thời gian ngắn cũng đổi không kịp Ngô Nghị Phàm, nhưng theo thời gian trôi qua đổi kịp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi đó là cái gì? Ngay tại chạy trốn trên đường, Ngô Nghị Phàm giống như là nhìn thấy cái gì đồng dạng, ánh mắt không khỏi sáng lên, cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, ngược lại cũng không có lựa chọn khác, cũng nên so với bị sau lưng hung thú cho giết chóc rơi tốt một chút á rất nhanh, Ngô Nghị Phàm trước mắt liền xuất hiện một tòa cung điện to lớn, cũng mặc kệ cung điện là lai lịch gì, nội tâm có một thanh âm nói cho Ngô Nghị Phàm, chỉ cần đi vào chính mình liền an toàn. Cho nên không có bất kỳ cái gì chần chờ, Ngô Nghị Phàm trực tiếp bước vào tới cung điện đại môn, ngay tại Ngô Nghị Phàm đi vào một giây sau, kia là hồng trần tiên hung thú cũng đổi đi theo, hai mắt tinh hồng lẫy cũng vào vào. Nhưng ngay tại bước qua đại môn trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp thêm tại kia hung thú trên thân, trực tiếp nhường nổ tung đến. Ngô Nghị Phàm nhìn phía sau một màn này không khỏi trợn mắt ốc mồm lên tốt, thật là lợi hại. Ngô Nghị Phàm mở to hai mắt nhịn, lẩm bẩm nói, ngay cả mình cũng không có cách nào giải quyết hết tồn tại, hiện tại thậm chí chính mình ngay cả chuyện gì sẽ ra cũng không biết liền bị giải quyết hết, cái này khiến Ngô Nghị Phàm nội tâm không khỏi bắt đầu e ngại lên. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì nha, chính mình thật là còn có gia nhân ở chờ đợi mình trở về đâu, sớm biết liền lưu tại huyền tiên giới, mặc dù đột phá tốc độ là chậm một chút, nhưng không có nguy hiểm tính mạng nha. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên là không có cơ hội hối hận ta lúc tiến vào không có dị thường, mà hung thú lúc tiến vào lại là trực tiếp nổ tung lên, cho nên nơi này nói không chừng là có đối với hung thú cấm chế, không được hung thú tiến vào trong đó đến. Đương nhiên, cũng có thể là quy luật vấn đề, tiến đến đồ vật là số lẻ sẽ không phát động bạo tạc cơ chế, số chẵn liền trực tiếp bạo tạc. Tại bỏ ra một chút thời gian sau, Ngô Nghị phàm lúc này mới rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi tình huống hiện tại. Chính mình cũng không dám suy đoán lung tung, nhưng bất kể như thế nào, trước mắt lưu lại trong cung điện rất hiển nhiên chính là đối với mình mà nói an toàn nhất quyết định, bên ngoài ngay cả hồng trần tiên cấp thú dữ khác đều xuất hiện, ai dám cam đoan không có thật tiên cấp thú dữ khác đâu. Nếu là gặp gỡ thật tiên cấp thú dữ khác mà nói, lấy Ngô Nghị Phàm tu vi hiện tại, liền xem như phối hợp cao cấp đến đâu thân pháp cũng là tuyệt đối không thể chạy thoát đến, đây chính là trên thực lực đưa tới chất biến ai, vẫn là trước nhìn một chút trong cung điện tình huống a, cũng không biết bên trong có thể hay không tồn tại nguy hiểm gì. Hiện tại ra ngoài là rất không có khả năng, dù sao Ngô Nghị Phàm biết bên ngoài có hồng trần tiên thậm chí còn có khả năng không ngừng hồng trần tiên cấp thú dữ khác, như vậy thì sẽ không ra đi mạo hiểm. Lúc trước bởi vì thần thức bị áp chế, cho nên Ngô Nghị Phàm cũng là ở đằng kia chỉ hồng trần tiên hung thú nhích lại gần mình thời điểm mới cảm giác được sự tồn tại của đối phương, nếu không mà nói đã sớm tránh ra thật xa. Cho nên trước mắt Ngô Nghị Phàm còn lại lựa chọn chỉ có một cái, cái kia chính là tham dự một chút trong cung điện tình huống. Bất quá Ngô Nghị Phàm bây giờ có thể khẳng định là, Táng Thần Cốc tuyệt đối không phải thuộc về huyền tiên giới địa phương, dù sao huyền tiên giới tối cao cũng chỉ có thể dung nạp đại đế, đại đế phía trên tồn tại căn bản không có khả năng tồn tại. Mà Ngô Nghị Phàm cũng tin tưởng nguy hiểm cùng cơ duyên là ngang hàng. Táng thần quốc bên trong nguy cơ tứ phía, cũng đại biểu cho trong đó cơ duyên cực kỳ to lớn, nếu là mình cẩn thận một chút mà nói, đạt được hồi báo tuyệt đối là rất dày nặng. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm liền càng thêm cẩn thận tại trong cung điện thăm dò lên. Mà tại phía ngoài cung điện, Huyết Nguyên cũng giống là cảm giác được cái gì đồng dạng, thôi kinh ngạc nói thú vị, lại có người tiến đến tới huyết giới bên trong sao? Đi tìm tới hắn, đồng thời mang đến trước mặt của ta, làm việc cho ta. Huyết Nguyên dứt lời, một giây sau nhất đạo huyết sắc cái bóng theo trên người hắn tháo rời ra. Sau đó phi tốc hướng phía huyết hồn môn bên ngoài tiến đến đợi cho làm xong đây hết thảy, Huyết Nguyên đứng dậy, theo thân hình biến mất sau đó lại độ xuất hiện, đã xuất hiện ở địa phương khác. Mà tại Huyết Nguyên trước mặt tận chứa một cái quần quần lấy lớn kén, trong đó còn phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nhưng Huyết Nguyên cũng vì đó động dung lên chờ xem, ngôn nghị phàm đúng không, bản thánh tử còn không có nếm qua lớn như thế thua thiệt, đợi đến kế hoạch đạt thành, đợi đến huyết thần khôi phục, đến lúc đó chúng ta huyết giới phong ấn liền sẽ bị phá ra, đến lúc đó bản thánh tử tuyệt đối phải đưa ngươi luyện thành máu khô. Kiết kiệt kiệt. Nói đến phần sau, Huyết Nguyên thậm chí nhịn không được cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn đầy tà ác. Bất quá Ngô Nghị Phàm vậy mà không biết chuyện này, lúc này Ngô Nghị Phàm còn tại thăm dò cung điện. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền lại là 3 năm đi qua, cái này 3 năm thời gian bên trong vô sự xảy ra, có chỉ là Ngô gia đám người phi tốc trèo lên tu vi. Khi lấy được tiên đế truyền thừa về sau, Ngô gia bên trong không ít người tu vi đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên, đương nhiên, cũng không phải tất cả Ngô gia người đều đạt được tiên đế truyền thừa. Dù sao đây là không thể tái sinh tài nguyên, trừ phi Ngô Hạo tìm tới các tiên tôn định phong truyền thừa, nếu không mà nói là dùng một phần thiếu một phần. Cho nên trước mắt ngoại trừ Ngô Như Long, lời thứ ba cùng đệ tử bên ngoài, những người còn lại Ngô Hạo đều là căn cứ biểu hiện đến quyết định phải chăng tặng cho tiên đế truyền thừa. Mà cái này 3 năm thời gian bên trong, nhất làm cho Ngô Hạo hài lòng chính là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ. Hai người tựa như là đấu khí đồng dạng, nhìn thấy ai đột phá liền cũng không nhịn được đi theo đột phá, chủ đánh chính là một cái muốn trở thành lão đại. Cho nên theo bắt đầu tu tiên về sau đi qua bất quá ngắn ngủi thời gian 10 năm, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền lục tục đột phá đến độ kiếp kỳ, trở thành toàn bộ Ngô gia bên trong cho đến trước mắt kinh khủng nhất tiên tiêu. Mà Ngô Hạo xem như lớn nhất được lợi người, cũng theo Đại La Kim Tiên hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong chỉ cái một bước liền có thể đột phá tới Tiên Vương. Chương 119. Trách nhiệm. Chương 119, trách nhiệm hai người các ngươi nói là, hai người các ngươi đều muốn ra ngoài. Nhìn xem trước mặt Ngô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ, Lô Hạo sắc mặt kinh ngạc, mở miệng dò hỏi. Lô Ma Vũ thì là cực kỳ quả quyết gật đầu thái ra ra, "Chúng ta tu sĩ nên đi ngược dòng nước, dụng hướng phía trước đi, ở bên trong nhà sẽ để cho ta đạo tâm không đủ vững chắc, cho nên ta muốn rời đi Ngô gia, lịch luyện ta đạo tâm." Nghe được Lô Ma Vũ mở miệng, Lô Hạo đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Tiên Lịch. Mà Ngô Tiên Lịch thì là không chút do dự nói rằng ta là ca ca của nàng có bảo hộ trách nhiệm của nàng, vạn nhất nàng chết tại bên ngoài làm sao bây giờ? Mất mặt thật là tang lô gia. Lô Ma Vũ thừa nhận, nghe được nửa câu đầu thời điểm nội tâm vẫn còn có chút cảm động, nhưng nửa câu sau tức giận đến Lô Ma Vũ đều nhanh mong muốn đem Ngô Tiên Mịch hung tận giáo huấn một chút. Kỳ thực Ngô Tiên Mịch là cố ý nói như vậy, không phải mà nói, nếu là chính mình nói chính mình muốn ra ngoài bảy nát thái gia gia nhất định sẽ không đồng ý về phần vì sao Ngô Tiên Mịch cùng Lô Ma Vũ đều tìm đến Ngô Hạo nói chuyện này, thì là bởi vì bọn hắn đều biết nếu là trực tiếp cùng phụ thân nói mà nói, phụ thân là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế hệ trước lý do Thoái thác Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ đều có thể đoán, cái kia chính là, ai nha, để ở nhà mặt liền tốt, trong nhà là thiếu khuyết tài nguyên vẫn là thiếu người cho các ngươi buổi luyện, bên ngoài nguy hiểm như vậy, vẫn là để ở nhà mặt an toàn một chút. Nhưng Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ nội tâm đều biết, lưu tại Ngô gia an toàn hoàn cảnh bên trong bọn hắn cũng có thể khôi phục lại tiên đế cảnh giới, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Cho nên vị có thể mau chóng phi thăng thượng giới khôi phục lại tiên đế cảnh giới, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ chỉ có thể tìm đến Ngô Hạo. Chỉ cần Ngô Hạo đáp ứng, như vậy Ngô Cầm Long bên kia hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Nô Hạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thậm chí hắn còn ước gì thiên mệnh chi tử đều ra ngoài đâu, ngược lại thiên mệnh chi tử sẽ không tồn tại nguy hiểm tính mạng, lại thêm gặp mạnh thì mạnh, ở bên ngoài sẽ chỉ làm bọn hắn càng nhanh mạnh lên đối với Ngô Hạo mà nói tự nhiên là một chuyện tốt đã các ngươi khăng khăng muốn đi ra ngoài mà nói, như vậy muốn lấy an toàn của mình làm chủ, không tất yếu tình hướng hạ, đường bảo là các ngươi đến từ nô gia, biết sao? Nô Hạo biểu lộ vô cùng chăm chú, dặn dò, dù sao thiên mệnh chi tử trời mới biết sẽ trêu chọc đến cái gì lẫn nhân, nhất là Ngô tiên lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng đều là tiền đế cấp bậc đại lão vạn nhất cho hắn trêu chọc tới một tồn tiên hoàng thậm chí là tiên tôn cấp bậc đại lão, lấy hiện tại Ngô Hạo tu vi có thể căn bản ngăn không được nha. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nghe vậy nội tâm vui mừng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống Thái gia gia người cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói chúng ta đến từ tại Ngô gia. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trăm miệng một lời mà thầm nghĩ, mà nội tâm bên trong nghĩ đến đều là Thái gia gia quả nhiên là mong muốn chúng ta điệu thấp một chút, không phải mà nói bại lộ thân phận của hắn ra ngoài mà nói bọn hắn lịch luyện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại bọn hắn đều đáp ứng về sau, Ngô Hạo vừa tối bên trong tại trên người của bọn hắn lưu lại nhất đạo lực lượng che chở sẽ chỉ ở bọn hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể bị phát động ra ra, ngươi thật dự định để bọn hắn ra ngoài sao? Lô Cầm Long sau khi nghe được tin tức, đi vào Ngô Hạo trước mặt, biểu lộ có chút lo lắng không thôi nói rằng: "Ngô Hạo thì là nhẹ nhàng lắc đầu nghị phàm nhất đạo cùng Ngô Lập đều là bộ dạng này đi tới, bọn hắn mong muốn biến cường đại, nhất định phải rời đi Ngô Gia, Ngô Gia mặc dù là cảng tránh rõịnh, nhưng một mực chờ tại cảng bên trong đối với hài tử trưởng thành thật là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thật là ra ra, Ngô Lập tiểu tử kia không phải mới đột phá tới độ kiếp kỳ sao?" Lô Cầm Long vẻ mặt quá dị, chần chờ một chút vẫn lạ dò hỏi. Ngô Hạo thở dài một hơi, Dù chỉ tiếp giễn sắc không thành thép ánh mắt nhìn xem Ngô Cẩm Long ngươi cũng không nhìn một chút Ngô Lập mới nhiều ít tuổi, mới 100 tuổi đã đột phá tới độ kiếp kỳ, ngươi 100 tuổi thời điểm còn không có độ kiếp đâu a. Ngô Cẩm Long ánh mắt sáng lên, nội tâm một hồi bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn chính xác, là chính mình sa vào đến chỗ nhầm lẫn bên trong, cầm Ngô Lập cùng Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo so mà nói Ngô Lập đích thật là hơi kém một chút, nhưng đối với những người khác mà thôi, Ngô Lập vẫn là cái kia không thể chiến thắng Thiên Tiêu Nhã gia gia, là ta suy nghĩ nhiều. Tân, ngươi biết liền tốt, đi xuống đi. Tiên Lịch cùng Ma Vũ hai người lưu tại Ngô gia bên trong là tuyệt đối so ra kém Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo, chỉ có để bọn hắn ra ngoài mới có thể có càng thêm quang minh tương lai. Ngô Hạ mở miệng dứt lời, liền quay người rời đi. Mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thì là đang chuẩn bị một phen về sau liền rời đi Ngô gia, chỉ là Ngô Tiên Lịch mặt dậy mày dặn muốn đi theo Ngô Ma Vũ bên lề, mặc kệ Ngô Ma Vũ như thế nào ghét bỏ uy, tại Ngô gia bên trong ngươi đi theo ta là được rồi, bây giờ rời đi Ngô gia còn đi theo. Ngô Ma Vũ nhìn xem ở bên cạnh không muốn Ngô Tiên Lịch, nội tâm sinh ra một hồi ghét bỏ, nếu là Ngô Tiên Lịch đi theo bên cạnh mình mà nói Chính mình phải làm thế nào nhanh chóng mạnh lên đâu? Lô Ma Vũ rời đi, Ngô Gia mục đích chủ yếu nhất chính là ở bên ngoài đường rẽ vừa qua, lạc lẽ mạnh lên, sau đó dọa sợ Ngô Tiên Lịch. Nhưng nếu là Ngô Tiên Lịch một mực đi theo bên cạnh mình mà nói, chính mình nhưng liền không có biện pháp đường rẽ vượt qua nha. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói rằng ngươi thật là ta muội muội, ca ca bảo hộ muội muội thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa muội muội ta xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị vị kia hoàng mao cho ngoạc chạy mà nói, đây chẳng phải là ta Ngô gia tổn thất. Nhưng là, chân tướng thật là như thế sao? Đây là hoang luôn. "Kiệt kiệt tiễn, hảo muội muội của ta, ngươi thật cho là ta không biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì sao? Đi theo bên cạnh ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào vụng trộm mạnh lên." Lô Tiên Lịch nội tâm thầm nghĩ, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt cực kỳ nụ cười bị uội, cái này khiến Nguyên Bản còn cực kỳ cảm động Ngô Ma Vũ nhất thời vẻ mặt căm ghét, mà kệ, tìm một cơ hội vụng trộm chuẩn đi a, nhưng không biết có phải hay không lạ bởi vì Lô Tiên Lịch chầm chậm đến quá tốt rồi, vẫn là nói Ngô Ma Vũ biểu diễn cực kỳ vụ bè, cho nên hơn nửa năm bên trong Ngô Ma Vũ sự xuất không có có thể thoát khỏi Lô Tiên Lịch. Mà rời đi Ngô gia về sau, hai người liền đổi một cái áo lót hình thức. Dù sao hiện tại Ngô gia tại Viễn Thiên giới bên trong sớm đã bị mang theo đệ nhất gia tộc danh hiệu. Nếu là bọn hắn lấy tên bây giờ ra ngoài xông xáo mà nói, chỉ sợ là không được bao lâu liền sẽ để tất cả mọi người biết bọn hắn chính là Ngô gia tiên tiêu, đồng thời gặp phải bọn hắn về sau sẽ còn tất cung tất tính, không dám mảy may đắc tội. Cái này cùng bọn hắn mục đích đi ngược lại đã như vậy mà nói, vậy ta từ hôm nay trở đi liền gọi Lý Kiêu Dương. Lô tiên nghịch nghĩ nghĩ, sau đó hăng hái nói, nếu không phải lấy danh tự có hại bức cách mà nói, nói không chừng còn có thể nhìn ra một bộ tiên phong đạo cốt. Lô Ma Vũ ở một bên nhịn không được bật cười ha ha ha, chết rồi, nô tiên nghịch ngươi nếu là không sẽ đặt tên mà nói cũng đừng lấy a, nếu là sau này bị những người khác tuân gia đến ngươi là Ngô gia người mà nói, chỉ sợ rất vẫn là Ngô gia mà mũi. Nhìn xem Lô Ma Vũ ở một bên chế giễu, nô tiên nghịch mặt mơ đỏ ửng, nhưng rất nhanh lấy chim mà đến chính là xấu hổ giận dữ tốt tốt tốt, ngươi sẽ lấy mà nói, như vậy ngươi đến cho ta lấy. Chương 120. Một màn kinh khủng. Chương 120, một màn kinh khủng em. Đã như vậy mà nói, kia từ hôm nay trở đi, ta gọi Lý Thái Mặc, ngươi gọi Lý Hiên Vũ a, hai cái danh tự này đã không lộ ra chúng ta bất phàm cũng sẽ không có nghe. Lô Ma Vũ trầm tư một chút, sau đó mới mở miệng nói rằng: "Nghe được theo Lô Ma Vũ trong miệng xuất hiện danh tự, nguyên bản còn dự định chọn ba bệnh Ngô Tiên Lịch sững sờ ngay tại chỗ, không biết rõ vì cái gì, đang nghe cái tên này thời điểm, nội tâm của hắn dường như có loại khoan thai mà lên cảm giác quen thuộc, dường như cái tên này cũng chính mình hữu duyên đồng dạng." Rất nhanh, Ngô Tiên Lịch liền đem cỗ này cảm giác ép xuống, sau đó thở dài một hơi nói rằng: "Kỳ thật cái này hai cái danh tự chẳng ra sao cả, nhưng nhìn tại ngươi là muội muội phấn thượng, ta liền bất đắc dĩ dùng cái tên này a." Ngô Tiên Lịch Lô Ma Vũ trên mặt một hồi phẫn nộ, sau đó hướng phía Ngô Tiên Lịch đánh tới, doa đến Ngô Tiên Lịch nhanh chân lùi chạy, vừa chạy vừa hô lớn Ngô Ma Vũ, ta là xem ở ngươi là muội muội phân thượng mới khiến cho lấy ngươi, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần nha. Chuyện này cuối cùng thẳng đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ xin lỗi về sau, Ngô Ma Vũ lúc này mới không tiếp tục so đo xuống dưới, chỉ là tại đề cập cái tên này thời điểm, Ngô Ma Vũ ánh mắt lóe lên một tia phiền muộn, rất hiển nhiên cho Ngô Tiên Lịch cùng mình lấy hai cái danh tự này, Ngô Ma Vũ là tồn tại tư tâm của mình những này, đến cùng là cái gì nha? Nhìn xem trước mặt ngồi sếp bằng mấy đạo hải cốt, Ngô Nghị Phạm nội tâm không khỏi phát run lên, hắn có thể cảm giác được trước mặt ngồi sếp bằng trên trăm cố hải cốt phía trên đều tản ra một cỗ năng lượng uy hiếp, nhưng Ngô Nghị Phạm nội tâm cảm thấy chí mạng sợ hãi đây cũng chính là nói, trước mặt trên trăm cố hải cốt chủ nhân tại sinh tiên ít ra đều là hồng chân tiên, hơn nữa nhìn trước mặt các hải cốt đều hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, Ngô Nghị Phạm cũng không nhịn được nhìn lại, lại là thấy được phía trước còn ngồi sếp bằng càng cường đại hơn hải cốt, khí tức thậm chí đã loáng thoáng siêu việt hồng chân tiên nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà liền chân tiên đều vẫn lạc tại nơi này. Ngô Nghị Phạm biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới, một con đường đi đến đen, hơn nữa Ngô Nghị Phàm nội tâm có một cố thiên âm tại nói cho hắn biết, đi xuống, đằng sau đối với đối với mình có rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm dứt khoát quyết nhiên hướng phía chỗ cảng sâu đi vào, chỉ là mới vừa vận bước vào tới đám kia hồng trần thiên hải cốt bên trong, Ngô Nghị Phàm cũng cảm giác được một hồi vô hình uy áp giáng lâm tại trên người mình, để cho mình đều cảm thấy có chút áp lực. Thế thế, Ngô Nghị Phàm cũng chỉ có thể cắn răng hướng chỗ sâu đi đến, bất quá rất nhanh Ngô Nghị Phàm liền đã nhận ra cái gì, trên mặt không khỏi vui mừng, cố uy áp này có thể tăng cường nhục thể của ta. Hiện tại Ngô Nghị Phàm Hoang Cổ Thánh Thể liền đã giải tỏa tới tầng thứ 9 cấm chế trạng thái, nhưng mà mong muốn giải tỏa tầng thứ 10 mà nói, hoặc là cần ngoại lực đặc kích, hoặc là liền cần có tiên cấp thiên tài địa bảo trợ giúp. Tại Huyền Tiên giới bên trong rất hiển nhiên không có tiên cấp thiên tài địa bảo, nói cách khác chỉ có ngoại lực đặc kích mới có thể nhường Ngô Nghị Phàm Hoang Cổ Thánh Thể tiến thêm một bước. Về phần vì sao không cùng lúc trước Hồng Trần Tiên Hung thú liều mạng, đó là bởi vì hắn có đầu óc, tùy tiện đối đầu Hồng Trần Tiên mà nói, chẳng phải là sẽ chịu chết. Còn nữa chính là đây chính là hung thú, ra tay chính là toàn lực ứng phó, Ngô Nghị Phàm cũng sẽ không nghĩ đến đối phương có thể sẽ lưu thủ Trời bất lưu thần khả năng liền thân tử đạo tiêu. Hiện nay nơi này thế mà có thể trợ giúp chính mình giải tỏa hoang cổ thánh thể tầng thứ 10, như vậy Ngô Nghị phàm tự nhiên là lại vui vẻ bất quá. Theo Ngô Hạo nơi đó hắn cũng biết tới, hoang cổ thánh thể đằng sau mỗi giải tỏa một tầng sức chiến đấu tăng lên đều có thể xưng là long trời lở đất kinh khủng, hiện tại tầng thứ 9 có thể hùng trấn tiên phía dưới vô địch, mà đợi đến tầng thứ 10 thời điểm liền có thể đại chiến chư tiên, quan trọng nhất là, lục thân không thể so với tu vi, nói cách khác hoang cổ thánh thể giải tỏa tới tầng thứ 10, hắn vẫn có thể lưu tại huyền thiên giới bên trong, đương nhiên Điều kiện tiên quyết là hắn cần khống chế lực lượng của mình mà nói, nếu không một chút mất tập trung đối với toàn bộ huyền thiên giới mà nói đều là kinh khủng tai nạn. Cho nên Ngô Nghị phàm một bên đỉnh lấy áp lực cực lớn tiến lên, một bên cũng đang lợi dụng lấy cỗ này áp lực đến giúp đỡ chính mình Hoàng Cổ Thánh thể tiến giai tới tầng thứ 10. Oan, rốt cục đột phá tới chí tôn. Về tới Thiên Vũ Sơn bên trong, Lô Nhất Đạo mở to mắt, ánh mắt bên trong bình tĩnh như nước, rất hiển nhiên chuyện này trong mắt hắn không tính là cái gì. Ban đầu Ngô Nhất Đạo cũng đã là Thánh Vương chúng kỳ, lại thêm đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa, có liên quan tới chính mình Hỗn Độn nhất đạo càng sâu lý giải. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới chí tôn cảnh chẳng có gì lạ. Ma Vũ Thánh Nạp khi nhìn đến một màn này về sau cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, nếu là đứa bé này mà nói, nói không chừng thật có thể sáng tạo khí tức đâu. Tại đột phá tới chí tôn về sau, Ngô Nhất Đạo liền tới tới Vũ Thánh Nạp trước mặt sư tôn, ta dự định về nhà một chuyến. Về nhà à? Chờ về đi, nếu để cho ngươi đường ca đến giải quyết chuyện này có lẽ cũng không phải không thể. Vũ Thánh Nạp nghĩ tới điều gì, trầm rãi nói rằng, mà Ngô Nhất Đạo thì là lắc đầu sư tôn, ta đường huynh gần đây đã đi đến Táng Thần quốc bên trong, chỉ sợ trong thời gian ngắn liên lạc không được hắn, hơn nữa Ta có niềm tin tuyệt đối tại trong 5000 năm đột phá tới đại đế phía trên, đến lúc đó ta sẽ giải quyết cái này hung thú. Nghe được Ngô Nhất Đạo đều nói như vậy, Vũ Thánh Nạp chỉ có thể lắc đầu đáp ứng. Rất nhanh, Ngô Nhất Đạo liền rời đi Thiên Vũ Sơn về tới Ngô gia, lần này trên đường cũng không tiếp tục gặp phải phục sát, dù sao Ngô Nhất Đạo đều tôn gia tới là Ngô Nghị phàm đường đệ, nếu là bọn họ dám đối Ngô Nhất Đạo động thủ mà nói, Ngô Nghị phàm tôn này đại đế cũng không phải ăn chay. Cho nên trừ phi bọn hắn giết, nếu không mà nói tuyệt đối không dám sinh ra đối Ngô Nhất Đạo động thủ là gan. Ngô gia. Tại biết Ngô Nhất Đạo trở về về sau, Lô Hiên Viên vợ chồng khắc khuôn mặt là vui mừng, mặc dù nói hiện tại đánh video điện thoại, nhưng chung quy là không có mặt đối mặt tới thực sự. Cảm độ Đở Phụ Ngô tràn đầy quan tâm, Lô Nhất Đạo trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ hài lòng điệu lộ, bất luận chính mình đã cường đại đến cảnh giới gì, tại Phụ Ngô trước mặt chính mình mãi mãi cũng là tiểu hài tử nha. Trong nhà chờ đợi mấy ngày sau, Lô Nhất Đạo lúc này mới đứng dậy hướng phía Ngô Hạo bên này chạy đến đối với Ngô Nhất Đạo tới chơi Ngô Hạo cũng là không có ngoài ý muốn, dù sao tại Ngô Nhất Đạo trở về thời điểm, hắn liền đại khái đoán được Ngô Nhất Đạo ý đồ đến ngươi là dự định hỏi thăm con manh thú kia chuyện sao. Tại đi tới Ngô Hạo sân nhỏ về sau, Ngô Nhất Đạo vừa mới tiến đến, Ngô Hạo liền mở miệng. Cái này khiến Ngô Nhất Đạo hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền nhẹ gật đầu không tệ, còn mời Thái gia gia có thể cáo tri ta con manh thú kia lai lịch. Mặc dù đã là chí tôn, nhưng là tại Ngô Hạo trước mặt, hắn còn phải luyện, hơn nữa Ngô Nhất Đạo cũng có thể đoán được, Thái gia gia hẳn phải biết con manh thú kia lai lịch. Mặc dù Ngô Nhất Đạo có niềm tin tuyệt đối tại trong 5000 năm đột phá tới đại đế phía trên, nhưng hắn cũng không đánh không có năm chắc cầm, đối với cái kia bị phong ấn lên hung thú nhiều một chút hiểu rõ tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Chương 121. Huyền Tiên giới bên ngoài. Chương 121 Huyền thiên giới bên ngoài con manh thú kia nhà cũng không phải huyền thiên giới sản phẩm. Ngô Hạo ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy phiền muộn. Trên thực tế, tại đột phá tới Hồng Trần Tiên thời điểm, Ngô Hạo liền đã nhận ra sự tồn tại của đối phương, chỉ là bởi vì Ngô Nhất Đạo ngay tại Thiên Vũ Sơn bên trong, cho nên Ngô Hạo mới không có ra tay giải quyết mà thôi. Tại Ngô Hạo xem ra, tất cả đồ vật đều có tồn tại ý nghĩa, thí dụ như nói cái kia bị trấn áp hung thú, tồn tại ý nghĩa hẳn là trở thành Ngô Nhất Đạo đắc chân, Ngô Hạo cũng sẽ không tận lực ra tay nhường Ngô Nhất Đạo con đường của bọn hắn có thể bằng phẳng một chút. Dù sao lịch luyện ý nghĩa chính là trở nên càng thêm cường đại, nếu là trở thành nhà ấm đóa hoa mà nói, như vậy sẽ chỉ là hại Ngô Nhất Đạo bọn hắn mà thôi tên kia cảnh giới tại Đại Đế hậu kỳ, hẳn là thế giới bên ngoài nộ nhập tới Huyền Thiên giới bên trong, hơn nữa giống như là nhận lấy cái gì lực lượng ô nhiễm, lúc trước bị trận pháp cho trấn áp, nhưng là hiện tại trận pháp sắp hấp chế không nổi, đoán chừng 5000 năm về sau liền ra tới. Nghe được Thái gia gia đem kia hung thú lai lịch nói ra, Ngô Nhất Đạo cũng khẽ gật đầu, hắn cũng đại khái đoán được tên kia cảnh giới, theo Ngô Hạo nơi này biết chỉ là vì một cái bảo đảm mà thôi. Nghĩ tới điều gì, Ngô Nhất Đạo lại nhịn không được mở miệng dò hỏi Thái Gia Gia, "Huyền Thiên giới bên ngoài thế giới, lớn sao?" Mặc dù Ngô Nhất Đạo đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa, biết Đại Đế phía trên cảnh giới, nhưng là tại Hỗn Độn Đại Đế trong truyền thừa, nhưng không có liên quan tới thế giới bên ngoài giới thiệu, cho nên Ngô Nhất Đạo nội tâm đối với thế giới bên ngoài sinh ra rất nặng hiếu kỳ. Ngô Hạo đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền biểu lộ ngưng trọng nói rằng, "Ngươi hẳn phải biết, Huyền Thiên giới phía trên chính là thượng giới a. Đừng nhìn ta nhỏ nhố Huyền Thiên giới lớn như thế, nhưng cùng toàn bộ thượng giới bắt đầu so sánh, chúng ta Huyền Thiên giới kỳ thật liền theo chúng ta Ngô gia tại Huyền Thiên giới bên trong không khác nhau lắm về độ lớn." mà cùng chúng ta huyền thiên giới giống nhau thế giới, nhiều vô số kể, liền xem như Thái gia gia ta cũng không dám nói biết toàn bộ thế giới. Ngay vậy, nô nhất đạo nội tâm cũng không khỏi sinh ra thật sâu kính sợ, nhưng tùy theo diễn sinh ra tới còn có mục tiêu, một cái rất rộng lớn mục tiêu Thái gia gia, ta nghĩ kỹ, ta phải cố gắng, ta nhất định phải đi qua mỗi một cái thế giới, ta muốn tu luyện tới có thể đem toàn bộ thế giới đều thu hết vào mắt cảnh giới. Nô hạo đầu tiên là sợ sở, nhưng rất nhanh liền lộ ra một vẻ hài lòng biểu lộ ha ha ha, hảo hài tử, đã như vậy mà nói, kia Thái gia gia coi như xem trọng ngày đó. Theo nô hạo nơi này đạt được muốn biết tin tức sau. Lô Nhất đạo liền trở về cùng phụ mẫu cáo biệt một phen, sau đó lại độ rời đi Ngô gia. Nhưng là cũng không trở về tới Thiên Vũ Sơn, mà là dịch dung về sau tại Huyền Thiên giới bên trong lịch luyện lên, hắn cần bổ cục một vài thứ, lấy chuẩn bị tại đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong về sau nhường Huyền Thiên giới đế đạo pháp tắc hồi phục, từ đó đột phá tới lại đế. Trong chớp mắt, liền lại là 10 năm trôi qua. 10 năm thời gian, Ngô gia bên trong bị Ngô Hạo tặng cho tiên đế truyền thừa tộc nhân quả thực liền cho bất hắc đồng dạng, không đúng, đây chính là bất hắc. Dù sao người bình thường chỗ nào có thể ở 10 năm liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới đâu? Mà thân làm nhân vật chính chính cung Duy nhất đạo lữ Tô tiểu nhân tự nhiên cũng không có nhường Ngô Hạo thất vọng, trong khoảng thời gian ngắn liền theo Thánh Vương Trung Kỳ trực tiếp tiến cấp tới Chí Tôn Sơ Kỳ, cái này tại Ngô Hạo xem ra đã coi như là rất đáng gờm tiến bộ đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là Ngô Thúy Điệp, Ngô Hạo cũng không biết là tình huống như thế nào, ban đầu Ngô Thúy Điệp tại phục dụng huyết đế đan về sau mới chỉ là đột phá đến Đại Đế Sơ Kỳ, sau đó bị chính mình tạo, cho thượng phẩm linh căn cùng tiên đế truyền thừa về sau, thế mà trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá tới Đại Đế Hậu Kỳ ra hoàn này, xem ra cũng không đơn giản nha. Ngô Hạo biểu lộ có chút ngượng trọng, nhưng nội tâm cũng là không có quá lớn lo lắng. Dù sao Ngô Thuế Điệp là thủ hạ của mình, nàng càng thêm cường đại liền càng không cần tự mình ra tay, ít ra hiện tại Huyền Thiên giới là không cần Ngô Hạo xuất thủ. Mà tại 10 năm này thời điểm, Lỗ Hạo cũng thuận lợi theo Đại La Kim Tiên đỉnh phong tấn thăng đến Tiên Vương cảnh, thực lực tại tự vệ trình độ bên trên đạt được càng sâu một tầng bảo hộ. Lỗ nhất đạo đột phá đến Chí Tôn hậu kỳ, Lỗ Tiên nghịch cùng Lỗ Ma Vũ mặc dù bởi vì song phương đều ở bên người, cho nên cũng không tốt đột phá quá nhanh, nhưng cũng đột phá đến Đại Thánh, trực tiếp đổi mới toàn bộ Huyền Thiên giới nhanh nhất đột phá tới Đại Thánh ghi chép. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ Huyền Thiên giới toàn bộ ghi chép bọn hắn đều sẽ đổi mới một lần. Ngâu Nghị Phàm lúc này ngâu nghị phàm còn tại trong cung điện đi tới, nhưng là bên cạnh hắn Hải cốt đã biến thành Thật Tiên cấp các Hải cốt, áp lực nhường Hồng Trần Tiên đều cảm giác được rất không thoải mái, thì càng đừng đề cập mới chỉ là đại đế Ngâu Nghị Phàm. Nhưng Ngâu Nghị Phàm lại là thích thú, dù sao nhục thân đang không ngừng tăng cường, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Ngâu Nghị Phàm đoán chừng đợi đến phụ cận Hải cốt đều biến thành Kim Tiên phía trên thời điểm, chính mình Hoàng Cổ Thánh Thể Liên có thể tiến giai tới tầng thứ 10 chỉ là nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì, thế mà chết nhiều cường giả như vậy, phải biết chân tiên kỳ thọ nguyên liền đạt đến 500 vạn năm lâu nha. Ngô Nghị Phàm nhìn về phía chỗ sâu, biểu lộ càng thêm ngưng trọc lên, chỗ sâu thậm chí còn có kim tiên cấp bậc hài cốt, mà kim tiên, Thọ Nguyên đã ngàn vạn năm lâu. Rất khó tưởng tượng, nơi này các cường giả tại sao lại chết ở chỗ này, nhất là nhìn qua vẫn là Cam Tâm Tình nguyện, dù sao tâm không cam tình không nguyện mà nói làm sao lại ngồi xếp bằng đâu. Lắc đầu, Ngô Nghị Phàm không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tiếp tục đi tới. Cũng là Lô Lập bên kia, gặp một chút ngẩng đầu hắn đau chuyện sĩ tôn, thật muốn để ta tham gia lần này đệ tử thi đấu sao? Nhìn xem trước mặt Trần Minh An, Lô Lập khắp khuôn mặt lạ từ chối cùng tự tuyệt. Nhưng Trần Bình An lại là thái độ cương ngạnh nói rằng ngươi thân là ta Trần Bình An đệ tử, lẽ ra nên dương danh lập vạn, mặc dù ngươi mới là độ kiếp kỳ, nhưng là đối với một số người mà nói đã coi như là rất ưu tú, tham gia đệ tử thi đấu hẳn là có thể lấy được một cái không tệ thứ tự. Nghe vậy, Ngô Lập còn dự định cự tuyệt, dù sao hắn mong muốn dốc lòng tu luyện, không muốn sa vào đến cái gì tranh chấp bên trong, tu tiên nhất đạo tự nhiên là có thể không dính nhân quả không thể tốt hơn. Tại Ngô Lập xem ra, tham gia đệ tử thi đấu liền đại biểu cho muốn ra mặt, nói không chừng sẽ còn bị ghi hận bên trên, vì vậy mà sinh ra một loạt chuyện, cái này cùng Ngô Lập cầu lên ý nghĩ đi ngược lại. Lúc trước đi theo đại sư Minh cùng nhị sư tỷ đi một lần tứ thánh thi đấu liền đã xem như rất cho sư tôn mặt mũi, lần này, Ngô Lập không muốn lại bằng lòng. Ngay tại Ngô Lập dự định cự tuyệt thời điểm, Trần Bình An lại lần nữa nói rằng lần này tông chủ bên kia thật là lấy ra tạo hóa hoa hạt giống, chí tôn khí chờ xem như ban thượng, ngươi nếu là đi tham gia mà nói nói không chừng có thể đem tạo hóa hoa hạt giống bắt lại đến. Sư tôn đừng nói nữa, lần này đệ tử thi đấu, ta Ngô Lập là tham gia định rồi. Ngô Lập biểu lộ kiên định, không chút do dự, dường như vừa rồi dự định cự tuyệt người cũng không phải là hắn đồng dạng. Chương 122. Tạo hóa cực phẩm đan. Chương 122, Tạo hóa cực phẩm đan. Thấy được nô lập đáp ứng, Trần Bình An nội tâm cũng một hồi thích thú, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, ngươi đã lựa chọn tham gia, vậy thì nhất định phải cố gắng, cho chúng ta tiêu diêu phong đoạt được một cái số một trở về. Ta đã biết sư tôn, đúng rồi, tạo hóa hoa hạt giống là tên thứ mấy bán thượng. Nô lập gật đầu bằng lòng, nhưng lại nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói ra. Trần Bình An đầu tiên là sửng sợ, nhưng vẫn là chi tiết cáo chi hạ ba, thế nào? Không có việc gì, ta đã biết. Nô lập gật đầu, nội tâm tính toán phải làm thế nào bảo đảm chính mình có thể trở thành hạ ba. Mà Trần Bình An rất nhanh cũng nghĩ đến cái gì, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói rằng ngươi sẽ không phải là chạy theo tạo hóa hoa hạt giống đi a. Mặc dù nếu là tạo hóa hoa hạt giống có thể bồi dưỡng ra đến đế phẩm tạo hóa hoa đến có thể có nghịch thiên cải mệnh, tăng lên linh căn hiệu quả, nhưng này cũng là cần vật khí. Thi Cang Đường hiện tại huyền thiên giới căn bản không cách nào bồi dưỡng ra đến đế phẩm tạo hóa hoa tới. Chỉ có thời gian tồn tại vượt qua 10 vạn năm thiên tài địa bảo mới có thể tiến giai tới đế phẩm, nhưng là bởi vì huyền thiên giới đế đạo pháp tắc bị phong ấn, cho nên thiên tài địa bảo tự nhiên cũng không cách nào tiến giai tới đế phẩm. Tại 10 vạn năm trước đó đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà khô héo tan biến. Dân gia, tất cả mọi người biết Huyền Tiên giới sẽ không lại xuất hiện đế phẩm tiên tài địa bảo. Mà tạo hóa hoa hạt giống xem như có thể bồi dưỡng ra đến có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả tạo hóa hoa hạt giống, tự nhiên là nhường vô số người đều khát vọng mong muốn, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, liền xem như tại Huyền Tiên giới bên trong đều lác đác không có mấy. Lại thêm chỉ có đế phẩm trở lên tạo hóa hoa mới có thể xuất hiện nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, cho nên dân gia, tạo hóa hoa hạt giống giá trị cũng liền tùy theo hàng số dưới. Nghe vậy, nô lập thì là nhẹ nhàng lắc đầu thực không dám giấu giếm. Sư Tôn, ta được đến một trường Đan Vương, không cần đế phẩm tạo hóa hoa, chỉ cần chí tôn phẩm giai tạo hóa hoa xem như thằng, liền có thể luyện chế ra đến để cho ta tấn thăng đến cực phẩm linh căn đang dự. Dứt lời, Lô Lập còn đem Đan Phương lấy ra. Trải qua thời gian ở chung Lô Lập tự nhiên là biết mình Sư Tôn đáng giá tín nhiệm, lại thêm chính mình Sư Tôn cũng là một vị luyện đan sư, chỉ cần hắn nhìn thấy liền biết chính mình muốn làm cái gì. Mà tại nhận lấy tấm kia Đan Phương về sau, Trần Bình An biểu lộ theo chăm chú biến thành chấn kinh. Hắn thân làm chí tôn luyện đan sư, tự nhiên là có thể nhìn ra được trương này Đan Phương chân quý đến mức nào. Cho nên nhìn về phía Ngô Lập biểu lộ vô cùng chăm chú nghiêm túc nói rằng vi sư xác định chương này trên phương thuốc mặt nội dung là có thể lược, nhưng là chương này đàn phương ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho dù là đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, nếu là truyền đi mà nói chỉ sợ là toàn bộ huyền thiên giới người đều sẽ vì thế tâm động thậm chí là điên cuồng lên. Đến lúc đó liền xem như vi sư cũng không giữ được ngươi. Nghe được sư Tôn trong giọng nói quan tâm, Lô Lập một hồi cảm động, nếu là sư Tôn biết mình đến từ Ngô gia mà nói, hẳn là cũng sẽ không như thế lo lắng, á. nhưng ở rời đi Ngô gia trước đó Thái gia gia nhường hắn đi ra ngoài bên ngoài không được lộ ra hắn đến từ Ngô gia chuyện này, Lô Lập ghi nhớ tại tâm, cho nên cũng không có nói ra đến, gật đầu nói ta đã biết sư Tôn. Phía trên vật liệu ngươi góp nhặt bao nhiêu? Có gì cần cứ việc cùng Vi sư nói. Chân Bính An nghĩ tới điều gì, mở lời dò hỏi. Lô Lập mở miệng liền chỉ còn lại tạo hóa hoa, còn lại vật liệu ta đều đã tập hợp đủ. Ân, lần này đệ tử thi đấu ngươi phải tất yếu trở thành hạt ba đem tạo hóa hoa hạt giống nắm bắt tới tay, thực sự không được mà nói, ngươi trực tiếp trở thành hạng nhất, sau đó cầm trí tôn khí đi cùng hạng 3 đem tạo hóa hoa hạt giống đổi lấy, đối phương không đến mức sẽ không phân rõ tạo hóa hoa hạt giống cùng trí tôn khí bên nào trọng yếu một chút. Trần Bình An gật đầu nhẹ nói, nội lập trong lòng có quyết định của mình, hắn muốn trở thành hạng 3, dù sao chỉ có tạo hóa hoa hạt giống trong tay của mình mới có thể để cho chính mình an tâm, vạn nhất đối phương không nguyện ý đổi đâu, chính mình cũng không thể cưỡng ép ra tay cướp đoạt a, dù sao đạo đức tam quan ngay ở chỗ này, trừ phi dùng một thân phận khác của mình Tại còn không có bái nhập tới Trạm Thiên Tông thời điểm, Lô Lập liền từng tại bên ngoài làm quen một vị phàm nhân bằng hữu, tên là Lý Phi Vũ đã từng vị bằng hữu kia của mình mục tiêu chính là thanh danh vang vọng toàn bộ huyền tiên giới, nếu không phải là bởi vì đối phương không có linh căn mà nói, Lô Lập vẫn là có ý định mang theo đối phương cùng nhau tu tiên. Cho nên tại đối phương nói ra giấc mộng của mình bấy sau, Lô Lập liền lời thề son sắt lại trợ giúp đối phương hoàn thành mơ ước, ngược lại nổi tiếng bên ngoài, có tốt có xấu chỉ cần có thể truyền khắp toàn bộ huyền thiên liên giới, mặc kệ là tên hay vẫn là xấu danh đô hẳn là không quan trọng, đối phương dưới suối vàng có biết hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ đúng rồi, chương này Đan Vương ngươi là ở nơi nào đã được. Sư tôn, đây là đệ tử một lần tình cờ dưới cơ duyên xảo hợp may mắn mà được." Nô Lập đưa tay ôm quyền, ngữ khí rất hiển nhiên là không có ý định nói cho Trần Bình An. Mà Trần Bình An cũng không có truy đến cùng ý tứ, chỉ cần không phải bị người mưu hại liền tốt. Tại đem Đan Vương trả lại cho Nô Lập về sau, Trần Bình An liền phất phất tay nói rằng tốt, còn có thời gian nửa tháng đệ tử thi đấu liền bắt đầu, ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút đi. Vị sư đã cho người báo tên hay. Nghe được Trần Bình An mà nói, Ngô Lập khẽ miệng hơi rút, tình cảm chính mình sư tôn đã sớm cho mình báo tên hay, hiện tại để cho mình tới chỉ là nói với mình một chút mà thôi nha. Nhưng Ngô Lập cũng không có truy cứu ý tứ, rời đi chủ phong về sau liền trở lại chính mình đạo trận bên trong bắt đầu chuẩn bị lên, tạo hóa hoa hạt giống can hệ trọng đại, không cho sơ tất tạo hóa cực phẩm đan, ngươi đến cùng là lai lịch gì đâu. Trở lại đạo trường về sau, Ngô Lập lại lấy ra tới tấm kia đan vương, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, trên thực tế, vừa rồi cũng không phải là không phải Ngô Lập không có ý định nói cho Trần Bình An Chỉ là một khi nói cho Trần Bình An chính mình là khi tìm thấy trưởng thánh bình địa phương tìm tới Tạo Hóa Cực Phẩm Đan mà nói, chỉ sợ sẽ có đem trưởng thánh bình bộc lộ ra đi phong hiểm. Tạo Hóa Cực Phẩm Đan chỉ có thể đem lên thành phẩm linh căn tiến giai tới cực phẩm linh căn, hơn nữa cần có vật liệu cực kỳ khan hiếm, Trần Bình An bản thân liền là cực phẩm linh căn, cho nên sẽ không ngấp nghé tạo hóa cực phẩm đan. Nhưng trưởng thánh bình liền không nhất định, chỉ cần trưởng thánh bình lộ ra ánh sáng ra ngoài, nô lập có niềm tin tuyệt đối, đừng nói là Trần Bình An, e là cho dù là bốn đại thánh chủ đều nói không chừng sẽ nhịn không được ra tay cắt đoạn. Hơn nữa liền xem như hiện tại Nô Lập cũng không có biết rõ ràng trưởng thánh bình đến cùng là cái gì phẩm giai tồn tại ạ, xem ra vẫn là cần càng thêm cường đại một chút, khả năng biết rõ ràng trận tướng, hơn nữa ta luôn cảm giác phía sau có vẻ như có một cái hấp thụ phía sau màn ngay tại thôi động tất cả. Nô Lập lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách là bảo đảm chính mình có thể trở thành hạng 3. Trảm Tiên Tông đệ tử thi đấu chính là từ thánh cảnh trở xuống các đệ tử tham gia tranh tài, mà rất hiển nhiên, Nô Lập vừa vặn phù hợp quy tắc, chỉ là tuổi khá lớn một chút mà thôi. Chương 123. Một tiếng hốt lên làm kinh người Nô Lập. Chương 123. Một tiếng hốt lên làm kinh người Nô Lập. Thời gian chớp mắt là qua, rất nhanh liền nửa tháng trôi qua, thời gian cũng tới tới tiêu giao tông đệ tử thi đấu ngày đó. Mà trong đoạn thời gian này, Ngô Lập Cơ hồ đều tại dốc lòng chuẩn bị đệ tử thi đấu chuyện, suy nghĩ chính mình phải làm thế nào nắm chắc tốt khả năng trở thành hạng 3 đạt được tạo hóa hoa giống. Bất quá bây giờ Ngô Lập cũng mới chỉ là độ kiếp trung kỳ mà thôi, tiêu giao tông đệ tử thi đấu chỉ cho phép thánh cảnh phía dưới đệ tử dự thi, cho nên để bảo đảm bảo có thể trở thành hạng 3, Ngô Lập còn cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Ngô Lập trên người thời không thần thể hiện tại cũng không có bạo phát đi ra quá lớn uy lực, chỉ có thể trợ giúp Ngô Lập vượt cấp hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng nô lập có thể có địch nổi độ kiếp đỉnh phong thực lực mà thôi, đệ tử thi đấu bên trong không được sử dụng phù triện, đan dược loại hình đồ vật, cho nên ta chỉ có thể sử dụng trận pháp loại hình đồ vật đến để cho mình phần thắng lớn một chút, vừa vặn ta tại trên trận pháp mặt may mắn có chút thành tựu, hẳn là có thể trợ giúp ta lấy được. Hạng ba thứ tư. Nô lập thầm nghĩ, dù sao Trảm Thiên tông đệ tử thi đấu thời điểm vì xúc tiến các đệ tử giao lưu cùng thực lực tăng lên mà thôi, làm sao lại cho phép các đệ tử dùng đan dược và phù triện loại kia cùng loại với bần học đồ vật đâu? Kỳ thật vừa mới bắt đầu ngay cả trận pháp cũng không thể dùng, chỉ là đằng sau dần dần bung ra mà thôi. Nô Lập nhìn xem chính mình chuẩn bị mấy bộ kiếm trận cùng công trận, nội tâm thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này mấy bộ trận pháp tại Nô Lập tự mình kiểm chất hạ suy nghĩ chiến thắng thánh nhân cảnh cũng không tính là vấn đề gì. Rất nhanh, Nô Lập cũng nhìn thấy đối thủ mình Tín Tức Vương Tiễn, độ kiếp đỉnh phong tu vi, vừa vặn dùng người đến kiểm nghiệm một chút thực lực của ta a. Nô Lập nhìn chằm chằm Vương Tiễn Tín Tức, nội tâm thầm nghĩ, mà Vương Tiễn bên kia khi nhìn đến Nô Lập Tín Tức về sau thật lâu mới nhớ tới Nô Lập đến cùng là lai lịch gì tiêu diêu phong đệ tử sao. Đã như vậy mà nói, như vậy thì dùng ngươi đến kiểm nghiệm một chút thực lực của ta a, độ kiếp trung kỳ, tiện tay có thể trấn áp Chỉ là Vương Tiễn không biết mình đối đầu đến cùng là quái vật gì, đợi đến hắn biết đến thời điểm cũng chính là hắn lạc bại ngày đó. Tại thi đấu bắt đầu một ngày trước, Thái Thiên Khôn cùng Nam Cung Nhã đồng loạt đi tới Ngô Lập trước mặt, nhìn xem trước mặt bỗng nhiên tới chơi Đại sư Vinh cùng Nhị sư tỷ, Ngô Lập có chút thở dài, kiếu kỳ hỏi Đại sư Vinh Nhị sư tỷ, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Khụ khụ, tiểu sư đệ, ngày mai thi đấu ngươi không cần để cho mình cần trường, chỉ cần hết sức liền có thể. Nam Cung Nhã ho khan một tiếng, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, một bên Thái Thiên Khôn càng là ngay thẳng nói rằng tiểu sư đệ, tông môn xứng đôi cơ chế tuyệt đối là ngẫu nhiên. Sướng đôi tới độ kiếp đỉnh phong chỉ là vận khí của ngươi không tốt lắm mà thôi, nếu là ngươi mong muốn thắng được đến mà nói, đại sư huynh ta có thể cho ngươi thiên vị. Cho tới bây giờ Ngô Lập mới rốt cục minh bạch, tình cảm đại sư huynh của mình nhị sư tỷ khi nhìn đến đối thủ của mình về sau cho là mình sẽ bị thua tới an uỷ chính mình đâu. Nghĩ tới đây, Ngô Lập dở khóc dở cười, nhưng vẫn là thở dài vẻ mặt thành thật cảm kích nói rằng cảm tạ đại sư huynh nhị sư tỷ quan tâm, nhưng chỉ là một cái độ kiếp đỉnh phong, còn không đến mức sẽ để cho ta là bại, các ngươi chờ lấy ngày mai trò hay a, ta sẽ ở nửa nén hương bên trong đánh bại vô tiễn. Nhìn thấy Ngô Lập vẻ mặt lờ đờ son sắt dáng vẻ, Thái Thiên Quân cùng nam cung nhã không khỏi chần chờ, chẳng lẽ mình tiểu sư đệ thật có thể chiến thắng độ kiếp đỉnh phong Vương Tiễn? Nhưng bây giờ cũng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ngô Lập. Mà thời gian rất nhanh liền đi tới thi đấu đấu vòng loại, xem như đối thủ, Vương Tiễn đã sớm đi tới bên trong tiểu thế giới chờ đợi. Tại Ngô Lập tiến vào tiểu thế giới thời điểm, chỉ thấy Vương Tiễn ngồi sếp bằng trên mặt đất, trên thân chính là một loại duy ngã độc tôn khí tức, dù sao hắn nhưng là độ kiếp đỉnh phong, càng là đạt được sư tôn thân truyền, liền xem như đối đầu thánh nhân cũng có thể vào vào. Lô Lập tiến đến trong ngay mắt, Vương Tiễn liền mở mắt, đứng dậy, trên thân là một loại chẳng thèm ngó tới là nhạt. Hắn có thể phát giác được, Lô Lập thật chỉ là một cái thường thường không có gì lạ độ kiếp trung kỳ mà thôi, căn bản không xứng trở thành đối thủ của mình. Nghĩ tới đây, Vương Tiễn liền ngữ khí vô cùng bình thản nói rằng ngươi là trận phong chủ đệ tử a, ngươi không phải là đối thủ của ta, chủ động nhận thua đi, nếu không mà nói đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi thua thật sự mất mặt. Lô Lập lại là nhẹ nhàng lắc đầu ta Ngô Mộ Xưa nay không đánh không có năm chắc cầm, ta có thể đứng ở nơi này, vậy đã nói rõ, hôm nay người thua chỉ có ngươi một cái. Thật, rất lớn lá gan. Đã như vậy mà nói vậy liền để ta tới gặp biết một chút thực lực của ngươi a." Vương Tiễn dứt lời, một giây sau trực tiếp hướng phía Ngô Lập đánh tới ở bên ngoài, Thái Thiên Quân cùng Nam Cung Nhã khi nhìn đến một màn này, sau trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vết mắt chẩn có thể thấy thần trương, chỉ có Trần Bình An khắp khuôn mặt là bình tĩnh, dù sao dựa theo hắn đối với Ngô Lập tên kia hiểu rõ, có thể tuyệt đối sẽ không bại bội một cái độ kiếp đỉnh phong. Nhưng làn Ngô Lập đứng tại chỗ không lúc nhích bộ dáng tại Vương Tiễn xem ra lại là một bộ bị sợ choáng váng dáng vẻ, thế là không khỏi cười lạnh một tiếng, ta còn nghĩ có thể trở thành Trần Phong chủ thân truyền đệ tử người có thể là cái gì thiên tiêu đâu, không nghĩ tới lại là một cái nhú đản. Ma Tiêu Vương Tiễn mà nói nói xong hạ, một giây sau Ngô Lập cũng rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy Ngô Lập vung tay lên, trong chốc lát 10 vạn 8000 đao kim sắc trường kiếm xuất hiện tại Ngô Lập xung quanh, hướng phía Vương Tiễn quét sạch mà đi ở bên ngoài, Thái Thiên Quân cùng Nam cung nha cùng vây xem các đệ tử cũng không khỏi chấn kinh đây là kiếm trận. T, xem ra lại có trọn vẹn 10 vạn 8000 thanh trường kiếm tạm thành, hơn nữa những cái kia vẫn là thuần mô sắc thiên giai cực phẩm linh kiếm nha. Nhưng lại là nhất làm cho người cảm giác được khiếp sợ không phải Ngô Lập tinh thần lực sao? Có thể điều khiển nhiều như thế thiên giai cực phẩm linh kiếm, Ngô Lập tinh thần lực chỉ sợ sớm đã siêu việt độ kiếp kỳ. Nghe chung quanh các đệ tử tiếng nghị luận, Trấn Bình An nội tâm một hồi hài lòng, không khỏi nhẹ gật đầu, không tệ lắm, bộ dạng này khả năng dưng là đệ tử của hắn. Mã Nam cũng nhã lúc này thấy được Thái Thiên Khôn nhịn không được dò hỏi đại sư huynh, lấy thực lực của ngươi có thể làm được hiện tại tiểu sư đệ loại trình độ này sao? Có thể, nhưng là, ta là Đại Thánh Đỉnh Phong Nha. Trầm mặc hồi lâu, Thái Thiên Khôn nhẹ gật đầu, nhưng là hắn nhưng là Đại Thánh Đỉnh Phong Nha, hơn nữa liền xem như toàn lực bộ phát tình huống ra thao trường không linh kiếm số lượng cũng chưa chắc so Ngô Lập nhiều đến đi nơi nào. Cho nên nói, hiện tại Ngô Lập đều có Đại Thánh Đỉnh phong cấp bậc sức chiến đấu. Người bên ngoài đều chấn động vô cùng thì càng đừng đề cập bên trong vương tiền niệm đó, có chao bích. Chương 124. Cố ý đổ nước. Chương 124, cố ý đổ nước không nghĩ tới ta vương tiền một thế anh dành, thế mà lại thua ở một cái độ kiếp trung kỳ trên tay, ta nhớ ra rồi ngày đó dưới trời chiều lập hạ lời thề, kia là ta chết đi thành xuân nha. Vương Tiễn ngã xuống đất, ánh mắt vô cùng phiền muộn nhìn về phía bầu trời. Hắn thua, thua rất hoàn toàn, đang bật hặc ngô lập trước mặt, hắn quả thực không phải là đối thủ, thậm chí liền 1 phút thời gian đều không có kiên trì tới, liền bị một thanh thiên giai cực phẩm linh kiếm cho đâm trúng, trực tiếp đào thải ngô lập đúng không? Ta vương Tiễn nhớ kỹ ngươi. Trở ta cường đại lên về sau nhất định phải đánh bạn ngươi. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Lập cũng không để ý tới ngã xuống đất vô hiền, trực tiếp rời đi tiểu thế giới. Ngay tại hắn rời đi tiểu thế giới trong mắt, Thái Thiên Quân cùng Nam Cung Nhã liền nhịn không được tiến lên đây hỏi thăm Ngô Lập lên tiểu sư đệ, không nghi tới ngươi thế mà thâm tàng bất lộ nha, nếu không phải đệ tử thi đấu đem ngươi cho lửa rối hiện ra mà nói, chỉ sợ đợi đến ngươi vụng trộm trưởng thành đến có sư tôn sức chiến đấu ngày đó chúng ta đều không phát hiện được a. Nam Cung Nhã nhịn không được trêu gẹo nói. Nhưng Ngô Lập lại là khẽ lắc đầu, vẻ mặt khiêm tốn nói nhị sư tỷ nói đùa. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại thành tựu chỉ là may mắn đạt được mà thôi. Nô lập đích thật là không có nói đùa, nếu không phải mình may mắn đạt được Trưởng Thánh Bình mà nói, cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra 10 vạn 8000 trôi kim lôi một kiếm. Không sai, nô lập 10 vạn 8000 trôi thiên giai cực phẩm trưởng kiếm đều là dùng kim lôi mục chỗ gen núc, mà kim lôi mục xem như một loại thực vật, tự nhiên là có thể sử dụng Trưởng Thánh Bình sở sinh thành đạo dịch đến ra độc sinh trưởng. Thái Thiên khôn lại là nhẹ nhàng lắc đầu tiểu sư đệ tất cả cũng không phải may mắn liền có thể đạt được, nếu không phải là có thực lực cường đại cùng kinh khủng tiên phú mà nói, là tuyệt đối không đạt được loại trình độ này nghe được đại sư Vinh mà nói, Lô Lập cũng có chút thật không tiện sờ lên đầu, sau đó liền lấy cớ quay người rời đi. Hắn còn cần càng thêm cẩn thận một chút, nếu là có thể nương tựa theo Kim Lôi một kiếm trận giết tới trước ba mà nói liền không thể tốt hơn, nếu là không được mà nói, như vậy mình còn có khác các chủ bài. Nhìn xem Lô Lập rời đi bóng lưng, Thái Thiên Quân cùng Nam Cung Nhã không khỏi lắc đầu, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Lô Lập lai lịch tuyệt đối bất phàm, chỉ sợ cùng Ngô gia có chỗ quan hệ, nhưng Ngô Lập không nói bọn hắn cũng sẽ không đuổi theo căn đào đấy. Dù sao bọn hắn, thật là đồng môn đệ tử quan hệ nha. Mà tình huống cũng đúng như cùng Ngô Lập dự đoán như vậy. Tại Kim Lôi một kiếm trận gia chỉ phía dưới, Ngô Lập một đi ngang qua quan trận tướng, trực tiếp giết vào tới 4 nhà hai trong trận đấu hiện tại chính là thời điểm, bại bởi đối phương, sau đó ở phía sau quyết ra quý quân thời điểm lại cho thêm chút sức, trực tiếp trở thành quý quân, kể từ đó mà nói như vậy tạo hóa hoa hạt giống chính là của ta. Ngô Lập nhìn xem trước mặt vị kia độ kiếp đỉnh phong đệ tử, nội tâm thầm nghĩ, mà đối diện vị kia độ kiếp đỉnh phong đệ tử tại biết mình đối thủ là Ngô Lập về sau, nhất thời lòng như cho ngựa, quá tốt rồi, làng Ngô Lập, ta nhất định phải thua. Nhưng liền xem như thua, hắn cũng muốn đang cùng Ngô Lập trong chiến đấu đem hết toàn lực, không lưu bất luận cái gì tiếp nối đi thua. Ngay tới đây, vị kia đệ tử liền bạo phát đi ra tự thân toàn bộ thực lực, hướng phía Ngô Lập đánh tới. Ngô Lập biểu lộ giống nhau chăm chú, nội tâm nghĩ đến chính mình đợi chút nữa hẳn là tại sao thua mới có thể không rõ ràng một chút. Mà ở bên ngoài, Thái Thiên Khôn bọn người đối với một trận chiến này kỳ thật không có cái gì liên niệm, dù sao tại thi đấu đến nay, có thể ở Ngô Lập dưới tay kiên trì tới nửa phút người liền không tồn tại, thì càng đừng đề cập hiện tại cùng Ngô Lập đối chiến tiết ba thực lực vẫn còn so sánh không lên lúc trước người. Chỉ có Trần Bình An có thể đoán được, nếu là không xẻ ra ngoài ý muốn mà nói, như vậy Ngô Lập hẳn là liền sẽ thua ở tiết ba trên tay, chỉ là hắn rất hiếu kỳ. Ngô Lập rốt cuộc muốn tại sao thua đâu? Sau đó, hắn liền thấy Tiết Ba tại giết tới Ngô Lập trước mặt, Ngô Lập định dùng kim lôi một kiếm chặn ngăn cản thời điểm, trực tiếp ai nha một tiếng, kim lôi một kiếm liền từ trên trời rơi xuống. Tiết Ba thấy cảnh này, mặc dù nội tâm rất hiếu kỳ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết đây tuyệt đối là cơ hội, thế là không chút do dự ra tay, sau đó, liền thuận lý thành chương đánh bại Ngô Lập, thực lực của ngươi thật sự là quá cường đại, thua với ngươi, ta thua không oan. Ngô Lập ngã xuống đất, mặc dù khí tức có chút suy yếu, trang, nhưng vẫn là vẻ mặt tâm phục khẩu phục dáng vẻ nói rằng. Mà Tiết Ba rất hiển nhiên cũng kích động lên. Dù sao hắn tại biết mình đối đầu Ngô Lập thời điểm liền đã làm xong thua ở Ngô Lập trong tay chuẩn bị, nhưng bây giờ chính mình thế mà thắng, nói không chừng còn có thể một chụp ghế thủ khoa đâu. Bất quá Thiết Ba cũng biết chính mình hẳn là gặp may khí thành phần mới thắng Ngô Lập, cho nên cũng không có đối thua Ngô Lập châm chọc khiêu khích, vươn tay ra đem Ngô Lập kéo lên sau liền xoay người rời đi đợi cho Ngô Lập ra ngoài đi ra bên ngoài thời điểm. Thái Thiên Quân cùng Nam Cung Nhã đi tới không khỏi thở dài một hơi an ủi Ngô Lập nói tiểu sư đệ, thua không sao, hẳn là ngươi Kim Lôi một kiếm trận nắm giữ được còn chưa đủ thuần thục, tạo thành tinh thần lực tiêu hao quá độ tình huống. Từ hôm nay trở đi, Hai chúng ta đến chỉ đạo ngươi tăng cường tinh thần lực, tranh thủ không cho ngươi kim lôi một kiếm rất xuống nữa. Nghe vậy, nô lập một hồi ngắc nhiên, lập tức nở nụ cười khổ. Bất quá hắn cũng không có cái gì tốt giải thích, dù sao tạo hóa cực phẩm đàn chính là cực kỳ trọng yếu chuyện, sư tôn cũng làm cho hắn đừng nói cho bất luận kẻ nào, cho nên đợi đến chính mình đem linh căn tăng lên tới cực phẩm về sau lại cùng đại sư huynh nhị sư tỷ giải thích đã đằng sau mà nói, nô lập đoạt được hạng 3 cũng đã trở thành không có bất kỳ cái gì huyền nhập chuyện. Tại đem tạo hóa hoa hạt giống nắm bắt tới tay về sau, nô lập nỗi lòng lo lắng lúc này mới rốt cục an ổn xuống tới, nhìn xem trong tay tạo hóa hoa hạt giống dường như nhìn xem tương lai của mình đợi đến chính mình đem linh căn tăng tăng lên tới cực phẩm linh căn về sau, hẳn là có thể đuổi kịp Nghị phàm ca cùng Ngô Nhất đạo ca bước chân đi. Ngô Lập nội tâm thầm nghĩ, Ngô gia người đều lấy Ngô Nghị phàm cùng Ngô Nhất đạo xem như truy đuổi mục tiêu, tại Huyền Tiên giới mỗi khi có người nhắc lên Ngô gia thời điểm trước tiên nhớ tới cũng là Ngô Nghị phàm cùng Ngô Nhất đạo. Hắn cũng không ngoại lệ, mà hắn cũng muốn một ngày kia Huyền Tiên giới người có thể ở nhắc lên Ngô gia thời điểm trước tiên nhớ tới hắn Ngô Lập, Ngô gia người cũng có thể lấy hắn Ngô Lập xem như truy đuổi mục tiêu. Ngô Lập, ngươi cần vị trí trợ giúp ngươi đem cái này Mai tạo hóa hoa hạt giống bồi dưỡng tới chí tôn cấp bậc sao? Trần Bình An biết tạo hóa hoa hạt giống tầm quan trọng, rất nhanh liền đi tới Ngô Lập trước mặt dò hỏi. Má Ngô Lập nhẹ nhàng lắc đầu sử tồn, chuyện này giao cho ta xử lý liền có thể. Trần Bình An mặc dù có chút lo lắng chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn đem chuyện này giao cho Ngô Lập tự mình giải quyết, chỉ là căn dặn Ngô Lập nếu là có địa phương cần nhớ kỹ bảo hắn biết đợi cho Trần Bình An rời đi về sau. Ngô Lập liên tục bố trí trận pháp, lúc này mới đem Trưởng Thánh Bình đem ra. Tại đem tạo hóa hoa hạt giống vùi sâu vào tới lúc trước liền chuẩn bị xong thổ nhũng về sau, Ngô Lập liền mở ra Trưởng Thánh Bình, đem bên trong chứa đựng đạo dịch nhẹ nhàng ngã xuống tạo hóa hoa hạt giống vị trí. Một giây sau, Một cây chồi non theo thổ nhũng bên trong chậm rãi sinh ra, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Không bao lâu, liền nở hoa kết trái, chính thức sinh ra một đóa chí tôn phẩm giai tạo hóa hoa. hoa. Đs, hôm nay có việc chậm trễ, ngày mai khôi phục lại bốn canh, thật có lỗi. Chương 125. Mời thái gia già ra ra tay. Chương 125. Mời thái gia già ra ra tay. Ta chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một lần cơ hội. Vẫn là để thái gia già ra ra tay đi, bằng vào ta luyện đan kỹ thuật chỉ sợ không cách nào đem tạo hóa cực phẩm đan cho lựa ra. Nhìn xem trong tay chỉ có một đóa tạo hóa hoa. hoa. Lô Lập nội tâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nhường thái gia gia ra, ra, ra tay. Dù sao việc quan hệ tương lai của mình, mình tuyệt đối không thể mạo hiểm, mặc dù mình luyện đan kỹ thuật đạt đến tiên giai luyện đan sư trình độ, nhưng là tạo hóa cực phẩm đan loại này cấp bậc đan dược cũng không phải một cái tiên giai luyện đan sư có thể luyện được. Lô Lập mong muốn ta giúp hắn luyện chế một cái tạo hóa cực phẩm đan. Lô Hạo nhận được Lô Lập tin tức về sau, chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó liền xuất hiện ở Tiêu Diêu phòng bên trong. Lô Lập thiết trí xuống tới cấm chế trận pháp tại Ngô Hạo trước mặt căn bản không tính là cái gì, mà Ngô Lập chân trước buông xuống điện thoại, chân sau liền thấy được Lô Hạo cho nên trực tiếp bị giật nảy mình a a, hóa ra ra ngươi bỗng nhiên xuất hiện thật là dọa người nha. Nô Lập hít sâu một hơi, bình phục một chút mình đã bị kinh hãi nội tâm về sau lúc này mới vẻ mặt u uất nhìn về phía Ngô Hạo. Nhưng Ngô Hạo lại là không hề lay động, biểu lộ lạnh nhạt nói rằng như lời ngươi nói đan dược đâu? A a, ở chỗ này. Nô Lập lúc này mới liền tranh thủ đan phương cùng luyện chế đan dược cần có vật liệu toàn bộ đều đem ra, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là mình linh căn tấn thăng vấn đề. Mà Ngô Hạo lại đem đan phương cầm tới về sau, vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền đọc xong, bây giờ Ngô Hạo thật là một vị hạng thật giá thật tiên phẩm luyện đan sư. Tạo hóa cực phẩm đan chỉ là đế đan mà thôi. Tại đem Đan Phương cho học xong về sau, Lô Hạo liền trực tiếp đem Đan Phương còn đưa Ngô Lập, sau đó nhắm mắt lại, một giây sau khí tức trên thân cũng theo đó cải biến đứng ở một bên Ngô Lập mắt thấy tất cả, nội tâm cũng theo đó run lên lên, hắn tự nhiên là có thể biết Ngô Hạo khí tức trên thân là cái gì cái này, đến cùng là cái gì phẩm giai luyện đan sư mới có thể có khí thế nha. Ngô Lập nội tâm thản nhiên thầm nghĩ, sau đó, một giây sau là hắn biết, chỉ thấy Ngô Hạo vươn tay ra, một vệt thất thải quang mang hỏa diễm xuất hiện tại Ngô Hạo trong lòng bàn tay, ngay sau đó Ngô Hạo tâm niệm vừa động, Trên mặt đất nhiều loại thiên tài địa bảo tùy theo chậm rãi bùng bề lên, sau đó rơi vào tới Ngô Hạo lòng bàn tay tiên hỏa bên trong. Lô Lập đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Hạo luyện đan, khi nhìn đến Ngô Hạo khống chế đan dược này toàn bộ đều rơi vào tới tiên hỏa bên trong lúc thậm chí còn nghĩ đến mở miệng ngăn cản. Thái gia gia, luyện đan không phải như thế luyện, muốn đem vật liệu như thế như thế bỏ vào nha. Nhưng là khi nhìn đến thiên tài địa bảo dần dần dung hợp đồng thời biến thành đan dược dáng vẻ, Lô Lập chỉ có thể đem muốn nói mà nói nuốt xuống. Tota, là chính mình ánh mắt thiệt cận, Thái gia gia làm việc quả nhiên không thể theo lẽ thưởng đến xem. Rất nhanh, tại Ngô Hạo khống chế phía dưới, tạo hóa cực phẩm đang dần dần thành hình, mà Ngô Lập không biết là ở bên ngoài bên trên bầu trời lôi kiếp ngay tại chậm rãi thành hình tình huống như thế nào. Đây là muốn có người đột phá tới chuẩn đế. Cái hướng kia là tiêu diêu phong phong hiểm, chẳng lẽ là Trần Phong chủ tiến hơn một bước? Thật là Trần Phong chủ đều đã là chuẩn đế đỉnh phong, nếu là tiến thêm một bước chẳng phải là đại đế? Cái gì? Truyền xuống, Trần Phong chủ đột phá tới đại đế. Cái gì? Truyền xuống, Trần Phong chủ vũ hóa phi thăng. Cái gì? Truyền xuống, Trần Phong chủ trở thành tiên đế. Lời đồn càng ngày càng không hợp tói thường. Trần Bình An thậm chí đều không rảnh bận tâm, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Lôi Kiếp phương hướng đây là, Ngô Lập tiểu tử đan dược luyện thành. Thật là tạo hóa hoa làm sao có thể nhanh như vậy liền thành quen thuộc đâu. Tính toán, không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, thực sự không được liền để Thiên Khôn tới chống đỡ nổi a, ngược lại tiểu tử kia cũng nhanh đột phá tới Thánh Vương, liền nói là hắn Thánh Vương Lôi Kiếp là được rồi. Thái Thiết Khôn, so. Chỉ là Trần Bình An còn không có theo Ngô Lập đan dược nhanh như vậy liền luyện tốt trong lúc kiếp sợ đi ra, một giây sau liền thấy được càng thêm chấn kinh hắn tam quan một màn. Chỉ thấy theo Ngô Lập chỗ đạo trận bên trong truyền ra một tiếng nhẹ nhàng lăn. Sau đó trên bầu trời lôi kiếp tựa như là cảm nhận được cái gì đại khủng bố đồng dạng, trực tiếp tiêu tán ra. Thiên đạo, có ngay, hiện tại liền lăn. Có lẽ những người khác không nhìn thấy, nhưng là xem như nhất tới gần Ngô Lập đạo trưởng Trần Bình An tự nhiên là thấy nhất thanh nghị sợ, đồng thời theo âm thanh kia bên trong Trần Bình An cũng cảm nhận được một loại hình như sâu kiến uy áp. Loại cảm giác này, tựa như là tại đối mặt thiên đạo thời điểm sinh ra cảm giác đồng dạng. Nhưng cái này sao có thể nha, đây chính là thiên đạo, đừng nói là chuẩn đế, liền xem như chân chính đại đế tại thiên đạo trước mặt cũng hình như sâu kiến nha Ngô Lập tiểu tử kia còn dám nói không phải Ngô gia người. Hơn nữa dựa theo tình huống đến xem, chỉ sợ là ít ra cùng Ngô Nghị Phẩm cái kia cấp bậc Hạch Tâm thành viên mới có thể có đãi ngộ như thế đi. Hơn nữa tại Ngô gia bên trong liền xem như Ngô Nghị Phẩm cũng không cách nào tạo thành loại này động tĩnh, không phải là Ngô gia vị kia thần bí khó lường lão tổ xuất thủ phải không? Trên thực tế, liên quan tới Ngô gia vị kia thần bí khó lường lão tổ Huyền Thiên giới bên trong chuẩn đế đỉnh phong cường giả đều hơi có nghe thấy, dù sao lúc trước tứ thánh thi đấu thời điểm bọn hắn đều thấy được Ngô Nghị Phàm xuất hiện lúc kia tam đại thánh chủ trên màn xuất hiện có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên cường giả một người khác hoàn toàn, đoán chừng chính là Ngô gia vị kia thần bí khó lường lão tổ Thái gia gia, ngươi vừa rồi đây là. Lô Lập nhìn xem vừa rồi Ngô hạ mở miệng, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Lô Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, thái độ có chút bình thản nói rằng chỉ là khu trục một chút mong muốn đến lãng phí thời gian của ta gia hỏa mà thôi. Chỉ là Lô Lập cũng không có đoán được, Lô Hạo nói tới lãng phí hắn thời gian giá hỏa chính là Huyền Thiên giới Thiên Đạo đại thế giới có đại thế giới Thiên Đạo. Tiểu thế giới tự nhiên cũng có được tiểu thế giới Thiên đạo, nếu để cho Ngô lập đối đầu thượng giới Thiên đạo có lẽ còn không làm gì được, nhưng đối đầu với một cái nho nhỏ Huyền Thiên giới Thiên đạo vẫn có thể làm được. Mà Huyền Thiên giới Thiên đạo thực lực bất quá Kim Tiên đỉnh phong, lấy Ngô Hạo Tiên Vương sơ kỳ tu vi, đối đầu Huyền Thiên giới Thiên đạo không nói thắng dễ dàng, ít ra có thể đọ phát chết luôn. Cũng chính là lúc này Ngô Hạo mới nghĩ tới Thiên đạo tồn tại, nội tâm nghĩ đến có lẽ có thể đi tìm Huyền Thiên giới Thiên đạo tìm hiểu một chút tám thần quốc truyện. Dù sao Táng Thần Cốc bên trong Thần Bí Huyết Vụ thế mà liền hắn Tiên Vương cấp bậc thần thức đều có thể ngăn cản được, liền xem như cho Thiên Mệnh chi tử lịch luyện không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Lúc trước Thiên Đạo xuất hiện chỉ là đã nhận ra Đế Đan xuất hiện, mà Đế Đan xuất hiện đều cần lôi kiếp ma luyện, ma luyện về sau còn có thể tồn tại Đế Đan mới xem như chân chính Đế Đan. Nhưng Ngô Hạo luyện chế đan dược không cần kinh nghiệm một bước này, đã sớm tại đan dược thành hình thời điểm liền bị Ngô Hạo dùng tự thân tu vi cho ma luyện một lần, dù sao nếu như chờ lấy Thiên Đạo ma luyện hoàn thành mà nói, chỉ sợ là cần vài ngày thời gian so đối với Ngô Hạo mà nói, mấy ngày thời gian, cái này thật sự là quá dài. Hắn căn bản không có cái kia kiến nhẫn. Đaết, xin đừng nên cầm những tiểu thuyết khác thí dụ như che trời loại hình đến cùng cuốn sách này so sánh, thế giới quan khác biệt không có so sánh tất yếu, Huyền Thiên giới bao quát thượng giới cùng thượng giới về sau thế giới đều không có tính cũng cầu loại hình lời giải thích, đều là nguyên một khối đại lục, Huyền Thiên giới lớn nhỏ có chọn vẹn một cái ngân hà hệ lớn nhỏ, mà thượng giới có chọn vẹn một cái vũ trụ lớn nhỏ. Chương 126, Cực phẩm linh căn, Tạo Tiên Đan. Chương 126, Cực phẩm linh căn, Tạo Tiên Đan lại là không tỉ vết đan dược. Nhìn xem tạo hóa cực phẩm đan phía trên năm đạo đan văn, Nô Lập Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thân làm một vị thiên giai luyện đan sư, nô lập tự nhiên là biết không tỷ vết đan dược là đến cửa nào khó luyện chế ra, không nói khoa trường chút nào, hắn luyện đan lâu như vậy thật là liền một lần không tỷ vết đan dược đều không có luyện chế ra tới qua, một lần đều không có. Lại không có nghĩ đến thái gia gia thế mà tiện tay luyện được chính là không tỷ vết đan dược, cái này khiến nguyên bản đối với mình luyện đan phía trên tạo nghệ cực sâu cảm giác được tự hào nô lập cảm thấy có chút thất bại, đan dược mặc dù phân làm hoàng nguyên địa tiên, chí tôn, đế, tiên trời phẩm giai, Nhưng đó là căn cứ vào tài liệu luyện đan luyện chế ra gia phẩm giai, mà tại đan dược thành phẩm bên trên vẫn tồn tại hạ trung thượng cực phẩm, không tỷ vết năm cái phẩm giai đan dược. Trong đó hạ phẩm đan dược liền mang ý nghĩa viên đan dược này nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 40% sức lực, trung phẩm 60, thượng phẩm 80, cực phẩm 90, mà không tỷ vết đan dược thì là có thể phát huy ra đến 100% sức lực, đồng thời không có bất kỳ cái gì đan động. Có thể nói nếu có thể luyện chế ra đến không tỷ vết đan dược luyện đan sư một khi bị lộ ra ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị các thế lực lớn phụng làm thượng khách, dù sao dựa theo trên lý luận mà nói, chỉ cần tốc độ luyện hóa đầy đủ nhanh Có không hạn lượng không tỷ vết đan dược liền có thể nhanh chóng mạnh lên thế nào? Thật kỳ phải sao? Ta luyện đan đều là cái dạng này. Lôi Hạo hơi kinh ngạc, tiện tay liền đem tạo hóa cực phẩm đan ném cho Ngô Lập Đình, "Chúc mừng tốc chủ đưa ra tạo hóa cực phẩm đan một cái, đã là tốc chủ phản hồi triệu viên tạo hóa cực phẩm đan, xin hỏi phải hợp thành." "Hợp thành." "Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một vạn mai tạo tiên đan." "Tạo tiên đan, có thể đem một người tư chất cải tạo trở thành rựai vào hấp thu linh khí cũng nhất định thành tiên trình độ." Nhìn thấy tạo tiên đan miêu tả, Lôi Hạo cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Phải biết liền xem như cực phẩm linh căn cũng chỉ là lấy được thành tiên vé vào cửa mà thôi, còn chưa nhất định có thể thành tiên đâu, nhưng Tạo Tiên Đan lại là danh xưng có thể nhất định thành tiên, có thể thấy được Tạo Tiên Đan hiệu quả đến cỡ nào tốt đồng lý, bởi vì Ngô Hạo đưa ra Tạo Hoa cực phẩm đan chính là không tỷ vết phẩm giai nguyên nhân, cho nên phản hồi về tới Tạo Tiên Đan cũng là không tỷ vết phẩm giai. Có thể cho lão bà cùng nhi tử cháu trai bọn hắn dùng một chút, dù sao tư chất cái đồ chơi này có thể khá hơn một chút liền không thể tốt hơn. Lôi Hạo lúc này nội tâm thầm nghĩ: Mà một bên nô lập cũng không có suy nghĩ quá lâu, một giây sau liền trực tiếp nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt kiên nghị nói Thái Gia Gia, ta muốn cùng ngươi học tập luyện đan. Theo nô lập mở miệng, Ngô Hạo suy nghĩ cũng bị kéo lại, nhìn về phía nô lập hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chỉ vì nô lập chính là thiên mệnh chi tử, nếu là dạy cho hắn luyện đan kỹ thuật mà nói phản hồi cho Ngô Hạo luyện đan kỹ thuật sẽ để cho Ngô Hạo tại luyện đan phía trên tạo nghệ nâng cao một bước đi theo Thái Gia Gia học tập luyện đan thì không cần, đây là Thái Gia Gia một chút luyện đan phía trên tâm đắc, ngươi nếu là hiểu tấu đáo mà nói đối với ngươi mà nói cũng đầy đủ dụng. Ngô Hạo nhẹ giọng thôi, Một giây sau liền trực tiếp vươn tay một chỉ rơi xuống, chỉ thấy một vệt quang mang theo ngô hạo đầu ngón tay bắn ra, rơi vào tới ngô lập trong góc, trong chốc lát một hồi vô cùng tinh thuần luyện đan chi tức liền rơi vào tới ngô lập trong góc. Lúc này ngô lập giống như là mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng, thì ra, còn không có bộ dạng này luyện đan sao? Ngay tại ngô lập dự định cùng thái gia gia đáp tạ một phen thời điểm, lại là phát hiện thái gia gia không biết rõ lúc nào thời điểm đã biến mất không thấy, nội tâm một hồi thất lạc, nhưng rất nhanh liền biến thành kiên định thái gia gia, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, một ngày nào đó sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ngươi. Ngô lập tự lẩm bẩm hải tử, Các ngươi vẫn luôn là sự kiêu ngạo của ta, không cần quá miễn cưỡng chứng minh. Nhưng lạ Ngô Lập không có nghĩ tới là câu nói này thế mà bị Ngô Hạo nghe được, thậm chí còn nhận được Ngô Hạo của Vũ, cái này khiến Ngô Lập không khỏi mặt mò đỏ ửng, chỉ có thể liền tranh thủ trong tay cực phẩm tạo hóa đan cho nốt vào, ý đồ dùng cái này để che giấu bối rối của mình. Mới vừa vận trở lại Ngô gia Ngô Hạo không khỏi lắc đầu, trên thực tế, thân làm bọn hắn thái gia gia, tại Ngô Hạo trong lòng không chỉ là muốn muốn bọn hắn vì chính mình phản hồi tu vi, càng nhiều hơn chính là mong muốn bọn hắn có thể bình an, chỉ cần bình an liền tốt, cái khác không cầu gì khác. Hiện tại tốc độ chậm một chút liền chậm một chút a, chỉ cần có thể bình an liền tốt đỉnh, chúc mừng tốc chủ đưa ra tiên cấp thượng phẩm luyện đan kỹ thuật, lấy phản hồi 100 vạn phần tiên cấp thượng phẩm luyện đan kỹ thuật, xin hỏi phải trang hợp thành. Hợp thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 1 vạn phần tiên cấp cực phẩm luyện đan kỹ thuật. Theo hợp thành về sau, Lô Hạo trong chốc lát liền đã nhận ra chính mình tại luyện đan phía trên tạo nghệ càng thêm cường đại không ít, luyện đan kỹ thuật không thể so với tiên đế truyền thừa. Tại Lô Hạo đem 100 vạn phần tiên cấp cực phẩm luyện đan kỹ thuật cho hấp thu hết về sau, Lô Hạo luyện đan tạo nghệ rốt cục đạt được đột phá hệ thống, mở ra bảng. Lô Hạo mặc niệm một tiếng tốc chủ Lô Hạo tu vi, Tiên Vương sơ kỳ thiên phú, thượng phẩm linh căn công pháp, thiên đế vạn đạo kinh thiên vương sơ kỳ, kế tiếp đoán chừng đột phá tốc độ sẽ chậm rất nhiều, cũng không biết mấy tiểu tử kia có thể hay không cho ta tái tạo mấy cái thiên mệnh chi tử đi ra, bất quá nghĩ đến cũng lạ, thiên mệnh chi tử ở đâu là cái gì rau cải trắng đâu, mong muốn liền có. Lô Hạo nội tâm thầm nghĩ. Về phần tiên phú mà nói, kỳ thật Lô Hạo không có cái gì tăng lên ý nghĩ, dù sao hắn lại không cần linh căn, đều là dựa vào huyết mạch phản hồi đến để thăng tu vi. Bất quá nhìn xem một cái thượng phẩm linh căn hoàn toàn chính xác cũng không được khá lắm nhìn, cho nên Ngô Hạo nghĩ đến chờ có cơ hội lại tìm một chút tạo hóa cực phẩm đan vật liệu luyện một cái cho mình dùng a ngay tại Ngô Hạo rời đi về sau không lâu, Trạm Thiên Tông tông chủ liền dẫn một đống Trạm Thiên Tông các trưởng lão đi. Tới Trần Bình An trước mặt Bình An, vừa rồi động tĩnh là, Trạm Thiên Tông tông chủ Lâm Thất Diệp biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, mở miệng dò hỏi. Mã Trần Bình An thì là hai tay ung quyền, vẻ mặt thành thật nói rằng cảm tạ chư vị trưởng lão nhón quan tâm, vừa rồi chỉ là ta Trần Bình An tọa hạ đại đệ tử tấn thăng đến Thánh Vương lôi kiếp mà thôi. Lâm Thất Diệp đám người nghe được Trần Bình An trả lời, Khác khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Ngươi cho ta nói nhảm đâu, vừa rồi lôi kiếp là một cái đại thánh đỉnh phong đột phá có thể gây nên tới, cái này ít ra cũng là chuẩn đế cấp bậc cường giả khả năng gây nên đến nha, còn không là bình thường cường giả. Nhưng Trần Bình An tự nhiên cũng biết chỉ dựa vào chính mình lời nói của một bên khẳng định là không cách nào làm cho bọn hắn tin phục, nghi tới đây, Trần Bình An thở dài một hơi, trực tiếp nhường Thái Thiên Khôn đến đây. Lúc này Thái Thiên Khôn ngay tại củng cố cảnh giới, nhưng là đang nghe sư tôn để cho mình tới về sau, vẫn là vứt xuống trên tay công tác chạy tới. Khi nhìn đến sư tôn trước mặt tông chủ bọn người về sau, Thái Thiên Khôn ôm quyền tở dài chào hỏi gặp qua tông chủ và chư vị trưởng lão. "Khụ khụ, Thiên Khôn, ngươi phơi bày một ít cảnh giới của ngươi a." Trần Bình An cho Thái Thiên Khôn một cái ánh mắt, Thái Thiên Khôn sững sốt một chút, nhưng vẫn là đem tự thân tu vi biểu diễn ra, rõ ràng là Thánh Vương sơ kỳ. Chương 127. Hoang cổ thánh thể tầng thứ 10. Chương 127. Hoang cổ thánh thể tầng thứ 10. Trần Bình An ba. "Không phải, ngươi thật đột phá tới Thánh Vương sơ kỳ nha?" Nguyên bản Trần Bình An là dự định nhường Thái Thiên Khôn tới lựa gạt một chút Lâm Thất Diệp bọn hắn, dù sao hắn lúc trước liền giao cho Lâm Thất Diệp một môn có thể giả tạo chính mình cảnh giới bí pháp, nhưng không nghĩ tới Lâm Thất Diệp thế mà thật đột phá tới Thánh Vương. Nhìn xem bọn hắn mặt mày kinh sợ bộ dạng, Thái Thiên Khôn nội tâm một hồi hài lòng, không nghĩ tới a, lão tử là thật đột phá đến Thánh Vương sơ kỳ. Mặc dù Trần Bình An không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là ho khan một tiếng, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng Tông chủ, các ngươi đều thấy được a, đích thật là Thiên Khôn đột phá tới Thánh Vương mới gây nên đến vừa rồi lôi kết nha, không phải mà nói, chẳng lẽ là ta đột phá tới lại đế? lại không có nghĩ đến Lâm Thất Diệp bọn người vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi chuyện này khả năng, sau đó nghiêm túc nói rằng cũng không phải không có khả năng này. Trần Bình An. Nhưng cuối cùng tại Trần Bình An nói hết lời phía dưới, Lâm Thất Diệp bọn người vẫn là bất đắc dĩ tin tưởng hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì Thái Thiên Khôn đột phá tới Thánh Vương kỳ mới gây nên đến vừa rồi động tĩnh đợi cho Lâm Thất Diệp bọn hắn đều rời đi về sau, Trần Bình An đang thở dài một hơi, Thái Thiên Khôn lại là tiện hề hề nhích lại gần sư tôn, cho nên vừa rồi lôi tiếp thật là ngươi đột phá tới lại đế. Tại Thái Thiên Khôn xem ra Sư Tôn như thế trăm phương ngàn kế mong muốn ẩn giấu vừa rồi lôi kéo bí mật, nói không chừng thật sự chính là sư Tôn đột phá đến đại đế đâu. Nếu là chính mình sư Tôn đột phá đến đại đế mà nói, như vậy chính mình từ nay về sau chẳng phải là có thể ở Huyền Thiên giới sống phà. Đương nhiên, ngoại trừ trêu chọc đến nô gia bên ngoài cốt đi, nếu là vi sư thật đột phá đến đại đế cái thứ nhất đem ngươi chủ xuất sư môn. Trần Bình An tức giận nói rằng, sau đó liền xoay người rời đi. Thái Thiên Quân nhìn thấy Trần Bình An cử động tự nhiên cũng có thể nhìn ra được sư Tôn xem ra là thật không có đột phá tới đại đế, nhưng nội tâm cũng rất tò mò sư Tôn tại sao phải giấu giếm vừa rồi lôi kéo chân tướng đâu. Cho nên liền đi theo đối với Thái Thiên Khôn theo tới, Trần Bình An cũng là không có điều gì dị dị nghi, dù sao có thể trở thành đệ tử của mình, phẩm hạnh gì gì đó tự nhiên đều bị Trần Bình An cho khảo hạch qua, hơn nữa Thái Thiên Khôn cùng Nam Cung Nhã hai người đều là cực. Phẩm Linh Can, liền xem như đem tạo hóa cực phẩm đan cho bọn họ cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Ngô Lập đạo trận bên trong. Chỉ thấy Ngô Lập đang xếp bằng ở chính giữa đạo trường, khí tức trên tân huyễn khó hiểu, Thình lình ngay tại đệm tự thân Linh Can tiến giai tới cực phẩm Linh Can. Trần Bình An thấy cảnh này, nội tâm cũng càng thêm vững tin vừa rồi hẳn là Ngô gia vị kia thần bí lão tổ ra tay trợ giúp Ngô Lập Luyện thành tạo hóa cực phẩm đan, nếu không mà nói, lấy hắn đối với Ngô Lập Luyện đan phía trên tạo nghệ đến xem là tuyệt đối không cách nào luyện ra có thể dẫn động lôi kiếp tạo hóa cực phẩm đan. Một bên Thái Tiên Khôn tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kiếp sợ nói rằng sư tôn, cho nên vừa rồi lôi kiếp là tiểu sư đệ dẫn ra. Không tệ, ngươi tiểu sư đệ đạt được cơ duyên đem tự thân linh căn tấn thăng đến tự phẩm, vừa rồi lôi kiếp chính là ngươi tiểu sư đệ dẫn ra. Trần Bình An nhẹ gật đầu. Truyện kế tiếp không cần Trần Bình An nói ra Thái Thiên Khôn liền biết sư tôn hẳn là lo lắng nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài chỉ sợ vô số người sẽ tìm tới tiểu sư đệ. Dù sao tại Viễn Thiên giới bên trong người vì cao nhất chính là đem linh căn tấn thăng đến thượng phẩm, về phần cực phẩm mà nói, cái kia chính là tại người sư nói ngậm. Cùng lúc đó, tại về tới Ngô gia về sau, Ngô Hạo liền cực kỳ quả quyết đem tạo tiên đan cho Ngô gia bên trong tất cả mọi người cho nuốt xuống, dù sao bọn hắn tốc độ tu luyện ảnh hưởng đến Ngô Hạo đến tiếp sau tăng lên. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Ngô Thúy Điệp bọn người, dù sao các nàng là Ngô gia hộ vệ quân đoàn, tu vi có thể cao một chút tự nhiên là không thể tốt hơn. Tô tiểu nhân cũng rất thức thời không tiếp tục hỏi tham nô hậu đan dược là thế nào tới, dù sao nếu là mong muốn nói mà nói nô hậu tự nhiên sẽ nói ra, không cần nàng hỏi. Thời gian trong chớp mắt liền lại là 5 năm trôi qua cho lão tử chĩa vào nhà. Ngô Nghị Phàm ngay tại cung điện chỗ sâu đỉnh lấy áp lực cực lớn tiến lên, mà lúc này giờ phút này áp lực lớn đến nhường Ngô Nghị Phàm trên thân đều nứt toác ra hiện vô cùng dữ tợn vết rách. Chỉ thấy Ngô Nghị Phàm trên người trong cái khe hiện ra đạo đạo kim sắc quang mang, nhường Ngô Nghị Phàm coi trọng có loại khác thần tính. Mà Ngô Nghị Phàm Hoang Cổ Thánh Thể vào lúc này cũng tới tới tiến giai trọng yếu nhất một bước, tại Ngô Nghị Phàm trùng quanh hải cốt số lượng đã biến rất ít, chỉ có chút ít mấy lớn, nhưng phía trên uy áp lại là viễn siêu lúc trước Ngô Nghị Phàm gặp được hải cốt tổng cộng cái này, năm cố hải cốt chỉ sợ vô hạn tới gần đại la kim tiên, nếu không mà nói bằng vào ta tu vi không thể lại chịu không được. Ngô Nghị Phàm đỉnh lấy trước mặt kia năm cố hải cốt, phía trên huyết nục đã sớm biến mất không thấy gì nữa, còn dư lại chỉ có tản ra kim quang hải cốt, phía trên uy áp vô cùng kinh khủng, dù sao chỉ có còn sống cường giả khả năng khống chế được chính mình uy áp, mà chết rồi. Hại cốt không bị khống chế uy áp liền sẽ trình độ lớn nhất phóng xuất ra. Mà Ngô Nghị Phàm có thể cảm giác được, tự thân hoàng cổ thánh thể đã bị trấn áp tới nhanh không nhận chính mình khống chế, chính mình có khả năng làm, chỉ có thể cắn răng kiên trì, thậm chí liền khẽ miệng cũng nhịn không được chảy xuống một giọt máu tươi. Rang rắc rang rắc, Ngô Nghị Phàm xương khớp nối truyền đến một hồi thanh âm thanh thúy, chân của hắn sắc bị lệch gãy, nhưng hắn còn tại cắn răng kiên trì cam lâm nương, lão tử là Ngô gia người, chỉ lệ phụ mẫu, cho lão tử lên. Theo Ngô Nghị Phàm lại lần nữa gầm hét, một cú kinh khủng uy áp theo trên người hắn bạo phát đi ra, trên người huyết nhục nơi này lúc cũng theo đó chuyển biến trở thành kim sắc. Ngô Nghị Phạm giống như là sa vào đến một loại nào đó đốn ngộ trạng thái bên trong, trực tiếp nguyên điệu ngồi xếp bằng xuống, trên người hoàng cổ thánh thể nơi này lúc cũng theo đó tiến giai tới tầng thứ 10, loại này cấp bậc uy áp cũng không cách nào lại để cho Ngô Nghị Phạm quỳ xuống đến. Rất nhanh, Ngô Nghị Phạm liền mở mắt, ánh mắt một hồi thanh minh, đối với trước mặt nam Cố Hải Cốt đi một cái lễ đa tạ năm vị tiền bối trợ rút, mà theo Ngô Nghị Phạm đối với bọn hắn không người chào, một giây sau, nam Cố Hải Cốt phía trên truyền đến một hồi thanh thúy tiếng sương lức, sau đó, ngay tại Ngô Nghị Phạm mặt mày kinh sợ ánh mắt bên trong trực tiếp tan thành từng mảnh. Ngô Nghị Phạm ba, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tạm thời cho là năm Cổ Hải cốt lực lượng đang trợ giúp chính mình đột phá tới Hoang Cổ Thánh thể tầng thứ 10 về sau liền hao hết, sau đó tan thành từng mảnh. Tại Hoang Cổ Thánh thể tiến cấp tới tầng thứ 10 sau, Ngô Nghị Phàm liền tiếp theo hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến, chỉ là tại cái này năm Cổ Hải cốt bên ngoài liền rốt cuộc không có cái khác hải cốt, ngược lại để Ngô Nghị Phàm có chút thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng là, Đại La Kim Tiên cũng là vĩnh sinh bất tử tồn tại, nếu là nơi này ngay cả Đại La Kim Tiên hải cốt đều có mà nói, như vậy trời mới biết tiếp xuống đồ vật vẫn là không là hắn có thể chống đỡ. Mà rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền tới tới cung điện chỗ sâu. Chỉ là khi nhìn đến cung điện chỗ sâu độ và sau, Ngô Nghị phàm con ngươi không khỏi co rụt lại, nội tâm cũng theo đó bắt đầu sợ hãi. Chương 128. Hoàn tọa phía trên nam nhân. Chương 128. Hoàn tọa phía trên nam nhân thái ra ra, ngươi biết Nghị phàm đến cùng đi nơi nào sao? Thời gian dài như vậy liên lạc không được hắn, ta có chút bận tâm. Lúc này Ngô Hạo trước mặt, Lâm Tử Hinh mang theo Ngô Động đi tới trước mặt hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng biểu lộ. Ngô Động cũng sắc mặt chăm chú dò hỏi lão tổ, phụ thân ta xưa nay sẽ không lâu như vậy không liên hệ chúng ta. Bây giờ Ngô động tại thời gian lắng đọng phía dưới cũng đã đi tới độ kiếp sơ kỳ, Thiên phu thậm chí muốn so Ngô Nghị Phàm bọn hắn còn muốn đi tiên. Dù sao Thiên mệnh chi tử dòng dõi cái nào là đèn đã cạn dầu đâu. Một bên Tô tiểu nhân cũng tò mò dò hỏi đúng thế phu quân, đã rất lâu không nhìn thấy Nghị Phàm, ngươi biết Nghị Phàm đi nơi nào sao? Liên xếp như Ngô nhất đạo bọn hắn ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện tại gờ giúp chặt bên trong phát hỏa, nhưng chỉ có Ngô Nghị Phàm, từ khi trước đây uýt năm đi vào tới Táng thần cốc về sau liền rốt cuộc không có động tĩnh, thoáng như búp hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nhìn xem Lâm Tử Hinh vẻ mặt mong đợi biểu lộ, nô hạo nhịn không được thở dài một hơi. Sau đó mới mở miệng nghiêm túc nói rằng nghị phàm đi vào tới Táng Thần Cốc bên trong. Cái gì? Nghe được Ngô Hạ mà nói, Tô Sảo Nhiên mắt tối sầm, kém chút liền hôn mê bất tỉnh, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Táng Thần Cốc đó là cái gì địa phương? So tứ đại cấm địa càng khủng bố hơn địa phương, đi vào cấm địa còn có khả năng ra ngoài, nhưng đi vào Táng Thần Cốc, vậy thì thật chưa hề đi ra tiền lệ. Một bên Ngô Động bị dọa đến cũng liền bận bịu đỡ Lâm Tử Hinh ngừng, ngươi trước đừng kích động, cha còn chưa chết đâu. Nghe được Ngô Động mà nói, Lâm Tử Hinh lúc này mới giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đủng dạng. Nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt bên trong mang theo một tia gằn cầu nói rằng Thái gia gia, nghị phàm hắn sẽ không có chuyện gì a. Yên tâm đi, hắn tốt đây, chỉ là tang thần cốc bên trong phương hướng mê thất, lấy hắn tu vi hiện tại trong thời gian ngắn còn không cách nào đi ra. Ngô Hạo mở miệng, Ngô Nghị phàm tình huống đều ở trong lòng bàn tay của hắn, dù sao theo Ngô Nghị phàm bên kia phản hồi tới tu vi liền chưa từng có đình chỉ qua, làm sao lại xảy ra chuyện nữa nha. Hơn nữa Ngô Nghị phàm thật là thiên mệnh chi tử, nếu là dễ dàng như vậy sẽ chết mất coi như không phải thiên mệnh chi tử. Nghe được Ngô Nghị phàm không có chơi qua, Lâm Tử Hinh lúc này mới thở dài một hơi, dù sao thân làm nữ chính, Lâm Tử Hinh đã sớm đối ngô Nghị phàm khăng khăng một mực, có lẽ bởi vì ngạo kiều thổ tính trong thời gian ngắn không có nói ra, nhưng hoàn toàn chính xác chính là như thế thái ra ra, ta có thể vào bên trong tìm kiếm phụ thân ta sao? Khi nhìn đến mẫu thân không có việc gì về sau, nô động đứng dậy, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói rằng: "Nhưng còn không đợi Ngô Hạ mở miệng, cũng là bị Lâm Tử Hinh không chút do dự cắt ngang không được, phụ thân ngươi tốt xấu đều là đại đế, ở bên trong đều có thể mất phương hướng, nếu là ngươi đi vào mà nói xảy ra chuyện ngươi để cho ta làm sao bây giờ?" Không tệ, ngươi không giống phụ thân của ngươi, phụ thân của ngươi tốt xấu còn có thể có tu vi cường đại bản thân, trừ phi ngươi đột phá tới chuẩn đế, nếu không mà nói cũng không cần đảm luận đi vào Táng thần quốc. Lô Hạo cũng ở một bên không chút do dự nói rằng, nô nghị phàm là tiên mệnh chi tử, sẽ không chết chính mình mới sẽ để cho hắn đi vào. Nhưng Lô Động cũng không hiểu, lịch đại tiên mệnh chi tử bên trong dòng dõi chết cũng không phải một cái hai cái, cho nên chính mình là tuyệt đối sẽ không nhường nô động đi vào đang nghe được mẫu thân cùng lão tổ mà nói sau, nô động mặc dù vẫn là rất muốn vào đi, nhưng vẫn là áp xuống tới ý nghĩ này, hoàn toàn chính xác, chính mình thật sự là quá yếu ớt, vẫn là cần lực lượng càng thêm cường đại nha. Cho nên tại mẫu thân cảm xúc gán ổn xuống về sau, nô động liền trở về bắt đầu càng thêm tu luyện. Lâm Tử Hinh Lưu tại Ngô Hạo bên này, nhìn xem Ngô Hạo ánh mắt khẩn cầu thái ra ra, ngươi có thể mang theo Nghị Phàm đi ra không? Dù sao tại Lâm Tử Hinh xem ra, Ngô Hạo chính là toàn bộ Ngô gia sâu không lường được nhất người, nếu để cho Ngô Hạo ra tay mà nói, nói không chừng thật có thể mang Ngô Nghị Phàm đi ra đâu. Nhưng là không nghĩ tới Ngô Hạo khẽ khẽ lắc đầu đây là Nghị Phàm cần kinh nghiệm chuyện, ta mặc dù có thể mang theo hắn đi ra, nhưng cũng biết ảnh hưởng đến hắn tương lai trưởng thành, yên tâm đi, hắn không có việc gì, ta ở trên người hắn lưu lại cấm chế bảo hộ liền xem như Kim Tiên đều không làm gì được hắn, cho nên yên tâm đi." Nghe được nô hạ mà nói, Lâm Tử Hinh mặc dù nội tâm vẫn là rất lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, chỉ cần không có việc gì là được cả tu, đến cùng là ai đang nghi ta. Nô Nghị phàm hất xỉ hơi một cái, nhưng làm một fan suy tư không có kết quả về sau lắc đầu, biểu lộ lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía trước mặt một màn, chỉ thấy ở trước mặt của hắn tồn tại một cái hoàn toàn, lộ ra cùng hết thảy chung quanh không hợp nhau. Mà tại hoàng tọa phía trên còn có một bộ nam tính thân thể ngồi phía trên, nếu không phải là Ngô Nghị Phàm có thể phát giác được trên người người này không có chút nào sinh khí, nếu không mà nói nói không chừng thật đúng là coi là đối phương còn sống đâu. Nhưng dù vậy Ngô Nghị Phàm vẫn là không có buông xuống để phòng, dù sao hiện tại cùng nhau đi tới trải qua tất cả đã sớm có thể nói cho Ngô Nghị Phàm bên trong tòa cung điện này không giống bình thường, liền xem như trước mặt ngồi hoàng tọa bên trên thân thể bỗng nhiên mở to mắt hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Chỉ là nhờ Ngô Nghị Phàm không có nghĩ tới là, ngay tại hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hoàng tọa đến gần đồng thời, một giây sau, không, có dấu hiệu nào trước mặt Hoàng tọa phía trên Nam Tính đột nhiên mở mắt, liền như vậy nhìn về phía Ngô Nghị Phàm. Má Ngô Nghị Phàm nội tâm giận mình, đã làm tốt động thủ chuẩn bị, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, một giây sau hoàn cảnh chung quanh tùy theo cải biến, chỉ thấy chung quanh biến thành một mảnh hắc hóa mạc, trên bầu trời chính là đen kịt một màu, nhìn qua cực kỳ âm trầm quỷ dị. Ngô Nghị Phàm biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, ngay tại hắn Hiếu Kỳ nơi này là nơi nào thời điểm, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, ngay tại Ngô Nghị Phàm xoay người trong ngáy mắt, chạm mắt tới chính là một thanh trường kiếm hướng hắn đâm tới cái gì? Thật nhanh kiếm. Ngô Nghị Phàm trong lòng giận mình, thân thể lại là căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể nhìn tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng là thật lâu lại là cũng không có phát giác được động tĩnh gì, đợi đến hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, lúc này mới nhìn đến ở trước mặt của hắn xuất hiện vô số cường giả, những bọn hắn lúc này ngay tại đại hôn chiến bên trong. Rất nhanh Ngô Nghị Phàm liền đã nhìn ra, trước mặt hẳn là chính ma hai đạo tu sĩ đại chiến, nhưng là để cho nhất Ngô Nghị Phàm khiếp sợ là, trong đó yếu nhất tu vi đều để hắn cảm thấy căn bản không có khả năng chiến thắng thấp nhất đều là Đại La Kim Tiên, đám người kia đến cùng là lai lịch gì? Ngô Nghị Phàm nội tâm thầm nghĩ, nhưng liền xem như Đại La Kim Tiên Tại trong cuộc chiến tranh này cũng chỉ là biến thành pháo hôi mà thôi, ở trên đây còn có vô số cường giả đại chiến, mà bọn hắn chiến đấu động một tí liền hủy thiên di địa, phá vỡ tinh diệt ngày bọn hắn, đến cùng là cảnh giới gì? Ngô Nghị Phàm không khỏi tự lẩm bẩm, bọn hắn chiến đấu tình huống thậm chí Ngô Nghị Phàm đều nhìn không rõ ràng, có thể thấy được bọn hắn ít ra tại Tiên Vương, mà lại nói không chừng còn không chỉ Tiên Vương bọn hắn nha, cũng không phải ngươi bây giờ có thể chỉ nhượng tồn tại. Đúng lúc này, một giọng nói theo Ngô Nghị Phàm sau lưng truyền đến, trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm giật cho nhảy một cái. Không chút do dự, quay người chính là một chiêu Thiên Đế Quyền, chương 129. Xích Thạch Tiên Đế chưa 129, xích thạch tiên đế ngươi cái tên này, một chút lễ phép đều không có. Ngô Nghị Phàm ngã xuống đất, lúc trước tại phía sau hắn mở miệng giá hỏa vẻ mặt ghét bỏ nói, mà Ngô Nghị Phàm thì là vẻ mặt chấn kinh, vừa rồi hắn toàn lực một quyền thế mà liền đối phương thân thể đều rựợ vào không cần được, sau đó theo đối phương phất phắt tay, chính mình liền bị trấn áp trên mặt đất. Phải biết hiện tại chính mình Hoang Cổ Thánh Thể thật là tiến cấp tới tầng thứ 10, toàn lực một quyền tình huống hạ thậm chí liền Chân Tiên đỉnh phong đều không chạm được đến nha ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải dẫn ta tới nơi này? Ngô Nghị Phàm hít sâu một hơi, nhìn về phía đối phương mở miệng nói ra, Hiện tại Ngô Nghị Phàm cũng đã nhìn ra, đối phương hẳn là đối với mình không có sát tâm, nếu không mà nói, lấy đối phương vừa rồi thủ đoạn đến xem chính mình chỉ sợ chưa hẳn có thể sống đến hiện tại. Mà trung niên nhân nghe được Ngô Nghị Phàm rốt cục thật dễ nói chuyện về sau lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ, tâm niệm vừa động liền đem Ngô Nghị Phàm trên người uy áp cho triệt hồi, sau đó cười một cái nói tự giới thiệu một phen, ta gọi Lục Vũ, ngươi có thể gọi ta Sích Thạch Tiên đế. Nghe được đối phương mà nói, Ngô Nghị Phàm nội tâm một hồi chấn kinh, chết không được, đối phương thế mà có thể tâm niệm vừa động liền đem chính mình trấn áp, đây chính là tiền đế nha, đừng nói là mình bây giờ liền xem như chính mình hoàng cổ thánh thể tiến giai tới 12 tầng, cũng căn bản không đụng tới đối phương nha. Nhưng là tại nhìn kỹ một chút sau, Ngô Nghị Phàm cũng rốt cục đã nhìn ra, đối phương chính là vừa rồi cái kia ngồi hoàng tọa phía trên nam nhân. Giống như là đã nhận ra Ngô Nghị Phàm ý nghĩ, Xích Thạch Tiên Đế cười cười, sau đó mới mở miệng nói rằng ta đã tự giới thiệu mình, ngươi có phải hay không phải nói đi ra tên của ngươi nữa nha. Tiên bối, xương hô ta là Ngô Nghị Phàm liền có thể. Nghị Phàm đúng không? Ngươi có thể đi vào tới Táng Thần Cốc bên trong đồng thời tìm tới bản đế trong cung đi đến. Chắc hẳn trên người ngươi lai lịch cũng không bình thường, ngươi là có hay không bằng lòng đạt được bản tôn truyền thừa?" Sích Thạch Tiên Đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao hắn tại trong cung điện lưu lại truyền thừa của mình, chờ đợi người Hữu Yên đến. Hiện nay Ngô Nghị Phàm tìm tới nơi này, rất hiển nhiên Ngô Nghị Phàm chính là người Hữu Yên kia. Hơn nữa Sích Thạch Tiên Đế cũng rất coi trọng Ngô Nghị Phàm thiên phú, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được Ngô Nghị Phàm không đến 200 tuổi liền tu luyện đến chuẩn đế hậu kỳ, trong đoạn thời gian này đột phá một chút rất hợp lý a, đồng thời hoàng cổ thánh thể tiến cấp tới tầng thứ 10. Mặc dù nói Hoang Cổ Thánh Thể tiến giai tới tầng thứ 12 cũng chỉ là có thể làm được địch nổi tiên hoàng mà thôi, nhưng Hoang Cổ Thánh Thể thật là loại thể chất kiaếu thể, nếu là có thể có chỗ cơ duyên mà nói, nói không chừng có thể trở thành loại thể chất kia đâu. Nghe được Sích Thạch Tiên Đế mời, Ngô Nghị Phạm nội tâm tự nhiên là cực kỳ kích động, dù sao đây chính là tiên đế truyền thừa, hơn nữa trông có vẻ Sích Thạch Tiên Đế cũng không yếu dáng vẻ, nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa mà nói đối với mình trợ giúp tuyệt đối không nhỏ. Nhưng Ngô Nghị Phạm nghĩ sâu tính kỹ một chút, cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là nhìn về phía Sích Thạch Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi tiền đuôi, ngay hiện tại đã là tiên vẫn trạng thái a ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại chết ở đây đâu? Nghe được Ngô Nghị Phạm mà nói, Sích Thạch Tiên Đế biểu lộ một hồi phiền muộn, toàn bộ thiên địa cũng giống là cảm nhận được Sích Thạch Tiên Đế bi thương đồng dạng lộ ra vô cùng xa xút lên. Hồi lâu sau, Sích Thạch Tiên Đế mới chỉ hướng phía trên, mang trên mặt có chút phẫn nộ nói rằng kia chính là bản đế chết ở đây nguyên nhân. Cái gì? Theo Sích Thạch Tiên Đế mở miệng, Ngô Nghị Phạm lại lần nữa nhìn về phía bầu trời, thình lình tại thiên không chỗ cao nhất thấy được Sích Thạch Tiên Đế bóng dáng. Nhưng mà nhường hắn kinh hãi nhất chính là, tại Sích Thạch Tiên Đế phía trên Còn có ngũ đại rộng lớn thân ảnh, mà kia ngũ đại rộng lớn thân ảnh đối diện còn mọc ra nhất đạo toàn thân đều bị màu đỏ tươi huyết vụ bao phủ thân ảnh, để cho người ta căn bản thấy không rõ chân diện mục. Giống như là đã nhận ra ngưu nghị phàm ý nghĩ, Xích Thạch Tiên Đế cời lạnh một tiếng nói rằng năm đó thượng giới một cái cường đại ma đạo thế lực xuất hiện, tên là Huyết Hồn môn, Huyết Hồn môn thủ đoạn tại toàn bộ thượng giới đều làm người giận sôi, cuối cùng gây nên tới toàn bộ thượng giới tất cả thế lực bất mãn. Ngũ đại thánh địa lão tổ dẫn đầu, dẫn theo chúng ta đối với Huyết Hồn môn khai chiến, bản đế chính là chết tại trong trận chiến ấy, vì lưu lại bản đế truyền thừa lúc này mới tại giữ vững được lâu như vậy mà thôi. Nhưng là trận chiến kia chúng ta cũng không có diệt đi huyết hồn môn, huyết hồn môn môn chủ Liều mạng trọng thương mang theo huyết hồn môn cùng thượng giới một góc bỏ chạy. Bất quá tại huyết hồn môn bỏ chạy thời điểm, ngũ đại thánh địa lão tổ liên thủ ở đằng kia một giới phía trên bố trí tới cấm chế, nhường trong đó sinh linh không cách nào đi ra. Mà cái này một giới, liền được xưng là Táng thần cốc. Nghe được Sích Thạch Tiên Đế mà nói, Đỗ Nghị phàm nội tâm tại ngắn ngủi mấy phút bên trong chấn kinh vô số lần, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thái gia gia nhường hắn diệt đi thế lực thế mà ngay cả đã từng toàn bộ thượng giới các cường giả cộng lại đều không làm gì được mà huyết hồn môn tại một trận chiến kia về sau cũng cực kỳ suy yếu, chỉ có thể bốn phía bỏ chạy, mà bản đế ban đầu ở trận chiến kia sau khi chết ngay tại Táng Thần quốc bên trong lưu lại truyền thừa của mình, ngươi ở bên ngoài. Nhìn thấy những hài cốt này chính là bản đế tín đồ, chỉ là bản đế vô năng, không cách nào mang theo bọn hắn đi ra ngoài. Sau khi nói đến đây, Sích Thạch Tiên đế nội tâm một hồi bi thống. Lúc trước trận chiến kia, hắn Sích Tâm môn cơ hồ tất cả mọi người chết tại trong trận chiến ấy, ngay cả hắn Lao tổ này cũng chết tại trong trận chiến ấy, cũng không biết hiện tại thượng giới Sích Tâm môn như thế nào tiền bối, ta nếu là tiếp nhận truyền thừa của ngươi mà nói, không biết rõ ngươi cần ta làm những gì." Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Sích Thạch Tiên đế, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói rằng. Sích Thạch Tiên đế nhẹ nhàng lắc đầu, "Bạn đế không cần ngươi làm những gì, chỉ cần ngươi đem bạn đế truyền thừa phát dương công đại, đi tới thượng giới về sau sẽ giúp bạn đế giúp đỡ một phen Sích Tâm môn liền có thể, nếu là Sích Tâm môn vẫn tồn tại mà nói." "Ta đã biết, bất quá tiền bối." Không biết rõ ngươi là có hay không cần ta diệt đi toàn bộ huyết hồn môn giúp ngươi báo thủ rửa hận đâu. Nhung Sích Thạch Tiên Đế không có nghĩ tới là, tại biết huyết hồn môn cường đại về sau, ngũ nghị phàm nội tâm không nhúc nhích chút nào, mặc dù ngay từ đầu là có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền kiên định quyết tâm của mình. Sợ cộng lông, có Thái gia gia cho mình hạ chót, chỉ là huyết hồn môn, không đủ gây sợ. Thái gia gia đã nói mình có thể diệt đi huyết hồn môn, như vậy huyết hồn môn kết cục cũng chỉ có thể là bị chính mình cho diệt đi. Lỗ Hạo, 6. Sích Thạch Tiên Đế sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền vừa cười vừa nói ngươi làm hết sức mà thôi. Kỳ Thần Sích Thạch Tiên Đế không cho rằng Ngô Nghị Phàm có diệt đi hết hồn môn thực lực, lúc trước huyết hồn môn thật là ngũ đại tiên đế cường giả tối đỉnh tập kết toàn bộ thượng giới cường giả đều diệt không xong tồn tại, làm sao lại là chỉ là một cái Ngô Nghị Phàm có thể diệt đi đây này? Chỉ là thời gian sẽ chứng minh, Ngô Nghị Phàm thật sự có năng lực làm được điểm này, bất quá đây hết thảy đều là nói sau, Sích Thạch Tiên Đế tự nhiên cũng liền không thấy được. Chương 130. Thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chương 130. Thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Xích Thạch Tiên Đế không chần chờ nữa, trực tiếp đem tự thân truyền thừa chuyển vận tới Ngô Nghị Phàm trong óc đỉnh, "Chúc mừng tốc chủ hậu nhân thu hoạch được Tiên Đế trung kỳ truyền thừa một phần, đã phản hồi tốc chủ 100 vạn phần Tiên Đế trung kỳ truyền thừa, xin hỏi phải chăng thành?" "Thứ độ gì?" Lôi Hạo bên này vừa cùng Tô Sảo Nhiên hoàn thành tạo ra con người vật động, đang ôm Tô Sảo Nhiên đi ngủ đâu, cũng là bị hệ thống thanh âm đánh thức, có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà chỉ là tiến vào một lần tán phân cốc, thế mà liền từ bên trong thu được Tiên Đế trung kỳ cường giả truyền thừa. Nhưng lại để cho Nhất Ngô Hạo khiếp sợ sự tình, Táng Thần Quốc bên trong thế mà liền Tiên Đế trung kỳ cường giả truyền thừa đều có cái này huyết hồn môn phái bạn đẳng cấp quá cao, cho nghi phạm làm ma luyện thạch sẽ có hay không có chút quá cao. Ngô Hạo lúc này có chút chần chờ, đây chính là Tiên Đế trung kỳ cường giả, nhưng dù vậy vẫn là chết tại Táng Thần Quốc bên trong, có thể thấy được huyết hồn môn đẳng cấp tuyệt đối thấp không đến đi đâu. Bất quá rất nhanh Ngô Hạo lập đầu, bỏ đi ý nghĩ của mình, nghi phạm thật là thiên mệnh chi tử, chỉ là huyết hồn môn mà thôi, không đủ gây sợ. Hệ thống, hợp thành. Đinh, đã hợp thành một vạn phần Tiên Đế hậu kỳ truyền thừa. Ngô Hạo Sai không hết, tiên đế truyền thừa căn bản sai không hết, bên này tiên đế sơ kỳ truyền thừa còn không có sử dụng hết đâu, lại tới tiên đế hậu kỳ truyền thừa. Bất quá liền xem như đổi mới tới tiên đế hậu kỳ truyền thừa, nhưng Ngô Hạo cũng không tính toán hiện tại liền giao cho thế tử các nàng, đối với hiện tại Tô Sảo Nhiên bọn người mà nói, tiên đế sơ kỳ truyền thừa liền đã hoàn toàn đầy đủ dùng. Tiên đế hậu kỳ truyền thừa cho các nàng tác dụng kỳ thật không phải rất lớn, mà đang hấp thu sức thạch tiên đế truyền thừa về sau, Ngô Nghị phàm khí tức đột nhiên tăng vọt, trực tiếp theo chuẩn đế hậu kỳ tấn thăng đến đại đế, đồng thời còn không có dừng lại, trực tiếp tấn thăng đến Hồng Trần Tiên Định Phong mới ngừng lại được. Bởi vì Ngô Nghị Phạm bên này ảnh hưởng, Lôi Hạo sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, một giây sau trực tiếp biến mất tại trong phòng đợi đến Ngô Hạo lại lần nữa xuất hiện thời điểm, khí tức trên thân liền từ Tiên Vương sơ kỳ trực tiếp tấn thăng đến Tiên Vương đỉnh phong, chỉ kém một bước đã đột phá tới Tiên Hoàng Tiên Đế truyền thừa cư nhiên như thế kinh khủng, nhưng Ngô Nghị Phạm trực tiếp đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Lôi Hạo nội tâm vẻ mặt khiếp sợ thầm nghĩ, về phần lúc trước Ngô Nhất đạo hấp thu Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa thời điểm vì sao cảnh giới không có tăng vọt, thì là bởi vì Hỗn Độn Đại Đế lưu lại là ký ức truyền thừa, chỉ có thể truyền thừa cho Ngô Nhất đạo chiến đấu cùng tu hành kinh nghiệm. Mà Sích Thạch Tiên Đế bên này mà nói, lưu lại thì là bỏ qua toàn bộ truyền thừa, dù sao Sích Thạch Tiên Đế vẫn là đã là vô lực hồi thiên truyện, như vậy truyền thừa từ không sai là đem chính mình có thể giao ra đều giao ra. Lúc này mới đưa đến Ngô Nghị Phàm trực tiếp theo chuẩn đế hậu kỳ tấn thăng đến Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong. Bất quá liền xem như Ngô Nghị Phàm đột phá nhiều như vậy cảnh giới cũng không có nhường Ngô Hạo đột phá một cái đại cảnh giới, dù sao hiện tại Ngô Hạo là tiên vương, mong muốn nhường hắn đột phá một cái đại cảnh giới mà nói cần tu vi vậy nhưng có nhiều lắm. Nhưng dù vậy Ngô Hạo vẫn là rất thỏa mãn, dựa theo thời gian này đến tính toán, không đến ngàn năm chính mình chỉ sợ cũng có thể trở thành tiên đế. Nhưng phía sau cảnh giới Ngô Hạo cũng đoán không cho phép, cần có tu vi nói không chừng lại so với hiện tại nhiều hơn nhiều đi được tới đâu hay tới đó, a nghĩ tới đây Ngô Hạo không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp về tới gian phòng, Ôn Tô xảo nhiên tiếp tục ngủ, mặc dù nói tiên vương không ngủ được là chuyện rất bình thường, nhưng Ngô Hạo lại hết sức làm, cho chính mình giống như là một người, cho nên bình thường một ngày 3 bữa cùng đi ngủ đều dựa theo trước kia đến đạt tạ tiền lối. Một bên khác Ngô Nghị phàm mở to mắt, cảm thụ được thể nội tu vi cường đại, đang định nói cái gì thời điểm, lại là khi nhìn đến trước mặt xích thạch tiên đế đã biến mất không thấy gì nữa thời điểm, nội tâm một hồi phiền muộn. Mà hết thảy xung quanh đều đã khôi phục được lúc trước hắn còn tại cung điện thời điểm bộ dáng, chỉ là tòa kia hoàng tọa phía trên đã không có Sích Thạch Tiên Đế bóng dáng. Ngô Nghị Phàm túi đầu nhìn về phía trong tay, đã xuất hiện Sích Thạch Tiên Đế nhẫn chứa vật tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngài thanh danh lại lần nữa vang vọng toàn bộ thượng giới. Không đúng, ta hiện tại đột phá tới Hồng Trần Tiên, cho nên ta còn có thể trở về Huyền Tiên giới. Nhưng là rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền nghĩ đến cái gì, khắp khuôn mặt là mộc bức. Huyền Tiên giới thật là hạ giới, Hồng Trần Tiên nếu là xuất hiện tại Huyền Tiên giới mà nói chỉ sợ là không ra chớp mắt liền sẽ bị truyền tống rời đi. Nhưng bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy, đi được tới đâu hay tới đó à, thực sự không được mà nói, liền tu luyện tới Đại La Kim Tiên lại trở về Huyền Thiên giới. Thái gia gia đã nói với hắn chỉ cần tu luyện tới Huyền Thiên giới liền có thể theo thượng giới trở lại Huyền Thiên giới. Hơn nữa lấy tu vi của hắn lại thêm tình huống hiện tại đến xem, không ra 10 vạn năm liền có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, mà lấy thê tử cùng nhi tử Thiên Phú đến xem, hẳn là có thể chống đến tự mình tu luyện tới Đại La Kim Tiên nhưng là, đây cũng quá lâu đi, hẳn là còn có những biện pháp khác. Ngô Nghị phàm nội tâm thầm nghĩ, đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì? Sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ nghe được trung quanh truyền đến một hồi răng rắc thanh âm. Không chờ Ngô Nghị Phàm kịp phản ứng, chỉ thấy cung điện chúng quanh vách tường bắt đầu nát bấy ra, vẹn vẹn mấy cái sợi dâu thời gian, cả tòa cung điện tiêu tán theo ra. Mà tại cung điện phía ngoài đám hung thú cảnh giới đều tại Hưởng Chân Tiên, thậm chí còn có đạt đến Chân Tiên vẫn là trước chuẩn đi a. Ngô Nghị Phàm biểu lộ khó coi, một giây sau trực tiếp chuẩn đi. Mặc dù nói hiện tại hắn Hoang Cổ Thánh Thể đạt đến tầng thứ 10, tay xé Chân Tiên không là vấn đề, nhưng vấn đề là Các tu sĩ Thạch Tiên Đế truyền thừa về sau Ngô Nghị Phàm cũng biết Táng Thần Cốc bên trong hung thú không chỉ là chân tiên quỷ, thậm chí liền Kim Tiên Đại La Kim Tiên đều có, nếu như bị bọn này hung thú cho cuốn lấy mà nói, đem kim tiên thậm chí là đại la kim tiên hung thú cho dẫn tới mà nói, như vậy Ngô Nghị Phàm coi như không thể giãy bỏ. May mà, ở đằng kia nhóm hung thú kịp phản ứng trước đó Ngô Nghị Phàm liền vượt lên trước một bước chuẩn đi, đợi đến bọn chúng kịp phản ứng thời điểm Ngô Nghị Phàm đã không còn hình bóng. Chỉ là Ngô Nghị Phàm cũng không có phát giác được chính là, sau khi hắn rời đi mấy phút sau, một đạo màu đỏ cái bóng từ đằng xa đánh tới, xuất hiện tại cung điện phế tích bên trong. Xung quanh đám hung thú khi nhìn đến có mục tiêu xuất hiện về sau, liền hướng phía cái kia đạo màu đỏ cái bóng đánh tới, nhưng đối phương chỉ là vươn tay ra, ngón tay một cái, một giây sau ở đây mấy trăm đạo hồng chẩn tiên cảnh hung thú liền biến thành một đạo huyết vụ, trực tiếp bị cho hấp thu tới thể nội. Nhưng khí tức trên thân lại chỉ là tăng trưởng một tia mà thôi, mục tiêu xuất hiện qua ở chỗ này, nhưng nơi này hư hư thực thực một vị nào đó tiên đế truyền thừa cung điện, có lẽ đối phương đạt được vị này tiên đế truyền thừa tìm tới mục tiêu, mang về cho chủ thượng định đoa. Dứt lời, đạo thân ảnh kia lại lần nữa trốn vào tới mặt đất, sau đó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ cực nhanh hướng phía Ngô Nghị Phạm rời đi phương hướng đổi theo. Chương 131. Tốc địch. Chương 131. Tốc địch miệng nó nha, vì cái gì ta vừa thành Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong liền lại bị truy sát. Nhìn phía sau ngay tại đối với mình theo đuổi không bỏ hết thôi, Ngô Nghị Phàm đều muốn chửi mẹ. Nguyên bản hắn nghĩ đến mình bây giờ đều đột phá tới Hồng Trần, tiên. lại thêm chân tiên cảnh nhục thân cùng sích thạch tiên đế truyền thừa, liền xem như đối đầu Kim Tiên đều có thể thắng dễ dàng, hơn nữa sích thạch tiên đế giao cho hắn một đống lớn tiên khí phù triện đan dược loại hình, liền xem như đối đầu đại La Kim Tiên Ngô Nghị Phàm không nói đánh thắng được, ít ra chạy vẫn là chạy chỗ được. Mà tại phía sau hắn đuổi theo hắn thình lình chính là một tôn đại La Kim Tiên huyết khô cũng là lúc trước huyết nguyên châu phái ra mong muốn đem Ngô Nghị Phàm cho mang về cái kia đạo cái bóng. Tại đối phương xuất thủ một nháy mắt Ngô Nghị Phàm liền đã nhận ra, mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, cho nên chỉ có thể gọn gàng chạy ra. Nương tựa theo xích thạch tiên đế truyền thừa, đối phương dù là có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi cũng đối không kịp Ngô Nghị Phàm, nhưng là tại cái này lớn như vậy Táng Thần quốc bên trong, Ngô Nghị Phàm lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Ma huyết khôi vốn chỉ muốn nương tựa theo tập kích bất ngờ tuyệt đối có thể trực tiếp bắt được đến Ngô Nghị Phàm, nhưng không có nghĩ đến tiểu tử này tựa như là phía sau như mọc ra mắt, trực tiếp liền né tránh hắn công kích nhìn xem chính mình thế mà đuổi không kịp một cái Hồng Trần Tiên Đình Phong, Huệ Khôi cũng biết nếu là còn như vậy tử xuống dưới mà nói, chỉ sợ là sẽ để cho đối phương chạy trốn, mà chính mình cũng biết tiếp nhận chủ nhân phẫn nộ. Cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Huệ Khôi trực tiếp đem nơi này tin tức truyền trở về, đồng thời còn chăm chú theo sát Ngô Nghị Phàm, nhưng Ngô Nghị Phàm cảm thấy càng thêm bất an. Cùng lúc đó, tại huyết hồn môn bên trong, Nguyên Bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần huyết nguyên đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận cái gì, tiểu tử kia đạt được một vị tiên đế truyền thừa, người còn đuổi không kịp hắn. Chờ lấy, ta hiện tại liền đến. Huệ Nguyên dứt lời, một giây sau liền tử huyết hồn môn bên trong biến mất không thấy gì nữa, theo đối huyết khôi cảm ứng một đường đuổi theo, mà Huệ Nguyên tốc độ muốn so huyết khôi càng thêm tấn mãnh. Cùng lúc đó, đang bị huyết khôi đuổi giết, Ngô Nghị Phàm đã nhận ra một hồi rất bất an cảm giác, thân làm thiên mệnh chi tử, Ngô Nghị Phàm cực kỳ tin tưởng mình giáp quan thứ 6 gia hỏa này không phải hung thú, chỉ sợ là huyết hồn môn người, hiện tại ta được đến Sích Thạch Tiên Đế truyền thừa, chỉ sợ là đối phương đã liên hệ huyết hồn môn cường giả, nếu như chờ tới huyết hồn môn cường giả chạy đến mà nói, liền xem như có Sích Thạch Tiên Đế truyền thừa ta cũng chưa chắc có thể chạy đi. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm biểu lộ càng thêm khó nhìn lên. Các tu sĩ thạch tiền đế truyền thừa, hắn tự nhiên là biết hết hồn môn kinh khủng, mặc dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng vẫn là có mấy tôn ngủ say tiên đế cường giả. Trong đó tiên tôn tiên hoàng cường giả càng là không thắng kỳ sổ, hiện tại đừng nói là tiên hoàng tiên tôn, liền xem như đến một tôn tiên vương Ngô Nghị Phạm đều chưa hẳn có thể chạy trốn. Ngay tại Ngô Nghị Phạm nghĩ đến chính mình bước kế tiếp phải làm gì thời điểm, một cỗ nguy cơ rất lớn cảm giác bao phủ trong lòng, cơ hồ là vô ý thức, Ngô Nghị Phạm liền trực tiếp lách mình rời đi nguyên địa. Cơ hồ là sát na, một cái cự thủ bao phủ Ngô Nghị Phạm chốn khu vực, nếu là Ngô Nghị Phạm vừa rồi cũng không hề rời đi mà nói Hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì, thật là khủng khiếp uy áp. Ngô Nghị Phàm sắc mặt kỳ biến, hắn có thể phát giác ra được, Cố Uy áp này đã viễn siêu đại la kim tiên, ít ra đạt đến tiên vương, không đúng, ít nhất là tiên hoàng a, có ý tứ, không hổ là đạt được tiên đế truyền thừa người, quả nhiên chính là bất phàm. Theo một giọng nói truyền đến, Ngô Nghị Phàm theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy lúc trước cự trưởng bên trong đứng đấy một cái toàn thân đều mặc tiên diễm vô cùng màu đỏ phục sức thanh niên. Mà đối phương nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà có thể lẽ tránh hắn một cái tiên tôn cường giả tối đỉnh công kích. Ngô Nghị Phàm nhìn chằm chằm đối phương, toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn có thể phát giác được trên người của đối phương có mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng phi tức, chỉ là rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền nhận ra thân phận của đối phương, biểu lộ tràn đầy chấn kinh ngươi là, Huyết Hồn môn thánh tử Huệ Nguyên. "A, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ta. Đã ngươi nhận biết ta mà nói, như vậy cũng hẳn là biết Bản Tôn cường đại a, hiện tại trở thành Bản Tôn nô bộc, Bản Tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời ban cho ngươi một cái trở thành tiên tôn cơ hội." Huệ Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tỏ vẻ kiêu ngạo đối Ngô Nghị Phàm ban xuống ban ân, hắn thấy gia nhập vào huyết hồn môn rất hiển nhiên là hiện tại Ngô Nghị Phàm duy nhất đường sống. Mặc dù Ngô Nghị Phàm đạt được một vị tiên đế truyền thừa, nhưng là tại huyết nguyên xem ra Ngô Nghị Phàm căn bản không có chạy đi cơ hội. Lúc này Ngô Nghị Phàm nội tâm đều chìm xuống dưới, rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thế mà vận khí như thế không tốt, bị huyết nguyên theo dõi. Liên quan tới huyết nguyên, Ngô Nghị Phàm tự nhiên là theo sức Thạch Tiên Đế trong truyền thừa hiểu rõ đến, hay là nói huyết nguyên lúc trước huyết hồn môn cùng toàn bộ thượng giới cường giả đại chiến bên trong liền biểu hiện ra cực kỳ chói mắt biểu hiện. Có thể nói huyết nguyên nương tựa theo một tay chi lực chặn cơ hộ thượng giới 1/3 tiên tôn cường giả. Cho nên khi nhìn đến huyết nguyên thời điểm, Ngô Nghị Phàm liền biết mình tỷ lệ lớn muốn cắm. Nhưng này chỉ là tỷ lệ lớn mà thôi, chỉ cần kết cục chưa định, Ngô Nghị Phàm liền vẫn tin mình còn có đường sống đây là ngươi bất ta. Ngô Nghị Phàm cực kỳ thì đau, hắn không nghĩ tới chính mình đạt được Sích Thạch Tiên Đế trong truyền thừa món đồ kia, nhanh như vậy liền phải dùng hết. Theo Ngô Nghị Phàm mà nói nói xong hạ, huyết nguyên nội tâm thầm kêu không tốt, cơ hội là xuất thủ đồng thời, Ngô Nghị Phàm liền từ Sích Thạch Tiên Đế trong nhận chứa đồ lấy ra một chương phía trên ẩn chứa kinh khủng uy áp phù triện. Một giây sau, chỉ thấy Ngô Nghị Phàm trực tiếp đem tự thân tiên lực truyền vận tới phù triện bên trong. Toàn bộ Táng Thần Cốc bầu trời cũng theo đó động dung lên không tốt. Huệ Nguyên biểu lộ cực kỳ khó coi, trực tiếp đem huyết khôi thu hồi đến trong cơ thể của mình. Theo trong nhẫn chứa đồ bên trong Triệu Hoán đi ra một cái tản ra khói đen cự đỉnh, ngăn khuất trước người của mình. Cơ hồ là đồng thời, một cái thường thường không có gì lạ ước chừng 100 mét lớn nhỏ cự trưởng theo vết nứt không gian bên trong Triệu Hoán đi ra, sau đó hướng phía Huệ Nguyên đánh tới. Rơi vào cự đỉnh phía trên lúc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp một trưởng liền đem Huệ Nguyên cho đánh bay ra ngoài. Ngô Nghị phàm thấy cảnh này không có bất kỳ cái gì chần chờ, quay người bỏ chạy, hắn biết mình khẳng định là làm không xong Huệ Nguyên chỉ có chạy trốn mới có thể có một chút hy vọng sống. Quả nhiên, mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng Huệ Nguyên cũng vẹn vẹn bị thương nhẹ mà thôi tiểu tử, ngươi muốn chết. Huệ Nguyên lửa giận lúc này đạt đến đỉnh phong, hắn không nghĩ tới chính mình tại một trận chiến kia về sau thế mà còn có thể bị làm bị thương, vẫn là bị một cái Hồng Trần Tiên đỉnh phong làm bị thương, sớm biết chính mình vừa thấy mặt liền xuống tử thủ. Chỉ là tại Huệ Nguyên kịp phản ứng thời điểm, Ngô Nghị Phàm đã biến mất không thấy, bất quá đối với Huệ Nguyên mà nói vấn đề không lớn, chỉ thấy Huệ Nguyên nhắm mắt lại, vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền mở miệng tìm tới ngươi. Chương 132. Vừa ra ngoài liền phải phi thăng. Chương 132, vừa ra ngoài liền phải phi thăng. Liệu nó, thế nào cái này đều có thể tìm tới ta nha. Ngô Nghị Phàm nhìn xem không đến mấy hơi thở vừa tìm được chính mình huyết nguyên, trên mặt biểu lộ chỉ có thể dùng hoảng sợ để hình dung. Nhưng bây giờ căn bản không kịp chần chờ, Ngô Nghị Phàm chỉ có thể không cần tiền đem xích thạch tiên đế lưu lại thủ đoạn ném ra bên ngoài, tại xích thạch tiên đế nội tình kéo dài hạn, Ngô Nghị Phàm lần lượt theo huyết nguyên dưới tay chạy đi. Chỉ là xích thạch tiên đế lưu lại nội tình chung quy là có hạn, nhìn xem nội tình càng ngày càng ít, Ngô Nghị Phàm nội tâm cũng càng thêm lo lắng. Bất quá rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền đã nhận ra cái gì. Ánh mắt sáng lên rốt cục sắp đi ra ngoài. Ngô Nghị Phàm phát giác được trước mặt đúng là mình lúc trước vừa mới tiến đến Táng Thần cấp khu vực, mà Huệ Nguyên sắc mặt cũng hơi đổi, thẩm đều không tốt. Nếu để cho Ngô Nghị Phàm ra ngoài mà nói, như vậy chính mình là thật trong thời gian ngắn không làm gì được Ngô Nghị Phàm đáng chết, ngươi đừng nghĩ lấy ra ngoài. Huệ Nguyên một tiếng gầm thét, toàn thân uy áp như là bãi sơn đảo hải đồng dạng hướng phía Ngô Nghị Phàm chấn áp tới, đồng thời chỉ thấy Huệ Nguyên trên thân toát ra nồng đậm huyết vụ, theo Huệ Nguyên vươn tay một mấy mắt, vô số huyết vụ ngưng tụ trở thành một quả ướp chừng trăm mét lớn nhỏ quả cầu đỏ hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh tới không tốt. Ngô Nghị Phàm con ngươi rung động, hắn có thể phát giác được một kích này, chỉ sợ là có tiên đế sơ kỳ tiêu chuẩn, lấy hiện tại tình huống của mình liền xem như đỡ được không chết cũng tàn phế nhưng là, hiện tại không có lựa chọn khác nha. Ngô Nghị Phàm cắn răng một cái, xích thạch tiên đế nội tình toàn bộ đều giao ra. Chỉ thấy Ngô Nghị Phàm theo xích thạch tiên đế nội tình bên trong triệu hoán đi ra ba quyển tiên tôn khí ngăn khuất trước mặt mình, sau đó lại triệu hoán đi ra cuối cùng một chương ẩn chứa tiên đế sơ kỳ một kích toàn lực phụ triển thi triển ra. Ngay tại Ngô Nghị Phàm làm xong đây hết thảy đồng thời, huyết nguyên toàn lực một kích cũng tới tới tiên tôn khí trước mặt, cơ hồ là không có chút nào ngoài ý muốn. Ba kiện tiên tôn khí tại huyết nguyên một kích toàn lực phía dưới căn bản ngăn không được, vẹn vẹn mấy hơi thở liền toàn bộ vỡ vụn ra. Bất quá vẫn là cản trở một chút ý lực, cho nên đang cùng tiên đế sơ kỳ một kích toàn lực phù triện tiếp xúc trong nháy mắt, huyết nguyên một kích toàn lực uy lực cũng theo đó không ngừng cát giảm, thẳng đến cuối cùng sắp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đúng lúc này, huyết nguyên lại lại lần nữa phát lực, đem tiên đế sơ kỳ một kích toàn lực phù triện uy lực cho đình trở về không tốt. Ngộ nghĩ phàm nội tâm thẩm tiêu không tốt, lòng bàn chân tốc độ không giảm, hướng phía tám thần cốc cửa ra vào tiến đến. Ngay tại Ngâu Nghị Phàm đi vào Táng Thần Cốc ra miệng trong ngấy mắt, Huyết Nguyên một kích toàn lực cũng rốt cục đem Tiên Đế Sơ Kỳ một kích toàn lực phụ trợ uy lực cho tiêu hao hầu như không còn, bất quá Huyết Nguyên một kích toàn lực uy lực cũng còn thừa không nhiều, rơi vào Ngâu Nghị Phàm trên thân thời điểm cũng không có trực tiếp đem Ngâu Nghị Phàm cho đánh chết, chỉ là đem Ngâu Nghị Phàm trọng thương đồng thời cho đánh bay rời đi Táng Thần Cốc khu vực không. Ngâu Nghị Phàm. Huyết Nguyên nhìn thấy Ngâu Nghị Phàm rời đi Táng Thần Cốc, bị tức muốn rách cả mí mắt, một ngụm lao huyết phun ra. Hắn, Huyên Nguyên, huyết hồn môn thiên chi kiêu tử, không đến thời gian 10 vạn năm liền trở thành tiên tôn cường giả, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua xẹp liền xem như lúc trước huyết hồn môn cùng thượng giới một đám cường giả đại chiến, hắn cũng có thể ở trong đó thành thạo điều luyện. Lại không có nghĩ đến bây giờ tại đối đầu một cái nho nhỏ hồng trần tiên thời điểm thế mà không có có thể đem đối phương cho trực tiếp cầm xuống, đồng thời còn bị thương nhẹ, cái này khiến huyết nguyên làm sao có thể nhẫn. Phẫn nộ huyết nguyên mong muốn phóng đi trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm cho trấn sát, nhưng là tại đi vào Táng Thần cốc biên giới thời điểm lại là xuất hiện một cỗ vô hình bình chướng đem huyết nguyên ngăn cản số dưới, tức giận đến huyết nguyên trồi ầm lên lại là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nhìn phía ngoài Ngô Nghị Phàm. Hy vọng Ngô Nghị Phàm bị công kích của mình đánh trúng về sau sẽ thân tử đạo tiêu, chỉ là loại tình huống kia rất hiển nhiên là sẽ không phát sinh. Mặc dù bị trọng thương, nhưng Ngô Nghị Phàm ý thức vẫn là rất thanh tỉnh tĩnh, tại cảm nhận được huyền thiên giới khí tức về sau, Ngô Nghị Phàm nỗi lòng lo lắng lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, quay người nhìn về phía Táng Thần quốc phát hiện, khi nhìn đến Huệ Nguyên cũng không có giết ra đến về sau, lúc này mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở hỗn hển. Từ khi đạt được Xích Thạch Tiên Đế truyền thừa về sau hắn vẫn ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng, hiện tại thật vất và rốt cục có thể thở một ngụm. Vất quá Ngô Nghị Phàm cũng không có tỉnh táo quá lâu rất nhanh liền đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến đổi không tốt. Tại Ngô Nghị Phàm ngẩng đầu trong ném mắt, nhất đạo lôi kiếp ầm vang rơi xuống, chính là Huyền Thiên giới Thiên đạo bãi xích Ngô Nghị Phàm, mong muốn đem Ngô Nghị Phàm mang đến thượng giới. Ngô Nghị Phàm vươn tay ra, trực tiếp đem đạo này lôi kiếp ngăn cản đến, bất quá điều này cũng làm cho Ngô Nghị Phàm nguyên bản liền bị trọng thương tình huống càng thêm không tốt lên, lúc này liền phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Nhưng Ngô Nghị Phàm cũng không có vì vậy mà khuất phục, đứng dậy nhìn về phía lôi kiếp giận dữ hét lao tử là Ngô Nghị Phàm, chỉ là lôi kiếp, có thể làm gì được ta. Dứt lời, liên đỉnh lấy lôi kiếp xuống tới. Cùng lúc đó Lô gia bên trong, Ngô Hạo cũng đột nhiên mở to mắt, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, không kịp nghĩ nhiều, một giây sau trực tiếp mang theo Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động rời đi Ngô gia. Bỗng nhiên bị Ngô Hạo cho mang đi, Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động nội tâm đều có chút không nghĩ ra, nhưng đều không có mở miệng hỏi thăm, theo bọn hắn nghĩ, Ngô Hạo làm như vậy nhất định là có Ngô Hạo đạo lý, bọn hắn không cần hỏi thăm, đi theo liền tốt. Rất nhanh, các nàng liền bị Ngô Hạo mang theo đi tới Ngô Nghị phàm độ kiếp hiện trường, khi nhìn đến Ngô Nghị phàm ngay tại độ kiếp về sau, Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động biểu lộ rốt cục thay đổi nghị phàm, ngay tại độ kiếp. Thái gia gia, nghị phàm đây làm muốn Lâm Tử Hinh trong giọng nói mang theo một tia không thể tin được, nhìn về phía Ngô Hạo mong muốn theo Ngô Hạo trong miệng đạt được một đáp án. Ngô Hạo nhẹ gật đầu, đưa cho Lâm Tử Hinh mong muốn đáp án không tệ, Nghị Phạm Đức thật là muốn phi thăng tới thượng giới đi, đây là hắn phi thăng lôi kiếp, sau đó ta sẽ ra tay nhường Nghị Phạm tại Huyền Thiên giới dừng lại thêm một chút thời gian, các ngươi có lời gì liền trực tiếp cùng Nghị Phạm nói đi. Mặc dù lấy Ngô Hạo tu vi đem Ngô Nghị Phạm lưu tại Huyền Thiên giới không tính là việc khó, nhưng này bộ dáng chỉ làm liên lụy Ngô Nghị Phạm, cho nên chẳng bằng nhường Ngô Nghị Phạm tiến về thượng giới, tại thượng giới Ngô Nghị Phạm có thể được tới càng lớn cơ duyên đột phá tốc độ nói không chừng so hiện tại còn nhanh đâu. Nghe được Lô Hạ mà nói, Lâm Tử Hinh cùng Lô Động đều nhẹ gật đầu, nội tâm nghĩ đến đợi chút nữa hẳn là muốn đối Ngô Nghị Phàm nói cái gì. Mà vào lúc này Táng Thần cốc về sau, cách Táng Thần cốc bình thường, Huệ Nguyên khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm độ kiếp về sau, nội tâm vì đó kích động lên, Ngô Nghị Phàm đã bị chính mình cho trọng thương, hiện tại độ kiếp chẳng phải là cựu tử nhất sinh. Chỉ là khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm cũng không có bởi vì lôi kiếp mà vẫn lạc, đồng thời tại độ kiếp bên trong càng thêm cường đại lên, mong đợi biểu lộ lại lần nữa biến diện mục dữ tợn. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền đỉnh lấy lôi kiếp Hoàn thành độ kiếp, cảnh giới ổn định tại Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong. Chương 133: Thật là khủng khiếp ánh mắt. Chương 133: Thật là khủng khiếp ánh mắt. Chỉ là tại một giây sau, Huệ Nguyên liền cảm giác được cái gì, nhìn về phía cách đó không sang nô hậu. Khi nhìn đến nô hậu trong đáy mắt, Huệ Nguyên nội tâm một trận rung động, không biết rõ vì cái gì, hắn vậy mà cảm thấy cách đó không sang nô hậu khí tức trên thân cực kỳ khủng bố làm sao có thể, hạ giới làm sao lại có như thế cường giả? Như thế cường giả chỉ sợ đều là tiên đế đỉnh phong, thậm chí đều chỉ nửa bước thành thần a. Huệ Nguyên nội tâm khiếp sợ thầm nghĩ: Một giây sau cơ hồ là chạy trối chết, trực tiếp theo hiện trường trốn. Hắn đợi tiếp nữa Ngô Hạo sẽ đối với hắn động thủ, hắn ngay cả tiên đế đều đánh không lại, thì càng đừng để cập nửa bất thận. Nhìn xem Huyết Nguyên rời đi, Ngô Hạo mặt không biểu tình, kỳ thật nội tâm cũng có chút sợ hãi, hiện tại hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh một chút tiên tôn phía dưới yếu gà mà thôi, nếu là đối đầu Huyết Nguyên mà nói thật đúng là trong thời gian ngắn không phải là đối thủ đâu, bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Huyễn Hồn môn hẳn là bị cực hạn tại Táng Thần cốc bên trong, hơn nữa ngay cả tiên đế cấp bậc cường giả đều ra không được, đương nhiên, không loại trừ là bọn hắn không muốn. Ra đến Không ra đối với hiện tại để ta nói là một tin tức tốt, lại cho ta 500 năm thời gian, đến lúc đó bọn hắn trở ra à." Ngô Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nhường một bên Ngô Động tò mò lên lao tổ, "Ngươi đang làm gì?" "Không có việc gì, nghĩ đến một chút chuyện thú vị mà thôi." "Tốt, phụ thân ngươi độ xong tiếp, các ngươi cùng hắn trò chuyện một cái đi." Ngô Hạo dứt lời, liền nhìn về phía trên bầu trời Ngô Nghị Phàm, lúc này Ngô Hạo trên thân bị một hồi hào quang bao phủ, cả người đang không bị khống chế hướng phía thượng giới phi thăng mà đi. Thẳng đến một giây sau, Ngô Hạo xuất thủ, chỉ thấy Ngô Hạo vung tay lên, trong chốc lát ngăn cách thiên đạo đối với Ngô Nghị Phàm cảm ứng, không cảm ứng được Ngô Nghị Phàm. Tự nhiên cũng sẽ không đem Ngô Nghị Phàm tiếp tục mang đến thượng giới. Ngô Nghị Phàm nguyên bản ngay tại vì chính mình không thể cùng vợ con cáo biệt mà thương tâm đâu, nhưng là tại cảm thấy lực bài xích biến mất về sau, trên mặt vui mừng như điên, sau đó liền thấy cách đó không xa Ngô Hạo cùng vợ con. Cho tới bây giờ Ngô Nghị Phàm chỗ nào còn có thể nhìn không ra, đây là Thái gia gia gia tay đem chính mình cho bảo vệ tới nha đa tạ Thái gia gia gia tay. Ngô Nghị Phàm đối với Ngô Hạo vẻ mặt thành thật đáp tạ nói: "Lối Hạo thì là nhẹ nhàng khoát tay áo cùng người vợ con cáo biệt à, lực lượng của ta một ngày sau đó liền sẽ biến mất, một ngày sau đó ngươi sẽ tiếp tục phi thăng tới thượng giới đi." Nghe được Ngô Hạo mà nói, Ngô Nghị Phạm đầu tiên là trầm mặc, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp Ngô Hạo đều không có tham dự vào trong đó, toàn bộ đều giao cho Ngô Nghị Phạm ba người. Rất nhanh, thời gian một ngày cũng nhanh đi qua, trước lúc rời đi, Ngô Nghị Phạm ở gia tộc trong bảy phát tin tức, cực kỳ ngắn gọn đã nói mình đã đột phá tới Hồng Chân Tiên, sắp phi thăng tới thượng giới truyện. Ngô Như Long, thật hay dạ, chúng ta Ngô gia nhanh như vậy đã có người đột phá tới Hồng Chân Tiên. Ngô Càn Khôn, phu thân, ngươi có phải hay không đem gia gia quên mất? Ngô Như Long, lời gì lời gì đây là? Ngươi thái gia ra đây không phải chúng ta Ngô gia khai sơn thủy tổ sao? Đương nhiên không tính trong đội mặt. Ngô Nhất Đạo, chúc mừng nghị phàm đường ca phi thăng thượng giới. Ngô Lập, chúc mừng nghị phàm đường ca phi thăng thượng giới. Ngô Tiên Mịch Ngô Ma Vũ, chúc mừng nghị phàm đường ca phi thăng thượng giới. Ở gia tộc trong bảy, tất cả mọi người tại biết Ngô Nghị Phàm sắp sau khi phi thăng đều từ đáy lòng đưa lên chúc phúc, đồng thời nhường nghị phàm tại thượng giới thời điểm cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Sơn bên trong, Ngô Nhất Đạo vung xuống điện thoại, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng không nghĩ tới nghị phàm đường ca thế mà nhanh như vậy đã đột phá tới Hồng Trần Tiên Phi Thăng bất quá hắn đã đột phá đến đại đế mà huyền thiên giới đế đạo pháp tắc cũng không có vì vậy mà khôi phục, như vậy hẳn không phải là tại huyền thiên giới đột phá tới lại đế, huyền thiên giới đế đạo pháp tắc xem ra vẫn là phải dựa vào ta giải phong nha. Lỗ Nhất đạo rứt lời, liền lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, mà trên người hắn khí tức rất hiển nhiên tại nói cho các độc giả, hắn đã đột phá đến chí tôn đỉnh phong. Lô lập bên này, biểu lộ cũng giống nhau ngưng trọng, hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả đem linh căn tăng lên tới cực phẩm, kéo gần lại chính mình cùng hai cái đường ca khoảng cách, lại là không nghĩ tới Ngô Nghị phàm thế mà nhanh như vậy liền phải phi thăng xem ra ta vẫn là cần càng thêm cố gắng nha chưa đột phá tới thánh cảnh a. Cái gì? Thế mà nhanh như vậy? Cái này so ta lúc kia yêu nghiệt nhiều. Tại nhận được tin tức thời điểm, Lô Tiên Mịch vẻ mặt chấn kinh, trực tiếp đứng dậy, cũng là hắn mà nói nhường Ngô Ma Vũ một hồi hồn nghi cái gì ngươi lúc kia. Lô Tiên Mịch lúc này mới ý thức được chính mình kém chút liền đem chính mình chuyện của kiếp trước nói ra, ho khan một tiếng nói rằng ta nói là so ta yêu nghiệt nhiều, ta vốn chỉ muốn hai ta trăm tuổi trước đó có thể phi thăng, nhưng không nghĩ tới nghịch phàm đường ca thế mà nhanh như vậy liền phi thăng. Cắt, đây coi là cái gì? Lão tỷ đến lúc đó để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là 150 tuổi phi thăng. Loma Vũ vẻ mặt thành thật nói rằng, nhưng là bị Ngô Tiên Lịch cắt đứt. Chỉ thấy Ngô Tiên Lịch hừ lạnh một tiếng, không chút do dự lại nhấn mạnh một lần ta lập lại lần nữa, ta là ca ca, ngươi là muội muội, hơn nữa ngươi 150 tuổi trước đó có thể phi thăng mà nói, như vậy ta 100 tuổi liền có thể phi thăng. Vậy ta liền 90 tuổi. Ta 80. Hai người liền như vậy, một lời không hợp lại cái vã. Chỉ là tại nhau nhau xong sau, sau, hai người lại lần nữa trầm mặc, bọn hắn hiện tại đều là thánh nhân đỉnh phong, đều có thể phát giác được huyền thiên giới đế đạo pháp tắc bị phong ấn. Lấy bọn hắn tiên đế lịch duyệt tự nhiên là có thể nghĩ biện pháp phá vỡ đế đạo pháp tắc phong ấn, chỉ là bọn hắn không xác định phong ấn huyền thiên giới đế đạo pháp tắc cường giả phải chăng còn tồn tại, nếu là bọn họ đem huyền thiên giới phong ấn giải khai mà nói, như vậy bọn hắn ít nhất phải đối đầu một tồn tiên vương. Nếu là thời kỳ đỉnh phong mà nói đối đầu tiên vương tự nhiên không tính là gì, không nói qua trường chút nào, thời kỳ đỉnh phong tiên vương liền xem như đi theo bọn hắn, trở thành bọn hắn nô bộc tư cách đều không có. Nhưng thời kỳ đỉnh phong ai cũng có Hiện tại xuống dốc tự nhiên không thể lấy thêm chức kiêm mà nói sự tình bất quá, Nghị phàm Đường Ca đã có thể trở thành Hồng Trần Tiên hơn nữa còn là tại không tỉnh lại Huyền Thiên giới đế đạo pháp tắc tiền đề phía dưới làm được, nói không chừng ta có thể tham khảo một chút. Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ Nội tâm thầm nghĩ, chỉ là liền tại bọn hắn dự định phát tin tức cùng Ngô Nghị Phàm hỏi thăm một chút là ở nơi nào đột phá tới Hồng Trần Tiên thời điểm, Ngô Nghị Phàm lại là đã không thu được tin tức. Tại đem điện thoại cho thu lại về sau, Ngô Nghị Phàm liền quay người chuẩn bị phi thăng. Trước khi rời đi, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động vô cùng nghiêm túc cam kết các ngươi chờ lấy ta, ta bằng lòng các ngươi Không ra 1 vạn năm thời điểm ta liền tu luyện tới đại la kim tiên, sau đó trở về mang theo các ngươi phi thăng tới thượng giới. Mặc dù bây giờ Ngô Nghị phàm tu luyện đến hồng chẩn tiên, nhưng là phía sau cảnh giới một cái so một cái khó tu luyện, khó tăng lên, dù sao tuổi thọ cũng không phải bạch bạch tăng lên, đột phá độ khó tự nhiên cũng biết theo thọ nguyên già tăng mà tăng lên. Chương 134. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, vô cùng e ngại Huân Nguyên. Chương 134. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, vô cùng e ngại Huân Nguyên. Lâm Tử Hinh nặng nề lấy gật đầu đáp ứng, cũng làm lộ động vẻ mặt nghiêm túc nói rằng phụ thân, cho ta 200 năm, ta sẽ phi thăng đi lên tìm ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Ngô Nghị Phàm cười vỗ vỗ ngô động bà vai, dù sao Ngô động Thiên Phú hắn cũng là để ở trong mắt, so với mình còn cường đại hơn, chính mình nếu không phải cơ duyên xảo hợp mấy lần may mắn, chỉ sợ mình cũng không cách nào nhanh như vậy đột phá tới Hồng Trần Tiên đang cùng vợ con Hàn Huyên dặn dò một phen tương quan công việc về sau, Ngô Nghị Phàm liền tới tới Ngô Cát Côn, lốt như long cùng Ngô Hạo trước mặt. Dù sao Ngô Nghị Phàm là Ngô gia cái thứ nhất tu luyện tới phi thăng người, cho nên toàn bộ Ngô gia đối với chuyện này đều cực kỳ trọng thị, có thể nói ngoại trừ ra ngoài lực lượng Trong thời gian ngắn không cách nào trở về tộc nhân bên ngoài, tất cả mọi người tụ tập tại Ngô gia bên trong, dự định nhìn xem Ngô Nghị Phạm phi thăng phụ thân, "Cha cha, thái gia gia, ta không có ở đây, các ngươi nhất định phải bảo trọng." Ngô Nghị Phạm nhìn về phía Ngô Như Long bọn người vô cùng nghiêm trọng nói rằng, cũng là cái giọng nói này nhường Lỗ Hạo có chút nhíu mày, thế nào luôn cảm giác Ngô Nghị Phạm nói tới mà nói không thích ở đâu. Nhưng là hiện tại cũng lo lắng không được nhiều như vậy, đằng sau Ngô Nghị Phạm đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về lần tiền nhân giới. Dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, không được bao lâu nhất đạo liền sẽ giải khai Huyền Thiên giới Đế đạo pháp tắc phong ấn, đến lúc đó lấy nô động cùng Lâm Tử huynh thiên phú phi thăng đoán chừng muốn so Ngô Nghị Phàm tu luyện tới Đại La Kim Tiên phải nhanh lên một chút ưn, chúng ta biết, cũng là ngươi, chúng ta Ngô gia tại thượng giới không có. Ngươi, ngươi đi lên về sau nhất định phải chú ý an toàn, làm việc trước đó nhất định phải mọi loại kế hoạch. Nô Cản Khôn trong giọng nói mang theo lão phụ thân lo lắng, cái này khiến Ngô Nghị Phàm nội tâm cũng cực kỳ cảm động. Nô Như Long bên này liền không có cái gì tốt nói, nhường Ngô Nghị Phàm cẩn thận là hơn, liền không có cái gì cần lời nhắn nhủ đến phiên Ngô Hạo thời điểm. Nô Hạo vẻ mặt thành thật nói rằng giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thái gia gia ngài nói, nghe được Thái gia gia muốn giao cho mình nhiệm vụ, Nô Nghị phàm nội tâm nhất thời kích động lên, vội vàng mở miệng dò hỏi. Mà Nô Hạo thì là không chút do dự nói rằng chúng ta Nô thị thương hội đã trở thành toàn bộ huyền thiên giới lớn nhất thương hội, như vậy bước kế tiếp kế hoạch chính là trở thành toàn bộ thượng giới lớn nhất thương hội, cho nên ta muốn ngươi sau khi Phi Thăng bắt đầu chuẩn bị thành lập Nô thị thương hội thượng giới phân hội, đến lúc đó chúng ta Nô gia tộc nhân Phi Thăng lên đi về sau liền đi Nô thị thương hội tìm ngươi, ngươi có thể làm được. Ta đã biết Thái gia gia, ta sẽ ở thượng giới đem Nô thị thương hội đánh ra thanh danh. Ngô Nghị Phàm chỉ là chầm mặc một cái chớp mắt, liền không chút do dự đáp ứng xuống. Về phần Ngô thị thương hội vận doanh phương thức, Ngô Nghị Phàm đã sớm học tập một cái 78 phần, đi lên về sau sáng tạo một cái Ngô thị thương hội tự nhiên chẳng có gì lạ, hơn nữa hắn còn muốn đi tìm kiếm ngũ đại thánh địa, đem huyết hồn môn tồn tại ở huyền thiên giới chuyện nói ra. Dựa theo xích thạch tiên đế truyền thừa đến xem, ngũ đại thánh địa năm đó đối với không có hủy diệt huyết hồn môn chuyện này một mực canh cánh trong lòng, mà bây giờ chính là đem huyết hồn môn hủy diệt thời cơ tốt nhất. Mà liền tại lúc này, một vệt hào quang từ không trung phía trên rơi xuống, trực tiếp rơi vào Ngô Nghị Phàm trên thân. Một giây sau, Ngô Nghị Phạm liền làm lấy ngô ra mặt của mọi người, biến mất tại ngô ra bên trong, phi thăng tới thượng giới tốt, tất cả mọi người tản đi đi, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày gặp phải các ngươi nghị phạm đường huynh đệ. Ngô Như Long nhìn về phía ở đây ngô ra đáng người mở miệng rất lợi, sau đó liền xoay người lại tu luyện, hắn hiện tại đã tu luyện đến Thánh Vương đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể trở thành Chí Tôn đội hắn trở thành Chí Tôn này, chính là Lý Thị Hoàng Triều hủy diệt thời điểm. Cùng lúc đó, Táng Thần Cốc bên trong Huyết Nguyên cơ hồ là chạy trối chết giống như về tới huyết hồn môn bên trong, cái này khiến không ít huyết hồn môn trưởng lão cực kỳ chấn kinh, bởi vì cũng không hề có có thấy qua huyết nguyên biểu hiện được như thế kinh hoàng nha. Về tới huyết hồn môn về sau, Huyết Nguyên không nói hai lời, liền đem toàn bộ huyết hồn môn các trưởng lão đều tụ tập lên thánh tử, ngài đem chúng ta tụ tập lại là có chuyện gì khẩn yếu sao? Một vị tiên tôn sơ kỳ trưởng lão trầm chờ một cái chớp mắt, sau đó mở miệng dò hỏi. Mà Huyết Nguyên hít sâu một hơi, sau đó liền nhìn về phía ở đây chư vị trưởng lão nhóm biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói rằng chư vị, huyết thần còn bao lâu nữa khả năng hoàn thành hoàn toàn khôi phục. Thánh tử đại nhân Huyết thần khôi phục còn cần ước chừng 150 năm, đến cùng sẽ ra chuyện gì?" Một vị phụ trách khôi phục huyết thần trưởng lão đứng dậy, bọn hắn lúc này cũng ý thức được chỉ sợ là sẽ ra chuyện gì chuyện rất trọng yếu, nếu không mà nói Huyết Nguyên là sẽ rất ít hỏi đến huyết thần khôi phục chuyện hô, ta tại Huyền Thiên giới gặp một vị tiên đế, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đối phương hẳn là cũng cùng phụ thân như thế, là một vị nửa bước thần. Huyết Nguyên biểu lộ vô cùng âm trầm, sau đó đem chuyện lúc trước nói ra cái gì? Làm sao có thể, một cái nho nhỏ Huyền Thiên giới làm sao lại xuất hiện nửa bước thần? Đúng nha, nếu là xuất hiện nửa bước thần mà nói Như vậy thánh tử đại nhân ngươi làm sao lại trốn được nữa nha. Hẳn là thánh tử đại nhân ngươi nhìn lầm đi, nếu là thật sự chính là một tôn nửa bước thần mà nói, chúng ta huyết hồn môn kế hoạch chỉ sợ cũng phải trả chả chưa chạy về hướng đông. Nghe được một đám tiên tôn trưởng lão trong giọng nói hoài nghi, huyết nguyên biểu lộ vô cùng âm trầm, một giây sau trực tiếp gầm nhẹ nói ngậm miệng. Các ngươi đây là tại chất vấn bản thánh tử sao? Theo huyết nguyên trên thân tiên tôn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, trong chốc lát tất cả trưởng lão đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại đến. Hiện tại huyết hồn môn trừ phi là kêu ba vị ngủ say tiên đế trưởng lão, nếu không mà nói căn bản không có người là huyết nguyên đối thủ. Nhìn thấy bọn hắn đều yên lặng số tới, Huệ Nguyên lúc này mới tiếp tục nói lấy bản thánh tử tu vi, người kia khí tức trên thân cùng trên thân phụ thân giống nhau như lúc, ít ra cũng là một tôn nửa bước thần, chỉ là đối phương có vẻ như cũng không để ý tới ta, nếu không mà nói ta căn bản trốn không thoát đến. Bất quá vì kế hoạch căn toàn, vẫn là tăng tốc tiến độ a. "Là, thánh tử đại nhân." Ở đây các trưởng lão cũng không tiếp tục nói thứ gì, đáp ứng về sau liền đi xuống đợi cho bọn hắn đều rời đi về sau, một vị táo đỏ hoa trưởng lão mới chậm rãi xuất hiện cho nên, ngươi thật xác định kia là một tôn nửa bước thần sao? Hoa trưởng lão biểu lộ vô cùng ngtrọng, mở miệng dò hỏi: Nghe vậy, Huệ Nguyên biểu lộ cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng thế nào, ngươi cũng hoài nghi bản thánh tử nhìn lầm. Cái này ngược lại cũng đúng không có, chỉ là khuyên ngươi liên tục xác nhận mà thôi. Hoa trưởng lão biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ. Huệ Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, không nguyện ý tại chuyện này lại truy đến cùng đúng rồi, huyết thần thánh nguyên còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Hàn là thật muốn đợi đến phụ thân khôi phục, năm đại thánh chủ lưu lại cấm chế khả năng bài trừ được phải không? Chương 135. Đế đạo pháp tắc giải phong chuẩn bị. Chương 135. Đế đạo pháp tắc giải phong chuẩn bị. Thật đáng tiếc, mặc dù ta cũng nghĩ mau chóng phá vỡ lúc trước Ngũ Đại Thánh Chủ lưu cho chúng ta huyết hồn môn cấm chế, nhưng là huyết thần thánh nguyên cũng không có chuẩn bị kỹ càng, nhất là tại Huyền Thiên giới bên trong chúng ta sứ giả đã còn thừa không có mấy, thì càng đừng đề cập tìm tới thể chất đặc thù người năm năm dữ. Nghe được Hoa trưởng lão, huyết nguyên biểu lộ cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy thì chờ đến 150 năm về sau phụ thân khôi phục, chỉ cần phụ thân khôi phục, như vậy hắn chính là chân chính hận, đến lúc đó, Ngũ Đại Thánh Chủ lưu cho chúng ta huyết hồn môn cấm chế liền có thể tự sụp đổ. Hoa trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, mặc dù nàng cũng nghĩ mau chóng ra ngoài, Nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác chờ đợi môn chủ khôi phục mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không biết tại sao, nội tâm của nàng luôn có một loại hoảng loạn cảm giác, tựa như là bị cái gì đổ vật theo dõi. Thời gian trong chớp mắt liền cực nhanh đi qua chọn vẹn 10 năm, tại 10 năm này thời điểm, huyết hồn môn bên trong ngược lại là không có cái gì biến hóa, ngược lại là huyền thiên giới phát sinh không ít chuyện thú vị. Trong đó trọng yếu nhất chính là Ngô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ hai huynh muội tại toàn bộ huyền thiên giới bên trong dùng Lý Hiên Vũ cùng Lý Thanh Mặc hai cái danh tự tại huyền thiên giới bên trong đánh tới uy danh hiển hách, tại lẫn nhau so tài tăng lên phía dưới. Đô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mới không đến 50 tuổi liền đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến Chí Tôn, được vinh dự viễn thiên giới thứ nhất tiên kiêu, song song, chỉ là hai người đều cũng không có bởi vì thu được cái này vinh hạnh đặc biệt mà đắc chí, bởi vì bọn hắn biết bọn hắn cần phải làm sự tình còn nhiều nữa, tỉ như nói trước siêu việt em gái của chính mình Kaka lại nói, mà Ngô Lập cũng hậu thích bạc phát, mặc dù không nói siêu việt Ngô Nghị Phạm cùng Ngô Nhất Đạo cùng Tiên Lịch Ma Vũ huy ngượi, nhưng cũng đã đột phá đến đại thánh sơ kỳ, cũng miễn cưỡng coi là một cái tiên kiêu. Chỉ là để cho nhất người bất ngờ chính là Ngô Nhất Đạo trực tiếp từ Chí Tôn Sơ kỳ đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến đại đế. Xem ra là thời điểm nên chuẩn bị một chút đột phá đến đại đế chuẩn bị. Lô Nhất Đạo nội tâm thầm nghĩ chờ đến hắn đem Huyền Thiên giới đế đạo pháp tắc cho giải phóng, đến lúc đó toàn bộ Huyền Thiên giới lại lại xuất hiện thượng cổ uy hoàng, đồng thời hắn sư Tôn cũng có thể nhờ vào đó đột phá đến đại đế cảnh. Nghĩ tới đây, Lô Nhất Đạo một bước rơi xuống, trực tiếp biến mất tại Thiên Vũ Sơn bên trong, thậm chí ngay cả võ thánh nạp đều không có phát giác được Lô Nhất Đạo đã đi. Cùng lúc đó, lô gia bên trong, Lô Hạo cũng mở mắt, nhìn về phía Lô Nhất Đạo phương hướng. Huyền Thiên giới sắp nên đón khôi phục sao? Bang vào ta thực lực bây giờ hẳn là có thể đỡ nổi thượng giới người đối với huyền thiên giới ngáp ngé đi. Lô Hạo nội tâm thầm nghĩ, thời gian 10 năm cảnh giới của hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, đã từ tiên vương đỉnh phong đột phá đến tiên hoàng trung kỳ, đương nhiên chỉ là một cái thường thường không, có gì lạ tiên hoàng trung kỳ, nhưng nếu là thật động thủ, Lô Hạo tự tin liền xem như tiên tôn xuất thủ cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Mà huyền thiên giới cũng không phải cái gì đại thế giới, lại thế nào có thể sẽ gây nên tiên đế nhìn trong chú đâu, cho nên Lô Hạo hiện tại chỉ cầu Ngô Nhất đạo đến lúc đó náo ra tới động tĩnh có thể nhỏ một chút. Cùng lúc đó, tại Ngô gia chỗ sâu, Nỗ Như Long cũng đã đem nô già sự tình lộ ra ngoài, thời gian lưu truyền, nô gia cũng đã từ lúc trước tiểu gia tộc biến thành hiện tại toàn bộ huyền thiên giới cũng không dám trêu chọc thế lực cường đại, nhất khẩu càng là đạt đến kinh khủng hơn mấy ngàn người đây cũng là tại sao nô hạo có thể tại đột phá đến tiên hoàng về sau tu vi tăng lên tốc độ còn như thế nhanh nguyên nhân. Chỉ gặp Nỗ Như Long chính xếp bằng ở trong động phủ, khí tức trên thân đang không ngừng mạnh lên, giờ này khắc này hắn ngay tại đánh thẳng vào chí tôn cảnh. Theo động phủ bên ngoài trên bầu trời xuất hiện một trận đen nhánh lôi vân, cái này cũng liền mang ý nghĩa Nỗ Như Long chính thức đột phá đến chí tôn cảnh. Như Long đột phá đến chí tôn cảnh Xem ra Lý Thị Hoàng Triều cần trải qua một trận gió tanh mưa máu. Lô Hạo nhẹ nhàng điệu lắc đầu, nhưng cũng không có nói chút cái gì, dù sao Lý Tử không dám đối với hắn nhi tử độc thủ, vẫn là tử thủ, chỉ dựa vào điểm này hắn Lý Thị Hoàng Triều liền tội lỗi đang chém. Mà lại dựa theo hắn đối với nhi tử hiểu rõ, nhi tử cũng không phải cái gì ác nhân, nhiều lắm là chính là diệt lý gia cả nhà mà thôi, những người khác hẳn là sẽ bình an vô sự. Ta, Lô Như Long, hôm nay, chứng đạo chí tôn." Lô Như Long mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy tự ngạo, không đến 300 tuổi liền đột phá đến chí tôn, hắn Nô Như Long chẳng lẽ còn không xứng với thành một cái thiên kiêu xưng hào hay sao? Theo ầm ầm lôi tiếp không ngừng rơi xuống, nhưng đều bị Nô Như Long thao tung đế kiếm từng cái cắt lại, thậm chí ngay cả ngô Như Long quần áo đều không có chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại Lý thị hoàng triều bên trong, Lý Tử Khôn giống như là cảm thấy cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ bất an. Tại sao sẽ xuất hiện cảm giác bất an đâu? Ta Lý thị hoàng triều cũng không có đắc tội ai, lúc trước đắc tội qua Nô gia cũng đã chấm dứt ân oán, Nô gia tổng không còn như thời gian qua đi như thế lâu còn theo ta tính toán chi li a. Lý Tử Khôn nội tâm thầm nghĩ, Ban đầu ở biết lão tổ sau khi chết Lý Tử Khôn liền tu lại nhắm vào Ngô gia tiểu thủ đoạn, nhất là phía sau, Ngô gia thế mà xuất hiện một tôn đại đế, cái này khiến Lý Tử Khôn hận không thể cho lúc trước chính mình một cái miệng động tử. Nhưng là sự tình đều đã phạm phải tới, cho nên Lý Tử Khôn cũng chỉ có thể thừa dịp lúc không có người tìm được Ngô Như Long. Lý Tử Khôn, ca, vừa rồi bên ngoài nhiều người, ta ở chỗ này cho ngươi đập một cái. Mặc dù Ngô Như Long cũng không có nói chút cái gì, nhưng Lý Tử Khôn cảm giác đối phương hẳn là đem chuyện này cho như vậy bỏ qua, nếu không nói đã sớm diệt đi bọn hắn Lý thị hoàn chiều. Chỉ là hiện tại cỗ này cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đệ lý tử Khôn Nội tâm dần dần cảm thấy bất an, có lẽ chính mình hẳn là lại tìm lỗi như Long đạo một lần xin lỗi. Cùng lúc đó, Lỗ Như Long cũng đã chính thức tấn thăng đến cường giả Chí Tôn, vô số hào quang từ trên người hắn lan tràn ra, để Lỗ Như Long nhìn qua càng thêm lo mắt. Chỉ là uy phong không bao lâu, liền bị chạy tới Ngô Tề Thiên cắt đứt. "Phu thân, ngươi cuối cùng đột phá đến Chí Tôn." Nhìn xem trước mặt Ngô Tề Thiên, nếu không phải cảm nhận được Ngô Tề Thiên trên thân Chí Tôn định phong tu vi, Lỗ Như Long thật đúng là coi là Tề Thiên là đang khen thưởng chính mình đâu. Lang nô gia bên trong sớm nhất cực phẩm linh căn, Ngô Tề Thiên tiên phú tự nhiên là không cần nhiều lời có thể nói ngoại trừ mấy cái kia thiên mệnh chi tử bên ngoài, nô gia bên trong liền cũng có mấy cái so ra mà vượt Ngô Thế Thiên. "Tôi đi ngươi." Nỗ Như Long không có miệng tức giận, nhưng vẫn là bay xuống tới. Tại Nỗ Như Long bay xuống về sau, nô hạ mấy người cũng đi tới bên cạnh hắn. "Phu thân." Thấy được Ngô Hạo về sau, Nỗ Như Long tất cũng tất kính sợ giải nói. Mà Ngô Hạo khoát tay áo, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. "Ngươi bây giờ đột phá đến chí tôn, như vậy tiếp xuống hẳn là muốn đi tìm Lý Thị Hoàng Triều báo thủ rồi." Chương 136. "Ta không mang thủ." Chương 136. "Ta không mang thủ." Cùng lúc đó, Lý Thị Hoàng Triều bên trong, tại xác định xuống tới về sau, Lý Tử Khôn liền dự định mang lên một chút chân quý thiên tài địa bảo tiến về Ngô gia lại lần nữa buổi tội. Dù sao Ngô gia bây giờ tại Viễn Thiên giới chính là thế lực cường đại nhất, cho nên Lý Tử Khôn tự nhiên là biết Ngô gia trông cái nào. Chỉ là không đợi hắn xuất phát, một giây sau, một đường vô cùng to lớn khí tức xuất hiện tại Lý Thị Hoàng Triều phía trên. Lý Thị Hoàng Triều người, ra nhận lấy cái chết. Cái gì ngươi, thật to gan lại dám đến ta Lý Thị Hoàng Triều náo sự. Già tao, lại dám đến Lý Thị Hoàng Triều náo sự, đây không phải muốn chết sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào thế mà náo sự chúng ta lý thế siêu náo sự. Theo Ngô Như Long thanh âm xuất hiện, Lý thị Hoàng triều các lão tổ đều ngồi không yên, nhao nhao một mặt tức giận xuất hiện Lý thị Hoàng triều phía trên, sau đó, khi nhìn đến Ngô Như Long một cái nháy mắt liền tắt máy. Nhưng là bọn hắn cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lẳng lặng tại chỗ cùng Ngô Như Long rằng có chờ đợi lấy có thể nói chuyện lý tử không trì diện. Mà Lý tử Khôn khoan thai tới chậm, khi nhìn đến Ngô Như Long trong nháy mắt tâm thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng đi tới Ngô Như Long trước mặt một mực cùng tính nói: "Ngô đạo hữu, ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là tồn tại hiểu lầm." Không bằng chúng ta ngồi xuống cẩn thận tâm sự như thế nào, ta Lý thị hoàng triều nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lý Tử Khôn bây giờ nghĩ lấy chính là đem chuyện này, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, có thể không được diệt môn khẳng định là so với bị diệt môn tốt một chút. Chỉ là rất đáng tiếc, Lỗ Như Long thủ này đã nhớ rất lâu, hắn không mang thù, tất cả có thể để cho hắn mang thù người, đều sẽ bị hắn giải quyết hết. Chỉ gặp Ngô Như Long cười lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng vì khinh thường nói. Hiểu lầm. Lúc trước các ngươi Lý thị hoàng triều phái ra Thánh Vương đỉnh phong thích khách đến ám sát ta, nếu không phải là vận khí ta tốt, chỉ sợ sớm đã chết tại các ngươi Lý thị hoàng triều trên tay. Mà bây giờ ta Ngô Mộ có báo thủ vô liếng, như vậy chuyện này cũng là thời điểm nên tính một chút. Nghe được Ngô Như Long, Lý Tử Khôn tâm nhất thời trầm xuống, quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Mà bị Ngô Như Long như thế nói chuyện, ở đây Lý thị hoàng triều các cường giả nội tâm cũng lộ bộ một chút, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới nhà mình hoàng chủ thế mà lại làm được loại chuyện này. Ngô đạo hữu, việc này chúng ta đều không biết, chính là Lý Tử Khôn một người chính mình làm, nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta nguyện ý đem Lý Tử Khôn giết chết cho ngươi bồi tội, mà lại chúng ta cũng có thể lập xuống thiên đạo lời thề sẽ không truy cứu chuyện này. Đúng thế đúng thế, chúng ta đều là vô tội cũng chỉ có Lý Tử Khôn một người tham dự vào trong chuyện này mà thôi. Ngô Đạo Hữu, nếu là đem chúng ta toàn bộ Lý thị hoàng triều cho giết đi, ngươi cử động lần này cùng Ma Tu có gì khác biệt, sợ rằng sẽ gây nên đến toàn bộ huyền thiên giới thế lực bất mãn." Lý thị hoàng triều các cường giả vội vàng mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, hắn không thể đem Lý Tử Khôn bัง thầy vặn đoạn. Thậm chí phía sau còn có Lý thị hoàng triều cường giả rời ra ngoài toàn bộ huyền thiên giới thế lực nhóm đến uy hiếp Ngô Như Long, nhưng lại rất hiển nhiên Ngô Như Long không đệ mình bị đẩy vào vòng, vòng. Lý Tử Khôn nghe được phía sau các trưởng lão, biểu lộ cũng càng thêm âm trầm. Hắn biết chính mình hôm nay chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết, đã như vậy nói chẳng bằng hy sinh chính mình một người bảo toàn toàn bộ Lý thị hoàn chiều, kể từ đó nói nói không chừng chính mình các tộc nhân có có thể được tiễn đãi. "Không tệ, Ngô đạo hữu, việc này chính là một mình ta quyết định, cho nên còn xin Ngô đạo hữu trách phạt một mình ta, không muốn thương tới vô tội." Lý Tử Khôn cắn răng một cái đứng dậy, đối Ngô Như Long liền đem chuyện này cho nhận xuống tới. Mặc dù trước mặt Ngô Như Long tại cảm giác của hắn bên trong chỉ là một cái trí tôn sơ kỳ, nhưng lại trời mới biết phía sau còn có hay không đi theo còn lại Ngô gia cường giả, cho nên Lý Tử Khôn cũng không dám chút nào lỗ mãng. Nhưng vào lúc này, nghe nói Lý Tử Khôn nói sau, Lỗ Như Long nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha. Nghe được Lỗ Như Long cười, Lý Tử Khôn nội tâm không khỏi giận mình, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Cho nên, nô đạo hữu ý của ngươi là, ngươi nói bọn hắn vô tội. Mặc dù các ngươi cũng không có tham dự vào trong chuyện này, nhưng các ngươi Lý thị hoàng triều lại thế nào khả năng được xưng tụng vô tội đâu. Cho nên, hôm nay, Lý thị hoàng triều tất diệt không thể nghi ngờ. Ai tới đều cứu không được, ta nói. Lỗ Như Long biểu lộ băng lãnh, không chút do dự nói. Nghe vậy, Lý Tử Khôn cùng ở đây Lý Thị Hoàng Triều các cường giả nội tâm cũng không khỏi điệu trầm xuống, rất nhanh Lý Tử Khôn ánh mắt bên trong liền xuất hiện một vòng hung quang, đột nhiên hướng phía Ngô Như Long ra tay. Hắn thấy, Ngô Như Long nói không chừng chỉ là lẻ loi một mình đi vào bọn hắn Lý Thị Hoàng Triều mà thôi, nếu là có thể Ngô Như Long bắt lại đến, nói không chừng có thể nhờ vào đó uy hiếp Ngô gia, để bọn hắn không được đối Lý Thị Hoàng Triều lập thủ, thậm chí còn có thể được đến một số lớn chỗ tốt đâu. Rất nhanh, Lý Tử Khôn liền giết tới Ngô Như Long trước mặt, thấy thế Ngô Như Long sắc mặt không có chút nào chần chờ, trực tiếp một kiếm chém ra. Liền để phòng ngươi đây. Cái gì? Theo Lô Như Long xuất kiếm, Lý Tử Khôn Nguyên bản còn cực kỳ bình tĩnh mặt cuối cùng thay đổi, hắn đã nhận ra một kiếm này chính là hắn ngăn cản không nổi, không chỉ là bởi vì xuất kiếm người tu vi, càng là bởi vì chuôi kiếm này phẩm giai đế binh. Thế nào khả năng, ngươi chỉ là một cái chí tôn, thế nào khả năng có thể cầm đế binh? Lý Tử Khôn ngứ khí tràn đầy hoảng sợ, nhưng Lô Như Long cũng sẽ không trả lời một người chết vấn đề. Theo kiếm quang hiện lên, Lý Tử Khôn, tốt. Mà còn thừa Lý Thị Hoàng triều các cường giả nhìn thấy màn này cũng không khỏi địa sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn cũng chỉ có một người. Hơn nữa còn chỉ là Chí Tôn Sơ Kỳ, liền xem như có Đế binh, chúng ta cùng tiến lên nói hắn cũng chưa chắc có thể giết sạch được chúng ta. Lý Tử Khôn thân tiến Trần Trạch quát to, lập tức liền hướng phía Lô Như Long đánh tới, còn lại Lý Thị Hoàng chiều các cường giả thấy thế cũng cắn răng một cái, sau đó đi theo giết đi lên. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng không phải lỗ đận, Lô Như Long rất hiển nhiên không có bương tha bọn hắn ý nghĩ, đã Lô Như Long không cho bọn hắn đường sống, như vậy bọn hắn liền giết ra đến thuộc về bọn hắn đường sống, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc đâu. Nhìn xem Trần Trạch đánh tới, Lô Như Long cười lạnh một tiếng. Lão tử lúc trước liền nhịn ngươi rất lâu. Dứt lời, chỉ gặp một kiếm rơi xuống đem Trần Trạch trầm giết, còn như còn lại Lý thị Hoàng Triều cường giả cũng giống là không muốn sống hướng lấy Ngô Như Long đánh tới đối với cái này, Ngô Như Long chỉ có thể không biết mệt mỏi huy kiếm, huy kiếm, lại huy kiếm. Tại Ngô Như Long không biết mỏi mệt đồ sát phía dưới, Lý thị Hoàng Triều các cường giả cũng dần dần bị tàn sát hầu như không còn, tại động thủ trước đó Ngô Như Long liền điều tra một phen Lý thị Hoàng Triều, tự nhiên là biết Lý thị Hoàng Triều mỗi người cũng không tính sạch sẽ, lúc này mới có thể giết đến như thế không có gánh vác. Thay lời khác tới nói, Ngô Như Long cử động lần này chính là tại thay trời hành đạo. Cuối cùng, trải qua ước chừng 2 ngày rưỡi tàn sát về sau, Toàn bộ Lý thị Hoàng triều cao giai chiến lực nhóm đều bị Ngô Như Long tàn sát hầu như không còn. Còn như còn lại những người yếu, Ngô Như Long cũng không có để ở trong lòng, hay là vốn không có để ý, dù sao chính mình hiện tại thế, nhưng là chí tôn chờ đến bọn hắn mạnh lên về sau, chính mình đã sớm phi thăng đến thượng giới đi. Mà lại chính mình lường tượng Ngô ra, ai có thể làm gì được chính mình đâu. Một ngày này, cũng bị các tụng là Lý thị Hoàng triều đến ngầm thời khắc, bất quá không có cao giai chiến lực, Lý thị Hoàng triều căn bản thủ không được lớn như thế gia nghiệp, cho nên tại Ngô Như Long rời đi về sau không bao lâu, Lý thị Hoàng triều liền bị Tam đại Hoàng triều cho chia cắt. Nhưng là Tam đại hoàng triều cũng không có nói thẳng nuốt mất, mà là nói thay thế Ngô gia trưởng quản, chỉ thế thôi. Chương 137, Bái nhập thánh địa. Chương 137, Bái nhập thánh địa. Hô, cuối cùng đi tới. Nhìn xem trước mặt hoang cổ thánh địa, Ngô Nghị Phàm cũng coi như là thở giải một hơi. Tại phi thăng đến thượng giới về sau, Ngô Nghị Phàm liền án chiếu lấy đọa thạch tiên đế ký ức biết chính mình hoang cổ thánh thể tu luyện tới tầng thứ 12 cũng không phải là điểm cuối cùng, mà tại hoang cổ thánh thể tầng thứ 12 phía trên còn có một loại cường hãn hơn thể chất đó chính là Đại đạo khai tiên thể. Nghe nói chính là nhất là Thiên Địa Sơ khai giai đoạn cường đại nhất thể chất, chỉ là phía sau Thiên Địa Dung Nạp không được cường đại như thế thể chất, tài lực đã hóa thành Hoàng Cổ Thánh Địa thôi. Mà Đại Đạo khai Thiên thể có 5 cái ổ thể, đầu tiên là Nhập Môn, Tiểu Thành, Đại Thừa, Đỉnh Phong, Hoàn Mỹ. Chỉ cần tấn thăng đến ổ thể, liền có thể có tiên đế cấp bậc sức chiến đấu, mà Hoàng Cổ Thánh Địa bên trong có Đại Đạo khai Thiên thể phương pháp tu luyện, bất quá từ Đỏ Thạch Tiên Đế trong trí nhớ Ngưu Nghị Phàm cũng biết đến, Đại Đạo khai Thiên thể tựa hồ rất khó tu luyện. Liền xem như trong Hoàng Cổ Thánh Địa cũng chỉ có Thánh chủ một người tu luyện đến ổ thể giai đoạn, đồng thời còn tại trong trận chiến ấy vẫn lạc. Lắc đầu, Ngô Nghị Phàm cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến Hoang Cổ Thánh Địa đi đến. Cũng không biết Ngô Nghị Phàm tới đúng lúc vẫn là không biết tên can thiệp, lúc này Hoang Cổ Thánh Địa ngay tại thủ đô. Cho nên ở trên núi thời điểm Ngô Nghị Phàm cũng nhìn thấy không ít đạo hữu đang theo lấy Hoang Cổ Thánh Địa tiến đến, trong đó không thiếu đại đế thậm chí ngay cả hùng trấn tiên, dù sao chỉ cần có thể bái nhập đến Hoang Cổ Thánh Địa bên trong, như vậy tại toàn bộ thượng giới chỉ cần là không trêu chọc đến tiên đế, như vậy trên cơ bản đều có thể rất lấy đi. Ngay tại Ngô Nghị Phàm nghĩ đến tiếp xuống khảo hạch hẳn là thế nào làm thời điểm, Một đường nghe vào liền lộ ra rất tiện hề hề thanh âm từ Ngô Nghị Phàm phía sau truyền đến. "Vị này đạo hữu, ngươi cũng là tới tham gia Hoang Cổ Thánh Điệu Thu đồ sao?" Thuấn thanh âm Ngô Nghị Phàm quay người nhìn lại, chỉ gặp tại phía sau hắn đứng đấy một người mặc trường bào màu xanh mập mạp chính cười chào hỏi hắn. Ngô Nghị Phàm mặt không biểu tình, mở miệng nói ra: "Hôm nay tới đây hẳn là không phải là tới tham gia Hoang Cổ Thánh Điệu Thu đồ hay sao?" Mập mạp nghe vậy ngượng ngùng cười hắc hắc một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Đạo hữu, nhìn ngươi cũng là lẻ loi một mình, không bằng ngươi ta kết bạn mà đi như thế nào? Ta gọi Đoàn Đức, năm nay một và tuổi, tu vi tại Hồng Trần Tiên" Đoạn Đức nói đến phía sau thời điểm, khắp khuôn mặt là tự hào biểu lộ, hoàn toàn chính xác, tại toàn bộ thượng giới bên trong cũng có thể tại một vạn tuổi liền tu luyện tới Hồng Trần Tiên Đích thật coi là thiên tài đưa tay không đánh người mà tươi cười, lại thêm Ngô Nghị Phàm cũng cố ý kết bạn, cho nên cũng không có quá lâu liền mở miệng nói. Ngô Nghị Phàm, nguyên lai like là Ngô lão hữu, đã như vậy, con đường sau đó chúng ta cùng đi đi." Đoạn Đức dứt lời, liền lôi kéo Ngô Nghị Phàm hướng phía Hoang Cổ Thánh Địa chạy tới, trên đường đi Đoạn Đức nói liên miên lải nhải cùng Ngô Nghị Phàm chia sẻ lấy hắn biết đến sự tình. Từ Đoạn Đức trong miệng Ngô Nghị Phàm cũng biết hiện tại Hoang Cổ Thánh Địa thu đồ yêu cầu. Tại Hoang Cổ Thánh Địa bên trong có một ngụm tư chất đồng hồ, chỉ cần đưa tay đặt tại tư chất trung phía trên, tư chất đồng hồ phát ra tiếng vang là được, bất quá chỉ có 2 tiếng mới có thể bị Hoang Cổ Thánh Địa tu làm đệ tử. 2 tiếng 3 tiếng vì ngoại môn đệ tử, 4 tiếng 5 âm thanh nội môn đệ tử, 6 âm thanh thân truyền đệ tử. Kia 7 tiếng đâu? Phía sau Đoạn Đức không tiếp tục nói, Ngô Nghị Phạm lại là có chút hiếu kỳ, nhịn không được dò hỏi, dù sao Đỏ Thạch Tiên Đế trong truyền thừa nhưng không có cái này. Nghe được Ngô Nghị Phạm, Đoạn Đức đầu tiên là sững sốt một chút, nhưng lập tức cười khổ nói: "7 tiếng Bảy tiếng đây chính là liền ngay cả thánh chủ cùng tiên đế cấp bậc lão quái vật đều muốn ra tranh đoạt cấp bậc, có thể nói bảy tiếng không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể thành tiên đế. Chỉ là bảy tiếng đã thật lâu chưa từng xuất hiện, lần trước xuất hiện có vẻ như vẫn là tại năm ngàn vạn năm trước đó đâu. Kia tối cao chỉ có bảy tiếng sao? Ngô Nghị phàm lại nghĩ tới cái gì, nhịn không được dò hỏi. "Không, trên thực tế, chiếc chúng kia nghe nói chính là tại Hoang Cổ thánh chủ lưu lại một kiện cự phẩm tiên đế khí, không chỉ là có thể kiểm chắc tứ chất, càng là có trấn sát địch nhân, luyện hóa vạn vật hiệu quả." Chỉ là hiện tại Hoang Cổ Thánh Địa cũng không cần dùng đến chiếc trung kia, cho nên mới nhét vào nơi đó dùng để thu đồ mà thôi. Đương nhiên, tư chất đồng hồ cao nhất có thể lấy vang 9 lần, nhưng là từ trước tới nay cao nhất ghi chép chỉ là vang lên 8 lần mà thôi, sau đó liền trở thành Hoang Cổ Thánh Địa Thánh Chủ. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm biểu lộ không khỏi rơi vào trầm tư, cũng không biết chính mình có thể hay không vang 9 lần đâu. Giống như là nghĩ đến Ngô Nghị Phàm ý nghĩ, Đoạn Đức không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Chúng ta loại người này, vẫn là đừng vọng tưởng loại sự tình này, dựa theo tư chất của ta đến xem." gia cũng chỉ là có nắm chắc có thể để cho tư chất trung vang nhiều nhất năm lần mà thôi, đúng, Lô Đạo Hữu, còn không biết cảnh giới của ngươi cùng tuổi tác đâu. Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong, 198 tuổi. Ngô Nghị Phàm cũng không có dấu giếm, trực tiếp đã nói ra, dù sao chính mình cường đại nhất không phải là cảnh giới của chính mình, mà là chính mình hoàng cổ thánh thể. A, nguyên lai là 198 tuổi Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong chờ một chút, đoạn ít. Đoạn nước đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lại rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được. Nhưng Ngô Nghị Phàm cũng không có nhiều lời cái gì, mà là thoáng bày ra cảnh giới của chính mình. Đồng thời để Đoạn Đức cảm giác một chút chính mình cốt linh. Giờ này khắc này, Đoạn Đức thế giới quan bị một lần nữa sửa sang lại, 198 tuổi Hồng Trần Tiên đỉnh phong, đây là cái gì quái vật? Đừng nói là 198 tuổi Hồng Trần Tiên đỉnh phong, liền xem như 1.980 tuổi Hồng Trần Tiên đỉnh phong tuân ra đến cũng sẽ gây nên đến thánh địa chấn loạn. Một giây sau, Đoạn Đức liền hai tay nắm chặt Ngô Nghị phàm đồng hồ tỉnh vô cùng nghiêm túc nói: "Ngô đạo hữu, không đúng, Ngô huynh, từ hôm nay trở đi ngươi chính là anh ta, một ngày là anh ta, cả một đời đều là anh ta. Ngươi đừng bày ra bộ dáng đó, ta còn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ." Nô Nghị Phàm có chút chịu không được, giở khóc giở cười nói, "Mà Đoạn Đức cũng cực kỳ nghe lời, trực tiếp chuyển biến trở thành vừa rồi dáng vẻ, cái này khiến Nô Nghị Phàm ngược lại là dễ chịu không ít. Hắn không bại lộ thân phận của mình chỉ là không muốn để người khác bợi vì thân phận của mình mà cùng chính mình xa lánh, sở dĩ gia nhập vào Hoang Cổ Thánh Địa bên trong cũng chỉ là bởi vì muốn để chính mình Hoang Cổ Thánh thể Lỗ Sắc thành Vi Đại Đạo Khai Thiên thể mà thôi. Nếu không, Nô Nghị Phàm đều có thể trực tiếp cùng chính mình thái gia gia Ngô Hạo nói chính mình muốn, nghĩ đến lấy Ngô Hạo thực lực liền xem như Hoang Cổ Thánh Địa cũng nhất định phải cho hắn mãn mũi." Ngô Hạo, 6 Mà rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền đi theo Đoạn Đức đi tới Hoang Cổ Thánh Địa trước đó khảo hạch trong sân rộng, chỉ gặp Hoang Cổ Thánh Địa khảo hạch trên quảng trường người đông nhìn ngịt, trên cơ bản cũng là vì gia nhập vào Hoang Cổ Thánh Địa mà đến. Hoang Cổ Thánh Địa mỗi 10 năm đều sẽ khai tông thu đồ một lần, mỗi lần thời gian nửa tháng, chỉ cần tại cái này thời gian nửa tháng bên trong lại tới đây, xếp hạng về sau đưa tay đặt ở tư chất trung phía trên gây nên đến tư chất trung chấn động liền có thể bị Hoang Cổ Thánh Địa thu làm đệ tử. Đoạn Đức ở một bên cùng Ngô Nghị Phàm giải thích nói, Ngô Nghị Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng xuống. Theo sau liền đi theo Đoạn Đức đi tới trong đội ngũ sắp xếp đi lên đội ngũ. Chương 138, vang chín lần. Chương 138, vang chín lần. Thái Tử Khôn, năm vang, có thể nhập Ta Hoang Cổ Thánh Địa thành nội môn đệ tử, ngươi như nguyện." Khảo Hạch trưởng lão nhìn qua trước mặt một người mặc quần niệm tu tiên giả thần tình lạnh nhạt nói, mà Thái Tử Khôn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Tại Thái Tử Khôn về sau người tham gia khảo hạch nhóm đều chỉ là ba vang thậm chí là hai tiếng mà thôi, ngược lại để vị kia khảo hạch trưởng lão biểu lộ có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Hoang Cổ Thánh Địa những năm gần đây tuyển nhận đệ tử thế mà đều như thế thấp kém ngoại trừ vừa rồi vị kia gọi là thái tử không đệ tử bên ngoài, trên cơ bản đều là ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có một đống lớn người tham gia khảo hạch bởi vì tư chất không đủ không cách nào bái nhập hoang cổ thánh địa. Tình huống là cái dạng này, tại hoang cổ thánh địa bên ngoài có không ít tu tiên giả dự định bái nhập đến hoang cổ thánh địa bên trong, nhưng đều bị hoang cổ thánh địa cự tuyệt, dù sao bọn hắn tư chất liền còn tại đó, để bọn hắn lưu tại hoang cổ thánh địa chỉ là kéo xuống hoang cổ thánh địa chỉnh thể sức chiến đấu, hơn nữa còn lãng phí tài nguyên. Bất quá liền xem như có thể trở thành hoang cổ thánh địa ngoại môn đệ tử, Thấp nhất thành tựu đều có thể trở thành hừng chân tiên, có thể nói chỉ cần có thể trở thành nội môn thậm chí là thân truyền, như vậy đột phá đến đại la kim tiên trên cơ bản ổn. Đoạn Đức tựa ở Ngô Nghị Phàm bên thay nhẹ nói. Nghe vậy Ngô Nghị Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mà rất nhanh liền đến phiên Đoạn Đức, bởi vì Đoạn Đức tại Ngô Nghị Phàm phía trước. Chỉ gặp Đoạn Đức hít sâu một hơi, sau đó đưa tay đặt tại tư chất trung phía trên, một giây sau tư chất đồng hồ bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa bắt đầu. Treo lên một tiếng, cũng không có dừng lại, rất nhanh tiếng thứ 2, tiếng thứ 3, tiếng thứ 4 thời điểm, khảo hạch trưởng lão biểu lộ cũng không khỏi lộ ra một vòng hài lòng, lại tới một cái tư chất không tệ rất nhanh, thứ năm âm thanh, chỉ là cũng không có vị vậy dừng lại. Theo thứ sáu tiếng vang lên, khảo hạch trưởng lão biểu lộ cũng không khỏi sáng lên, vội vàng mở miệng nói: "Vị tiểu hữu này, ngươi gọi cái gì danh tự, nhưng nguyện trở thành bản trưởng lão thân truyền đệ tử? Lời đầu tiên ta giới thiệu một phen, bản trưởng lão tên là Cáo Siêu, tu vi là Tiên Vương." Dứt lời, Cáo Siêu trưởng lão nhìn về phía Đoạn Đức ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng mất thiết, dù sao hiện tại thật vất vả xuất hiện một vị thân truyền đệ tử, nếu là chính mình không nắm chặt nhận lấy đến, chỉ sợ đợi chút nữa đáng kia lão gia hỏa liền đánh tới không đợi đoạn đức mở miệng, một giây sau trên bầu trời liền truyền đến mấy đả uy áp, để ở đây người tham gia khảo hạch nhóm biểu lộ trở nên khiếp sợ bắt đầu. Cáo siêu trưởng lão biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới đám người kia thế mà tới như thế nhanh. "Là ai, là ai để tư chất trung vang sáu lần?" "Tiểu Hữu, phải ngươi hay không?" "Tiểu Hữu, lão phu chính là Hoang Cổ Thánh Địa nội môn trưởng lão, ngươi xưng hô lão phu phụ khung trưởng lão là được, lão phu chính là Tiên Hoàng đầu thu tu vi, ngươi nhưng nguyện trở thành lão phu đệ tử." Cút sang một bên phụ khung lão tặng, "Tiểu Hữu, lão phu tu vi là tại Tiên Hoàng hậu kỳ, ngươi xưng hô lão phu đế pháp trưởng lão là được." Ngươi nhưng nguyện trở thành lão phu đệ tử. Nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện Hoang Cổ Thánh Điệu các trưởng lão, đoạn đức kia là thấy một cái hoa mắt, căn bản không biết hẳn là lựa chọn ai. Hắn vốn cho là chính mình chỉ có thể đệ tử chất trung vang 5 lần mà thôi, nhưng không có nghĩ đến thế mà có thể vang 6 lần. Từ chất trung vang 6 lần liền có thể trở thành Hoang Cổ Thánh Điệu thân truyền đệ tử, như thế nào thân truyền, như thế nào ngoại môn nội môn. Tại Hoang Cổ Thánh Điệu bên trong ngoại môn đệ tử hàng năm sẽ có một vị tiên vương trưởng lão tiến về giảng đạo, căn cứ cảnh giới mỗi tháng nhưng nhận lấy đem đối ứng bầu lộ. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều muốn hoàn thành 3 lần tông môn nhiệm vụ. Nội môn đệ tử mỗi tháng đều có thể nghe một lần Tiên Vương trưởng lão giảng đạo, mỗi tháng cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ sẽ giảm bất đến một cái, nếu là một tháng không có nhận lấy nói có thể kéo tới tháng sau, nhưng không thể tính gộp lại vượt qua 10 năm, 10 năm về sau sẽ bị trục xuất hoang cổ thánh địa. Còn như thân truyền đệ tử thì là có thể bái tùy ý một vị hoang cổ thánh địa trưởng lão vi sư, đương nhiên, trưởng lão có quyền ứng cử tuyệt nhiệm vụ loại hình 1 năm chỉ cần hoàn thành một cái là đủ. Nhìn xem trước mặt các trưởng lão, Đoàn Đức thừa nhận chính mình là rất muốn đáp ứng, nhưng lại lại nghĩ đến cái gì, nhìn về phía phía sau Ngô Nghị Phẩm, sau đó cắn răng một cái ôm quyền nói: "Đa tạ chư vị trưởng lão hảo ý." Nhưng là ta muốn thấy một chút huynh đệ của ta tư chất như thế nào, ta muốn theo huynh đệ của ta một sư tôn. Nghe được bọn Đức, trên bầu trời hơn phân nửa các trưởng lão lông mày không khỏi nhíu một chút, bọn hắn ra thu đoạn đức vì đệ tử đã coi như là rất cho đoạn đức mặt mũi, thế nào hiện tại còn muốn nhắc lên đoạn đức huynh đệ đâu. Quan trọng nhất là, đoạn đức cử động lần này tại không ít trưởng lão trong mắt xem ra đây là căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn hắn đã ra, như vậy đoạn đức hẳn là liền muốn lập tức đáp ứng, mà không phải kéo cái gì huynh đệ. Cho nên tại đoạn đức dứt lời xuống dưới về sau, hiện trường hơn phân nửa bởi vì đoạn đức mà đến trưởng lão đều không chút do dự rời đi. Chỉ còn lại non nửa trưởng lão nhìn về phía Đoạn Đức nói tới Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, dù sao có thể trở thành Đoạn Đức huynh đệ, tư chất hẳn là không kém đi đâu đi. Nghe được Đoạn Đức, Ngô Nghị Phàm cũng kinh ngạc một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Đức thế mà lại đối mặt tiên hoàng cường giả thu độ tình huống dưới còn có thể nói đi theo chính mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải rất kỳ quái, dù sao chính mình không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể trở thành thân truyền đệ tử thậm chí là thánh tử, loại tình huống này ôm chính mình đuổi rất hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vị tiểu hữu này, đã như vậy nói liền thế mời ngươi tới kiểm trách một chút tư chất của ngươi đi. Lão siêu trưởng lão nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, mang trên mặt một chút ý cười nói: "Nghe vậy Ngô Nghị Phàm đi tới tư chất trung trước mặt, trực tiếp đưa tay ấn đi lên. Một giây sau, treo lên một tiếng từ tư chất đồng hồ bên trong truyền tới. Sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, thứ năm âm thanh. Theo thứ sáu tiếng vang lên tới thời điểm, còn không có rời đi các trưởng lão trên mặt đều lộ ra một vòng ý cười, xem ra bọn hắn lại có thể đạt được một mầm mống tốt. Chỉ là bọn hắn không có cao hứng quá lâu, thứ bảy âm thanh vang lên theo tới. Cái gì? Lại là bảy tiếng? Ở đây các trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh." phải biết đã khoảng chừng 5000 vạn năm lâu chưa từng xuất hiện bảy tiếng tứ chất tiên tiêu. Cách đó không xa thái tử Khôn khi nhìn đến một màn này về sau nội tâm cũng triệt để tin phục, lúc trước hắn bởi vì đoạn Đức Đoạt chính mình danh tiếng mà tức giận, nhưng là hiện tại xem ra, giống như cấp đi chính mình danh tiếng, là càng thêm yêu nghiệt ngông nghi phạm. Không đợi các trưởng lão mở miệng nói chút cái gì, thứ tám âm thanh vang lên theo tới. Cái này ở đây các trưởng lão đều ngồi không yên, hô lớn. Phong tỏa toàn trường, tất cả mọi người không được rời đi nơi này. Dù sao thứ 8 âm thanh thế nhưng là có thể trở thành hoang cổ thánh địa thánh tử, những năm gần đây hoang cổ thánh địa thế nhưng là chưa hề đều không ai có thể đảm nhiệm thánh tử một vị, cũng không phải là không phải là hoang cổ thánh địa người không muốn định ra thánh tử, chẳng qua là ban đầu tổ huấn là chỉ có đệ tử chất trung vang bắt đầu 8 lần người mới có thể trở thành hoang cổ thánh địa thánh tử. Cho nên những năm gần đây hoang cổ thánh địa chưa hề đều chưa từng có thánh tử, bây giờ Ngô Nghị Phàm xuất hiện lại thế nào khả năng không cho bọn hắn kích động đâu. Chỉ là bọn hắn hiện tại kích động đến quá sớm, một giây sau, thứ 9 âm thanh vang lên theo. Chương 139. Liệt vào thánh tử trên 139, liệt vào thánh tử. Cái gì? Vang chín lần. Ta dựa vào, liền xem như Hoang Cổ Thánh Địa thành lập đến nay đều chưa từng xuất hiện vang chín lần trình độ a. Vậy chẳng phải là muốn biến thiên. Tất cả mọi người ở đây khi nhìn đến tư chất trung vang tròn vẹn chín lần về sau, nhất thời sắc mặt đều bị biến. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một giây sau một đường trận pháp từ Hoang Cổ Thánh Địa chỗ sâu dâng lên, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem toàn bộ Hoang Cổ Thánh Địa cho bao phủ tại trong đó. Còn không chỉ như thế, chỉ gặp mấy đạo trên thân tản ra khí tức khủng bố thân ảnh từ Hoang Cổ Thánh Địa cấm địa bên trong bộc quan tài mã lên, hướng phía bên này chạy đến. Rất nhanh toàn bộ khảo hạch quảng trường trên bầu trời đứng đầy hoang cổ thánh địa các trưởng lão, tu vi kém nhất đều đạt đến tiên tôn cảnh, thậm chí còn không thiếu tiên đế cường giả. La ai, la ai đưa tới đại đạo đồng hồ vang chín lần. Một giây sau, chỉ gặp Hoang Cổ Thánh Địa Thánh chủ xuất hiện tại Ngô Nghị Phàm đám người trước mặt, sau đó liền nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong mang theo kích động nói: "Vị tiểu hữu này, có phải là hay không ngươi gây nên tới Hoang Cổ Trùng Vàng chín lần? Lát ta, vị tiền bối này, ngươi là?" Ngô Nghị Phàm có chút hiếu kỳ người trước mặt thân phận, nhưng một bên đoạn đức đã nhận ra, một mặt khiếp sợ đi vào Ngô Nghị Phàm bên tai nhẹ nói: "Ngô ca, Vị này là Hoang Cổ Thánh Địa Thánh Chủ, Lý Bàn Thiên, Tiên Đế hậu kỳ cường giả. Mà lúc này thời khắc này, Đoạn Đức Nội Tâm đã sương chấn kinh 7749 lần, trước kia coi là Ngô Nghị Phàm nhiều lắm là chỉ có thể gây nên đến tứ chất đồng hồ bảy vang thậm chí là tám vang, nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại gây nên đến trọn vẹn vang chín lần. Phải biết đây chính là Hoang Cổ Thánh Địa khai sơn tổ sư đều không có đạt tới trình độ đồng thời Đoạn Đức cũng vì chính mình nội tâm ý nghĩ cảm giác được vô cùng may mắn, xem ra Ngô Nghị Phàm đầu này đuổi chính mình là ân đối. Chỉ cần có thể cùng Ngô Nghị Phàm sư huynh gọi đệ, như vậy cái này không thể so với chính mình trở thành tân truyền đệ tử tốt hơn nhiều. Mà Ngô Nghị Phạm cũng biết trước mặt Lý Bàng Tiên thân phận, thế là nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Bàng Tiên khi nhìn đến Ngô Nghị Phạm biết thân phận của mình về sau còn như thế vân đạm phong khinh biểu hiện về sau cũng không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, kẻ này xem ra tâm tính bất phàm, loại người này liền đáng đời trở thành bọn hắn hoang cổ thánh địa thánh tử. Cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lý Bàng Tiên trực tiếp mở miệng hướng Ngô Nghị Phạm phát ra mời. Vị tiểu hữu này, không biết ngất nhưng nguyện trở thành ta hoang cổ thánh địa thánh tử. Theo Lý Bàng Tiên dứt lời dưới, ở đây những người vây xem lại lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Lại là hoang cổ thánh địa thánh tử? Không nghĩ tới chuyện này lại là thật. Trên lậu, cái gì lại là thật? Ngươi có chỗ không biết, tại Hoang Cổ Thánh Điệu thành lập thời điểm Hoang Cổ Tiên Đế đã từng minh xác biểu thị qua Hoang Cổ Thánh Điệu bên trong là tồn tại thánh tử một vị, bất quá chỉ có có thể gây nên đến từ chất đồng hồ vang 9 lần tuyệt thế thiên kiêu mới có thể trở thành Hoang Cổ Thánh Điệu thánh tử. Cho nên tại điều kiện này định ra đến về sau, Hoang Cổ Thánh Điệu thánh tử một vị thùng rông tê to, dù sao căn bản không có người có thể gây nên đến từ chất đồng hồ vang 9 lần, cho nên tự nhiên cũng không có người có thể trở thành thánh tử. T, cho nên nói, Ngô Nghị phàm trở thành Hoang Cổ Thánh Điệu vị thứ nhất thánh tử. Không Không phải là vị thứ nhất, cũng có thể là cuối cùng nhất một vị. Nghe được quần chúng vây xem thanh âm, Ngô Nghị Phạm nội tâm chỉ là suy tư một chút, sau đó liền gật đầu đáp ứng. "Ta nguyện ý." Dù sao chính mình bản thân liền là vì đạt được Đại Đạo Khai Thiên Thể pháp môn tu luyện rồi, rất hiển nhiên trở thành thánh tử có thể càng thêm thuận tiện chính mình đạt được Đại Đạo Khai Thiên Thể pháp môn tu luyện. Coi như Hoang Cổ Thánh Địa có dám hay không đối với mình như thế có trò ý nghĩ, Ngô Nghị Phạm thì là tự tin biểu thị, không quan trọng, ta có thái gia gia. "A Thu, phát sinh cái gì chuyện?" Lúc này ngay tại Ngô gia bên trong Ngô Hạo hắt xì hơi một cái, Tôi nghi hoặc một chút, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là Tiên Hoàng cường giả, ai có thể làm gì được hắn đâu? Đương nhiên, giới hạn hạ giới. Bất quá, cũng không biết Nghị Phàm tiểu tử kia hiện tại ra sao, để hắn thành lập thượng giới Ngô thị thương hội chuyện này cũng không biết hắn đi thi hành không có. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác giống như quên đi chuyện gì. Trở thành hoang cổ thánh địa thánh tử về sau, Ngô Nghị Phàm trong mày, hắn luôn cảm giác chính mình giống như quên đi chuyện gì, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, sau đó liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Chuyện quan trọng nhất là mau chóng mạnh lên, sau đó đạt được đại đạo khai thiên thể pháp môn tu luyện. Còn như Đoạn Đức thì là tại chính mình nói với thánh chủ một tiếng về sau, liền được cho phép đi theo bên cạnh chính mình, đại nội cái gì tự nhiên là muốn so trở thành thân truyền đệ tử tốt hơn nhiều. Thân truyền đệ tử có thể có rất nhiều cái, nhưng là thánh tử huynh đệ chỉ có thể có một cái. Đúng rồi, có thể cùng thánh chủ nói một chút huyết hồn môn sự tình, nghĩ đến thánh chủ hẳn là cũng biết huyết hồn môn sự tình đi. Ngô Nghị phàm nội tâm thầm nghĩ, mặc dù huyết hồn môn sự tình đã qua vô số kỳ nguyên, hoang cổ thánh địa thánh chủ cũng đã đổi trục rất nhiều, nhưng hẳn là đối với huyết hồn môn sự tình đều sẽ có hiểu biết đương nhiên, trở thành hoang cổ thánh địa thánh tử đã không sai biệt lắm năm năm cũng là thời điểm nên đi tìm thánh chủ muốn một chút đại đạo khai thiên thể pháp môn tu luyện. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền tới đến Lý Bàng Thiên trước mặt. "Thánh chủ, Ngụy Phàm, ngươi đây là tìm ta có cái gì sự tình sao?" Nhìn thấy Ngô Nghị Phàm tới tìm hắn, Lý Bàng Thiên cười ha hả nói, chính mình để Hoang Cổ chung vang tròn vẹn 8 lần đều có thể trở thành Hoang Cổ thánh địa thánh chủ, như vậy Ngô Nghị Phàm 9 lần thành tựu tuyệt đối phải so chính mình, cái này thánh chủ cao, lúc này không thái độ tốt khi nào thái độ tốt. Ngô Nghị Phàm ôn quyền tự giải, theo sau ngữ khí nghiêm túc nói, "Thánh chủ, ta chuyến này muốn hỏi ngươi muốn khai thiên đại đạo thể pháp môn tu luyện." Nghe được Ngô Nghị Phàm, Lý Bảng Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, trong giọng nói mang theo một tia dò hỏi, "Ngụy Phàm, ngươi phải lớn đạo khai thiên thể pháp môn tu luyện làm gì? Chẳng lẽ là ngươi có hoang cổ thánh thể?" Nói đến phía sau thời điểm, Lý Bảng Tiên hô hấp cũng không khỏi điệu run rập, hắn cũng là hoang cổ thánh thể, đồng thời đã thuận lợi đem chính mình hoang cổ thánh địa tiến cấp tới đại đạo khai thiên thể ngũ thể giai đoạn đối mặt Lý Bảng Tiên hỏi thăm, Ngô Nghị Phàm cũng không có phủ nhận, gật đầu một cái đáp ứng. "Không tệ, thánh chủ, ta đích xác là có hoang cổ thánh thể." Nghe được Ngô Nghị Phàm thừa nhận xuống tới, Lý Bảng Tiên không khỏi phá lên cười. "Ha ha ha." Không sai không sai, không hổ là ta mang cổ thánh địa thánh tử, cũng có được hoàng cổ thánh thể. Dứt lời, một giây sau Lý Bảng Tiên tùy theo xuất hiện trước mặt Ngô Nghị Phàm, nắm lên Ngô Nghị Phàm tay liền dò xét Ngô Nghị Phàm tình huống, tại đã nhận ra Ngô Nghị Phàm vẻn vẹn hơn 200 tuổi liền tu luyện đến Hồng Trần Tiên đỉnh phong, hoàng cổ thánh thể cũng giải phóng đến tầng thứ 10 sau, Lý Bảng Tiên hài lòng tằng sâu. Chương 140. Lý Bảng Tiên sắc mặt thay đổi. Chương 140. Lý Bảng Tiên sắc mặt thay đổi. Hiện tại Đại Đạo Khai Thiên Thể Pháp môn tu luyện còn không thể cho ngươi trở người Hoang Cổ Thánh Thể giải phóng đến tầng thứ 12 về sau lại tới tìm ta, đến lúc đó ta lại đem Đại Đạo Khai Thiên Thể Pháp môn tu luyện cho ngươi." Lý Bàng Tiên đối Ngô Nghị Phàm biểu lộ nghiêm túc nói, "Dù sao Đại Đạo Khai Thiên Thể Pháp môn tu luyện chính là toàn bộ Hoang Cổ Thánh địa trọng yếu nhất cơ mật, cho nên không được lưu truyền ra đi, tại Ngô Nghị Phàm tu luyện tới Hoang Cổ Thánh Thể 12 tầng trước đó, Lý Bàng Tiên cũng sẽ không giao ra." Nghe vậy Ngô Nghị Phàm chỉ là chần chờ một chút, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, dù sao đối với hiện tại chính mình mà nói, Hoang Cổ Thánh Thể tu luyện tới 12 tầng không đủ 500 năm liền có thể đạt tới. Một giây sau, Lý Bàng Tiên giao cho Ngô Nghị Phàm hai cái nhận chữ vật. Trong này chính là Hoang Cổ Thánh Thể Giải Phong tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12 cần thiết dùng đến độ vật, ngươi mau chóng đem Hoang Cổ Thánh Thể Giải Phong đến tầng thứ 12. Ngô Nghị Phàm khẽ gật đầu một cái, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Tông chủ, tại sao Hoang Cổ Thánh Thể mỗi tăng lên tới tầng tiếp theo đều không gọi tiến giai, mà gọi là giải phong?" Nghe vậy, Lý Bàng Tiên đầu tiên là sững sốt một chút, theo sau biểu lộ trở nên cực kỳ phiền muộn, giống như là đang suy tư cái gì, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm biểu lộ nghiêm túc nói: Ngươi tự nhiên có thể tới tìm ta phải lớn đạo khai thiên thể pháp môn tu luyện, như vậy tự nhiên là biết chúng ta Hoang Cổ Thánh Thể là có thể tiến giai đến Đại Đạo Khai Thiên Thể a, mà trên thực tế, tại thượng cổ thời kỳ, chúng ta Hoang Cổ Thánh Thể vừa ra đời chính là tiên hoàn cấp bậc tu vi, chỉ cần thêm chút cố gắng liền có thể tiến giai đến Đại Đạo Khai Thiên Thể, chỉ là phía sau theo thiên địa pháp tắc phát sinh cải biến, chúng ta Hoang Cổ Thánh Thể thật sự là quá mức với nguyên thiên, lúc này mới không ngừng phái hóa, diễn sinh ra tới 1 đến 10 tầng hay. Cho nên hiện tại chúng ta mới cần giải phóng, đem Hoang Cổ Thánh Thể giải phóng đến tầng thứ 12 mới có thể đi vào giai đến Đại Đạo Khai Thiên Thể. Nghe được thánh chủ, Ngô Nghị Phạm biểu lộ cũng không khỏi sáng lên, hắn tự thánh chủ trong miệng cũng biết đến thời kỳ thượng cổ huy hoàng, hoàng cổ thánh thể vừa ra đời chính là tiên hoàng, đến cùng là bực nào kinh khủng huy hoàng mới có thể đạt tới loại trình độ này đâu. Tại đem nhẫn chữ vật nhận lấy đến về sau, Ngô Nghị Phạm liền dự định quay người rời đi trở về tu luyện, trước đột phá đến chân tiên lại nói. Nhưng liền muốn rời khỏi thời điểm, Ngô Nghị Phạm lúc này mới đem chính sự nhõ tới, biểu lộ vô cùng chăm chú quay người nhìn về phía Lý Bàng Thiên. "Ngụy Phạm, thế nào rồi?" Lý Bàng Thiên không hiểu hỏi, thẳng đến Ngô Nghị Phạm mở miệng hỏi thăm. "Thánh chủ, không biết ngươi là có hay không biết, huyết hồn môn tồn tại" Theo Ngô Nghị Phàm trong miệng xuất hiện huyết hồn môn ba chữ, Lý Bàng Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền nhớ lại cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng nói: "Tự nhiên là biết đến, nhưng ngươi là từ nơi nào biết huyết hồn môn tồn tại?" Dù sao thượng cổ Kỷ Nguyên không biết cách này đã bao nhiêu năm, bây giờ tại thượng giới bên trong cũng chỉ có từ thượng cổ Kỷ Nguyên tồn tại đến nay lão quái vật biết huyết hồn môn tồn tại, Ngô Nghị Phàm một cái không đến 300 tuổi người trẻ tuổi là từ đâu biết đến đâu? Thật không dám giấu giếm, ta là tại hạ giới một cái tán thần cốc địa phương bên trong gặp phải huyết hồn môn, ngay lúc đó ta được đến một vị tiền bối truyền thừa, biết huyết hồn môn tồn tại. Nghe được Ngô Nghị Phàm Lý Bảng Tiên Nội tâm tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền biến hóa rất nhiều lần, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói: "Đã ngươi đạt được một vị tiền bối truyền thừa, như vậy nghĩ đến ngươi hẳn là cũng biết huyết hồn môn với chúng ta Hoang Cổ Thánh Địa, với toàn bộ thượng giới tới nói là bực nào nguy hại a? Thượng Cổ Kỳ Nguyên chúng ta năm đại thánh địa thánh chủ cũng là tại một trận chiến kia về sau không biết tung tích, mà lại tại một trận chiến kia về sau toàn bộ thượng giới không còn có tiên đế cường giả tối đỉnh xuất hiện, tất cả mọi người bị kẹt chết tại tiên đế hậu kỳ. Đã từng có người xem bói nói là huyết hồn môn trợ cho quỷ, chỉ cần đem huyết hồn môn tìm ra." Giải quyết hết nói liền có thể để chúng ta thượng giới khôi phục thượng cổ kỵ nguyên huy hoàng. Nếu thật là cái kia huyết hồn môn, một khi truyền đi, toàn bộ thượng giới các cường giả nói không chừng đều sẽ cầm vũ khí đi giải quyết rơi huyết hồn môn, cho nên, huyết hồn môn ở đâu? Tại nguyên tiên giới bên trong. Ngô Nghị Phàm không chút do dự, trực tiếp liền đem huyết hồn môn vị trí nói ra. Nhưng rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền nghĩ đến cái gì, chần chờ một chút, nhưng vẫn là mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Thánh chủ ta muốn tìm cầu một sự kiện." Cái gì sự tình? Lý Bàng Thiên sững sờ một chút, sau đó hỏi thăm. Ngô Nghị Phàm lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói: Thánh chủ ta muốn ngươi đem huyết hồn môn giao cho ta đến giải quyết. Hồ nháo, ngươi biết huyết hồn môn có bao nhiêu sao cường đại sao? Thượng cổ kỳ nguyên chúng ta năm đại thánh địa chi chủ đều là tiên đế đỉnh phong tồn tại, tập kết toàn bộ thượng giới các cường giả cùng nhau đối huyết hồn môn đốc thủ, lại đều không có có thể đem huyết hồn môn cầm xuống. Ngươi bây giờ mới chỉ là hồng trần tiên đỉnh phong, lại thêm hoàng cổ thánh thể gia chỉ cũng chỉ có thể địch nổi kim tiền, nhưng lại trước mặt huyết hồn môn cái gì cũng không tính. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi là bạn thánh chủ gặp qua cường đại nhất, thậm chí còn đạt được hoàng cổ trung thừa nhận. Nhưng liền xem như ngươi trưởng thành đến tiên đế, đến tiên đế đỉnh phong Hoang Cổ Thánh Thể tiến giai đến Đại Đạo Khai Thiên Thể, chí ít cũng cần mấy chục và năm, lúc kia nói không chừng đã sớm phát sinh cái gì biến số, cho nên bản Thánh Chủ là sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lý Bàng Thiên không khách khí chút nào nói, hắn thừa nhận Ngô Nghị Phàm Thiên Phú là hắn gặp qua cường đại nhất, nhưng đối thủ thế nhưng là huyết hồn môn, nếu là đáp ứng mới là hại Ngô Nghị Phàm đầu. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm sững sốt một chút, tối đầu, sau đó ngước mắt nghiêm túc nói: "Ta đã biết Thánh Chủ." "Ai, ngươi cũng đừng nói Thánh Chủ đã kết ngươi, chỉ là ngươi chưa từng biết huyết hồn môn cường đại, tại thượng cổ Kỷ Nguyên Thánh Chủ ta chính là Tiên Hoàng cường giả tối đỉnh." nhưng là tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong vẫn là suite nữa thân tử đạo tiêu, thì càng đừng để cả ngươi, mà lại huyết hồn môn lúc trước chỉ là thụ trọng thương, bị chúng ta năm đại thánh địa khai sơn tổ sư cho liên thủ phong ấn bắt đầu thôi, trong đó vẫn là có không ít tiên đế cường giả, thậm chí liền ngay cả bọn hắn huyết hồn môn môn chủ cũng chỉ là sa vào đến ngủ say bên trong thôi. Cho nên, chuyện này vẫn là giao cho chúng ta loại người này đến giải quyết đi." Lý Bàng Tiên dứt lời, vỗ Vô Vô Ngô Nghị phàm bả vai sau liền đi xuống, hắn muốn đi tìm còn lại bốn đại thánh địa các cường giả, lại thêm thượng giới bên trong đột phá đến tiên đế các cường giả cùng nhau ra tay không giữ cho huyết hồn môn bất kỳ cơ hội nào. Dù sao thật vất vả mới tìm được huyết hồn môn vị trí, nếu để cho huyết hồn môn lại lần nữa đào cậu, như vậy lần tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ không như thế may mắn. Giờ đi thánh chủ địa sau, Ngô Nghị Phàm về tới chính mình thánh tự trên đỉnh, bắt đầu dốc lòng tu luyện, hắn tin tưởng Thái gia gia nói tới, đã Thái gia gia nói để chính mình diệt đi huyết hồn môn, như vậy, huyết hồn môn cũng chỉ có chính mình mới có thể diệt đi. Đối với cái này, Ngô Nghị Phàm tin tưởng không nghi ngờ. Chương 141. Năm đại thánh địa liên thủ, mấy trăm tiên đế xuất động. Chương 141. Năm đại thánh địa liên thủ, mấy trăm tiên đế xuất động. Cùng lúc đó, rời đi thánh chủ điện về sau, Lý Bảng Thiên rất nhanh liền đem hoàng cổ thánh địa tiên đế cấp bậc các trưởng lão đều cho gọi đến, đồng thời đem huyết hồn môn sự tình nói ra đang nghe được huyết hồn môn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, ở đây các trưởng lão trên mặt đều lộ ra một trận vẻ mặt sợ hãi, có thể thấy được lúc trước huyết hồn môn đưa cho bọn hắn bao nhiêu lớn đặc kích. "Thánh chủ, ngươi xác định tin tức có thể tin được không?" Một vị tiên đế trung kỳ trưởng lão, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói. Lý Bảng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Tin tức đến từ với thánh tử, không có giả, mà lại ta cũng đi nhìn một chút, tại nguyên thiên giới bên trong đích thật là tồn tại huyết hồn môn phi tức." Đã như vậy, kia thánh chủ ngươi dự định làm sao đây? Ở đây các trưởng lão nhìn về phía Lý Bàng Tiên, Lý Bàng Tiên thì là không chút do dự, đứng dậy nói, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Chúng ta Hoang Cổ Thánh Địa các vị tổ tiên từng tại trong trận chiến ấy tử thương vô số, thượng giới càng là bởi vì trận chiến kia mà cô đơn, thật vất vả mới đưa vết hồn môn cho phong ấn, hiện tại đã tìm được vết hồn môn, như vậy chúng ta tự nhiên là không thể cho vết hồn môn bất luận cái gì ngóc đầu trở lại cơ hội. Cho nên bản thánh chủ dự định tập kết toàn bộ thượng giới tiên đế các cường giả, tiến về Táng Thần Cốc đem vết hồn môn giết đi. Nghe được Lý Bàng Tiên, Ở đây các trưởng lão chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, sau đó cũng đều nhao nhao gật đầu đáp ứng. Chư ma vệ đạo chúng ta nghĩa bất dung tử, càng đừng đề cập huyết hồn môn lúc trước đối với chúng ta thượng giới tạo thành như thế lớn đại kích. Không sai, Thánh chủ, diệt đi huyết hồn môn, chúng ta nghĩa bất dung tử. Thánh chủ, chúng ta mau chóng bắt đầu hành động đi. Nhìn thấy ở đây các trưởng lão như thế tràn đầy phấn khởi, Lý Bàng Tiên cũng mãn ý gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Ta đã liên lạc còn lại bốn đại thánh địa thánh chủ nhóm đồng thời nói cho chuyện tầm quan trọng, bọn hắn hẳn là cũng nhanh chạy tới." Theo Lý Bàng Tiên lời nói rơi xuống, Một giây sau tứ đại vô cùng kinh khủng khí tức xuất hiện tại hoang cổ thánh địa trên bầu trời, rõ ràng là còn lại bốn đại thánh địa thánh chủ nhóm. Tại biết Lý Bàng Thiên biết huyết hồn môn tin tức về sau, bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ, chỉ có thể trước chạy đến lại nói. Bàng Thiên lão đệ, ngươi xác định biết huyết hồn môn tin tức sao? Rất nhanh, hoang cổ thánh địa các trưởng lão liền nhao nhao rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Lý Bàng Thiên một người ứng đối còn lại bốn đại thánh địa thánh chủ nhóm, mà hỗn độn thánh địa thánh chủ quân Tiêu Diêu mới mở miệng liền lo lắng dò hỏi. Ngũ đại thánh chủ quan hệ đều có chút không tệ, cho nên cũng không tồn tại như thế nhiều lễ tiết. Không tệ, ta ngẫu nhiên đạt được hết hồn môn tin tức, đồng thời đã tìm được hết hồn môn vị trí." Lý Bàng Thiên biểu lộ nghiêm túc nói, nghe vậy quân tiêu Diêu bọn người biểu lộ âm trầm, huyết hồn môn cho bọn hắn lưu lại quá nhiều bóng ma, có thể nói huyết hồn môn bất diệt, bọn hắn suy nghĩ cũng sẽ không rộng rãi. "Đã như vậy, như vậy Bàng Thiên lão ca ngươi để chúng ta tới, chắc là muốn cùng chúng ta thương lượng một phen như thế nào đối huyết hồn môn động thủ đi." Ngũ hành thánh địa thánh chủ Tần Tử quân nhìn về phía Lý Bàng Thiên dò hỏi. Lý Bàng Thiên nhẹ gật đầu. "Không tệ, Chớ cổ kỳ nguyên chúng ta năm lại thánh địa Khai Sơn tổ sư tập kết toàn bộ thượng giới các cường giả đối huyết hồn môn động thủ đều có thể rơi vào kết quả như vậy, mà bây giờ huyết hồn môn ở vào trọng thương bên trong, đúng là chúng ta động thủ tốt đẹp thời cơ. Cho nên ta dự định tập kết toàn bộ thượng giới tiên đế các cường giả đối huyết hồn môn động thủ, không cho huyết hồn môn bất kỳ cơ hội nào. Nghe vậy, Quân Tiêu Diêu không chút do dự nói: "Bàng Thiên lão đệ quyết định ta không có ý kiến, dù sao huyết hồn môn chính là ma đạo thế lực, lại thêm lúc trước chúng ta thượng giới đối huyết hồn môn đều như thế, lấy huyết hồn môn phong cách hành sự đến xem, tuyệt đối sẽ không dung tha chúng ta thượng giới." đến lúc đó nhất định sẽ nên đón thánh thệ, cho nên chẳng bằng trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Không tệ, việc này ta ngũ hành thánh địa làm đi. Tân tử quân gật đầu, cũng đem chuyện này cho đáp ứng xuống. Con như thời không thánh địa thánh chủ lục nhân cùng nghịch thần thánh địa thánh chủ chương cấp cũng không có cái gì dị nghị, toàn bộ đều gật đầu đáp ứng xuống. Sau đó tại năm đại thánh địa hiệu triệu cùng thông cáo phía dưới, toàn bộ thượng giới thế lực nhỏ đều biết huyết hồn môn tồn tại, nhất thời gây nên tới chấn động không nhỏ. Cái gì? Thế mà còn có cường đại như thế ma đạo thế lực, để chúng ta thượng giới tổn thất nặng nề. Còn có cái gì dễ nói đâu, đã năm đại thánh địa đều dẫn đầu. Như vậy chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, gia nhập vào trong đó. Còn có cái gì dễ nói đâu, làm liền xong rồi. Rất nhanh, không ít tiên đế cường giả đều nhao nhao đi tới Hoang Cổ Thánh Địa bên trong biểu thị muốn đi theo Lý Bảng Tiên bọn người đi vây quét huyết hồn môn, đối với một màn này, Lý Bảng Tiên nội tâm cũng một trận hài lòng. Càng nhiều người tự nhiên là càng tốt, hiện tại tiên đế hậu kỳ cường giả có chọn vẹn 10 tôn, lại thêm năm đại thánh địa đều có một kiện cửu phẩm tiên đế khí, hiện tại huyết hồn môn đều là trọng thương trạng thái, cho nên lấy xuống một cái cô đơn huyết hồn môn hẳn là không có vấn đề đi. Rất nhanh chính là thời gian nửa tháng đi qua, Tại nửa tháng này thời điểm có chọn vẹn hơn 100 tôn tiên đế cường giả đi tới Hoang Cổ Thánh Địa bên trong biểu thị cùng đi theo đám bọn hắn đi tiêu diệt huyết hồn môn đối với một màn này, Lý Bàng Thiên tự nhiên là thỏa mãn đáp ứng xuống. Mà tại bọn hắn sắp trước khi lên đường, cũng là bị Ngô Nghị Phàm cho tìm tới cửa tới. "Thánh chủ có thể hay không mang ta lên, ta muốn về nhà nhìn xem." Theo Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống, Lý Bàng Thiên cũng không chần chờ, trực tiếp đáp ứng xuống, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, biểu lộ nghiêm túc nói: "Nếu không bản thánh chủ trực tiếp mang theo ngươi toàn cả gia tộc đi vào thượng giới, dù sao lưu tại Huyền Thiên giới bên trong sợ rằng sẽ bị chúng ta chiến đấu lan đến gần." Nghe được Lý Bàng Tiên, Ngô Nghị Phàm đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh lắc đầu. Không cần thánh chủ, chỉ là huyết hồn môn, còn không diệt được Tang Lô gia. "Ách, được thôi." Lý Bàng Tiên hơi kinh ngạc Ngô Nghị Phàm đến cùng từ đâu tới lực lượng, nhưng trùng quy là không có truy đến cùng, trước mắt quan trọng nhất là trước đem huyết hồn môn diệt đi lại nói. Nghĩ tới đây, Lý Bàng Tiên liền tới đến tụ họp lại tiên đế đại quân trước mặt, biểu lộ nghiêm túc nói: "Chư vị, trận chiến này có lẽ cực kỳ hung hiểm, nhưng chúng ta có không thể không đi lý do, lấy huyết hồn môn hung tàn trình độ đến xem, nếu là chúng ta không đi, huyết hồn môn cũng sẽ không như vậy bỏ qua." cũng vô pháp cải biến huyết hồn môn diệt đi ý nghĩ của chúng ta. Một trận chiến này chúng ta không đánh, chúng ta tự tử, tử bối bối liền muốn đánh, các ngươi bỏ được sao? Cho nên một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại, có nghe hay không? Chỉ thắng bất bại, chỉ thắng bất bại, chỉ thắng bất bại. Thắng bất bại. Ở đây tiên đế nhóm nhao nhao hô lớn, kinh khủng thanh thế truyền khắp toàn bộ thượng giới, thế thế, Lý Bàng Thiên mới lộ ra tới hài lòng biểu lộ, sau đó mở miệng. Xuất phát, mục tiêu, huyết hồn môn. Chương 142. Huyễn Thiên Giới Đế Đạo Pháp Tắc Phá Phong. Chương 142. Huyễn Thiên Giới Đế Đạo Pháp Tắc Phá Phong. Hô cuối cùng chuẩn bị xong. Lô Nhất Đạo nhìn xem trước mặt vật liệu, lộ ra hài lòng biểu lộ, chuẩn bị như thế lâu tình hùng dưới, Lô Nhất Đạo cuối cùng chuẩn bị hoàn tất hắn cần có vật liệu. Như vậy tiếp xuống chính là chuẩn bị trận pháp đem linh khí chung quanh toàn bộ đều hấp dẫn tới trợ giúp ta xung kích đại đế, đồng thời đem Huyền Thiên giới Đế đạo pháp tác bang ra một lỗ hổng, chỉ cần đem Huyền Thiên giới Đế đạo pháp tác phong ấn đánh ra một lỗ hổng, lại thêm ta đột phá đến đại đế. Như vậy Huyền Thiên giới Đế đạo pháp tắc liền có thể toàn diện phá phòng, đến lúc đó tất cả mọi người có thể đột phá đến đại đế, sau đó phi thăng đến thượng giới. Ngô Nhất Đạo dứt lời, trực tiếp bố trí đến một môn đại trận, lập tức trực tiếp ngồi xuống đại trận bên trong, theo Ngô Nhất Đạo nhất niệm rơi xuống, đại trận cùng theo đó bị bắt đầu rung, một giây sau toàn bộ trung vực linh khí hướng phía Ngô Nhất Đạo phương hướng cuốn tới. Cái này động tĩnh khủng lồ tự nhiên là gây nên tới rất nhiều cường giả chú ý, thật là khủng khiếp thanh thế, đây là có cái gì linh bảo xuất hiện sao? Ta nhìn chưa hẳn, chỉ sợ là có người đột phá đến chuẩn đế đi. Chuẩn đế? Ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Vậy liền coi là là chuẩn đế đỉnh phong đều không đạt được loại trình độ này a. T, chẳng lẽ là có người đột phá đến đại đế rồi? Cùng lúc đó Vạn Hoa Thánh Địa Trùng, Lâm Thiên Ý mới vừa vận đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong, sau đó liền đã nhận ra tại Vạn Hoa Thánh Địa cách đó không xa động tĩnh, biểu lộ ngưng trọng. Đến cùng là cái gì người, lại dám đến ta Vạn Hoa Thánh Địa chúng quanh náo ra tới này loại động tĩnh. Dứt lời, Lâm Thiên Ý động thân đi tới Ngô Nhất Đạo Bệ Quan địa phương. Tại Lâm Thiên Ý chạy đến thời điểm, đã có không ít chí tôn thậm chí chuẩn đế xuất hiện ở chung quanh, bọn hắn đều cho rằng đây cũng là cái gì tuyệt thế linh bảo xuất thế, sau đó liền thấy ngồi tại trong trận pháp Ngô Nhất Đạo, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Khi nhìn đến là Ngô Nhất Đạo đột phá thời điểm, Lâm Thiên Ý đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền một mặt khiếp sợ. Ngô Nhị Đạo cảnh giới tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong trên cơ bản là mọi người đều biết, chuẩn đế đỉnh phong, nhưng là hiện tại thế mà phải tiếp tục đột phá, đây chẳng phải là chính là đại đế rồi. Ở đây Chí Tôn cùng chuẩn đế nhóm rất hiện nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên hô hấp cũng không khỏi điệu dồn dập lên, sau đó liền tại phụ cận đứng ngoài quan sát bắt đầu Ngô Nhị Đạo đột phá. Lúc trước Ngô Nghị phàm chỉ là nhục thân đột phá đến đại đế mà thôi, cho dù là phía sau Phi Thăng, nghe nói cũng là tại Táng Thần trong cốc giết ra đến mới Phi Thăng, nhưng là toàn bộ Huyền Thiên giới có thể có mấy người cùng Ngô Nghị phàm cường đại như vậy, từ Táng Thần trong cốc giết ra tới đâu? Cho nên tại huyền thiên giới bên trong liền không có mấy cái kẻ ngu học tập ngô nghị phàm đi vào Táng Thần cốc sau đó lại giết ra tới. Mà bây giờ nếu Lãng Ngô Nhất Đạo có thể ở trước mặt bọn họ tấn thăng đến đại đế, như vậy chẳng phải là nói minh huyền thiên giới đế lộ không có nhất định, bọn hắn còn có thể đột phá đến đại đế. Cho nên theo tin tức truyền đi, toàn bộ huyền thiên giới có mặt mũi chuẩn đế nhóm đều đi tới Ngô Nhất Đạo đột phá hiện trường, dự định quan sát một phen Ngô Nhất Đạo đột phá quá trình, đôi này với bọn hắn ngày sau đột phá cũng sẽ có lấy trợ giúp rất lớn đối với hết thảy chung quanh. Ngô Nhất Đạo tự nhiên là đã nhận ra, lại hoặc là nói Ngô Nhất Đạo bản thân không có ý định che giấu. Huyền thiên giới đế đạo pháp tắc phá phong bản thân động tĩnh liền không nhỏ. Còn nữa chính là hắn cũng cô y kéo theo Huyền thiên giới huy hoàng, cho nên này mới khiến bọn hắn đến quan sát chính mình đột phá quá trình thôi. Cùng lúc đó, Ngô gia bên trong, Tô Sặc nhưng ngay tại Ngô Hạo trong ngực soát lấy rung ảnh, lại là thấy được cái gì, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: "Phu quân, ngươi mau nhìn, một đường thế mà tại đột phá đại đế." Ngô Hạo nhìn về phía màn hình, phía trên rõ ràng là rung ảnh phía trên một cái chủ blog phát ra tới phim lụa. Chấn kinh, hừ hừ thực thực Ngô gia tiên kiêu Ngô nhất đạo sắp đột phá đại đế. Không tệ, một đường sắp đột phá đến đại đế, đến lúc đó các ngươi cũng có thể đột phá đến đại đế." Lô Hạo nhẹ gật đầu bên kia tình huống ở trong lòng bàn tay của hắn. "Nghe vậy, Tô Sặc nhưng giống như là nhớ lại cái gì, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Cho nên phu quân, ngươi có thể giải mở Huyền Thiên Giới Đế Đạo Pháp tắc phong ấn sao?" "Em mở, ngươi đoán." Lô Hạo cười cười, một mặt thần thần bí bí nói, sau đó liền bị Tô Sặc nhưng bắt lại bên hông thịt mềm bấm một cái. Nhất thời một trận chua thoải mái đánh tới, để Lô Hạo nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. "Tê." "Đau đau đau, lão bà dừng tay." Ừ ừ, cho nên mau nói đi, ngươi có thể hay không?" Tô Sảo nhưng hừ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi, mặc dù nàng biết hẳn là không có vấn đề, nhưng vẫn là muốn nghe được Ngô Hạo chính miệng đáp ứng. Rơi vào đường cùng, Ngô Hạo chỉ có thể thở dài một hơi. "Có thể, chỉ là đế đạo pháp tắc phong lớn mà thôi, ta tiện tay liền có thể phá vỡ, bất quá đây là khảo nghiệm, một đường có phá vỡ thực lực, vậy liền để một đường phá vỡ tốt, mà lại các ngươi cũng không có như thế nhanh đột phá đến đại đế." Hiện tại Ngô Hạo theo thời gian lắng đọng đã đi tới Tiên Hoàng hậu kỳ, ít ngày nữa liền có thể trở thành Tiên Hoàng đỉnh phong. Lô Hạo xem chừng chỉ cần chính mình đột phá đến Tiên Tôn liền có thể có tiên đế cấp bậc sức chiến đấu, cho nên phá vỡ một cái nho nhỏ đế đạo pháp tắc phong ấn vẫn là rất nhẹ nhàng, hạ giới. Con như hiện tại Ngô Gia bên trong, cũng chỉ có Tô Sảng nhưng cùng Ngô Tề Thiên hai cái đột phá đến chuẩn đế mà tôi, những người khác còn không có đột phá đến chuẩn đế, cho nên tạm thời không cần sốt ruột đợi đến một đường tự tay giải khai cũng không mượn. Cùng lúc đó, tại Huyền Tiên giới một đám chuẩn đế cường giả vây xem phía dưới, toàn bộ trung vực linh khí đều đang hướng phía Ngô Nhất Đạo phương hướng mà tới, sau đó bị Ngô Nhất Đạo hấp thu đến thể nội. Mà trận pháp cũng đang hấp thu lấy toàn bộ Huyền Tiên giới lực lượng tích xúc năng lượng định cho cho đế đạo pháp tắc phong ấn đến bên trên một hào. Cuối cùng, Ngô Nhất Đạo thể nội linh khí tới gần với viên mãn, trận pháp tích xúc năng lượng uy lực cũng đạt tới cực hạn, Ngô Nhất Đạo đột nhiên mở to mắt, một tiếng gầm nhẹ. "Đi." Trung quanh chuẩn đế các cường giả cũng không biết Ngô Nhất Đạo những lời này là ý gì, sau đó, liền thấy tại Ngô Nhất Đạo trùng quanh trận trong đá bạo phát đi ra trận trận quang mang rực rỡ hướng phía Ngô Nhất Đạo dũng mãnh lao tới, rất nhanh đều rơi vào Ngô Nhất Đạo trong lòng bàn tay, tạo thành một cái lớn trường bàn tay quang cầu. Lại sau đó, bọn hắn liền thấy được Ngô Nhất Đạo tiện tay đem ánh sáng cầu ném ra ngoài, quang cầu cũng theo đó biến mất tại hư không bên trong. Hắn đây là tại làm cái gì? Ở đây chuẩn đế các cường giả hai mặt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ, nhưng làm một giây sau, không biết tại sao nội tâm của bọn hắn đều cảm thấy run sợ mơ hồ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía ở đây các cường giả. Mà lúc này giờ phút này, theo đế đạo pháp tắc phong ấn bị vênh ra một lỗ hổng, Lô Nhất Đạo cũng không có bất kỳ cái gì chờ chờ, vẹn vẹn trước mắt, thể nội cảnh giới liền đạp phá cấm cố, từ chuẩn đế đỉnh phong đột phá đến đại đế. Ngay tại Lô Nhất Đạo đột phá đến đại đế trong nháy mắt, toàn bộ huyền thiên giới đều chấn động. GS, thật to, lễ vật, đói đói, thu nhập chém năng lượng, ủy cầu các đại lão lễ vật. Vì yêu pháp điện cũng thành, cảm ơn mọi người. Chương 143. Thành đế, một đám tiên đế giáng lâm. Chương 143. Thành đế, một đám tiên đế giáng lâm. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo trên thân phát ra trận trận hào quang, chiếu rọi chư giới. Giờ này khắc này, tại Huyền Tiên giới toàn bộ sinh linh đều cảm thấy từ trong nội tâm sản xuất vui sướng cùng kích động, tựa như là có cái gì đại hỷ sự phát sinh. Hơn nữa còn hoàn toàn không chỉ như thế, tại Ngô Nhất Đạo trở thành đại đế về sau, toàn bộ Huyền Tiên giới chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhóm đều nghe được răng rắc một tiếng, tựa như là cái gì gông xiềng bị đánh vỡ ở đây chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhóm liếc nhau một cái. Đều từ đối phương ánh mắt bên trong đã nhìn ra không thể tin được. Vừa rồi động tĩnh, không phải là bởi vì Ngô Nhất Đạo Thánh Đế, sau đó chúng ta cũng có thể đột phá đến đại đế rồi. Lâm Thủy Nhu nhìn về phía Lý Thái Bạch cùng Lôi Vạn Mây nuốt nước miếng một cái, trong giọng nói mang theo một tia chần chờ. Lý Thái Bạch nhẹ gật đầu. Vô cùng có khả năng, chúng ta không ngại đợi chút nữa trở về liền thử nghiệm xung kích đại đế, nói không chừng có hiệu quả. Dứt lời, đám người liền lại lần nữa nhìn Ngô Nhất Đạo phương hướng, dù sao Ngô Nhất Đạo chỉ là đột phá đến đại đế, nhưng chỉ có chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ mới có thể triệt để vững chắc tại đại đế cảnh. Lô Nhất Đạo đột phá đến đại đế trong nháy mắt, toàn bộ huyền thiên giới bên trên bầu trời đều tùy theo âm trầm xuống, không khí ngột ngạt đến làm cho tất cả mọi người ở đây đều hô hấp không trôi chảy, dù sao Huy Hoàng Thiên Uy, người không thể thắng đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn quá yếu ớt vô nhân, Lô Hạo bên này liền cái gì ảnh hưởng đều không có. Lô gia tất cả mọi người cũng đều không có ảnh hưởng, Lô Hạo đã là Tiên Hoàng hậu kỳ, tại Lô Hạo huyết mạch ra chỉ phía dưới, bình thường uy áp đối với Lô gia người ảnh hưởng cũng không lớn. Lô Nhất Đạo trực diện lấy lui tiếp, trên mặt biểu lộ không chút nào vì động dung, ánh mắt chỗ sâu thậm chí còn mang theo một tia mê thị. Một giây sau, lôi kiếp tùy theo ầm vang rơi xuống, nhưng đều bị Ngô Nhất Đạo dùng linh khí hộ thể ngăn cản xuống dưới, lôi kiếp thậm chí ngay cả Ngô Nhất Đạo hộ thể linh khí đều không thể đánh tan, ở đây chuẩn đế các cường giả đều ngăn không được chân kinh, phải biết bọn hắn độ kiếp thời điểm, cái nào một lần không phải là cực kỳ trật vận, hơn nữa còn là làm đủ chuẩn bị tình huống dưới mới có thể đột phá thành công đâu. Nhưng là tại Ngô Nhất Đạo trên thân bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy loại kia trật vận, có thể nhìn thấy, cũng chỉ có hang hái cùng, vô địch tư thái. Theo cuối cùng nhất một đường lôi kiếp rơi xuống, Ngô Nhất Đạo cũng mở mắt, nhìn về phía chúng quanh các cường giả mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt nói: "Chư vị, Đế đạo pháp tắc đã phá phong, bắt đầu từ hôm nay, đế lộ không người có thể lại cản. Nghe được Ngô Nhất Đạo, ở đây huyền tiên giới chuẩn đế nhóm cũng không khỏi khiếp sợ, cảm tình bọn hắn cái này đều có thể đột phá đến đại đế sao? Đối với ở đây cường giả mà nói, có thể để cho bọn hắn lại đột phá tiếp xuống dưới tự nhiên là thiên đạo ân tình, cho nên trực tiếp 1 giây sau ở đây các cường giả liền nhao nhao đối Ngô Nhất Đạo một mực cung kính đáp tạ nói. Đa Tạ Ngô Đại Đế, Đa Tạ Ngô Đại Đế, Đa Tạ Ngô Đại Đế. Chỉ là tương đối với ở đây các cường giả kích động, huyết hồn môn bên trong huyết nguyên biểu lộ lại là lộ ra cực kỳ khó coi bắt đầu. Hán Vĩ Tiên Tôn đỉnh phong tự nhiên là có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, Đế Đạo Pháp tắc phá phong tự nhiên là tại cảm giác của hắn bên trong. Đáng chết, đến cùng là ai xấu chuyện tốt của ta? Ta thật vất vả tìm được như thế một chỗ, tại sao lại có người xấu ta chuyện tốt? Huệ Nguyên giận dữ hét, toàn bộ Táng Thần trong cốc đều có thể nghe được Huệ Nguyên tiếng giống giận dữ. Lúc trước chiến bại về sau, Huyễn Hồn môn các cường giả liền đều bởi vì trọng thương sa vào đến ngủ say tu dưỡng bên trong, cho nên Huyễn Hồn môn sự tình đều giao cho Huệ Nguyên đến xử lý. Huệ Nguyên thì là thao túng Táng Thần cốc tìm được huyền tiên nhân giới, Đế Đạo Pháp tắc đã bị phong ấn lên huyền tiên nhân giới. Dù sao chỉ cần không có người phi thăng lời nói, như vậy liền sẽ không có người biết bọn hắn huyết hồn môn liền ẩn thân ở chỗ này. Chỉ là huyết nguyên không nghĩ tới lại có thể có người để huyền thiên giới đế đạo pháp tắc pháp vây, mặc dù nói lúc trước Ngô Nghị Phàm đã phi thăng đến thượng giới, huyết hồn môn đồng dạng tồn tại rất lớn bại lộ phong hiểm. Nhưng nếu là huyền thiên giới đế đạo pháp tắc phá phong, như vậy huyền thiên giới sợ rằng sẽ gây nên đến thượng giới thế lực chú ý, nếu như bị phát hiện tại huyết hồn môn ngay ở chỗ này, lấy hiện tại huyết hồn môn tình huống đến xem, chỉ sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể rời đi nơi này. Đáng chết, nếu là phụ thân thức tỉnh, như vậy ta cũng không còn như sẽ như thế e ngại. Hiện tại chỉ có thể làm tốt dự tính số nhất, sớm tỉnh lại phụ thân. Huệ Nguyên biểu lộ âm trầm, nội tâm thầm nghĩ, nhưng bây giờ hết thệ cũng còn không có tới đến xấu nhất trình độ, chỉ cần lại cho hắn 100 năm thời gian, như vậy phụ thân liền có thể triệt để thức tỉnh, đồng thời lấy phụ thân thực lực tuyệt đối có thể giải quyết dở hiện tại đại bộ phận phiền phức. Chỉ là Huệ Nguyên nội tâm bộ dạng này nghĩ thời điểm, một giây sau, toàn bộ huyền thiên giới thời không đều giống như bị cấm chỉ, tất cả mọi người bị định tại nguyên chỗ, chỉ có chuẩn đế trở lên các cường giả mới có thể phát giác được cái gì, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cùng lúc đó, Lô gia bên trong, Lô Hạo trên mặt cũng lộ ra có chút kinh ngạc. A, có ý tứ, đây là Tiên đế Giáng Lâm. Sau khi nói đến đây, Ngô Hạo biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, mặc dù mới chỉ là Tiên hoàng hậu kỳ, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tu luyện công pháp quá cường đại môn nhân, cho nên Ngô Hạo vẫn có thể phát giác được Giáng Lâm người thân phận, hơn nữa còn không chỉ một vị. Một giây sau, chỉ gặp mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại Huyền Thiên giới phía trên, tại bọn hắn triệt để giáng lâm về sau, Huyền Thiên giới các sinh linh lúc này mới cuối cùng mất thần đến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía bọn hắn. Chỉ gặp bọn họ chỉ là đứng tại không trung, khí tức trên thân lại là làm cho cả Huyền Thiên giới đều suýt nữa không chịu nổi. Không gian từng khúc nước tỏa ra, chỉ là rất nhanh không gian tổn thương liền được chữa trị. Huyền Thiên giới tiên đạo càng là biểu lộ chấn kinh, dù sao nó một cái hạ giới, có tài đức gì có thể để cho mạnh như thế người đại giá quang lâm, mà lại ở đây các cường giả liền không có một tôn cảnh giới nào có thể nhìn đấu. Cho nên hiện tại Huyền Thiên giới tiên đạo chỉ có thể khẩn cầu bọn hắn không phải là chạy giệt đi Huyền Thiên giới tới, nếu không nói nó cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Quả nhiên là huyết hồn môn. Giang Lâm chính là lý bảng thiên bọn người, tại đi tới Huyền Thiên giới bên trong bọn hắn đều nhìn về Táng Thần cốc phương hướng, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù thời gian trôi qua như thế lâu, nhưng lại bọn hắn cũng sẽ không quên đi lúc trước huyết hồn môn đối với thượng giới h ám hại. Thánh chủ, đã như vậy, vậy ta liền đi về trước trong gia tộc. Cùng lúc đó, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Lý Bàng Thiên thở dài dứt lời liền rời đi. Lý Bàng Thiên cũng không có ngăn cản, dù sao mang theo Ngô Nghị Phàm đi Táng Thần trong cốc thật sự là quá nguy hiểm. Chư vị, đã như vậy, như vậy chúng ta cùng lên đi. Lý Bàng Thiên dứt lời, liền dẫn ở đây tiên đế các cường giả hướng phía Táng Thần cốc phương hướng phóng đi. Giờ này khắp nơi tại Táng Thần trong cốc huyết nguyên tự nhiên cũng đã nhận ra Lý Bàng Thiên chờ tiên đế khí tức, nội tâm chỉ còn lại hai chữ, hoàn cay. Chương 144. Khai chiến, Tiên Hoàng Định Phong. Chương 144, Khai chiến, Tiên Hoàng Định Phong. Cùng lúc đó, Lô Nhất Đạo bọn người nhìn thấy màn này toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, càng đừng đề cập Lô Nhất Đạo đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa, tự nhiên là biết trước mặt đám người này cho dù là tùy tiện xách ra một cái đều muốn so Tiên Tôn Định Phong Hỗn Độn Đại Đế cường đại. "Phàm ca, vừa rồi những này là?" Nhìn thấy Ngô Nghị Phàm đi vào trước mặt chính mình, Lô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng dò hỏi, chung quanh chuẩn đế các cường giả đều dựa vào đi qua, muốn biết vừa rồi những cường giả kia thân phận. "Mà Ngô Nghị Phàm thì là khoát tay nào nói, chỉ là một chút tiên đế thôi." Chuyến này là vì diệt đi huyết hồn môn mà đến. Tiên đế, kia là cái gì cảnh giới? Không phải là tiên bên trong đế hoàng? T, ta luôn cảm giác bọn hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể xử lý ta. Ở đây chuẩn đế các cường giả nội tâm đều thầm nghĩ, bởi vì huyền thiên giới từ xưa tới nay chưa từng có ai phi thăng qua, cho nên bọn hắn cũng không biết đại đế phía trên cảnh giới là cái gì. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, hắn hấp thu hỗn độn đại đế truyền thừa tự, nhưng cũng biết lúc trước hỗn độn đại đế chính là may mắn tiến vào Táng thần trong cốc từ Táng thần trong cốc ra liền sẽ phi thăng chỉ là liên quan với trong đó ký ức tựa hồ bị hỗn độn đại đế cho tận lực xóa đi, liền xem như Ngô Nhất Đạo cũng không biết phát sinh cái gì sự tình, cũng chỉ có thể không suy nghĩ nhiều. "Tốt, chúng ta về nhà trước đi, huyết hồn môn bên kia đoán chừng còn cần thái gia gia tay." Ngô Nghị phàm dứt lời, liền trực tiếp mang theo Ngô Nhất Đạo rời đi về tới Ngô gia bên trong, ở đây huyền thiên giới chuẩn đế nhóm thấy thế cũng chỉ có thể nhao nhao rời đi. Chờ bọn hắn trở lại riêng phần mình thế lực về sau liền bắt đầu đánh thẳng vào đại đế, Ngô Nhất Đạo ở ngay trước mặt bọn họ đột phá đến đại đế, như vậy liền nói cho bọn hắn từ hôm nay, từ nay về sau bọn hắn cũng có thể đột phá đến đại đế. Cùng lúc đó Nô gia bên trong nô hạo biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ quái dị, tại nô nhất đạo đột phá đến đại đế về sau, cuối cùng nhất phản hồi điểm này tu vi cũng thuận lợi địa trợ giúp hắn từ tiên hoàng hậu kỳ đột phá đến tiên hoàng đỉnh phong. Tiếp xuống chính là chuẩn bị đột phá đến tiên tôn, chỉ là dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, nhất thời bán hội chỉ sợ cũng không cách nào đột phá đến tiên tôn. Nô hạo trầm ngĩ, sau đó, liền cáo chi dừng tự hình cùng nô động Ngô Nghị Phàm trở về tin tức, tại biết Ngô Nghị Phàm trở về về sau, dừng tự hình biểu lộ cũng không khỏi sáng lên, từ bế quan bên trong đi ra cũng không biết có phải hay không bởi vì Ngô Nhất Đạo đem đế đạo pháp tắc phá vỡ ngôn nhân, cho nên dừng tự hình từ chuẩn đế trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, mặc dù khoảng cách đại đế vẫn là xa xa khó vời, nhưng là so bình thường tiên kiêu vẫn là nhanh hơn không ít. Lô động giờ này khác này cũng đúng lúc đột phá đến đại thánh đỉnh phong, nghe được phụ thân trở về tin tức cũng đội vàng hướng lấy Ngô Gia phương hướng đợi đến trở về đợi đến bọn hắn đều trở lại thời điểm, liền thấy Ngô Nghị Phạm một mặt ý cười nhìn nói với bọn hắn. "Thư huynh, nhi tử, ta trở về." Dứt lời, Ngô Nghị Phạm liền trực tiếp đem Dừng Tự Hình ôm vào đến trong lực, nô hạ mấy người cũng cực kỳ thức thời không có đi nhìn một màn này. Thẳng đến một hồi lâu ngô Nghị Phàm mới cùng dừng tự huynh hàn huyên xong đi vào Ngô Hạo trước mặt. Dưỡng Tử huynh mấy người cũng biết Ngô Nghị Phàm tại thượng giới cái này thời gian 15 năm bên trong đều tao ngộ chút cái gì, nhất là tại biết Ngô Nghị Phàm trở thành Hoang Cổ Thánh Điệu Thánh Tử về sau, miệng há thật to. Càng là đang nghe được Ngô Nghị Phàm mang theo mấy trăm vị tiên đế cường giả đi tới huyền thiên giới, dự định đối quyết hồn môn động thủ sự thì sau, biểu lộ đều đã khó mãnh dung. Thái gia gia chờ sau đó nếu là thánh chủ bọn hắn không địch lại, không biết ngươi có thể lấy. Ngô Nghị Phàm chần chờ một cái trước mắt, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo ngữ khí kiên quyết nói: Nô Hạo sửng sốt một chút, nội tâm một trận giận mình, ta đánh tiên đế. Thật hay dạ. Nhưng là hiện tại Nô Hạo cũng không cùng tiên đế giao thủ qua, cho nên cũng không biết chính mình là không phải là đối thủ của tiên đế, nhất thời bán hội cũng không dám có kết luận, chỉ có thể thở dài một hơi mới lên tiếng. Nghị phàm, Thái gia gia ta chính là siêu thoát giống như tồn tại, vận mệnh từ nơi sâu xa tự do an bài, Thái gia gia ta sẽ không tùy ý can thiệp vận mệnh của người khác, cho nên nếu như chờ xuống dưới bất đắc dĩ, Thái gia gia ta chưa chắc sẽ ra tay. Nghe được Nô Hạo, Ngô Nghị phàm trầm mặc thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu sâu kín nói, ta đã biết, Thái gia gia Hiện tại Ngô Nghị phàm chỉ có thể vì lý Bảng Tiên bọn người cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự đi. Mà lúc này thời khắc này, lý Bảng Tiên mấy trăm vị tiên đế cường giả đã đi tới Táng Thần trong cốc, mặc dù Táng Thần trong cốc xương ngó đối với bọn hắn trở ngại vẫn là rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh liền tìm được hết hồn môn vị trí. Trên đường còn có không muốn mạng hung thú hướng phía bọn hắn đánh tới, dù sao ở trong mắt hung thú cũng mặc kệ cái gì tiên đế không tiên đế, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đó chính là một chữ giết. Cùng lúc đó, tại huyết hồn môn bên trong, tại đã nhận ra lý Bảng Tiên trở tiên đế cường giả khí tức về sau, Huyết Nguyên liền vô cùng vững tin hẳn là Ngô Nghị Phàm phi thăng đến thượng giới về sau đem huyết hồn môn hành tung cáo tri Lý Bảng Thiên bọn người. Đáng chết, lúc trước nên không lưu dư lực đem hắn xử lý. Huyết Nguyên nội tâm giờ này khắp nải có chút hối hận, nhưng lại hắn cũng biết bây giờ không phải là hối hận thời điểm, trọng yếu nhất hẳn là trước hết để cho huyết hồn môn các cường giả tụ tập lại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cưỡng ép tỉnh lại phụ thân. Mặc dù cưỡng ép tỉnh lại phụ thân sẽ để cho phụ thân tu vi chưa có trở lại đỉnh phong, nhưng ít ra có thể đối mặt tình huống hiện tại. Cho nên đang đợi được Lý Bảng Thiên đám người đi tới huyết hồn môn thời điểm, chỉ gặp hết nguyên chính xuất lĩnh lấy huyết hồn môn tiên đế các cường giả đứng tại huyết hồn môn trước đó chờ đợi bọn hắn đến. Khi nhìn đến huyết nguyên về sau, Lý Bàng Tiên biểu lộ cực kỳ khó coi, dù sao lúc trước trận chiến kia huyết nguyên cường đại tư thái thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại thật sâu bóng ma, nhưng là khi nhìn đến huyết nguyên đến nay vẫn là tiền tôn đỉnh phong về sau, Lý Bàng Tiên lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là lúc trước huyết hồn môn, Lý Bàng Tiên có lẽ sẽ còn rất kiêng kỵ thậm chí không dám ra tay, nhưng bây giờ huyết hồn môn từ lúc trước trận chiến kia trọng thương đến nay đều không có khôi phục, nhìn thấy huyết nguyên đứng bên người tiền đế cường giả chỉ có chút ít mấy tôn sau, Lý Bàng Tiên lúc này mới an tâm. Ngay sau đó, không nói hai lời liền trực tiếp thao túng Huyễn Cổ trung hướng ở đây vết hồn môn các cường giả đánh tới, còn lại tiên đế các cường giả cũng là như thế. Ma Huyết Nguyên nhìn thấy Lý Bảng Thiên bọn người thế mà không nói hai lời trực tiếp động thủ, biểu lộ cũng khó coi đến cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn về phía cách đó không xa quần quật lấy máu kén, chỉ có thể hy vọng phụ thân cũng có thể nhanh lên bị tỉnh lại. Chương 145. Bị tỉnh lại huyết hồn môn môn chủ. Chương 145. Bị tỉnh lại huyết hồn môn môn chủ. Cùng lúc đó, tại máu kén trước đó, Hoa trưởng lão nhóm mang theo huyết hồn môn tiên đế phía dưới các trưởng lão đi tới máu kén trước đó. Mà lúc này giờ phút này, nét mặt của bọn hắn cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Hoa trưởng lão, cho nên chúng ta muốn thế nào tỉnh lại môn chủ đâu? Trong đó một vị tiên tôn đỉnh phong trưởng lão nhìn về phía Hoa trưởng lão dò hỏi, tại vừa rồi huyết nguyên giáo chi bọn hắn để cho bọn họ tới tỉnh lại môn chủ, nếu không nói huyết hồn môn sẽ bị thượng giới các cường giả cho hủy diệt. Tình huống khẩn cấp, cho nên bọn hắn cũng không kịp truy đến cùng, chỉ có thể đi theo Hoa trưởng lão đi tới trước mặt cự kén trước đó. Tại đi tới cự kén về sau, lúc này mới có thời gian nhìn về phía Hoa trưởng lão hỏi thăm. Hoa trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía ở đây các trưởng lão chậm rãi nói: Đơn giản, đó chính là dùng các ngươi tinh lực của chính mình đến tỉnh lại môn chủ. Cái gì? Không tốt, mọi người mau trốn. Ở đây các trưởng lão đang nghe được Hoa trưởng lão nói sao, nội tâm thầm kêu không tốt, quay người liền dự định chạy trốn, nhưng là tại Hoa trưởng lão vị này tiên đế hậu kỳ trước mặt, bọn hắn căn bản không có ngăn cản lực lượng. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian liền bị Hoa trưởng lão khống chế đưa vào đến cự kén trước đó, sau đó bị cự kén cho hấp thu một cái sạch sành sanh đang hấp thu mấy chục tôn tiên tôn cấp bậc trưởng lão huyết khí về sau, máu kén bên trong cũng theo đó truyền đến một trận khí tức kinh khủng ba động, để tại cùng huyết nguyên bọn người chiến đấu lý bảng thiên bọn người nội tâm ngưng trọng lên không tốt, huyết hồn môn chỗ sâu có động tĩnh, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút." Lý Bàng Thiên dứt lời, liền thao túng hoang cổ chuông hướng phía huyết hồn môn chỗ sâu phóng đi, mà huyết hồn môn tiên đế các trưởng lão nhìn thấy màn này về sau mặc dù muốn ngăn cản nhưng lại căn bản làm không được, bọn hắn hiện tại đều tự lo không xong, chỉ có thể hy vọng môn chủ có thể mau chóng khôi phục. Cùng lúc đó, Hoa trưởng lão khi nhìn đến môn chủ sắp thức tỉnh về sau quay người cũng dự định rời đi, nàng muốn đổi đi trợ giúp thánh tử bọn hắn, nếu không nói đợi chút nữa bị Lý Bàng Thiên bọn người cho đánh tới phá hủy môn chủ khôi phục sẽ không tốt. Chỉ là tại Hoa trưởng lão xoay người trong nháy mắt liền thấy được đánh tới Lý Bàng Thiên Không được. Hoa trưởng lão nội tâm thầm nghĩ, hiện tại môn chủ ngay tại khôi phục mấu chốt nhất giai đoạn, tuyệt đối không cho sơ thất. Nghĩ tới đây, Hoa trưởng lão liền dứt khoát quyết nhiên sống tới, một giây sau liền cùng Lý Bàng Thiên kịch chiến bắt đầu. "Cút ngay cho ta." Lý Bàng Thiên biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, theo Túng Hoang cổ trùng hướng Hoa trưởng lão đánh tới, Hoa trưởng lão không có cự phẩm tiên đế khí ra chỉ, tự nhiên không phải là đối thủ của Lý Bàng Thiên. Bất quá kéo dài Lý Bàng Thiên một chút thời gian cho môn chủ khôi phục vẫn có thể làm được. Cho nên tại Lý Bàng Thiên phát hung hắc dùng Hoang cổ trùng đem Hoa trưởng lão cho đánh lui sau hướng phía máu kèn phóng đi dự định đánh gãy huyết hồn môn môn chủ khôi phục thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng từ máu kén bên trong tuôn ra. Một giây sau, một cái nắm đấm tử máu kén bên trong nổi lên, hướng phía Lý Bảng Tiên dũng mãnh lao tới. Lý Bảng Tiên nội tâm tràn đầy hoảng sợ, tại cái kia trên nắm tay hắn cảm thấy không thể ngăn cản khí tức. Bị động phía dưới Lý Bảng Tiên chỉ có thể thao túng hoang cổ trùng ngăn tại trước mặt chính mình, nhưng y nguyên vẫn là không có cách nào ngăn trở, trực tiếp bị nắm đấm cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, nô gia bên trong, nô hạo biểu lộ cũng lộ ra khó nhìn lên, hắn đã nhận ra huyết hồn môn tình huống bên kia, nội tâm thầm, đều không tốt. Nếu là Lý Bảng Tiên bọn hắn đánh không lại, như vậy chính mình liền muốn mang theo nô gia được chạy. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Diêu bọn người ở tại thấy được Lý Bàng Tiên bị đánh bay ra sau, biểu lộ đều lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết Lý Bàng Tiên mặc dù chỉ là Tiên Đế hậu kỳ, nhưng là bởi vì Đại Đạo khai thiên thể nguyên nhân, cho nên liền xem như Tiên Đế đỉnh phong đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ lại là bị đánh bay ra. Ma Huyết Nguyên bọn người ở tại nhìn thấy màn này về sau hô lớn. Mọi người lại kiên trì một hồi, môn chủ đã khôi phục chờ sau đó chính là tử kỳ của bọn hắn. Quân Tiêu Diêu bọn người vội vàng đỡ Lý Bàng Tiên. Mà ở đây các cường giả cũng không khỏi nhìn về phía Huyết Hồn môn chỗ sâu, nuốt nước miếng một cái biểu lộ lộ ra cực kỳ khẩn trương. Sau đó một giây sau, liền thấy được một thân áo đỏ Huyết Hồn môn môn chủ chậm rãi xuất hiện, mà tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một mặt nhu thuận hoa trưởng lão. Bái kiến môn chủ. Ở đây Huyết Hồn môn các trưởng lão nhìn thấy màn này cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều, vội vàng hướng lấy Huyết Hồn môn môn chủ quỳ xuống. Mà Huyết Hồn môn môn chủ thì là nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị đã ứng, Huyết Nguyên cũng vội vàng đi tới Huyết Hồn môn môn chủ trước mặt. Phu thân. Ừ, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi làm được rất tốt. Huyết hồn môn môn chủ nhẹ nói, mà nói huyết nguyên khắp khuôn mặt là được công nhận vui sướng. Ma Lý Bàng Thiên đám người nội tâm đều trầm xuống, nhưng là giờ này khắc này bọn hắn liền xem như muốn rời khỏi cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể tự chiến. Các ngươi, chính là lúc trước trong trận chiến ấy may mắn sống sót các tu sĩ. Không nghĩ như thế nào kéo dài hơi tàn, thế mà còn dám can đảm đến đến ta huyết hồn môn lãnh thổ bên trong, không phải là không sợ chết. Ngươi không cần nhiều lời, muốn chiến liền chiến, Huyết hồn môn môn chủ, huyết đế. Lý Bàng Thiên dứt lời, liền cho quân tiêu diêu tứ đại tiên đế hậu kỳ cường giả truyền âm chờ sau đó hắn tiến lên ngăn chặn huyết đế, bốn người bọn họ ở một bên kiềm chế huyết đế, huyết đế vừa mới khôi phục, bọn hắn chưa hẳn không thể một trận chiến đồng thời cũng cho còn thừa tiên đế các cường giả đưa tin, mau chóng giải quyết hết ở đây vết hồn môn các cường giả, sau đó đến trợ giúp bọn hắn. Chỉ là Lý Bảng Tiên bọn người không có nghĩ tới là, huyết đế căn bản không có ý định cùng bọn hắn đánh, dù sao hiện tại huyết đế mới vừa vận khôi phục, cảnh giới vẫn là nửa bước thần, mà lại hắn cũng cảm giác được Lý Bảng Tiên đám người cường đại, nếu là thật sự đánh nhau, nói chính mình bảo hộ không được chính mình dòng dõi. Quan trọng nhất là chính mình đã nhận ra tại cách đó không xa còn có một đường phi tức, một đường so với hắn càng cường đại hơn phi tức, huyết đế không xác định đối phương là địch hay bạn, nếu là đối phương động thủ nói sẽ chỉ làm tình huống hiện tại càng thêm hỏng bét. Cho nên quan trọng nhất là trước mang theo hết hồn môn rời đi nơi này, sau đó đợi đến chính mình chính thức thành thần, trở thành tiên đế phía trên tồn tại sau lại tìm bọn hắn thanh toán. Mà căn cứ huyết đế cảm nhận của chính mình, chỉ cần thời gian vài năm, chính mình liền có thể thành thần, đến lúc đó thượng giới sẽ không còn có người là đối thủ của mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là Huyết đế không cho rằng sẽ có người tại ngắn ngủi thời gian vạn năm bên trong đột phá đến có thể cùng chính mình là địch trình độ. "Tốt, lần này trước buông tha các ngươi, nhưng là lần tiếp theo, vận khí của các ngươi liền sẽ không như thế tốt." Dứt lời, Huyết đế liền vung tay lên, trực tiếp mang theo Huyết Nguyên bọn người rời khỏi nơi này, còn như lúc trước Hoàng Cổ Thánh chủ bọn người lưu tại Táng Thần trong cốc cấm chế đang thức tỉnh tới Huyết đế trước mặt căn bản không tính là cái gì, thùng rống kêu to. Nhìn xem Huyết đế rời đi, Lý Bàng Thiên đáng người nội tâm một trận lo lắng, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một vòng may mắn, nếu là Huyết đế động thủ thật, chỉ sợ bọn họ toàn bộ người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Chương 146 Ngũ đại thánh chủ biểu lộ thay đổi. Chương 146 Ngũ đại thánh chủ biểu lộ thay đổi. Đáng chết, thế mà bị huyết đế mang theo huyết hồn môn những người khác rời đi. Vậy ngươi dự định thế nào xử lý đâu? Huyết đế thượng cổ kỳ nguyên thời điểm liền có thể lực chiến năm đại thánh địa khai sơn tổ sư đồng thời không rơi vào thế hạ phong, thì càng đừng đề cập hiện tại, nếu là thật đánh nhau nói chỉ sợ chúng ta không phải là huyết đế đối thủ. Bất quá huyết đế thế mà lại hiếm thấy không có trực tiếp khai chiến, chẳng lẽ tình huống của hắn so với chúng ta tượng tượng còn kém? Ở đây tiên đế các cường giả khi nhìn đến huyết đế mang theo huyết nguyên bọn người rời đi về sau, nội tâm một trận may mắn, nhưng lại rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, có chút hoài nghi nói. Lý Bảng Thiên bọn người ngược lại là không có để ý như thế nhiều, bọn hắn chỉ là bởi vì huyết đế rời đi mà biểu lộ có chút khó coi mà thôi, nếu là hiện tại chém giết không được huyết đế, như vậy đợi đến huyết đế lại lần nữa ngóc đầu trở lại thời điểm chỉ sợ bọn họ chung vào một chỗ cũng sẽ không là huyết đế đối thủ. Chỉ là bọn hắn hiện tại cũng đừng không khách, huyết đế muốn đi bọn hắn căn bản liều không được, cho nên tở dài một hơi về sau, Lý Bảng Thiên liền đối với ở đây tiên đế nhóm mở miệng nói ra. Chư vị Mời trở về đi, huyết đế bên kia chỉ sợ là sẽ có động tác, chư vị còn xin gần nhất cẩn thận một chút, nếu là phát hiện huyết hồn môn tin tức mau chóng liên lạc chúng ta. Ở đây tiên đế các cường giả nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền nhao nhao rời đi huyền tiên giới, về tới thượng giới bên trong. Ma Lý Bàng Tiên thì là nhìn về phía quân Tiêu Diêu bọn người thở dài nói: "Bốn vị, hôm nay huyết đế hẳn là sớm hồi phục, cho nên trạng thái không tại định phòng, lúc này mới không theo chúng ta giao thủ, nếu không nói ngoại trừ huyết đế bên ngoài tất cả huyết hồn môn cường giả đều muốn vất lạc, đây chính là hắn giợi đi duyên cơ." Dứt lời, Lý Bàng Tiên liền đem lúc trước nhìn thấy một màn nói ra. Nghe vậy, Quân Tiêu Diêu đám người biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hồi lâu về sau, Trương Cấp thở dài một hơi nói: "Tóm lại, chúng ta vẫn là cần cẩn thận một chút, nếu là không thích hợp mau chóng liên lạc, còn lại thánh địa, huyết đế hiện tại khôi phục, chúng ta thượng giới chỉ sợ là sẽ lại lần nữa nghênh đón hạ kiếp." "Ừm, chư vị, nhiều hơn bảo trọng, ta trở về cáo tri ta hỗn độn thánh địa các đệ tử cẩn thận một chút." Quân Tiêu Diêu dứt lời, thở dài liền rời đi huyền thiên nhân giới, Lục Nhân cùng Trương Cấp cùng tần tự quân cũng là như thế, rất nhanh liền chỉ còn lại Lý Bàng Tiên một tôn tiên đế còn tại huyền thiên nhân giới. Nhìn xem trước mặt Táng Thần Cốc, Lý Bàng Tiên thở dài một hơi, Sau đó một kích toàn lực liền đem Táng Thần Cốc cho đánh nát, giết không được huyết đế cũng chỉ có thể diệt đi huyết hồn môn đến cho hạ giận. Như vậy tiếp xuống, liền mang theo thánh tử trở về đi, bao quát thánh tử gia tộc nếu là có thể cũng đưa đến thượng giới đi thôi. Lý Bàng Thiên dứt lời liền trực tiếp hướng phía Ngô Nghị Phạm vị trí chạy tới, đối với tiên đế mà nói, mang theo một cái gia tộc cùng nheo đi tới thượng giới cũng không phải là việc khó, càng đừng đề cập Lý Bàng Thiên loại này cấp bậc cường giả. Cùng lúc đó Ngô gia bên trong, Tô Sạp nhưng nhìn xem ra ngoài không bao lâu lại trở về Ngô Hạo có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Phu quân, vừa rồi ngươi đã đi đâu? Không có đi nơi nào?" chỉ là ra ngoài nhìn một chút hí mà thôi." Lô Hạo khoát tay áo, đem chuyện này cho dứt qua. "Đúng rồi, ngươi dự định trực tiếp tiến về thượng giới sao?" "Lô Hạo nghĩ đến cái gì?" nhìn về phía Tô Sảo nhưng dò hỏi. Tô Sảo Như sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lô Hạo nói cái này làm gì, nhưng vẫn là nhẹ nhàng điệu lắc đầu. "Phu quân, chúng ta bây giờ liền hảo hảo, Lô gia nếu là tại Huyền Thiên giới trung thành, như vậy tự nhiên là muốn tại Huyền Thiên giới lưu lại dấu chân, mà lại bằng vào chúng ta thiên phú, tu luyện tới phi thăng không tính việc khó, không phải là sao?" "Ừm, ta đã biết." Lô Hạo nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Ngược lại là Tô Sặc nhưng có chút hiếu kỳ, lại lần nữa dò hỏi: "Cho nên phu quân ngươi hỏi cái này là có chuyện gì sắp xảy ra sao?" "Không có việc gì, chúng ta ra ngoài gặp một chút khách nhân đi." Ngô Hạo dứt lời, liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, thấy thế Tô Sặc nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Liên tại bọn hắn ra ngoài đi ra bên ngoài thời điểm, liền thấy được Lý Bảng Tiên xuất hiện tại Ngô gia phía trên. "Thánh tử, cần phải trở về." Lúc này Ngô Nghị Phàm Chính cùng dừng tự hình vuốt ve A Nhuỵ xong, đang nghe được Lý Bảng Tiên nói sau, biểu lộ cũng có chút không bỏ, nhưng vẫn là đứng dậy, đang định nói với Lý Bảng Tiên chút cái gì thời điểm, Lý Bảng Tiên dẫn đầu nói: Thánh tử, nếu là ngươi muốn gia tộc của ngươi đi theo ngươi cùng nhau đi tới thượng giới, chỉ cần mở miệng, ta tự sẽ mang theo gia tộc của ngươi trở lại thượng giới. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm chỉ là quay người nhìn về phía rừng tự hình cùng nô động nhẹ nói: Các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta trực tiếp tiến về thượng giới đi? Tại sao không có hỏi thăm nô hạ bọn ngươi? Thì là bởi vì tại Ngô Nghị Phàm trong lòng nô hạ muốn xo so lý bảnh thiên lợi hại hơn nhiều, nếu là nô hạ muốn nói đã sớm mang theo Ngô gia tiến về thượng giới, mà bây giờ còn lưu tại Huyền Thiên giới như vậy nhất định là có Ngô Hạo ý nghĩ của chính mình. Nhìn về phía Dương Tử Hinh cùng Lô Động chỉ là bởi vì các nàng là vợ con của chính mình, chỉ thế thôi. Nghe vậy, Dương Tử Hinh cùng Lô Động chỉ là chần chờ một chút, sau đó vẫn là kiên định lắc đầu. "Ngụy Phàm, bây giờ Huyền Thiên giới Đế Đạo pháp tắc đã giải phóng, bằng vào chúng ta Thiên Phú Phi thăng đến thượng giới chỉ là vấn đề thời gian thôi, chúng ta không muốn bởi vì duyên cớ của ngươi liền thiếu đi, đi đoạn trải quan này, cho nên chờ lấy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phi thăng đến thượng giới tìm ngươi." Nghe được vợ con, Lô Nghị Phàm nội tâm một trận không bỏ. Nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao đây là các nàng sự lựa chọn của chính mình đang cùng vợ con giao phó xong về sau. Ngô Nghị Phạm liền quay người nhìn về phía cha mẹ chính mình, "Da da, thái da da, cùng bọn hắn bàn giao dặn dò một phen sau." Ngô Nghị Phạm mới đi đến Ngô Nhất Đạo trước mặt. "Một đường đường đệ, đã như vậy, như vậy ta ngay tại thượng giới chờ ngươi." "Ừm, ta sẽ lên đi." Ngô Nhất Đạo đồng dạng cười cười, Đế đạo pháp tắc phong ấn đã phá vỡ, như vậy rất nhanh hắn cũng liền có thể tu luyện tới đại đế đỉnh phong, sau đó giải quyết hết tiên vũ sơn phía dưới trấn áp hung thú chờ đến giải quyết hết về sau hắn cũng muốn chuẩn bị phi thăng đến thượng giới đi đang cùng bọn hắn giao phó xong về sau, Ngô Nghị Phàm liền dự định đi theo Lý Bảng Tiên một lần nữa trở lại thượng giới, nhưng ở đi vào Lý Bảng Tiên trước mặt thời điểm, Lý Bảng Tiên lại là sững sờ ngay tại chỗ. Thánh chủ, thế nào sao? Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lý Bảng Tiên rứt lời mới đưa lưu trên người Ngô Hạo ánh mắt cho thu về, đang định mang theo Ngô Nghị Phàm rời đi thời điểm, Ngô Hạo lại là mở miệng. Đúng rồi, Nghị Phàm Ta giao phó ngươi sự tình ngươi hoàn thành sao?" Nghe được Thái gia gia, Ngô Nghị Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nội tâm lộ bộ một chút, giờ này khắc này hắn mới nhớ tới phi thăng trước đó Thái gia gia để hắn tại thượng giới khai sáng Ngô thị thương hội sự tình. Không nghĩ tới chính mình thế mà chính mình, nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm ho khan một tiếng mới vẻ mặt thành thản nói: "Ta đã biết Thái gia gia, ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành." Ừm, dạng như vậy không thể tốt hơn. Lôi Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, này mới khiến Ngô Nghị Phàm cùng Lý Bảng Tiên rời đi, chính mình cũng không muốn chính mình phi thăng đến thượng giới thời điểm không có đồ vật vui đùa. Mà tại mang theo Ngô Nghị phàm rời đi trên đường, Lý Bảng Thiên lại là trở về quay đầu, nhìn về phía Ngô gia phương hướng nội tâm thầm nghĩ. "Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Luôn cảm giác, thánh tử cái này thái gia gia tựa hồ không đơn giản. Nhưng chung quy là không có suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ là một cái hạ giới, thế nào khả năng bước lên ra liền ngay cả chính mình tiên đế hậu kỳ đều nhìn không thấu cường giả đâu, xem ra chính mình bởi vì vết hồn môn sự tình mà có chút nghi thần nghi quỷ." Thân giới, một thân ảnh chậm rãi mở mắt, cách vô tận thời không nhìn về phía Huyền Thiên giới phương hướng, tự lẩm bẩm: "Có người phá vỡ chịu tội chi địa phương ấn." "Được rồi, Bản Tôn hiện tại tạm thời phân thân thiếu phương pháp chờ đến dành thời gian lại đi giải quyết chuyện này đi. Dứt lời, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, một hít một thở ở giữa khí tức đều đủ để hủy diệt mấy cái hạ giới. Chương 147. Tiên Tôn, Mối Thiên Mệnh chi tử đã xuất hiện. Chương 147. Tiên Tôn, Mối Thiên Mệnh chi tử đã xuất hiện. Tại Ngô Nghị Phàm về tới thượng giới về sau không bao lâu liền thành công đột phá đến chân tiên kỳ, đô hậu cũng tại cái này kinh khủng phản hồi phía dưới sông phá cuối cùng nhất một tầng cảnh giới, chính thức tấn thăng đến tiên Tôn chi cảnh. Bất quá, liền xem như tấn thăng đến tiên Tôn tại toàn bộ thượng giới chỉ sợ cũng không tính là cái gì. Dù sao lúc trước thế nhưng là có hơn 100 hào tiên đế xuất hiện, thì càng đừng đề cập tiên tôn, ta còn là cần điệu thấp một điểm. Tại đột phá đến tiên tôn về sau kỳ thật Ngô Hạo là muốn trang bước một chút, nhưng lại nghĩ đến ngày đó Ngô Nghị Phàm mang theo như thế nhiều tiên đế cường giả xuất hiện sau, cho nên đem ý nghĩ này cho bỏ đi rơi mất. Mặc dù thiên đế vạn đạo trải qua rất lợi hại, nhưng Ngô Hạo cũng không có thế nào thực chiến qua, cho nên đối với thực lực của mình vẫn là ở vào một cái kiến thức nửa vời trình độ, đối đầu địch nhân đều là so chính mình cảnh giới thấp, treo lên đánh bắt đầu cũng không có áp lực chút nào. Có lẽ đợi đến Ngô Hạo cùng cùng cảnh giới cường giả giao thủ mới có thể biết chính mình cường đại đi. Nhưng mà, ta Ngô gia sớm muộn liền sẽ có một ngày trước hướng thượng giới, đến lúc đó hy vọng ta có thể tại thượng giới có tuyệt đối thực lực vô đi. Lão hậu khẽ khẽ lắc đầu, lập tức không nghĩ nhiều nữa chuyện này. Mà liên tại Ngô nhất đạo đem Huyền Thiên giới đế đạo pháp tắc phong ấn giải trừ về sau, Huyền Thiên giới chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhóm lục tục ngo ngoẹt đều đột phá đến đại đế, trong đó liền bao gồm Lâm Thủy Nhu các nàng. Còn như Lâm Thiên Ý thì là bởi vì trước đây không lâu mới đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong, còn cần thêm chút lắng đọng một phen mới có thể đột phá đại đế. Phu quân, ta cảm giác cũng nhanh muốn đột phá đến chuẩn đế. Tô Sảo Nhiên tìm được lão hậu Biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng nói, Lão Hạo dò xét một chút Tô Sở Nhiên tình huống, đúng là như thế, cho nên liền vung tay lên trực tiếp để Tô Sở Nhiên xuống dưới chuẩn bị đột phá. Mà bây giờ Ngô gia bên trong cũng chỉ có một người đột phá đến chuẩn đế, đó chính là Ngô Tề Thiên, những người còn lại trên cơ bản đều là tại thánh cảnh đến chí tôn ngồi hồi, Lão Hạo cũng không có sốt ruột cơ cầu, Tế thủy Chương Lưu, mặc dù nói hắn đều có thể trực tiếp cho hậu bối ăn vào huyết đế đan để bọn hắn đột phá đến đại đế, nhưng loại hành vi này liền tương đương với dục tốc bất đạt, được không bù mất. Ngay tại Ngô Hạo quy hoạch lấy Ngô gia tương lai thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì Nhữ mày biến mất ngay tại chỗ chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới năm cháu trai Ngô Vạn Đạo trong phủ đệ. Lúc này Ngô Vạn Đạo trong phủ đệ, Ngô Vạn Đạo đang đứng tại phòng sinh trước đó, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, thậm chí liền ngay cả Ngô Hạ xuất hiện đều không có phát giác được, thẳng đến Ngô Hạ mở miệng lúc này mới kịp phản ứng. Thế nào rồi? Gia gia. Ngô Vạn Đạo khi nhìn đến Ngô Hạ về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền một mặt vui mừng nói: "Gia gia, Tiểu Tuyết hiện tại sinh, nhưng là tình huống của nàng không phải là rất tốt, ta có chút bận tâm." Mặc dù nói tu tiên giả sản xuất xảy ra chuyện tỉ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có, lại thêm thê tử sinh sản trước đó biểu hiện ra quái dị, cho nên cái này khiến Ngô Vạn Cổ từ trong đáy lòng có chút bận tâm tới tới. Lôi Hạo biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, hắn có thể phát giác được chính mình cái này tồn tức trong bụng giá hỏa không đơn giản, chỉ sợ lại là số một thiên mệnh chi tử. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Chỉ là không bao lâu, bà đỡ liền kích động ôm một cái đứa bé đi ra, thấy thế Ngô Vạn Đạo đang định tiến lên thời điểm, lại là không nghĩ tới bà đỡ thêm mà dưới lòng bàn chân vạch một cái, trực tiếp liền đem đứa bé cho ném ra ngoài. Thấy cảnh này, Ngô Vạn Đạo biểu lộ biến đổi, cũng không kịp muốn vì cái gì một cái thánh cảnh bà đỡ sẽ đấu vật, chỉ có thể trước đem Hải Nhi ôm gấp. Bất quá không đợi Ngô Vạn Đạo động thủ, Hải Nhi liền tùy theo xuất hiện tại Ngô Hạo trong ngực, khi nhìn đến ra ra đem con trai của chính mình cho tiếp được về sau, Ngô Vạn Đạo lúc này mới thở dài một hơi, đi tới Ngô Hạo trước mặt. Mà tên kia bà đỡ thì là vô cùng sợ đi tới Ngô Vạn Đạo trước mặt lơm lớm lo sợ nói: "Leo ra, ta cũng không biết cái gì tình huống, vừa rồi không biết tại sao liền khống chế không nổi muốn ngã sấp xuống. Ngươi không cần phải nói như thế nhiều, tự giác rời đi ta Ngô gia đi, nếu không nói hạ chẳng là cái gì ngươi nên biết." Lô Vạn Đạo biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ khó coi, một cái thánh cảnh thế mà lại đấu vật, đây không phải đang trêu chọc hắn là làm gì? Bà đỡ nghe được Lô Vạn Đạo nói sau một mặt e ngại, sợ hai đến muốn nói chút cái gì thời điểm, cũng là bị Ngô Hạo phất phất tay nói: "Tút, Vạn Đạo, việc này không có quan hệ gì với nàng." Theo Ngô Hạo mở miệng, Lô Vạn Đạo lúc này mới không kiên nhẫn mở miệng nói ra: "Còn không mau đi, nghệ tính ra ra vị ngươi mở miệng phân thượng, nếu là nếu có lần sau nữa, như vậy ngươi liền lấy cái chết tạ tội đi." "Vâng vâng vâng, đa tạ lão gia, đa tạ lão tổ." Vị tiêu bà đỡ rất lợi liền mang ơn rồi đi nơi này đợi cho bà đỡ rời đi về sau, nô vạn đạo mới đi đến được nô hạo trước mặt, nhìn về phía nô hạo biểu lộ ngưng trọng nói: "Dạ dạ, có phải hay không con của ta có cái gì vấn đề?" "Ừm, là có chút vấn đề, nhưng vấn đề không lớn." Nô hạo nhẹ gật đầu, giờ này khắp này trong lực hắn hài nhi thông tin cũng theo đó nổi lên tính danh, tạm định giới tính, nam mệnh cách, thiên mệnh chi tử thiên phú, không thể chết, vạn ắc chi thể. Lại là vạn ắc chi thể. Nô hạo nội tâm một trận ngưng trọng, cái gọi là vạn ắc chi thể thì là muốn so Ngô thuế điệp thai ắc chi thể càng khủng bố hơn có thể nói Ngô thuế điệp tồn tại khả năng sẽ chỉ lan đến gần người bên cạnh, nhưng là vạn ác chi thể, chỉ sợ là toàn bộ hạ giới, không đúng, thượng giới đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi đây cũng là vì sao, vừa rồi bà đỡ mặc dù là thấy cảnh, nhưng sẽ còn sơ ý một chút ngã sắp xuống nguồn nhân, đây cũng là bị vạn ác chi thể ảnh hưởng tới nguồn nhân. Bất quá Ngô Vạn Đạo không biết như thế nhiều, tại biết vấn đề không lớn về sau, lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. Thân là một cái phụ thân, hắn không khẩn cầu con trai của mình có thể có như là Ngô Nghị Phàm Ngô nhất đạo cường đại như vậy thiên phú, chỉ cần có thể bình an liên tốt. Nghĩ nghĩ, Lô Hạo Tử trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái dây chuyền. Sau đó cho Hải Nhi đeo lên, tại đeo lên về sau, vạn ác chi thể ảnh hưởng rất hiển nhiên bị áp chế xuống dưới đây là Ngô Hạo tại lúc rảnh rỗi tạo ra đồ chơi nhỏ, có áp chế thể chất hiệu quả tác dụng, cụ thể thể chất đã cường đại đến cái gì trình độ, bây giờ vạn ác chi thể còn không có phát huy đến cực hạn, cho nên vẫn là có thể rất nhẹ nhàng địa bị áp chế. Nhưng vào lúc này, nô vạn đạm mở miệng. "Gia gia, đến đều tới, không bằng ngươi cho ta nhi tử lấy một cái tên như thế nào? Ta tới sao? Đã như vậy, liền thế gọi hắn Ngô Trần Xách đi." Nô Hạo lấy cái tên này ngụ ý chính là hy vọng chính mình Thái Tôn có thể đem vạn ắc chi thể biến thành của bản thân, không nhận vạn ắc chi thể ảnh hưởng. Nghe vậy Ngô Vạn Đạo cũng mãn ý gật, gật đầu, tại Ngô gia bên trong có thể bị Nô Hạo người đặt tên không ít, nhưng lại đều không ngoại lệ đều trở thành thiên kiêu, chắc hẳn con của hắn sau này cũng nhất định là một cái thiên kiêu đi. Bất quá nếu là không có Nô Hạo, chỉ sợ là tại Ngô trấn ắc ảnh hưởng phía dưới, Ngô gia chỉ sợ không cần mấy ngày thời gian liền sẽ bị đủ loại thai ắc cho lan đến lần, sau đó tiêu vẫn với thời không chưởng hạ bên trong. Chương 148, ta muốn đế thương. Chương 148, ta muốn đế thương. Cuối cùng đột phá đến đại đế hậu kỳ, cũng không biết bằng vào ta thực lực bây giờ có thể hay không giải quyết hết sự tôn trấn áp con kia hung thú. Lô Nhất Đạo từ lúc ngồi bên trong mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm, phun ra khí tức giống như trường long, để tại Thiên Vũ Sơn bên trong chuẩn đế các trưởng lão đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khí tức thật là khủng bố, đây chính là đại đế sao? Bất quá bởi vì lúc trước nguyên nhân, Thiên Vũ Sơn hiện tại cũng chỉ có Trần Vô Song một người đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, còn lại trưởng lão đều vẫn là dừng lại tại chuẩn đế giai đoạn. Mà bởi vì cách cấm chế duyên cơ, Lô Nhất Đạo từ đầu đến cuối dò xét không rõ ràng kia hung thú cảnh giới, chỉ có thể thở dài một hơi. Sau đó hướng phía Vũ Thánh Nạp phương hướng tiến đến đối với Sư Tôn mà nói, nếu là có thể sớm một chút giải quyết hết cái này liên lụy hắn hung thú, Sư Tôn cũng có thể sớm ngày đột phá đến đại đế. Rất nhanh, Lô Nhất Đạo liền tới đến Vũ Thánh Nạp trước mặt, nhìn thấy đệ tử đến thăm, Vũ Thánh Nạp biểu lộ có chút chần chờ, sau đó dò hỏi: "Một đường, ngươi đây là?" "Sư Tôn, ta đã chuẩn bị xong, giải khai con kia hung thú cấm chế đi, ta giải quyết hết con kia hung thú." Lô Nhất Đạo đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Mà nghe vậy, Vũ Thánh Nạp biểu lộ cũng nghiêm túc, hít sâu một hơi về sau mới mở miệng dò hỏi: "Một đường, Ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Hắn thừa nhận, Lô Nhất Đạo Thiên Phú chính là hắn gặp qua cường đại nhất, lúc trước càng là lấy vô địch chi tư phá vỡ Huyền Tiên giới Đế đạo pháp tắc phong ấn, nhưng liền xem như yêu nghiệt như thế, cũng không còn như sẽ ở ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong liền từ đại đế đột phá đến có thể giải quyết rơi hung thú trình độ đi. Lô Nhất Đạo chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chờ mặc. Ma Vũ Thánh Nạp cũng minh bạch, thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói: "Đã như vậy, như vậy hết thảy đều dựa vào ngươi, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm, trước phân phó xuống dưới để trên núi các đệ tử đều rời đi, không nên bị chiến đấu cho lan đến gần đi." Theo Vũ Thánh Nạp đem tin tức truyền đi, Thiên Vũ Sơn các đệ tử sắc mặt cũng vì đó biến đổi, rất hiển nhiên không có hiện tại chính mình sở tại địa phương phía dưới thế mà còn trấn áp khủng bố như thế tồn tại. Nhưng bây giờ cũng không phải soán suất thời điểm, trọng yếu nhất hẳn là rời đi trước Thiên Vũ Sơn, đợi cho đại chiến kết thúc về sau trở lại. Các ngươi nói, thánh tử thật là con kia hung thú đối thủ sao? Kia nhất định phải là, thánh tử thế nhưng là đại đế, hơn nữa còn là chúng ta Thiên Vũ Sơn Thiên Phú cường đại nhất thánh tử, thế nào khả năng không phải là chỉ là hung thú đối thủ đâu? Ta xem chừng chúng ta đoán chừng rất nhanh liền có thể nghe được thánh tử giải quyết hết hung thú tin tức, sau đó liền có thể trở lại Thiên Vũ Sơn đi. Giờ đi Thiên Vũ Sơn thời điểm, có đệ tử tò mò dò hỏi, nhưng cuối cùng nhất bọn hắn cũng thống nhất địa cho rằng Ngô Nhất Đạo có thể thắng, dù sao nếu là không, có niềm tin tuyệt đối, nghĩ đến Ngô Nhất Đạo hẳn là sẽ không động thủ đi. Rất nhanh, Thiên Vũ Sơn bên trong liền chỉ còn lại mấy vị chuẩn đế cấp bậc trưởng lão, các đệ tử bị hộ tống đến một cái tương đối địa phương an toàn, lặng lặng chờ bắt đầu Thiên Vũ Sơn tin tức. Tông chủ, ngươi cảm thấy thánh tử đại nhân có thể giải quyết rơi con kia hung thú sao? Trần Vô Song đi vào Vũ Thánh Nạp trước mặt nhịn không được thở dài một hơi nói, trong giọng nói mang theo một tia chần chờ cùng lo lắng. Nghe vậy Vũ Thánh Nạp chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Liên Xem như không tin lại có thể thế nào đâu, ngươi hẳn phải biết đi, đoạn thời gian trước một đường để Huyền Thiên giới đế đạo pháp tắc giải phóng, kia hung thú giống như là nhận lấy cái gì kích thích, ta đoán chừng không trấn áp được bao lâu, hiện tại chỉ có thể hy vọng một đường có thể giải quyết rơi hung thú. Bất quá, Liên Xem như một đường không giải quyết được, nhà hắn lao tổ hẳn là có thể có thể giải quyết rơi. Nói đến đây, Vũ Thánh Nạp nhìn về phía Ngô Gia phương hướng, mà Trần Vô Song cũng là như thế. Mặc dù Ngô Hạo cũng chưa từng ra tay, nhưng là không ít người đều từ ngày đó tình huống phân tích ra được, Ngô gia lão tổ Ngô Hạo chỉ sợ là Ngô gia người mạnh nhất, thậm chí ngay cả Ngô Nghị Phàm cũng không là đối thủ cái chủng loại kia. Nhất là Trần Vô Song cùng Vũ Thánh Nạp càng tin tưởng, dù sao lúc trước Ngô Hạo đều tại mắt của hắn gia nội tình hạ tướng Ngô Nhất Đạo mang đi, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ Ngô Hạo cường đại sao? Mà Ngô Nhất Đạo lại đem Thiên Vũ Sơn các đệ tử sơ tán về sau cũng không có trước tiên để Vũ Thánh Nạp giải khai hung thú cấm chế, ngược lại là trước quay về Ngô gia bên trong. Ngô Hạo tựa như là sớm có phát giác, khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo xuất hiện cũng không có biểu hiện ra ngoài kinh ngạc. Thái gia gia, nô nhất đạo biểu lộ bình thản, nhìn về phía Ngô Hạo. Ngô Hạo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới mở miệng nói, "Nói đi, ngươi dự định muốn cái gì?" "Thái gia gia ta muốn một thanh đệ thương." Nô nhất đạo cũng không chần chờ, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra, nghe vậy, Ngô Hạo nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy. Ngay tại Ngô Hạo đứng người lên một cái mắt, một đống lớn đoán khí vật liệu từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra, sau đó rơi vào đến Ngô Hạo trong lòng bàn tay tiên hỏa bên trong đây là Ngô nhất đạo lần thứ nhất nhìn chính mình thái gia gia đột khí, nhìn về phía Ngô Hạo trong lòng bàn tay tiên hỏa chỉ là biểu lộ ngưng trọng đến cực hạn. Hắn có thể phát giác được cái này, Đoạn Tiên Hỏa Tuyệt Đối không phải là huyền thiên giới tạo vật, chỉ sợ là thái gia gia từ thượng giới mang về a chỉ là không. Đợi Ngô Nhất Đạo nghĩ lại, liền thấy được đoàn khí vật liệu tại tiên hỏa nhiệt độ phía dưới rất nhanh toàn bộ hòa tan trở thành ban sơ hình thái, sau đó dung hợp ở cùng nhau. Theo nô hạo tâm niệm công chế, tại tiên hỏa bên trong chất lỏng tùy theo nhanh chóng biến hóa hình thái, rất nhanh liền dần dần tạo thành một thanh trường thương bộ dáng. Mặc dù còn không có triệt để thành hình, nhưng chỉ chỉ là nhìn xem cái kia bộ dáng, Ngô Nhất Đạo cũng cảm giác được chôi này đế thương chỉ sợ mạnh đến mức đáng sợ. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên bầu trời liền xuất hiện một vòng lưới kiếp. Sau đó trực tiếp hướng lấy nô hạo, không đúng, là hướng phía nô hạo trong lòng bàn tay đế thương rơi xuống. Mà nô hạo thì là không chút hoang mang điệu thao tung đế thương hướng bầu trời phía trên ném đi, ngay sau đó đế thương liền tiếp nhận một phen lôi kiếp tẩy lễ, theo lôi kiếp chậm rãi tản đi, lúc này mới trở xuống đến nô hạo trong tay. Mặc dù thanh thế cực kỳ to lớn, nhưng là tại huyền thiên giới bên trong lại là vẫn không dậy nổi cái gì động tĩnh quá lớn, dù sao đế đạo pháp tác giải phong về sau, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có chuẩn đế cường giả tối đỉnh đột phá đến đại đế. Mặc dù đế binh tiếp nhận lôi kiếp cùng đại đế lôi kiếp không sai biệt lắm. Nhưng là đế binh kiếp cơ hội thành công cần phải so đại đế nhiều hơn nhiều, dù sao đại đế nhưng không có đế binh tương hãn. Nhìn xem thái gia gia trong tay đế binh, Ngô Nhất Đạo nội tâm run sợ một hồi, lạnh màu trắng bề ngoài nhìn qua cực kỳ băng lãnh, cho người một loại nhàn nhạt uy áp cảm giác, Ngô Nhất Đạo cảm giác chính mình nếu là có đế binh gia trì, liền xem như Hồng Trần Tiên đều có thể một trận chiến. Cái này đế binh nếu là ngươi, như vậy liền từ ngươi chính mình tới lấy tên đi. Ngô Hạo dứt lời, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo. Mà Ngô Nhất Đạo hít sâu một hơi, sau đó liền đem đế thương tiếp qua, không chút do dự nói: "Nếu là thương của ta, như vậy liền gọi nó, hỗn độn dương đi." Đinh, chúc mừng tốc chủ đưa ra đế thương một thành, đã phản hồi 100 vạn trôi đế thương, xin hỏi phải chăng? Hợp thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 1 vạn trôi một phẩm tiên thương. Chương 149. Đại đế đỉnh phong hung thú, liền cái này. Chương 149. Đại đế đỉnh phong hung thú, liền cái này. Cùng lúc đó, Lý Thái Bạch mấy người cũng nhận được Ngô Nhất Đạo muốn đối Thiên Vũ Sơn phía dưới trấn áp đại đế hung thú đạo thủ, cho nên nhao nhao chạy đến Tiên Vũ Sơn trùng quanh chờ đợi lấy nếu là Ngô Nhất Đạo trợ giúp không được, bọn hắn liền chóng đi tới. Không nghĩ tới lại có hướng một ngày sẽ còn giải khai Thiên Vũ Sơn phía dưới hung thú cấm chế, ta nguyên bản còn muốn lấy vĩnh viễn cũng sẽ không giải khai đâu." Lôi Vạn Vân biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói, liên quan với Thiên Vũ Sơn phía dưới trấn áp hung thú, bốn đại thánh chủ kỳ thật đều biết, mà lại bọn hắn đều tại lưu ý lấy Thiên Vũ Sơn tình huống bên này, nếu là có người dám đối Thiên Vũ Sơn động thủ, bốn đại thánh địa cái thứ nhất không đồng ý liền sợ phía dưới đại đế hung thú được phóng thích ra, lúc kia e là cho dù là bọn hắn tất cả mọi người cộng lại cũng không là đối thủ, chỉ là không có nghĩ đến lại có hướng một ngày sẽ chủ động giải khai. Đại đế hung thú cấm chế. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng chưa đâu bằng này liền xem như kia hung thú lại lần nữa xuất hiện, bọn hắn cộng lại cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Bất quá các ngươi cảm thấy, việc này phải chăng cần chúng ta trợ giúp đâu? Lý Thái Bạch nhìn về phía Lâm Thủy Nhu cùng Lôi Vạn Vân nhẹ nói. Lâm Thủy Nhu nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta tới chỉ là để phòng vạn nhất, trên thực tế chúng ta đều biết, lấy một đường thực lực hoàn toàn không cần chúng ta động thủ. Nghe vậy, Lý Thái Bạch cùng Lôi Vạn Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà liên tại lúc này, bọn hắn đều đã nhận ra cái gì, nhìn về phía phía nam, chỉ gặp Ngô Nhất Đạo cầm trong tay trường thương, từ Ngô gia phương hướng chạy về. Khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo trường thương trong tay thời điểm, Lý Thái Bạch cùng Lôi Vạn Vân đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cũng có thể cảm giác được nô nhất đạo trưởng thường trong tay tuyệt đối là Đế binh, mà lại muốn so bọn hắn Đế binh còn mạnh hơn cái chủng loại kia. Nô nhất đạo tự nhiên cũng đã nhận ra Lý Thái Bạch đám người tồn tại, nhưng lại cũng không có nói chút cái gì. Rất nhanh liền tới đến Vũ Thánh Nạp trước mặt, tại gật đầu ra hiệu có thể về sau, Vũ Thánh Nạp hít sâu một hơi, sau đó bay đến Tiên Vũ Sơn phía trên. Chỉ gặp một giây sau, Vũ Thánh Nạp thể nội nổi lên Tiên Vũ Sơn tông chủ lệnh bài, theo Vũ Thánh Nạp bấm niệm pháp quyết nhập chú, tông chủ lệnh bài bên trong lan tràn ra mấy đạo huyết sắc dây dài, hướng phía Tiên Vũ Sơn phía dưới kéo dài mà đi. Vẹn vẹn thời gian mới hơi thở liền trải rộng toàn bộ Thiên Vũ Sơn. Theo Vũ Thánh nạp lại lần nữa gia tăng lực lượng, vô số tơ máu trực tiếp đem Thiên Vũ Sơn làm hỏng, ngay tại Thiên Vũ Sơn bị phá hư rơi về sau, một cú kinh khủng tiếng gào thét từ Thiên Vũ Sơn dưới mặt đất bạo phát đi ra. Làm người ta sợ hãi thanh âm thậm chí làm cho cả Huyền Thiên giới các sinh linh đều nghe được rõ ràng, từ trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Ta dựa vào, đến cùng là phát sinh cái gì chuyện? Thanh âm mới vừa rồi là cái gì tình huống? T, là từ Thiên Vũ Sơn bên kia truyền đến, ta là Thiên Vũ Sơn phụ cận thế lực người. Vừa rồi ta thấy được Thiên Vũ Sơn biến mất không thấy gì nữa, nhưng hậu thiên võ bên kia núi liền truyền đến một tiếng gào hét. Ta là Thiên Vũ Sơn đệ tử, đoạn thời gian trước ta từ thánh tử trong miệng của bọn hắn biết ta Thiên Vũ Sơn phía dưới trấn áp một con đại đế cảnh hung thú, vừa rồi hẳn là thánh tử bọn hắn đem cái này hung thú phóng xuất dự định giải quyết hết động tĩnh, mọi người không cần kinh hoảng. Ta dựa vào, đại đế cấp bậc hung thú, các ngươi Thiên Vũ Sơn thánh tử có thể giải quyết được không? Nguyên lai like các ngươi Thiên Vũ Sơn thánh tử là ngỗ nhất đạo, thật có lỗi, là ta quá loa. Cố lên, Thiên Vũ Sơn thánh tử. Chỉ là ngỗ nhất đạo rất hiển nhiên không biết trên mạng tình huống. Hắn lúc này tay cầm hồn độ đường, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần đối phương là đại đế cảnh giới, như vậy liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà theo Thiên Vũ Sơn bị Vũ Thánh nạp gỡ ra rơi, một con cự thú từ Thiên Vũ Sơn phía dưới chỗ sâu, một thanh đập vào trên mặt đất, lực lượng kinh khủng để phương viên trăm vạn dặm địa vực cũng vì đó nứt toác ra. Là lúc này rồi, để kích. Lỗ Nhất Đạo nhìn xem hung thú sắp xuất hiện, lựa chọn tiên hạ thủ vị cường, trực tiếp một thương hướng phía Thiên Vũ Sơn phía dưới rơi xuống. Mà lúc này thời khắc này hung thú vừa mới thăm dò, liền thấy một đạo trưởng tương hướng phía chính mình đánh tới, không đợi nó kịp phản ứng liền trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, chết không thể chết lại đây mới thật sự là thò đầu ra liền liền giây. Thằng đến hung thú bị ngộ nhất đạo một thương giây, Lý Thái Bạch bọn người còn không có kịp phản ứng, hồi lâu về sau, Lý Thái Bạch mới chần chờ mở miệng. Hàn La Hảo gia. Nhưng nhìn đến Lôi Vạn Vân cùng Lâm Thủy Nhu đều trầm mặc không có mở miệng, Lý Thái Bạch chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Xem ra chúng ta tới, so ra kém người tuổi trẻ, vẫn là trở về tiếp tục luyện một chút đi. Tốt, đã Thiên Vũ Sơn sự tình giải quyết hết, vậy ta cũng đi về trước. Lôi Vạn Vân cũng rất nhanh liền quay người rời khỏi nơi này, lại dừng lại xuống dưới hắn cũng hoài nghi đạo tâm của hắn muốn vỡ vụt, lúc trước huyền tiên rơi tất cả chuẩn đế cộng lại cùng có 4 kiện đế binh mới có thể trấn áp hung thú, thế mà bị Ngô Nhất Đạo một thương giây, đây rốt cuộc là Ngô Nhất Đạo quá mạnh vẫn là hung thú quá yếu. Lâm Thủy Nhu nhìn thoáng qua Ngô Nhất Đạo, cũng thở dài một hơi rời đi. Mặc dù hung thú xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng lại bọn hắn ba đều cảm thấy hung thú thực lực đến cùng có bao nhiêu sao cường đại, liền xem như bọn hắn ba cùng tiến lên cũng không là đối thủ đi. Nhưng vẫn là bị Ngô Nhất Đạo một thương giây, cái này chẳng phải là nói rõ Ngô Nhất Đạo cũng có thể một thương giây bọn hắn muốn bản bọn hắn nghĩ đến đột phá đến đại đế tối thiểu cũng có thể phách lối một chút đi, nhưng không có nghĩ đến ở trong mắt Ngô Nhất Đạo cái gì cũng không bằng. Mà lúc này Ngô Nhất Đạo cũng một mặt mỗ mức, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà có thể một thương giây đại đế hung thú, một bên Vũ Thánh Nạp cũng là như thế, há to miệng không thể tin được. Hắn vốn chỉ muốn Ngô Nhất Đạo hẳn là cùng hung thú đại chiến một phen, sau đó mới khó khăn chiến thắng, nhưng không có nghĩ đến thắng lợi cư nhiên như thế dễ dàng. Ngươi, làm được rất không tệ. Chần chừ một hồi lâu, Vũ Thánh Nạp mới hiểu được, đây chính là một đường quá cường đại mà không phải hung thú quá yếu, dù sao nếu là nói hung thú quá yếu, chẳng phải là nói rõ lúc trước bọn hắn quá yếu sao? Ta cũng không nghĩ tới ta còn không có chăm chú đâu, hắn liền chết. Theo nô nhất đạo lại đến một câu bổ đao, Vũ Thánh Nạp cũng nói không được cái gì, chỉ có thể quay người rời đi đã hung thú đã trừ bỏ, như vậy hắn cũng là thời điểm nên chuẩn bị đột phá đến đại đế, Vũ Thánh Nạp đã sớm tại 30 vạn năm trước đó đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong, lắng động đã rất dài ra một đoạn thời gian. Nếu không phải là thể nội vẫn tồn tại trấn áp hung thú tông chủ lệnh bài, một khi đột phá đến đại đế sẽ khiến đến cấm chế bùng nổ để hung thú chạy ra, nếu không nói sớm tại đế đạo pháp tắc phản ứng phá phong trước tiên đã đột phá đến đại đế. Thánh tử, ngươi cũng đã biết chúng ta Thiên Vũ Sơn vì sao được xưng là Thiên Vũ Sơn, đó là bởi vì chúng ta Thiên Vũ Sơn núi, phía dưới trấn áp hung thú, lúc trước chúng ta chính là Thiên Võ Tông, tại trấn áp hung thú về sau mới trở thành hiện tại Thiên Vũ Sơn. Ma hung thú đã trừ bỏ, như vậy ta Thiên Vũ Sơn cũng là thời điểm nên đổi tên là Thiên Võ Tông. Đúng lúc này, Trần Vô Song đi tới Ngô Nhất Đạo bên cạnh, nhìn xem trước mặt bị gỡ ra rơi Thiên Vũ Sơn, biểu lộ một trận phiền muốn nói. Thiên Võ Tông sao? Một ngày nào đó Ta sẽ để cho Tiên Võ tông danh tự tại thượng giới cũng như Sấm bên hai. Lỗ Nhất Đạo Nội Tâm thầm nghĩ, cũng hạ quyết tâm trở đến Phi Thăng về sau muốn để Tiên Võ tông danh tự tại thượng giới truyền khắp mỗi người lốt hai. Chương 150. Phi Thăng thượng giới, Thiên Đạo không gian. Chương 150. Phi Thăng thượng giới, Thiên Đạo không gian. Thời gian tự nhanh, thời gian lưu truyện, trong chớp mắt chính là 8 năm trôi qua, tại cái này thời gian 8 năm bên trong huyền tiên giới phồn thịnh trình độ còn tại không ngừng tăng lên cũng không biết có phải hay không lúc trước huyền thiên giới biệt quất quá lâu, tại cái này ngắn ngủi 18 năm bên trong huyền thiên giới đại đế số lượng tăng vọt, có thể nói lúc trước đột phá đến chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều đột phá đến đại đế. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Lâm Thiên Ý bọn người, toàn bộ huyền thiên giới giống như là nghênh đón cường thịnh giai đoạn. Mà tại cái này thời gian 8 năm bên trong, Lô Nhất Đạo cũng thuận lợi tấn thăng đến đại đế đỉnh phong, đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị đột phá đến hồng trần tiên sau đó phi thăng thượng giới. Tin tức truyền tới về sau, toàn bộ huyền thiên giới cũng vì đó chấn động, dù sao đây chính là bọn hắn huyền thiên giới từ trước tới nay tôn thứ nhất phi thăng đến thượng giới tu sĩ. Cùng lúc đó Tiên Vũ Sơn bên trong, đã đột phá đến Đại Đế Vũ Thánh nạp đứng tại Ngô Nhất Đạo bên người, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Nguyên bản hắn chỉ là nhìn chúng Ngô Nhất Đạo Thiên Phú muốn để Ngô Nhất Đạo tiến vào Tiên Vũ Sơn bên trong đến, đợi đến hắn không kiên trì nổi sau tiếp nhận hắn trấn áp hung thú, nhưng không có nghĩ đến bởi vì Ngô Nhất Đạo trực tiếp đem phiền phức giải quyết dứt mất. Ngươi uy ngày nữa liền phi thăng đến thượng giới đi, đi đến thượng giới thời điểm nhớ kỹ phải cẩn thận một điểm, liền xem như đột phá đến Hồng Trần Tiên tại thượng giới cũng không tính được cái gì. Đối mặt Sư Tôn nhắc nhở, Ngô Nhất Đạo nhẹ gật đầu. Ta đã biết Sư Tôn. Nhưng Ngô Nhất Đạo không có nói đúng lắm. Hắn đường ca ngô nghị phàm chính là hoàng cổ thánh địa thánh tử, mà hoàng cổ thánh địa chính là toàn bộ thượng giới bên trong đều số một số 2 thế lực cường đại, cho nên hắn đi lên đến thượng giới kỳ thật thật đúng là không có cái gì người dám khi dễ hắn. Dù sao lúc trước đám kia tiên đế đều thấy được Ngô Nghị Phàm cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, lại thêm bọn hắn cũng biết Ngô Nghị Phàm trở thành hoàng cổ thánh địa thánh tử, tự nhiên cũng liền không dám đối với mình như thế có cái gì ý nghĩ đang cùng sư tôn bọn hắn bàn giao dặn dò một phen sau, Lô Nhất Đạo mới đi lên Thiên Vũ Sơn bên trong dựng đàng tiên đài, chuẩn bị phi thăng. Con như Ngô gia người nhà nhỏ, Lô Nhất Đạo lúc trước liền giao phó xong, lại thêm bọn hắn đoán chừng không cần mấy trăm năm cũng sẽ phi thăng đi lên, cho nên cũng là không cần quá thương cảm đứng tại đang tiên đài phía trên, Ngô Nhất Đạo hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, toàn lực xung kích Hồng Trần Tiên cảnh. Cùng lúc đó, tại đang tiên đài chung quanh đã trải rộng huyền thiên giới các nơi chạy tới các cường giả, bọn hắn đều muốn nhìn xem Ngô Nhất Đạo phi thăng, từ đó cảm ngộ đến cái gì, nói không chừng đối với bọn hắn ngày sau phi thăng cũng có được trợ giúp đâu. Cuối cùng, 3 ngày 3 đêm về sau, Ngô Nhất Đạo cuối cùng cảm ngộ đến Hồng Trần Tiên thời cơ, mở to mắt ánh mắt sáng lên, sau đó nhẹ nói: "Hồng Trần Tiên, phá!" Theo Ngô Nhất Đạo lời nói rơi xuống, hắn thể nội một cỗ khí tức kinh khủng phát ra, hướng phía Huyền Thiên giới chung quanh tán đi, nhưng phẩm là cỗ khí tức này liên lụy khu vực, tất cả mọi người chỉ là cảm giác được một trận tâm thần dập dờn, cái loại cảm giác này tựa như là phát sinh cái gì thật vĩ đại sự tình. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nhìn thấy từ Huyền Thiên giới chung quanh phát ra trận trận kim sắc hạt ánh sáng, sau đó hướng phía trung đột phương hướng tiến đến. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, tại Thiên Võ tông đang tiên đài các cường giả liền thấy được vô số quang mang từ Huyền Thiên giới chung quanh hướng phía Ngô Nhất Đạo đánh tới, tràn vào đến Ngô Nhất Đạo thể nội. Cái gì? Lại là thế giới chúc phúc? Lý Thái Bạch nhìn thấy màn này về sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói: "Bốn đại thánh địa có liên quan với Huyền Thiên giới các loại điệp, tự nhiên là có thể nhìn ra được trước mặt chính là Huyền Thiên giới tiên đạo ý chí cho Ngô Nhất đạo thế giới chúc phúc. Chẳng lẽ bởi vì Ngô Nhất đạo là chúng ta Huyền Thiên giới vị thứ nhất phi thăng đến thượng giới tu sĩ sao? Thế nhưng là lần trước Ngô Nhất đạo không phải là cũng tại Huyền Thiên giới phi thăng sao? Không, theo ta được biết, Ngô Nghị phàm cũng không phải là tại Huyền Thiên giới đột phá đến Hồng Trần Tiên, mà là tại Táng Thần trong cốc đột phá đến Hồng Trần Tiên trở ra, cho nên cũng không phải là chúng ta Huyền Thiên giới vị thứ nhất phi thăng đến thượng giới Hồng Trần Tiên." Lâm Thủy Nhu nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía biến mất không thấy gì nữa táng thần cốc, lập tức mở miệng nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong đều tràn đầy hâm mộ, đây chính là một cái thế giới chúc phúc, nếu là đạt được nó chỉ sợ từ hôm nay, từ nay về sau vận mệnh đều sẽ vì vậy mà cải biến đi. Nhưng Ngô Nhất Đạo cũng không biết bên ngoài tình huống, giờ này khắc này hắn đắm chìm trong thế giới chúc phúc bên trong, ý thức đã tiến vào một tòa vàng son lộng lẫy không gian bên trong. Nơi này, là nơi nào? Ngô Nghị Phàm cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, cho dù là tại Hỗn Độn Đại Đế trong truyền thừa cũng không có gặp được loại tình huống này. Hay tại Nô Nhất Đạo đang tò mò thời điểm, một thân ảnh theo kim sắc hạt ánh sáng di động ở trước mặt của hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình, không bao lâu liền biến thành một cái tóc vàng mắt xanh la lị. "Ngươi là?" Nô Nhất Đạo có chút hiếu kỳ, từ trước mặt la lị trên thân hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ thân thiết khí tức, loại cảm giác này tựa như là người nhà đồng dạng. Mà trước mặt la lị đang ngưng tụ thành hình về sau chậm chậm, lúc này mới nhẹ nói: "Nơi này chính là Tiên Đạo không gian, như ngươi thấy, ta chính là Tiên Đạo hóa hình." "Tiên Đạo?" Nô Nhất Đạo nghe được trước mặt la lị chính là Tiên Đạo hóa hình sau, lông mày không khỏi nhíu. Liên quan với Thiên đạo từ Hỗn độn Đại Đế trong truyền thừa hắn cũng có hiểu biết, tự nhiên là biết Thiên đạo chính là chí công vô tư tổ đại, có thể nói sẽ chịu phụ trách trật tự duy trì, chỉ cần thế giới không có sụp đổ nguy hiểm, như vậy Thiên đạo liền sẽ không xuất hiện. Mà lại Ngô Nhất Đạo Nội Tâm cũng có chút hiếu kỳ, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mặt Thiên đạo tựa hồ là có cảm tình. Không tệ, ngươi hẳn là cũng rất hiếu kỳ bản tôn tại sao đưa ngươi mang vào nơi này đi, trên thực tế, Huyền Thiên Giới chính là một chỗ tội giới. Thiên đạo nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng đem chuyện này nói ra. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo Nội Tâm lại là một trận kinh ngạc. Hắn cảm giác chính mình giống như bị cuốn tiến vào chuyện gì bên trong, hiện tại tựa hồ cũng không thoát thân được, cũng chỉ có thể nghe trước mặt Thiên đạo hóa thân nói hết lời. Có ý tứ, Thiên đạo tiên kia thế mà đem một đường kéo đến thiên đạo trong không gian, cũng không biết hắn dự định làm gì. Lúc này Ngô Gia bên trong, Lôi Hạo cách xa xôi không gian nhìn thấy đăng tiên đại một màn kia, tự nhiên là đã nhìn ra hiện tại Ngô Nhất đạo là bị thiên đạo kéo đến thiên đạo trong không gian. Chẳng lẽ là phát động nhiệm vụ chính tuyến? Nghĩ tới đây, Lôi Hạo liền sinh ra tiểu tâm tư, lấy chính mình tiền tôn sơ kỳ tu vi muốn đi nhìn trộm hẳn là sẽ không bị thiên đạo phát hiện a. Nói làm liền làm. Tại xác định xuống tới về sau Ngô Hạo liền khởi hành tiến vào Tiên Đạo không gian bên trong, lấy Ngô Hạo tu vi chỉ cần nghĩ, liền xem như Tiên Đế cường giả đều không phát hiện được hắn. Cho nên tại Ngô Hạo tiến vào Tiên Đạo không gian thời điểm, Tiên Đạo cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, mà là phối hợp đem Huyền Tiên giới lai lịch nói ra. Chương 151, Tuệ giới. Chương 151, Tuệ giới. Ngươi hẳn là rất hiếu kỳ, Huyền Tiên giới vì sao từ khi xuất hiện bắt đầu liền đế đạo pháp tắc liền ở vào phong ấn trạng thái đi? Trên thực tế, Huyền Tiên giới đế đạo pháp tắc chính là một vị vô thượng đại năng phong ấn. Nghe được Tiên Đạo lời nói, Ngô Nhất đạo sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút chần chừ mà hỏi thăm, "Vô thượng, có bao nhiêu sao vô thượng?" Lúc trước đám kia giáng lâm cường giả, liền xem như tại vị đại nhân kia trước mặt cũng bất quá như thế. Thiên đạo nhẹ nhàng lắc đầu, để Ngô nhất đạo cùng Ngô Hạo Nội tâm cũng vì đó khiếp sợ, lúc trước Lý Bảng Thiên bọn người đều là tiên đế, lại là tại thiên đạo trong miệng vẫn như cũ so ra kém nó nói tới vị kia. Hẳn là vị kia là tiên đế phía trên tồn tại. Ta tự có ý thức lên nhìn thấy chính là vị đại nhân kia phong ấn huyền thiên giới đế đạo pháp tắc, đối với vị đại nhân kia cường đại tự nhiên là khác sâu ấn tượng. Bây giờ ngươi đem Huyền Thiên giới đế đạo pháp tắc phong ấn lấn phá vỡ, đôi này với Huyền Thiên giới tới nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là tại vị đại nhân kia xem ra chưa chắc là chuyện tốt, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, vị đại nhân kia rất có thể sẽ một lần nữa trở lại Huyền Thiên giới. Mà lại cũng không biết vị đại nhân kia sẽ như thế nào xử lý ngươi, cho nên ngươi cần cẩn thận một chút. Thiên đạo nhẹ giọng bàn giao nói, lại là để Ngô Nhất Đạo có chút hiếu kỳ bắt đầu, trước mặt Thiên đạo đến cùng là đứng tại cái gì lập trường đến để chính mình cẩn thận một chút. Vậy con ngươi, lập trường của ngươi là cái gì? Ngươi đến cùng, là địch hay bạn? Nghe vậy Thiên đạo cười khẽ một tiếng lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Ta sao? Ta cùng ngươi là một bên, Huyền Thiên giới Đế Đạo Pháp tắc bị phong ấn đối với ta tới nói tự nhiên là không có cái gì chỗ tốt, ngươi phá vỡ Huyền Thiên giới Đế Đạo Pháp tắc phong ấn với ta mà nói tự nhiên là chuyện tốt, Huyền Thiên giới phồn thịnh sẽ để cho ta tại Huyền Thiên giới tu vi càng cường đại. Cho nên ta đem Huyền Thiên giới thế giới chúc phúc ra chỉ ở trên người của ngươi, mục đích đúng là vì để cho ngươi có thể tại vị kia vô thượng đại năng lúc trở lại có thể có sức tự vệ, cứ việc kia là một cái chuyện không thể nào, nhưng nếu là ngươi, nói không chừng có thể làm được." Nói đến phía sau thời điểm Thiên đạo ánh mắt sắc dựng, để Ngô Nhất Đạo một trận không được tự nhiên. Rất nhanh Ngô Nhất Đạo liền hiểu rõ tình huống hiện tại, thế là nặng nghề mà nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng mạnh lên. Ừm. Dứt lời, Thiên đạo vung tay lên, đem Ngô Nhất Đạo ý thức cho đưa ra ngoài, còn như Ngô Hạo, cũng tại Ngô Nhất Đạo rời đi trước tiên rời đi Thiên đạo không gian, cho nên đối với Thiên đạo tiếp xuống nói cũng không nghe thấy đợi cho Ngô Nhất Đạo rời đi về sau. Thiên đạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng dữ tợn. Xích Huyền Tiên Đế, ngươi đem ta trấn áp ở chỗ này, tại đem giới này đế đạo pháp tắc phong ấn, nhưng không có nghĩ đến ta lại có hướng một ngày có thể được đến cơ duyên. Phá vỡ miền thiên giới phong ấn đi, chờ xem, đợi cho vạn năm về sau, ta thế tất yếu đưa ngươi thiên đạo và quả, để giải mối hận trong lòng ta. Lúc này Ngô Hạo về tới Ngô gia bên trong, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Tội giới? Huyền thiên giới vì sao được xưng là tội giới, cùng tội dính lên quan hệ đều không là bình thường mà hẳn, chẳng lẽ là huyền thiên giới kia bốn cái hạt châu sao? Thế nhưng là đồ chơi kia liền xem như chính mình đều có thể giải quyết được, thì càng đừng đề cập tiên đế phía trên tồn tại. Chuyện này, chỉ sợ nước rất sâu. Ngô Hạo thở dài một hơi, nội tâm thầm nghĩ, vốn chỉ muốn huyền thiên giới chỉ là thiên mệnh chi tử nhiều một điểm mà thôi sẽ không có chuyện gì a nhưng không hề nghĩ tới hiện tại thế mà cùng tiên đế phía trên tồn tại nhấc lên quan hệ. Lôi Hạo cảm thấy lấy hắn tu vi hiện tại đối đầu tiên đế sơ kỳ vẫn có thể va vào, nhưng là tiên đế phía trên. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá, thiên mệnh chi tử hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a, cho nên chuyện này có lẽ còn là giải quyết được, bất quá lấy hiện tại một đường tu vi, đừng nói là tiên đế phía trên tồn tại, liền xem như chân tiên đến đều giải quyết được một đường. Cho nên nhất thời bán hội đối phương hẳn là còn trở về không được chờ đến đối phương trở về về sau một đường bọn hắn hẳn là có cùng đối phương chống lại năng lực, mà ta hẳn là cũng đã đến sẽ không sợ sợ đối phương trình độ. Nghĩ đến nơi này, Lô Hạo giống như là bắt lấy cái gì, cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá chính mình cũng không thể một mực lưu tại Huyền Thiên giới, dù sao Huyền Thiên giới chính là tội giới, càng là đối với phương hạ xuống phong ấn địa phương, nếu là chính mình lưu tại nơi này trời mới biết đối phương có thể hay không trước tiên chạy trở về Huyền Thiên giới. Mặc dù nói Tiên Đế nhìn không thấu chính mình, nhưng hệ thống nhưng không có nói Tiên Đế phía trên có thể hay không nhìn thấu, cho nên Lô Hạo vẫn là lựa chọn chú ý cẩn thận một điểm. Một bên khác, Lô Nhất đạo tử Thiên Đạo không gian ra về sau, liền tử trong mắt mọi người đột phá đến Hồng Chân Tiên, sau đó phi thăng đến thượng giới đi chỉ là đi tới thượng giới Ngô nhất đạo biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng, rất hiển nhiên cũng đang vì thiên đạo nói tới sự tình mà ngưng trọng. Ngày đó tới cường giả đều là tiên đế, nhưng là cũng không có nhìn thấu Thái gia gia, cũng không biết Thái gia gia có phải hay không tôn này vô thượng tồn tại đối thủ. Bất quá cho dù Thái gia gia là tôn này vô thượng đối thủ, ta cũng nhất định phải mau chóng mạnh lên, dù sao đây là thuộc về địch nhân của ta, ta tuyệt đối không thể để cho hắn nguy hại đến ta phía sau người nhà nhỏ. Ngô nhất đạo dứt lời, trực tiếp thẳng hướng lấy hỗn độn thánh địa phương hướng chạy tới. Từ Hỗn Độn Đại Đế trong truyền thừa hắn cũng biết Hỗn Độn thể phi thăng thượng giới lựa chọn tốt nhất chính là tiến về Hỗn Độn Thánh Địa, chỉ cần có Hỗn Độn thể tồn tại, tại Hỗn Độn Thánh Địa trong đều sẽ đạt được trọng điểm mỗi dưỡng. Không tệ, khi lấy được Hỗn Độn Đại Đế trong truyền thừa Ngô Nhất Đạo cũng biết Hỗn Độn thể cũng không phải là chỉ có một tồn tồn tại, cũng tỉ như nói Hoang Cổ Thánh Thể các loại, mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải là sẽ chỉ xuất hiện một tồn. Bất quá Ngô Nhất Đạo cũng không có bận vì việc này mà tương tâm, thiên hạ chi lớn, anh hùng như cá giết sang sông quần quần chạy về Long Đông, có địch nhân mới có động lực, nếu là chính mình chỉ là thế gian duy nhất, như vậy liền sẽ mất đi mạnh lên động lực cùng lúc đó hạ giới đang tiến lại, theo nô nhất đạo phi thăng đến thượng giới, huyền tiên giới các cường giả nội tâm cũng không khỏi địa sinh ra một trận hâm mộ chi tâm, dù sao bọn hắn cũng nghi phi thăng. Nhưng bây giờ bọn họ cũng đều biết, theo đế đạo pháp tắc phong ấn giải khai, như vậy bọn hắn chỉ cần cố gắng tu luyện, phi thăng cũng không phải là không có khả năng sự tình. Lô tiên tịch cùng nô ma vũ đều ẩn nấp trong đám người, nhìn xem phi thăng nô nhất đạo biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, một giây sau không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. "Trở lại đi, ta sẽ trở thành nô gia cái thứ ba phi thăng người, tuyệt đối." Lô tiên tịch cùng nô ma vũ cơ hổn là đồng thời nói. Nguyên bản bọn hắn coi là chính mình sẽ là cái thứ hai phi thăng, nhưng không nghĩ tới thế mà bị Ngô Nhất Đạo cho vượt lên trước. Mà bây giờ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều đã là chí tôn cảnh tồn tại, tiến độ có thể xưng kinh khủng, phải biết Nguyên Kỳ thậm chí cũng còn không có 100 tuổi. Nhưng hai người đều không có vì vậy mà tâm cao khí ngạo, dù sao có trí nhớ của kiếp trước ở chỗ này, đột phá đến cảnh giới này là rất bình thường. Coi như một bên khác lưu lập thì là tại trong bất tri bất giác lặng lẽ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, không tệ, chính là chuẩn đế cảnh giới. Hô, cuối cùng đột phá đến chuẩn đế Nô Lập từ ngồi xếp bằng trạng thái bên trong mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Tại đem Linh căn tấn thăng đến cực phẩm Linh căn về sau, lại thêm trưởng Thánh Bình trợ giúp, cùng Nô Lập cuối cùng mở ra thời không thần thể bản mệnh thần thông, thời gian khống chế để chính mình thời gian tu luyện nhanh hơn người khác lên trọn vẹn gấp trăm lần, cho nên tại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tu luyện trong khoảng thời gian này, Nô Lập thời gian tu luyện trực tiếp nhanh hơn bọn họ trọn vẹn gấp trăm lần, so với bọn hắn nhiều gấp trăm lần thời gian tu luyện. Chương 152: Năm Thần Huyền Châu chấn vã hách. Chương 152: Năm Thần Huyền Châu chấn vã hách. Bất quá, cái này cũng đến phiên Ngô chấn hách bắt đầu tu luyện. Hẳn hẳn là thế nào xử lý đâu. Nô Hạo nghĩ đến cái gì, biểu lộ không khỏi nhíu lại, có chút khó coi nói. Hiện tại Ngô Chấn Ách mới chỉ là một pháp nhân, cũng có thể làm cho thánh cảnh bà đỡ chịu ảnh hưởng, nếu để cho Ngô Chấn Ách bắt đầu tu luyện, vạn ác chi thể ảnh hưởng sẽ tăng lớn, nếu là tu luyện tới đại đế, chính mình ngược lại là không có vấn đề, ngược lại là Ngô gia có bao nhiêu người có thể cho Ngô Chấn Ách hấp hấp đây này. Đến nghĩ một cái biện pháp, hệ thống ngươi có cái gì cái nhìn sao? Nô Hạo đích thật là không có cái gì liên quan với giải quyết vạn ác chi thể biện pháp, dứt khoát liền đối hệ thống phát ra tới đặt câu hỏi đỉnh, đã vì tốc chủ lựa chọn ra giải quyết vạn ác chi thể biện pháp. Mời Tốc chủ quan sát. Để Ngô Hạo không có nghĩ tới là hệ thống thêm mã thật cho đáp lại, phải biết hệ thống lúc trước đối với loại vấn đề này thế nhưng là căn bản sẽ không phản ứng. Nhưng Ngô Hạo cũng không có quá mức với xoắn suất chuyện này, mà là kiểm tra bắt đầu hệ thống cho phương án, chỉ là đang nhìn xong về sau, Ngô Hạo lông mày liền nhíu chặt lại. Dùng năm kiện thần khí đến trấn áp vạn ác chi thể vẫn rồi. Ngươi để cho ta đi nơi nào làm đến thần khí? Hiện tại đừng nói là thần khí, liền xem như tiên đế khí Ngô Hạo đều không có, Ngô Hạo hiện tại dùng chính là một phẩm tiên khí mà thôi đinh, mời Tốc chủ tự hành giải quyết chỉ là lần này hệ thống ngũ khí lại lần nữa biến thành lục trước lạnh như băng ngũ khí, nghe vậy Ngô Hạo chỉ có thể thở dài một hơi, suy nghĩ đi từ nơi nào trộm được năm kiện thần khí. Bất quá rất nhanh Ngô Hạo liền nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nếu là trấn trách là thiên mệnh chi tử, như vậy năm khí hẳn là ngay tại Huyền Thiên giới bên trong mới đúng, nếu không nói lấy trấn trách tình huống, liền xem như may mắn bước lên tiên độ, chỉ sợ không cách nào tu luyện tới đại đế, Huyền Thiên giới liền sẽ bởi vì hắn vạn trách chi thể mà sụp đổ. Cho nên nói, kia trong ngũ đại cấm địa thần bí hạt châu chính là thần khí sao? Nhưng lạ vì sao liền ngay cả ta đều có thể cầm được đây. Được rồi được rồi rồi. Hiện tại quan trọng nhất là nghiệm chứng trước ta phỏng đoán, trước mang theo Trần Ách đi qua đi. Ngô Hạo nghĩ tới đây, liền tới đến Ngô Vạn Đạo trong phủ đệ, giờ này khắp này Ngô Trần Ách đang đứng trước mặt Ngô Vạn Đạo rũ cụp lấy cái mặt, mà Ngô Vạn Đạo vợ chồng trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Khi nhìn đến Ngô Hạo đến về sau mới vội vàng nói: "Gia gia, vì sao ta cho Trần Ách ngưng tụ linh căn sẽ không có cách nào ngưng tụ?" Dù sao hai vợ chồng để ý nhất chính là con của bọn hắn, nếu là Ngô Trần Ách không thể tu luyện, chỉ sợ bọn họ trời cũng sắp sụp đối với cái này, Ngô Hạo lại là không có quá lớn ngoài ý muốn, lúc trước từ hệ thống nơi đó đạt được Vạn Ách chi thể giới thiệu thời điểm, Lô Hạo liền biết loại thể chất này cứng hãn. Mặc dù không cách nào ngưng tụ linh căn, nhưng chỉ cần có thể được đến 5 kiện thần khí nhập thể trấn ác vạn ách chi thể, như vậy chỉ cần để vạn ách chi thể tu luyện tới tiên đế, liền xem như thần cũng không phải là đối thủ của vạn ách chi thể. Chỉ là vạn ách chi thể tu luyện thành bản quá cao, cho nên đừng nói là huyền tiên nhân giới, liền xem như thượng giới có vạn ách chi thể xuất thế cũng căn bản không cách nào tu luyện, dù sao nơi nào có người cảm ra được thần khí đâu. Không có việc gì, trấn ác tu luyện giao cho ta đến giải quyết là đủ. Lô Hạo dứt lời, trực tiếp nhìn về phía Ngô Trấn Ách, sau đó nhẹ nói: "Trấn Ách, đi theo thái gia ra đi thôi." Thái gia gia đáp ứng sẽ để cho người tu luyện. "Ừm, Thái gia gia, người ta thật rất muốn tu luyện." Lô Chấn Ách khi nhìn đến Ngô Hạo xuất hiện về sau, nội tâm vị khuất cuối cùng là nhịn không được, trực tiếp khóc lên. Nhưng Ngô Hạo lại là cười giúp Lô Chấn Ách lau đi nước mắt, sau đó liền mang theo Lô Chấn Ách biến mất tại trước mặt của bọn hắn. "Phu quân, ngươi nói gia gia có thể hay không giải quyết chuyện này? Chúng ta phải tin tưởng gia gia, gia gia nói có thể giải quyết như vậy liền nhất định có thể giải quyết." Lô Vạn Đạo cầm tay của vợ, trong giọng nói tràn đầy đối với Ngô Hạo kiên định cùng tin tưởng. Mà lúc này Ngô Hạo đã mang theo Ngô Chấn Ách đi tới Nam vực tận diện cấm địa bên trong, tại đi tới tận diện cấm địa về sau, Ngô Hạo liền đã nhận ra bên cạnh Ngô Chấn Ách thân thể truyền đến một trận ngao ngoe muốn động cảm giác, đồng thời cũng kiên định nội tâm phỏng đoán, kia năm mai hạt châu thật là thần khí. Thái gia gia, nơi này là nơi nào? Nhìn qua thật đáng sợ. Ngô Chấn Ách có chút sợ hãi, cầm Ngô Hạo tay cũng gấp mấy phần. Ngô Hạo thì là nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, nơi này là có thể để ngươi nghịch thiên cải mệnh địa phương." Dứt lời, Ngô Hạo trực tiếp liền dẫn Ngô Chấn Ách đi tới lúc trước hắn nhìn thấy hạt châu trước mặt, nhẹ nhàng đem hạt châu cho tiện tay cầm xuống tới. Chấn Ách Hiện tại thử nghiệm cảm thụ hạt châu này, đưa nó hấp thu đến trong cơ thể của ngươi. Nô Hạo chuẩn bị ký cẳng về sau liền đem trong tay hạt châu giao cho Ngô Chấn Ách trong tay, chỉ là để Ngô Hạo không có nghi tới là, Viên Tiêu hạt châu liền trực tiếp tiến vào Ngô Chấn Ách thể nội. Biến cố bất thình lình để Ngô Chấn Ách giật nảy mình, khắp khuôn mặt là hoảng sợ biểu lộ. Thái gia gia, hạt châu, hạt châu không thấy. Đừng lo lắng, đây là Thái gia gia cho ngươi chọn lựa linh căn, có cái này năm kiện thần khí giá trị, ngươi từ hôm nay từ nay về sau tiến độ mới có thể thông thuận được nhiều. Nghe được Thái gia gia, Ngô Chấn Ách lúc này mới thở dài một hơi mà hệ thống thanh âm vào lúc này cũng vang lên đinh, chúc mừng tốc chủ đưa ra thần khí tấn diệt huyền châu một viên, đã vì tốc chủ phản hồi triệu viên tấn diệt huyền châu, xin hỏi phải chăng hợp thành? Hợp thành 90 vạn, còn lại 10 vạn giữ cho ta. Lôi hạ mặc niệm đạo, hấp thu lần trước trưởng thánh bình giáo huấn về sau, lôi hạ một lần kia về sau hợp thành cũng sẽ không đem phản hồi về tới đồ vật hợp thành, sẽ giữ lại một bộ phận cho chính mình hay là mọi người trong nhà sử dụng đương nhiên, trừ phi phẩm giai rất thấp cái chủng loại kia đinh, chúc mừng tốc chủ hợp thành thành công, thu hoạch được 9000 kiện nhị phẩm thần khí, tấn diệt huyền châu. Mặc dù danh tự cũng không có thay đổi, nhưng Lô Hạo cũng nhìn thấy liên quan với Tấn Diệt Huyền Châu giới thiệu mạnh mẽ hơn không ít một phẩm Tấn Diệt Huyền Châu, nhưng chế tạo Tấn Diệt lĩnh vực, ở trong đó sinh linh thực lực bị áp chế đến thấp với tốc chủ một cái tiểu cảnh giới, chỉ có thể tác dụng với chân thần cảnh phía dưới tồn tại. Nhị phẩm Tấn Diệt Huyền Châu, nhưng chế tạo Tấn Diệt lĩnh vực, ở trong đó sinh linh thực lực sẽ bị áp chế đến thấp với tốc chủ một cái tiểu cảnh giới, chỉ có thể tác dụng với địa thần phía dưới tồn tại. Thế, cho nên tiên đế phía trên chính là thần sao? Thần chi sau là chân thần, chân thần về sau là địa thần. Lô Hạo thấy được Tấn Diệt Huyền Châu giới thiệu về sau, biểu lộ không khỏi khiếp sợ hiện tại chính mình là tiên tôn sơ kỳ, nhưng nếu là cẩm nhị phẩm tấn diệt huyền châu, chẳng phải là liền ngay cả chân thần đều có thể đụng tới đụng một cái. Chỉ là khi nhìn đến nhị phẩm tấn diệt huyền châu giới thiệu về sau, Lô Hạo bỏ đi ý nghĩ này. Tốt a, lấy chính mình thực lực bây giờ còn không có biện pháp phát huy ra nhị phẩm tấn diệt huyền châu chân chính uy lực, ít nhất phải đến tiên đế mới có thể phát huy ra nhị phẩm tấn diệt huyền châu chân chính uy lực. Nhưng liền xem như một phẩm tấn diệt huyền châu đối với hiện tại trợ giúp đều rất lớn, liền xem như gặp được lúc trước huyết hồn môn môn chủ chính mình đều có thể đánh thắng được đi. Nghĩ tới đây, Lô Hạo đối với tiếp xuống 4 cái hạt châu đều càng thêm mong đợi nhìn về phía Ngô Chấn Ách vung tay lên. Thái Tôn, chúng ta đi. Chương 153. Vũ đại thần khí nhập thể, Ngô Chấn Ách con đường tu luyện bắt đầu. Chương 153. Vũ đại thần khí nhập thể, Ngô Chấn Ách con đường tu luyện bắt đầu. Rất nhanh, Lôi Hạo lại lục tục mang theo Ngô Chấn Ách đi tới còn lại tứ đại cấm địa bên trong đem bên trong thần khí cũng mang đi, đồng thời đưa vào đến Ngô Chấn Ách thể nội đỉnh. Chúc mừng tốc chủ đưa ra phệ hồn huyền châu một viên, đã phản hồi 1 triệu viên phệ hồn huyền châu, xin hỏi phải chăng hợp thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ đưa ra băng xương huyền châu một viên, đã phản hồi 1 triệu viên băng xương huyền châu, xin hỏi phải chăng hợp thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ đưa ra Hoàng Hôn Huyền Châu một viên, đã phản hồi 1 triệu viên Hoàng Hôn Huyền Châu, xin hỏi phải trang hợp thành đinh, chúc mừng tốc chủ đưa ra Vĩnh Dạ Huyền Châu một viên, đã phản hồi 1 triệu viên Vĩnh Dạ Huyền Châu, xin hỏi phải trang hợp thành. Đều không ngoại lệ, nô hạo toàn bộ đều lựa chọn hợp thành 90 và cái, còn thừa 10 và kiện, dù sao lấy chính mình thực lực bây giờ không cách nào phát huy ra nhị phẩm thần khí toàn bộ uy lực. Ma ngũ đại Viễn Châu hiệu quả đều không khác mấy, đều là chế tạo lĩnh vực, sau đó đem địch nhân kéo vào đến lĩnh vực bên trong, đối với địch nhân tạo thành phá lệ ảnh hưởng, cho chính mình mang đến một chút tăng game. Cũng tỉ như nói Băng Sương Huyền Châu có thể để ở trong đó địch nhân hành động tốc độ chịu ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp liền chết tại băng xương bên trong, nhưng người sử dụng không có ảnh hưởng. Phệ hồn huyền châu có thể tăng cường người sử dụng tinh thần lực, phù hợp hồn tu sử dụng. Vĩnh Dạ huyền châu có thể để cho địch nhân tinh thần lực thu được quá nhiều, thậm chí không phát hiện được người sử dụng hành tung. Còn như Hoàng Hôn huyền châu thì là để cho địch nhân sa vào đến trong ảo cảnh, từ đó bị đánh chết. Nhìn xem ngũ đại huyền châu hiệu quả, Lô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, có ngũ đại huyền châu trợ giúp, hiện tại chính mình an toàn lại lấy được rất lớn đoạn đường độ bảo hộ, thật sự là một chuyện thật đáng mừng sự tình. Ma Ngô trấn ắc bên này thì là theo ngũ đại thần khí nhập thể về sau, vạn ác chi thể đạt được chân áp, ngũ đại thần khí cũng dần dần cùng Ngô Chấn Ách dung hợp, Ngô Chấn Ách cũng theo đó tiến vào một cái huyền hoặc khó hiểu cảnh giới bên trong. Còn không có đem công pháp cho hắn đâu. Ngô Hạo nghĩ đến cái gì, đang định làm chút cái gì thời điểm, lại là không nghĩ tới Ngô Chấn Ách cảnh giới đột nhiên liền bắt đầu tăng vọt bắt đầu, Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Linh hải kỳ, Kim đan kỳ, Nguyên anh kỳ, Hóa thân kỳ, Luyện hư kỳ, Độ kiếp kỳ, Thánh nhân cảnh, Đại thánh cảnh, Thánh vương cảnh, Chí tôn cảnh. Một mục tiêu thăng đến chí tôn đỉnh phong mới ngừng lại được, thấy cảnh này Ngô Hạo trợn mắt hốt hồn. Hắn liền chưa thấy qua như thế nghịch thiên tồn tại. Trực tiếp liên tiếp đột phá 12 cái cảnh giới, trực tiếp đột phá đến Chí Tôn đỉnh phong, ngươi quản cái này gọi tám tuổi. Nhưng lại nghĩ đến vạn ắc chi thể cùng năm quyển thần khí về sau, lúc này mới trầm mặc, tự hồ cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Mà Ngô Hạo bên này cũng theo Ngô Chấn ắc trực tiếp đột phá 12 cái cảnh giới, thể nội cảnh giới tùy theo rõ ràng buông lòng bắt đầu, trực tiếp từ Tiên Tôn sơ kỳ đột phá đến Tiên Tôn hậu kỳ, trước kia hắn còn kém một điểm đột phá đến Tiên Tôn trung kỳ, lại thêm Ngô Chấn ắc trợ giúp phía dưới, liên tiếp đột phá đến Tiên Tôn hậu kỳ không tính là vấn đề. Chấn ắc Vì sao ngươi sẽ trực tiếp đột phá đến Chí Tôn?" Lôi Hạo chần chờ một chút, vẫn là đi tới Ngô Chấn Ách bên người dò hỏi. Mang Ngô Chấn Ách mở mắt, biểu lộ cũng có chút chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. "Thái gia gia, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là tại kia năm mai hạt châu tiến vào trong cơ thể của ta sau, trong đầu của ta liền xuất hiện một tiên công pháp, sau đó ta liền không bị khống chế đi tu luyện. Thể chất công pháp truyền thừa sao? Gọi cái gì danh tự?" Lôi Hạo có chút hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy công pháp truyền thừa đâu, bất quá nếu là công pháp truyền thừa, nghĩ đến phẩm giai cũng rất cao đi. Nếu không nói cũng căn bản không có truyền thừa xuống cần thiết đối với Thái gia gia, nô trấn trách cảm giác không có cần thiết dấu giếm, cho nên liền trực tiếp nói ra. Khí vận trấn trách chảy qua. Khí vận trấn trách chảy qua. Ngược lại là thú vị danh tự, bất quá đây là cơ duyên của ngươi, như vậy ngươi nhậm chức người nào cũng không cần nói ra ngoài, chính mình biết là được rồi, mà khắc cũng không cần bái nhập đến bất kỳ thế lực dưới trướng, biết sao? Nô Hạo nhìn về phía Thái Tôn bàn giao đạo chủ yếu là lúc trước Ngô Chấn Ách tu luyện toàn bộ đều dựa vào năm kiện thần khí tới tu luyện, nếu là một khi bá nhập đến thế lực khác nói khó tránh khỏi sẽ bị bọn hắn phát hiện manh quẻ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối với chấn Ách thể nội năm kiện thần khí sinh ra ngắc ngẻ. Mà lại lấy Ngô Chấn Ách thực lực bây giờ còn không có biện pháp điều khiển năm kiện thần khí để cho hắn sử dụng dựa theo Ngô Hạo phỏng đoán cùng đoán trước đến xem, ít nhất phải đạt tới Kim Tiên Ngô Chấn Ách mới có thể sơ bộ điều động thể nội ngũ đại thần khí lực lượng đến phụ trợ chính mình chiến đấu. Muốn triệt để bạo phát đi ra ngũ đại thần khí lực lượng, chí ít cần đạt tới tiên tôn cảnh. Mà khác Ngô Hạo còn phát hiện một điểm, Đó chính là tại Ngô Chấn Ách thể nội thần khí thế mà còn tại chậm dãi trưởng thành, không sai, chính là đang trưởng thành. Nói cách khác phía sau theo Ngô Chấn Ách thực lực càng cường đại, thể nội thần khí cũng sẽ đi theo trưởng thành, còn như hạn mức cao nhất, vậy thì không phải là hiện tại Ngô Hạo có khả năng biết. Tốt, chúng ta về nhà đi." Ngô Hạo cười cười, lập tức liền dẫn Ngô Chấn Ách rời đi. Chỉ là ngay tại Ngô Hạo mang theo Ngô Chấn Ách rời đi không bao lâu, Thiên đạo liền xuất hiện ở nơi này, nhìn xem Ngũ đại cấm điệu bên trong biến mất thần khí, thể nội khí tức phẫn nộ càng thêm áp chế không nổi. "Không, là ai cướp đi ta Ngũ đại thần khí?" Đối với cái này, Ngô Hạo cũng không biết, bởi vì hắn đã mang theo Ngô Chấn Hách về tới Ngô gia bên trong. Tại về tới trong nhà sau, Ngô Vạn Đạo cùng thê tử Bạch Thi Vũ nhìn xem trước mặt đã phát triển đến chí tôn cảnh nhi tử Ngô Chấn Hách sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu về sau Ngô Vạn Đạo mới không dám tin tưởng nói nói: "Cha cha, ngươi đây là mang theo Chấn Hách làm cái gì đi?" "Không có cái gì, mở cho hắn xem mà thôi." "Tốt, Chấn Hách, ngươi cùng ngươi phụ mẫu thông báo một chút đi." Thái gia gia ta liền đi trước một bước. Ngô Hạo khoát tay áo, sau đó liền từ Ngô Chấn Hách đám người trước mặt biến mất không thấy. Mà Ngô Vạn Đạo vợ chồng thì là nghe Ngô Chấn Ách nói hắn cùng Ngô Hạo vừa rồi kinh lịch sự tình, cũng không khỏi điệu hít vào một ngụm khí lạnh. Ta liền nói vừa rồi tại sao nam được xuất hiện như thế động tĩnh lớn, nguyên lai là tiểu tử Ngô náo ra tới, bất quá cũng tốt, ngươi bây giờ không cần lo lắng như thế nhiều, hảo hảo tu luyện đi, sớm ngày phi thăng đến thượng giới đi. Tại biết Nhi tử đạt được to lớn cơ duyên sau, Ngô Vạn Đạo cùng Bạch Thi Vũ đều vô vọng Ngô Chấn Ách bả vai vừa cười vừa nói, hiện tại Ngô gia người đều nuốt xuống tạo tiên đan, toàn tộc người đồng đều thành tiên tứ chất, cho nên tại Ngô gia bên trong đại bộ phận đều đã đột phá đến chí tôn cảnh, phi thăng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Ngô Hạo bên này lại về tới chính mình bên kia sau, liền tìm được Thê tử Tô Thiển Nhi. "Phu quân, ngươi nói là chúng ta đi lên trước tìm kiếm một chút chúng ta Ngô gia thượng giới địa chỉ." Tô Thiển Nhi hơi nghi hoặc một chút nói. Ngô Hạo thì là gật đầu. "Không tệ, hiện tại ngươi cũng đột phá đến chuẩn đế, bọn nhỏ cũng nhanh đột phá đến chuẩn đế, đại đế còn xa sao, phi thăng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên ta nghĩ trước mang ngươi lên đi tìm kiếm một chút ta Ngô gia thượng giới cứ điểm." Ngô Hạo là cái dạng này nghĩ. Dù sao dựa theo tình huống hiện tại đến xem chờ đến Tô Sảo Nhiên cùng Nhi Tử bọn hắn đột phá đến Hồng Trần Tiên về sau Ngô gia phần lớn chủ lực liền muốn di chuyển đến thượng giới đi. Mà ở trước đó, hắn nhất định phải vì Ngô gia chuẩn bị kỹ càng thích hợp chủ sở, an toàn tối thiểu nhất là chí yếu nhất. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên có chút chần chờ. Ta là không có vấn đề, nhưng là phu quân ngươi mang ta lên đi lên sẽ có hay không có chút phiền phức? Không có gì đáng ngại, đi thôi." Lôi Hạo một mặt lạnh nhạt khoát tay áo, sau đó liền trực tiếp mang theo Tô Sảo Nhiên biến mất tại Huyền Thiên giới bên trong. Chương 154. Trộm mộ hai người tổ. Chương 154. Trộm mộ hai người tổ. Thời gian rất nhanh chính là một năm thời gian đi qua, một năm này thời điểm Ngô Hạo mang theo Tô Sảo Nhiên một mực tại thượng giới bên trong tìm kiếm lấy nơi thích hợp làm nô gia thượng giới cứ điểm, chỉ là chọn lựa một đoạn thời gian rất dài Ngô Hạo đều không có tìm được thích hợp. Hoặc là chính là nơi có chủ, hoặc là chính là cách cục không tốt đối với Ngô Hạo loại này cấp bậc cường giả tới nói, phong thủy cũng không phải là không có lựa thì sao có khói căn cứ, mà là thực sự tồn tại, cho nên một chỗ cách cục đối với Ngô Hạo tới nói cực kỳ trọng yếu. Kém chút quên đi, lúc trước lúc ở hạ giới trấn diện cấm địa bên kia cách cục cũng rất không tệ, trở về về sau còn cần đem hạ giới Ngô gia đem đến nơi đó mới được. Ngô Hạo nội tâm thầm nghĩ, hắn lúc này nhớ lại tại hạ giới trấn diệt cấm địa bên trong gặp được Cửu Long Bái Sơn cách cục, nhưng này loại cách cục một khi xuất hiện trên cơ bản đều sẽ bị các thế lực lớn chiếm cứ. Lại thêm Ngô Hạo cũng không phải cái gì cường đạo, không hiểu thấu liền diệt cả nhà người ta. Phu quân, nếu không tùy tiện tìm một chỗ liền tốt đi, chúng ta Ngô gia cũng không cần yêu cầu nhiều như thế. Tô Sảo Nhiên chần chờ một chút, sau đó mới lên tiếng nói, nghe vậy Ngô Hạo lại là trầm tư muốn hay không đáp ứng, hắn không phải là tìm không thấy tốt phong thủy cách cục địa phương, chỉ là yêu cầu quá cao mà thôi, trên thực tế hắn tìm tới địa phương liền xem như cho tiên tôn cấp bậc thế lực đều xem như rất không tệ. Nhưng vào lúc này, Nô Hạo lại là đã nhận ra cái gì, không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Cái này xóa biểu lộ tự nhiên là bị thê tử cho để ở trong mắt, Tô Sảo Nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Phu quân, thế nào rồi? Đi thôi, trước dẫn ngươi đi một chỗ đi." Dứt lời, Nô Hạo liền dẫn Tô Sảo Nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Nô Hạo bọn hắn ước chừng 300 cái huyền thiên giới khoảng cách một tòa núi lớn phía dưới ẩn giấu đi mấy cái thông đạo dưới lòng đất, mặc dù là thông đạo, nhưng lại cực kỳ phồn hoa, nhìn qua không giống như là đồng dạng địa phương. Mà trên mặt đất đạo bên trong một béo một trắng hai thân ảnh ngay tại trong đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đoạn Đức, chúng ta tới trộm mộ có phải hay không không tốt lắm?" Ngô Nghị Phàm có chút chần chừ, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Nhưng đối với Ngô Nghị Phàm, Đoạn Đức lại là đập lồng ngực nói: "Đại ca, chúng ta chỗ nào xem như trộm mộ đâu. Chúng ta đây là thay trời hành đạo, tại Lâm gia người kiêu căng như thế, nghĩ đến bọn hắn lao tổ cũng không tính là cái gì người tốt, loại người này bằng cái gì có thể bình yên xuống mồ đâu, mà lại Lâm gia lão tổ vật bội tám khẳng định rất nhiều, nếu có thể nắm bắt tới tay, chúng ta nói không chừng còn có thể kiếm một món hời đâu." Nói đến phía sau thời điểm Đoạn Đức giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi cười hắc hắc. Thấy thế Ngô Nghị Phàm chỉ có thể thở dài một hơi, theo hắn đi. Phía trước đoạn thời gian Ngô Nghị Phàm nói với Lý Bảng Thiên tại Hoang Cổ Thánh Địa bên trong tốc độ tu luyện sẽ chậm không ít, cho nên liền tìm cầu đi ra ngoài lịch luyện, đối với Ngô Nghị Phàm tìm cầu, Lý Bảng Thiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, cho nên đáp ứng xuống tới, đồng thời còn tại Âm Thầm phái ra một vị tiên đế trung kỳ người hộ đạo trong bóng tối bảo hộ Ngô Nghị Phàm đối với cái này, Ngô Nghị Phàm tự nhiên là không biết. Người hộ đạo tên là Lý Chính Nhưng, trong bóng tối nhìn thấy Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức biểu hiện cũng không khỏi lắc đầu, nội tâm nghĩ đến muốn hay không diệt trừ Đoạn Đức được rồi miễn cho đối phương làm hư bọn hắn thánh tử đại nhân. Con như thánh tử đại nhân cùng Đoạn Đức đoạn được đoạn thời gian trước cùng Lâm Gia ân oán hắn cũng hiểu biết, chính là Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức ở bên ngoài săn giết một con Kim Tiên Định Phong yêu thú, trên thực tế đều là Ngô Nghị Phàm ra tay, Đoạn Đức chỉ có thể ở một bên hô cổ lên. Phía sau Lâm Gia thiếu gia chủ rừng Tử Khôn liền nhảy ra ngoài lấy tư thái hưng hạnh nói con yêu thú này là hắn trước để mắt tới, ngại với đây là lực luyện, cho nên Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức cũng không có bạo lộ ra thân phận của bọn hắn con như cái này lâm gia tại thượng giới cũng coi như được là tương đối cường đại thế lực, trong môn có số tôn tiên tôn tòa trấn, cho nên Ngô Nghị Phạm cùng Đoạn Đức cũng không có trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng cái này cũng không trở ngại bọn hắn đối Lâm gia tiến hành trả thù, cho nên tại Đoạn Đức đề nghị phía dưới, hai người bọn họ để mắt tới Lâm gia một vị bởi vì ngoài ý muốn chết đi lão tổ phần mộ, chân là Lâm gia lão tổ, nghĩ đến vật bồi táng cũng không ít đi. Bất quá kia Đoạn Đức ngược lại là thật sự có chút bản sự, Lâm gia lão tổ trong phần mộ tồn tại rất nhiều cấm chế, lại sừng suốt toàn bộ đều bị hắn cho tránh khỏi. Lý Chính nhưng hơi kinh ngạc nói, nhưng cũng không có can thiệp. Cái này Lâm gia thiếu gia chủ lại dám như thế đối đãi bọn hắn hoang cổ thánh địa thánh tử, cái này hắn thấy đã sớm có đường đến chỗ chết, chỉ là bởi vì đây là thánh tử sự tình, lại thêm thánh tử cũng không có mở miệng, nếu không nói hắn đã sớm diệt đi Lâm gia. Tiên tôn mặc dù nhiều, nhưng là tại tiên đế trước mặt cũng chỉ là cường đại một điểm sâu kiến thôi. Liên như vậy, Ngô Nghị Phạm tại Đoạn Đức dẫn đầu xuống dưới vòng qua một đường cấm chế, hướng phía Lâm gia lão tổ phần mộ tới gần bên trong. Mà trong bóng tối, Lỗ Hạo cũng mang theo Tô Sảo Nhiên đến nơi này. Tô Sảo Nhiên lần đầu tiên liền thấy được Ngô Nghị Phạm, hơi kinh ngạc nói: "Kia là Nghị Phạm? Hắn hiện tại là đang làm gì?" không làm gì, chính là trộm mộ mà thôi." Lô Hạo thờ ơ giang tay ra nói, "Lại là để Tô Sảo Nhiên biểu lộ không khỏi thay đổi một chút. Dù sao thân là nàng Ngô gia binh sĩ, thế nào có thể nhiễm lên trộm mộ loại này không tốt tập tục đâu." Chỉ láng Lô Hạo đã biết sự tình nguyên do, cũng là không phải là rất để ý mà Tô Sảo Nhiên đang nghe được chuyện nguyên do về sau cũng không khỏi tức giận đến giậm chân. Cái này Lâm gia thiếu chủ cư nhiên như thế hành hành bá đạo, nghị phàm làm rất đúng, nếu là ta, đã sớm tiêu diệt Lâm gia. Người có thực lực này sao? Đây không phải còn có người sao?" Tô Sảo Nhiên nhìn về phía Ngô Hạo, sắc mặt nghiêm túc nói, Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cũng đã nhìn ra Ngô Hạo cường đại, liền xem như Ngô Hạo nói với nàng tiên đế đều không phải là đối thủ của hắn, nàng đều sẽ không không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Bất quá, Nghị Phàm thân là Hoang Cổ Thánh Địa Thánh tử, Hoang Cổ Thánh Địa người thế mà lại yên tâm như thế đề nghị Phàm một người đi ra không? Tô Sảo Nhiên lại nghĩ tới cái gì, có chút phản nàng nói, Ngô Hạo lại là thần sắc một trận quái dị, hắn nhưng là rõ ràng Ngô Nghị Phàm tại Hoang Cổ Thánh Địa bên trong địa vị, cho nên tự nhiên cũng biết Hoang Cổ Thánh Địa không có khả năng không cho Ngô Nghị Phàm an bài người hộ đạo. Cho nên tại lại tới đây, về sau Ngô Hạo liền đã nhận ra tại cách đó không xa ẩn giấu đi một đường khí tức tương đại, hẳn là Ngô Nghị Phàm người hộ đạo đi, chỉ là đối phương cũng không có phát hiện Ngô Hạo tồn tại, cho nên Ngô Hạo cũng không có chủ động đi ra ý nghĩ. Thu hồi nhìn về phía người hộ đạo ánh mắt, Ngô Hạo lại là nhìn chằm chằm về phía Ngô Nghị Phàm bên cạnh Đoạn Đức, trên mặt lộ ra một kiện đoạn vị biểu lộ. Không nghĩ tới tiểu tử này trên thân thể mà còn có một cái thân khí, ngược lại là có thể mượn tới dùng một chút, hẳn là có thể trợ giúp ta tìm tới phù hợp Ngô gia rơi chỉ địa phương đi. Một bên khác, Đoạn Đức không biết tại sao run rẩy một chút, tựa như là bị cái gì kinh khủng đồ vật theo dõi. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu, hắn nhưng là có thần khí che chở, lại thêm bên cạnh hắn đứng đấy thế, nhưng là hoang cổ thánh địa thánh tử, liền xem như bị Lâm gia phát hiện Lâm gia cũng không dám cùng bọn hắn so đo đi. Dù sao Lâm gia mặc dù cường đại, nhưng là trước mặt hoang cổ thánh địa thậm chí ngay cả cặn bã cũng không tính. Chỉ cần đạt được Lâm gia lão tổ vật bồi táng, không chỉ có thể bổn nôn Lâm gia một tay, còn có thể kiếm một món hời, sao lại không làm đâu? Nghĩ tới đây, Đoạn Đức cùng Ngô Nghị phàm cũng tới đến Lâm gia lão tổ mộ quan tài trước đó. Chương 155, chơi lại phát. Chương 155, chơi lại phát. Tại đi tới Lâm gia lão tổ mộ quan tài trước về sau, Ngô Nghị Phàm liền dự định động thủ trực tiếp mở ra Lâm gia lão tổ nạp quan tài, nhưng lại bị Đoạn Đức cho ngăn lại. Nhìn thấy Ngô Nghị Phàm một mặt không hiểu bộ dáng, Đoạn Đức vội vàng mở miệng, biểu lộ vô cùng chắc chắn nói: "Căn cứ ta trộn mộ kinh nghiệm nhiều năm, Lâm gia lão tổ quan tài khẳng định có cấm chế, một khi mở ra nói chỉ sợ Lâm gia bên kia liền sẽ thu được tin tức, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ rất khó thoát thân. Vậy ngươi dự định làm sao đây?" Ngô Nghị Phàm tò mò hỏi, đánh nhau hắn lảnh lề, nhưng là để hắn bài trừ cấm chế cái gì, còn không bằng để hắn đi đánh nhau. Nghe vậy, Đoạn Đức biểu lộ cũng chăm chú lên, cười hắc hắc cười nói: "Thật không dám giỡn." Ta lúc trước tại tu tiên giới du tẩu thời điểm đã từng đạt được một kiện chí bảo, có thể lẫn tránh cấm chế cùng che đậy một chút cấm chế, nhưng là có thời gian hạn chế, cho nên đợi chút nữa ta che đậy trong quan tài cấm chế sau thánh tử ngươi mở ra quan tài, bằng nhanh nhất tốc độ đem bên trong bạo vật đều cho mang đi, ta lại đem quan tài trả về, tận lực không làm cho lâm gia cảnh giác, đương nhiên, lâm gia nhất định sẽ biết đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng, ta lấy được lâm gia lão tổ vật bội táng về sau nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Nghe vậy, Ngô Nghị phàm gật đầu đáp ứng. Sau đó liền thấy được đoạn đức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam. Một giây sau liền thúc dục hạt châu bay tới Lâm gia lão tổ quan tại phía trên, một trận mồ xanh lam khí tức từ hạt châu phía trên trôi nổi xuống tới, sau đó không có vào đến trong quái tải. Thánh tử, ngay tại lúc này. Theo đoạn đức mà miệng, Ngô Nghị phàm cũng theo đó nhanh chóng ra tay, đột nhiên để lộ Lâm gia lão tổ nắp quái tải. Có thể trở thành Lâm gia lão tổ tự nhiên không phải là hời hợt hạng người, vị này Lâm gia lão tổ chính là tiên hoàng định phong tu vi, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn chết đi, cho nên lúc này mới bị chôn với nơi đây mà thôi. Mở ra nắp quan tài về sau xuất hiện tại Ngô Nghị Phàm trước mặt chính là một bộ sinh động như thật thi thể cùng đại lượng cực phẩm tiên tinh cùng ngũ phẩm tiên vương khí, thấy thế Ngô Nghị Phàm không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp đem tiên tinh cùng tiên vương khí đều thu vào trong nhận chứa đồ. Tại Ngô Nghị Phàm làm xong đây hết thảy sau, Đoạn Đức hướng phía Ngô Nghị Phàm nháy mắt, theo Đoạn Đức đem hạt châu thu về, hai người liền trực tiếp hướng phía mộ huyệt bên ngoài đuổi ra ngoài. Có ý tứ, cái này Đoạn Đức ngược lại là có chút ý tứ, hạt châu kia thế mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu, nhưng là được rồi, là tiểu bối độ vận, vẫn là thánh tử người, ta còn dày hơn không hạ ra mặt đến cướp đoạt một tên tiểu bối độ vận. Lý chính nhân nhìn thấy đoạn Đức Hạt Châu thời điểm biểu lộ cũng không khỏi hơi đổi, nhưng rất nhanh liền lắc đầu bỏ đi ra tay cấp đoạt ý nghĩ. Mặc dù viên kia Hạt Châu đích thật là bất phàm, nhưng là đối với chính mình mà nói tác dụng cũng không lớn, dù sao chính mình thế nhưng là Tiên Đế trung kỳ cường giả, tại thượng giới căn bản không có bao nhiêu người có thể làm gì được chính mình. Mã Ngô Hạo khi nhìn đến đoạn Đức lấy ra Hạt Châu về sau, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, tại đoạn Đức Hạt Châu phía trên hắn cảm nhận được cùng Tẫn Diệt Huyền Châu giống nhau khí tức, nói cách khác đoạn Đức trong tay Hạt Châu phẩm giai chí ít cũng là thần khí. Phải nghĩ biện pháp làm đến mới được, mà lại viên kia hạt châu còn không chỉ có phá tan cấm chế tác dụng, còn có phong thủy thăm dò hiệu quả, nếu có thể nắm bắt tới tay, như vậy ta liền có thể trực tiếp tìm tới nơi thích hợp." Ngô Hạo thầm nghĩ. Một bên khác, tại Ngô Nghị Phàm hai người rời đi về sau đại khái là 2 phút, trong Lâm gia, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Ân biểu lộ biến đổi, đứng dậy tức giận nói: "Không tốt, lão tổ mộ bị trộm." Theo Lâm Thiên Ân lời nói rơi xuống, trong Lâm gia số Tôn Tiên Hoàng cấp bậc cường giả hướng phía Lâm gia lão tổ mộ hối tiến đến. Con như Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức hai người nói thì là tới mộ huyệt chỉ là hơi yếu một chút, nhưng không có nghĩa là tốc độ của bọn hắn không nhanh, nhất là Đoạt Đức, tốc độ thậm chí để Ngô Nghị Phàm đều cảm giác được lạ lẫm. Mặc dù chỉ là Hồng Trần Tiên mà thôi, nhưng tốc độ chạy trốn thế mà so ra mà vượt Kim Tiên. Mà Ngô Nghị Phàm nói thì là chân tiên cấp bậc tu vi, bởi vì cường đại nội tình nguyên nhân, tốc độ muốn so Kim Tiên Định Phong mới nhanh đợi đến hai người rời đi Lâm Gia lão tổ mộ huyệt rất dài một khoảng cách về sau vẫn có thể nghe được đến từ với Lâm Gia lão tổ mộ huyệt bên kia khí tức phẫn nộ, để bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, nếu là bọn hắn ở lại nơi đó nói bảo đảm không tệ Lâm nhà đằng, kia tên điên có thể hay không đối bọn hắn làm chút cái gì. Thánh tử, mặc dù địa vị của ngươi cao một chút, nhưng lần này trên cơ bản đều là ta tại chủ đạo, cho nên lấy ra đồ vật chúng ta chia đều ngươi không có ý kiến chứ?" Đoạn Đức nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng cùng kích động đây chính là tiên vương khí, nếu có thể bán đi, không nói tu luyện tới đại la kim tiên, chí ít kim tiên tài nguyên là ổn đối với cái này, Ngô Nghị Phàm tự nhiên là không có ý kiến, dù sao bản thân hắn liền không thèm để ý những vật này. Nhưng ngay tại Đoạn Đức dự định từ Ngô Nghị Phàm nơi đó lấy ra tang vật thời điểm, lại là thấy được cái gì, liền tranh thủ Ngô Nghị Phàm ngăn tại phía sau, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía phía trước. Thấy được Đoạn Đức cử động về sau, Ngô Nghị Phạm Nội Tâm cũng theo đó ngưng trọng lên, thậm chí đều làm xong động thủ chuẩn bị, nhưng là khi nhìn đến hai đạo thân ảnh kia về sau, lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. Thánh tử cẩn thận, hai người kia rất cường đại, hẳn là Lâm gia bên kia phái tới người, không nghĩ tới Lâm gia như thế nhanh liền tìm tới cửa. Đoạn Đức biểu lộ ngưng trọng nói, khi nhìn đến Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên trong đáy mắt, hắn thế mà nhìn không thấu hai người kia, nói cách khác Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên ít nhất là đại la kim tiên cấp bậc tổn tại sao? Không nghĩ tới lần này chơi đại phát. Cùng lúc đó, Nỗ ở một bên Lý Chính Nhân khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên về sau, biểu lộ cũng không khỏi trở nên kiếp sợ. Bởi vì hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác được Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên tồn tại. Cái này sao khả năng? Ta thế nhưng là Tiên Đế trung kỳ, liền xem như Tiên Đế hậu kỳ cũng không thể ở bên cạnh ta hoàn toàn không được ta phát hiện đi. Lý Chính Nhân nội tâm khiếp sợ không thôi, đang nghĩ ngợi phải chăng muốn xuất thủ bảo hộ Thánh Tử thời điểm, lại là không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm trực tiếp mở miệng. "Lão tổ, ngươi thế nào ở chỗ này?" "Lão tổ?" Nghe được Ngô Nghị Phàm, đoạn đức cùng Lý Chính Nhân khắp khuôn mặt là không thể tin được rất hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt cường giả là Ngô Nghị Phàm lão tổ. Tại Huyền Thiên giới thời điểm Lý Chính Nhân cũng không cùng lấy lý bảng tiên tiến về Ngô gia, cho nên tự nhiên cũng liền không biết trước mặt Ngô Hạo chính là nhà mình thánh tử lão tổ. Biết Ngô Hạo là thánh tử lão tổ về sau, Lý Chính Nhân lúc này mới thở dài một hơi, nếu không nói hắn liền muốn giao nhà mình thánh chủ đến đây. "Ừm, ta cùng sạc nhưng đi lên thượng giới cho chúng ta Ngô gia tìm kiếm thượng giới cứ điểm." Ngô Hạo nhẹ gật đầu, lập tức liền đem mục đích của chính mình nói ra. Nghe vậy Ngô Nghị Phàm không khỏi hai mắt tỏa sáng dựa theo lão tổ thuyết pháp đến xem, chẳng phải là tự hình cùng động nhi cũng nhanh phi thăng đến thượng giới tới rồi sao? Ngụy Tối đây, Ngô Nghị Phạm nhất thời liền đến hướng thú, vẻ mặt thành thật nói: "Lão tổ, ngươi tìm đến ta chỉ sợ cũng là vì chuyện này đi, chuyện này giao cho ta đi, ta nhất định cho chúng ta nô gia tìm một cái nơi thích hợp." Chương 156: Che vận Huyền Châu. Chương 156: Che vận Huyền Châu. "Không không không, mục đích của ta là các ngươi, không chỉ chỉ có ngươi." Nô Hạo nhẹ nhàng điệu lắc đầu, Đoạn Đức còn không biết phát sinh cái gì sự tình, nhưng Ngô Nghị Phạm lại là đã biết lão tổ ý đồ đến, nhìn về phía Đoạn Đức bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Đoạn Đức, lão tổ chạy ngươi tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi." Đoạn Đức Chỉ là không đợi Đoạn Đức mở miệng, Lôi Hạo liền dẫn đầu nói: "Tiểu Hữu, ngươi vừa rồi món đồ kia, cho ta mượn sử dụng đi." Nghe được Lôi Hạo, Đoạn Đức mặt bá một chút liền trắng bệch, thật lâu mới miễn cưỡng vui cười nói: "Tiền bối, ngại cường đại như thế, hẳn là chướng mắt ta đổ vật đi." "Ngươi cứ nói đi." Lôi Hạo cười như không cười nhìn xem Đoạn Đức, để Đoạn Đức nội tâm một trận lu bu, nội tâm ngay tại điền cuộc địa phân tích cân nhắc lợi hại, đánh nói rất hiển nhiên là đánh cùng lại, chỉ cần chạy trốn, đừng nói là chạy qua Lôi Hạo, liền ngay cả ngưu nghị phạm hắn đều không chạy nổi. Rất nhanh Đoạn Đức liền phải ra chấm dứt luận, đó chính là hiện tại ngoại trừ giao ra che vận huyền châu bên ngoài, Không có lựa chọn khác, hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu nhà mình đại ca lao tổ sử dụng hết về sau có thể đem che vận huyền châu còn cho chính mình đi. "Tiền bối, ngài sử dụng hết nhưng nhất định phải trả cho ta." Đoạn Đức vẻ mặt cầu xin đem che vận huyền châu giao cho Lão Hạo trong tay, làm che vận huyền châu từ trong tay chính mình giao ra thời điểm Đoạn Đức trên mặt cũng đầy là lưu luyến không rời biểu lộ. Lão Hạo thì là khoát tay áo, sau đó mới lên tiếng. "Nhìn tình huống đi." Dứt lời, Lão Hạo liền bắt đầu mãi bắt đầu che vận huyền châu công năng, rất nhanh liền đem che vận huyền châu công năng cùng hiệu quả nghiên cứu đến cái 7, 8 phần. Nhẹ gật đầu, sau đó thao túng che vận huyền châu Che vận huyền châu tại nô hạo trong tay phát huy ra tác dụng muốn so tại đoạn đức trong tay công năng lớn hơn nhiều, liền thí dụ như nói đoạn đức chỉ có thể phát huy ra bài trừ che lớp tấm chế công năng, cũng không có đem bên trong phong thủy tham dò công năng cho phát huy ra. Theo nô hạo bắt đầu điều khiển che vận huyền châu, màu xanh lam che vận huyền châu tùy theo từ nô hạo trong tay trôi nổi bắt đầu, hướng phía phía đông phương hướng nhanh chóng bay đi. Thấy thế nô hạo không có bất kỳ cái gì chần chờ, mang theo Tô Sảo Nhiên ba người đi theo che vận huyền châu mà đi, Lý chính nhiên thấy thế cũng âm thầm đi theo. Mà che vận huyền châu xuyên qua tầng tầng trở ngại, cuối cùng nhất đi tới mênh mông phía trên đại dương, vượt qua trận trận mê vụ Cuối cùng đi tới một tòa hoàng đạo trước đó, chỉ là khi nhìn đến tòa này hoàng đạo trong mắt, nô hậu biểu lộ cũng thay đổi, bên cạnh Tô Sảo Nhiên bọn người ở tại thấy được tòa đạo này thời điểm cũng không khỏi bị trên đạo cảnh sắc hấp dẫn, một trận tâm thần dật dờn. Chỉ là bị nô hậu một tiếng quát nhẹ ảnh hưởng mới trở lại nhìn xem. Tỉnh lại, phát sinh cái gì chuyện? Tô Sảo Nhiên bọn người mở to mắt, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, không biết tại sao, vừa rồi các nàng chỉ là cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, sau đó liền mất đi ý thức. Nô hậu nhẹ nhàng điệu lắc đầu. Đây là bởi vì trước mặt hồn đạo phía trên tồn tại tiên tiên cấm chế. Các ngươi vừa rồi chính là chúng trên đạo tiên thiên cấm chế mị hoặc công năng, nếu không phải ta ở chỗ này, chỉ sợ các ngươi sẽ bị một mực mị hoặc xung xuống, dưới, thẳng đến bỏ mình. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên bọn người một trận lòng còn sợ hãi, nhìn về phía trước mặt hòn đảo cũng không khỏi thối hậu mấy bước. Nhưng rất nhanh Ngô Nghị Phàm liền nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Cho nên lão tổ, đây chính là người cho chúng ta ngô gia tại thượng giới chọn lựa địa phương tốt sao?" "Không tệ, nơi này chính là ta cho chúng ta ngô gia chọn lựa tốt địa chỉ." Ngô Hạo nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống khắc khuôn mặt là kích động, hắn không nghĩ tới thế mà có thể tìm tới loại địa phương này, thượng giới bắt long bái bắt quái. Không tệ, mặc dù có tiên tiên cấm chế ngăn cách, nhưng là trước mặt Ngô Hạo hồn đảo bên trong hết thảy vẫn là nhìn một cái không xuất gì, chỉ gặp tại tiên tiên cấm chế bốn phương tám hướng chiếm cứ tám đầu kéo dài to dài hồn đảo, từ bên ngoài từ thấp đến cao hướng phía ở giữa phương hướng bảy biển ra đến quỷ lệ tư thái, mà ở giữa còn đứng vững vàng một tòa bắt quái hình dạng hồn đảo. Hết thảy liên lộ ra phá lệ tự nhiên mà thành, nôạo thậm chí có thể phát giác được từ nơi sâu xa toàn bộ thượng giới khí vận đều ở nơi này đánh tới, cái này khiến Ngô Hạo quyết định thật nhanh, chính là chỗ này. Mà lại nơi này cũng không có thế lực triệt cứu, làm nô gia tại thượng giới rơi thân chô rất hiển nhiên không có gì thích hợp bằng. Bất quá lão tổ, ngươi nói nơi này có tiên thiên cấm chế, ngươi có thể phá vỡ sao? Ngô Nghị phàm nghĩ đến cái gì, có chút chần chờ nói, liên quan với tiên thiên cấm chế hắn tự nhiên là biết đến, có thể được xưng là tiên thiên cấm chế, đều là ở thế giới hình thành mới bắt đầu liền lưu lại lực lượng, cực kỳ cường đại, nhất là thượng giới bên trong tiên thiên cấm chế, chỉ sợ là tiên đế đều khó mà phá vỡ đi. Nhưng nô hạo lại là nhẹ nhàng điệu lắc đầu. Đây không phải còn có hạt châu này sao? Nếu để cho hắn chính mình tới chỉ có thể lựa chọn nhất lực phá vật pháp, trực tiếp đánh nát cấm chế, nhưng kẻ từ đó nói chỉ sợ cũng phải đối với bên trong cựu Long Bắt Quái cách cục tạo thành phá hư. Nhưng nếu là có trong tay Che Vận Huyền Châu trợ giúp, phá vỡ trước mặt tiên tiên cấm chế không coi là lại chuyện phi phức. Nghĩ tới đây, nô hạo liền thúc dục trong tay Che Vận Huyền Châu hướng hồn đạo bên trong tiên tiên cấm chế bay đi, tại tiếp xúc đến cấm chế trong nháy mắt, cấm chế lực lượng tùy theo bị Che Vận Huyền Châu phân bằng tan rã. Hơn nào chân thực bộ dáng cũng theo đó xuất hiện tại Tô Thiển Nhi ba người trước mặt, để các nàng không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối bắt đầu. Dùng một chữ để hình dung chính là đẹp, hai chữ hình dung chính là to lớn. Ba chữ chính là thế vô song, bốn chữ chính là gần như không tồn tại. Đây cũng quá dễ nhìn a. Tô Sảo Nhiên con mắt tỏa ánh sáng, hướng phía trước mặt hòn đảo liền dự định xông đi vào, nhưng lại bị Ngô Hạo cho nhân số tới. Nhìn thấy Tô Sảo Nhiên ánh mắt bên trong nghi hoặc, Ngô Hạo lúc này mới lên tiếng, nhìn về phía hòn đảo nhẹ nói: "Bên trong còn có một cái phiền toái ra hỏa đâu, chờ ta giải quyết hết rồi nói sau đi." Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, một giây sau, một đường trên đầu mọc ra sừng thú, mặc trên người long bảo gia hỏa xuất hiện tại Ngô Hạo bốn người trước mặt, khí tức trên thân cực kỳ băng lãnh, mặc dù vẫn không có động thủ, nhưng chỉ chỉ là đứng ở nơi đó. Dựa vào nó thế đứng cũng làm người ta cảm thấy nó mạnh đến mức đáng sợ. Tô tiểu nhân ba người đều cực kỳ thức thời đứng ở Ngô Hạo phía sau. Cùng lúc đó, Lý Chính Nhân cũng đã đến nơi này, khi nhìn đến đứng tại Ngô Nghị Phạm trước người đạo thân ảnh kia thời điểm, nội tâm thầm kêu không tốt. Không tốt, lại là một Tôn Tiên Đế hậu kỳ chân long. Vẹn vẹn một chút, Lý Chính Nhân liền đã nhìn ra, đứng tại Ngô Hạo trước mặt bọn hắn chính là Tiên Đế hậu kỳ chân long, trong lúc nhất thời Lý Chính Nhân cũng bắt đầu suy nghĩ có phải hay không muốn thông tri thánh chủ chạy đến cứu chẳng. Chỉ là khi nhìn đến Ngô Hạo trên mặt bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, lại thêm vừa rồi Ngô Hạo biểu lộ, Lý Chính Nhân mới chợt hiểu ra. Là, Thánh tử lão tổ tuyệt đối không đắn giận, đối với phía trên trước tiên đế hậu kỳ chân long hẳn là có nắm chắc đi. Chương 157, Tiền bối dừng tay, đừng lại đánh. Chương 157, Tiền bối dừng tay, đừng lại đánh. Mà lúc này Ngô Hạo nhìn xem trước mặt tiên đế hậu kỳ chân long, biểu lộ cực kỳ là nhàn, rất hiển nhiên cũng không có đem đối phương để ở trong mắt, dù sao hiện tại chính mình suy nghĩ liền xem như không có ngũ đại thần khí trợ giúp đều có thể đánh bại đối phương, thì càng đừng đề cập còn có ngũ đại thần khí trợ giúp. Con như đầu kia tiên đế hậu kỳ chân long rất hiển nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nó vốn chỉ là tại hòn đảo bên trong sống nhờ một đầu tiểu xà, nhưng là tại hòn đảo khí vận gia trì phía dưới, một đường thủy biến, lúc này mới tấn thăng đến chân long, đồng thời tu luyện đến tiên đế hậu kỳ. Tại thời gian dài dằng dặc bên trong nó sớm đã đem hòn đảo coi là chính mình vật sở hữu, hiện nay nô hạ bọn người thế mà đem tiên tiên cấm chế cho phá vỡ, cái này ở trong mắt nó không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của nó. Nhân loại, bây giờ các đi, bản tôn có thể đối với các ngươi phạm vào tội nghiệp chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Long đứng tại Ngô Hạo đám người trước mặt, vênh vang đắc ý nói, dưới cái nhìn của nó, người trước mặt tộc hẳn là chỉ cần không lốc, liền sẽ trực tiếp rời đi, chính mình thế nhưng là tiên đế hậu kỳ, mà tại cảm nhận của chính mình bên trong, trước mặt bốn người bên trong cường đại nhất chính là chân tiên sơ kỳ mà thôi, thậm chí còn có một phàm nhân, nhưng chính là không biết tại sao cái này phàm nhân thế mà đần độn điệu đứng tại ba người kia phía sau. Những cái này không trở ngại nó đem bọn hắn cho khu trục rơi, nếu không phải chính mình không thích động thủ, đã sớm tại trước mặt bốn người đem cấm chế phá vỡ thời điểm liền diệt đi bọn hắn. Chỉ là nó hiện tại cũng không có nghĩ tới một sự kiện chính là chỉ là một cái chân tiên một cái hồng chân tiên một cái chuẩn đế cùng một phàm nhân là như thế nào phá vỡ liền ngay cả tiên đế đều rất khó phá vỡ cấm chế chuyền này. Lô Hạo lại là đối lấy Ngô Nghị Phàm mở miệng nói ra: "Ta mang theo đầu này tiên đế hậu kỳ chân long đi tâm sự nhân sinh, ngươi xem trọng các nàng." Dứt lời, Lô Hạo liền đem che vận huyền châu giao cho Ngô Nghị Phàm, nhìn xem Lô Hạo đem che vận huyền châu giao cho Ngô Nghị Phàm, đoạn đức trung mong dưới mặt đất ba đều nhanh nuốn ngã xuống tới. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói hỏi, Lô Hạo cùng trước mặt tiên đế hậu kỳ chân long biến mất không thấy. Mà Ngô Nghị phàm bọn người không có hiểu rõ Ngô Hạo cùng đối phương là như thế nào biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là Lý Chính Nhiên thấy rõ ràng. Chỉ gặp Lý Chính Nhiên con ngươi hơi co lại, cho dù là hắn cũng là rất miễn cưỡng mới nhìn rõ ràng. Ngô gia lão tổ, đây là mang theo đầu kia Tiên Đế hậu kỳ chân long, tiến vào lĩnh vực bên trong sao? Lý Chính Nhiên nội tâm thầm nghĩ, thần khí lực lượng cũng không phải hắn có thể thấy rõ ràng, hắn chỉ là Ngô Hạo mang theo Tiên Đế hậu kỳ chân long, vẻn vẹn, vẹn chớp mắt công phu liền bị Ngô Hạo lấy ra một viên hạt châu cho thu vào. Cùng, cùng lúc đó, tại Tẫn Diệt lĩnh vực bên trong, nhìn xem Tẫn Diệt lĩnh vực hết thảy, chân long nội tâm bắt đầu lung cuống. Hắn không nghĩ tới trước mặt phàm nhân cư nhiên như thế bất phàm, thậm chí ngay cả nó đều nhìn không đấu. Mà lại lĩnh vực này đến cùng là cái gì địa phương, tại sao chính mình tiến đến về sau cũng cảm giác được cực lớn khó chịu, toàn thân đều tại nói cho nó biết nơi này rất nguy hiểm. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm chút cái gì? Chân Long nhìn về phía cách đó không xa nô hạo, lúc trước cao ngạo tư thái không còn tồn tại, thay vào đó là cẩn thận cùng nghiêm trọng. Nô hạo thì là nhìn xem chân Long ánh mắt bên trong mang theo một vòng dò xét, giống như là đang nhìn một kiện tương phẩm, cái này khiến tâm cao khí ngạo chân Long căn bản không tiếp thu được. Một giây sau liền lựa chọn xuất thủ trước, bất kể như thế nào Ít nhất phải động thủ trước, vạn nhất Ngô Hạo là đang giả bộ đâu, mặc dù tỉ lệ rất nhỏ, nhưng không cùng cấp với không có. Mà Ngô Hạo khi nhìn đến Chân Long ra tay sau, trực tiếp búng tay một cái, trấn diệt lực lượng lĩnh vực tùy theo bị tiêu động. Chân Long khí tức nhanh chóng rơi xuống, từ Tiên Đế hậu kỳ trực tiếp rơi xuống đến Tiên Tôn trung kỳ, cảm nhận được tự thân biến hóa, Chân Long con ngươi chấn động, rất hiển nhiên nó không nghĩ tới chính mình một tồn Tiên Đế hậu kỳ thế mà lại tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới bị ảnh hưởng đến, trực tiếp rơi xuống đến Tiên Tôn trung kỳ. Ngươi đến cùng đã làm một ít cái gì? Chân Long nhìn về phía Ngô Hạo trong lúc biểu lộ tràn đầy hoảng sợ, rất hiển nhiên Hiện tại nó cuối cùng bắt đầu sợ, nhưng Ngô Hạo lại là hoạt động một chút gân cốt, sau đó mới mở miệng nói: "Nơi này là lĩnh vực của ta, ta muốn làm cái gì liền làm cái gì, chỉ là muốn để ngươi theo giúp ta luyện tay một chút mà thôi, nếu không nói đã sớm giải quyết hết ngươi, hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể để cho ta tận hứng đi." Dứt lời, Ngô Hạo liền từ chân long trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm chính là lấy một nắm đấm cực lớn trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Không đợi nó kịp phản ứng liền bị Ngô Hạo cho một quyền đánh bay ra ngoài. Đây là Ngô Hạo đơn thuần dùng lực lượng của thân thể mà tôi, dù sao hiện tại Ngô Hạo liền xem như đơn thuần nhục thân đều đạt đến tay Xá Tiên Đế trình độ. Nếu không phải Ngô Hạo chỉ là dùng một phần vạn lực lượng, chỉ sợ Chân Long liền trực tiếp bị Ngô Hạo một quyền này cho hoành sát rơi mất, nhưng dù vậy vẫn là bị đánh tới trọng thương, biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy Ngô Hạo thế mà còn muốn lấy đến, nó thật sự là không chịu nổi, đội vàng hô lớn, "Ngừng." Cái này một cái ngừng trực tiếp để Ngô Hạo bước chân nặng sinh sinh địa ngừng lại, có chút hiếu kỳ Chân Long dự định làm chút cái gì, chính mình còn không có đánh tan hung đâu. Chỉ gặp Chân Long một giây sau trực tiếp liền trước mặt Ngô Hạo quỳ xuống. "Ra, ta biết sai, van cầu ngươi tha cho ta đi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể." Trần Long khóc ròng ròng đạo, rất hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới chính mình trong nhà ở hào hào lại là có người tìm tới cửa. Vốn cho là chính mình tiên đế hậu kỳ tu vi tại thượng giới đều có thể xung pha, nhưng không có nghĩ đến tùy tiện gặp phải một người đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh chính mình, tại thượng giới tiên đế như thế giá rẻ sao? Nghe vậy, nô hạ biểu lậu nấc trẻ, vội vàng lên tiếng nói: "Không phải là, ngươi thế nhưng là Trần Long, ngươi ngông nên đầu, tiếp tục đứng lên thể sống chết không theo." Nói đùa chính mình còn không có đánh dễ chịu đâu, thế nào có thể để cho Chân Long như vậy đầu hàng đâu. Nhưng Chân Long lại là một mặt tối đoán nhìn về phía Ngô Hạo, vẻ mặt đó tựa như là như nói Ngô Hạo cố tình gây sự. Bị đánh không phải là ngươi, nói đến ngược lại nhẹ nhõm, nhưng là rất hiển nhiên Chân Long là sẽ không đem loại lời này nói ra được, nếu không nói trời mới biết Ngô Hạo có thể hay không diệt chính mình. "Dạ, ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ, chỉ cầu ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, đừng lại ngược đãi ta." Chân Long khóc kể lễ, thậm chí vì không cho Ngô Hạo ra tay không tiếc để chính mình phụ Ngô Hạo làm chủ, mặc dù cao quý đầu lâu rất trọng yếu, nhưng là có thể bị tùy ý hái xuống. Như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn túi đầu. Nghe vậy, Lô Hạ bắt đầu vẻ mặt thành thận suy tư, trước mặt Tiên Đế Hậu Kỳ Chân Long mặc dù không bằng chính mình, nhưng là tại thượng giới bên trong cũng coi như được là chí cường giả đi. Nếu là thu để sử dụng để nó trở thành nô gia trấn tộc thần thú nói tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt, còn như nô hồ, hiện tại mới chỉ là chuẩn đế cảnh giới thôi, chờ đến nó trở thành đại đế thậm chí là phi thăng đến thượng giới thời điểm, Chân Long cũng không biết đột phá đến cái gì cảnh giới. Chương 158. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi nô kỳ rồng. Chương 158. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi nô kỳ rồng. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lôi Hạo vẫn là quyết định khai thác đem trước mặt chân long đề nghị, dù sao chính mình luôn có không có ở đây thời điểm, mà lúc kia Ngô gia có một đầu tiên đế hậu kỳ chân long trấn thủ hệ số an toàn cũng sẽ cao rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lôi Hạo liền nhìn về phía trước mặt chân long, thở dài một hơi nói: "Mặc dù ngươi nói nguyện ý phụng ta làm chủ, nhưng là con người của ta đâu, là rất sợ hãi phản bội, cho nên ngươi muốn thế nào chứng minh ngươi sẽ không phản bội ta đây? Ta, hôm nay lần nữa thề, nguyện ý phụng tiền bối làm chủ, nếu là vi phạm, nguyện bị đại đạo hạ xuống vạn đạo tính hợp lại chán doanh sát." Theo chân long lời nói rơi xuống, Từ không bên trong truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, Lôi Hạo nhất thời đã nhận ra một trận lực lượng vô hình thêm tại trên người chính mình đinh, kiểm trách đến đại đạo chí lực, mười tốc chủ tự hành kiểm tra. Hệ thống thanh âm lúc này truyền ra, nghe vậy Ngô Hạo ớn mà bảng, nhất thời liền thấy thêm ra tới đầu kia tin tức đại đạo chí lực đã cùng tiên đế Hầu Kỳ Trần Long tính danh tạm định, thành lập đại đạo khế ước. Đại đạo khế ước sao? Liền xem như tiên đế đều không phải là đại đạo đối thủ. Lôi Hạo nội tâm thầm nghĩ, kể từ đó nói chính mình cũng coi là có một cái bảo hộ, loại bỏ trước mặt Trần Long tại chính mình không có ở đây thời điểm lôi ra gặp được phiền phức liền lâm trận bỏ chạy khả năng. Nghĩ tới đây, Nô Hạo liền nhìn về phía trước mặt Chân Long mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Đã ngươi lập xuống đại đạo lợi thể, như vậy bản tọa liền tốt tâm thật ý đưa ngươi nhận lấy tới đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành ta Ngô gia trấn tộc tần thú, ngươi nhưng có ý kiến?" "Không có." Chân Long nhẹ nhàng lắc đầu, có thể còn sống sót liền đã rất tốt, bây giờ còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Nghe vậy Ngô Hạo nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi: "Ngươi nhưng có danh tự?" Chân Long đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu. "Chủ nhân, ta từ khi xuất sinh bắt đầu ngay tại hòn đảo bên trong tu luyện, chưa hề đều không có từng đi ra ngoài." Trong đảo bên trong cũng chỉ có ta một cái sinh linh thôi, cho nên ta không có danh tự. MM, đã như vậy, vậy bản tôn cho ngươi lấy một cái tên đi, bản tôn họ Ngô, như vậy ngươi liền theo bản tôn họ Ngô, lại thêm ngươi là Trần Long, cho nên bắt đầu từ hôm nay, liền bảo ngươi Ngô Kỳ Rồng, ngươi như nguyện. Ngô Hạo trầm tư một chút, sau đó cho Trần Long lấy một cái chính mình cảm thấy còn tính là có thể danh tự. Trần Long nghe vậy khóe miệng hơi rút, hắn rất muốn chất vấn trước mặt Ngô Hạo đến cùng có hay không lấy tên tiên phú, đây là cái gì danh tự. Nhưng lại nghĩ đến Ngô Hạo là chính mình hiện tại chủ nhân, cho sủng vật lấy tên chẳng lẽ còn cần trưng cầu sủng vật ý kiến hay sao? Vạn nhất Ngô Hạo cho chính mình lấy một cái càng thêm khó nghe danh tự vậy cũng không tốt. Nghĩ tới đây, Chân Long liền một mực cung kính nói: "Đa tạ chủ nhân ban tên." Ừm, đã như vậy, như vậy chúng ta ra ngoài đi." Ngô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, một giây sau hoàn cảnh xung quanh tùy theo cải biến, bọn hắn lại về tới lúc trước địa phương. Mặc dù tác giả đã viết một chương nhiều, nhưng lại ở bên ngoài thời gian cũng bất quá là hơn 2 phút đồng hồ mà thôi, khi nhìn đến Ngô Hạo cùng Ngô Kỳ rổng xuất hiện về sau, Tô Sảo Nhiên đám người biểu lộ cũng hơi biến đổi. Ngô Hạo lại là nhẹ nói: "Không cần phải lo lắng, đầu này Chân Long đã trở thành ta thượng giới Ngô gia trấn tộc thần thú." Từ hôm nay trở đi hắn liền gọi Lãng Nô Kỳ Rồng. Nghe được Nô Hạo, Tô Sảo Nhiên trong ba người tâm một trận kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà như thế trong thời gian ngắn Nô Hạo liền để cường đại như thế tồn tại trở thành nô gia chấn tộc thần thú. Mặc dù Tô Sảo Nhiên cùng Đoạn Đức không rõ ràng lắm, nhưng là Ngô Nghị phàm lại là rất rõ ràng, hắn từng tại xích Thạch Tiên Đế trong truyền thừa tiếp xúc qua Tiên Đế cấp bậc khí tức, tự nhiên là biết trước mặt chân long ít nhất là Tiên Đế cấp bậc tồn tại, nhưng chưa từng nghĩ đến cư nhiên trở thành nhà mình chấn tộc thần thú, chỉ có thể nói lão tổ, Châu Kỳ Rồng, trở lại hòn đảo bên trong ở lại đi, nếu là có địch nhân đối ta nô gia động thủ ngươi lại ra tay. Nô Hạo đối Ngô Kỳ rống rất lợi, Ngô Kỳ rống liền ngay cả vội vàng xoay người rời đi về tới đạo vực bên trong, lúc trước Ngô Hạo cho hắn một quyền kia đã để hắn bị thương nhẹ, hắn nhất định phải trở về tĩnh dưỡng một chút mới được. Mà Tô Sảo Nhiên thì là trầm chờ một cái trước mắt, sau đó mới mở miệng dò hỏi: "Phu quân, tòa hồn đảo này hẳn là không có danh tự a, không bằng ngươi cho nó lấy một cái tên như thế nào?" Nghe vậy, Nô Hạo chỉ là trầm tư một cái trước mắt, sau đó liền hai mắt tỏa sáng, ho khan một tiếng mới nghiêm túc nói: "Ta có một cái tên rất hay, tòa hồn đảo này chính là bắt long bái Bát quái các cực, như vậy chúng ta không bằng gọi nó Bổng Lai Tiên Đảo đi." Theo nô hạo Đồng Lai Tiên Đạo bốn chữ rơi xuống, Tô Sảo Nhiên ba người lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, các nàng rất muốn hỏi một chút nô hạo, cái trước cùng người sau có cái gì liên là sao? Nhưng suy tư một chút vẫn lắc đầu một cái, nô hạo như thế làm hẳn là có hắn ý nghĩ của chính mình đi, lại thêm Đồng Lai Tiên Đạo cái tên này thật là tốt nghe, đã như vậy nói liền thế không cần so đo nhiều lắm. Thế là cứ như vậy, chuyện này liền trực tiếp bị định xuống tới. Bất quá Đồng Lai Tiên Đạo còn cần kiến thiết một fan, cùng bố trí một chút trận pháp che chở lại thêm sáp, nhưng các ngươi nhất thời bản hội không cách nào phi thăng đến thượng giới đến, cho nên bồng lai tiên đảo đoạn trường sẽ trước để đó không dùng xuống tới một đoạn thời gian. Nghĩ đến cái gì? Lôi Hạo chậm rãi nói, một bên Ngô Nghị phàm lúc này sững sờ ngay tại chỗ, hắn hiện tại rất muốn hô một câu, ta có phải hay không người, ta đến cùng phải hay không người? Hơn nữa còn không chỉ hắn, một đường cũng phi thăng đến thượng giới. Nhưng rất nhanh hắn liền trầm mặc, hắn cùng một đường liền xem như tại hạ giới cũng rất ít về nhà, hoàn toàn chính xác, liền xem như thượng giới Ngô gia bọn hắn chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời gian trở về. Tốt, các ngươi hẳn là còn có chuyện đi, đã như vậy, như vậy các ngươi liền đi trước đi. Còn như viên kia Hà Châu, nghị phàm ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Lôi Hạo nhìn về phía nghị phàm rất lợi, phất phất tay liền đem bọn hắn hai cái cho đưa tiền. Tại đem Ngô nghị phàm cùng Đoạn Đức cho đưa tiền về sau, Lôi Hạo mới quay người nhìn về phía một bên hư không tử tụn nói: "Đạo hữu, ra gặp một lần đi." Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, Lý chính nhiên thân ảnh tùy theo chậm rãi nổi lên, bất thình lình một màn đệ Tô xảo nhiên giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền cũng kịp phản ứng, đây chính là hoàng cổ thánh địa cho nghị phàm an bài người hộ đạo đi. Chính mình thân là Vạn Hoa Thánh địa chuẩn thánh nữ thời điểm cũng từng được an bài qua người hộ đạo, đối với loại này thao tác tự nhiên là hiểu khá rõ. Lý Chính Nhiên lại là nhìn về phía Ngô Hạo, trong lúc biểu lộ mang theo ngưng trọng, hồi lâu về sau mới mở miệng nói. Tại hạ Lý Chính Nhiên, xin ra mắt tiền bối. Chương 159. Ta, Ngô Nhất Đạo, Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử. Chương 159. Ta, Ngô Nhất Đạo, Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử. Ngươi hẳn là Lý Bàng Thiên tên kia an bài tới bảo hộ Ngô Nghị phàm a. Ngô Hạo đi thẳng vào vấn đề, nhìn xem trước mặt Lý Chính Nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Ngô Hạo nội tâm đối với thánh chủ xưng hô, Lý Chính Nhiên nội tâm một trận nặng nhàn, khá lắm. Tại thượng giới đã không có người dám gọi thẳng thánh chủ tên, liền xem như cái khác bốn đại thánh địa thánh chủ cũng chưa chắc dám lấy tư thế này nói ra thánh chủ danh tự. Nhưng lại nghĩ đến vừa rồi thánh tử lão tổ mới thu phục một đầu tiên đế hậu kỳ chân long trở thành bọn hắn nô gia trấn tộc thần thú, lúc này mới yên lặng đem dự định phản bác nói nuốt trở về. Không tệ, tiền bối, ta chính là thánh chủ an bài tới âm thầm bảo hộ thánh tử. Ừm, các ngươi hoàng cổ thánh địa cũng không tệ, thế mà có thể lớn như thế tụ thủ bút an bài một vị tiên đế trung kỳ đến bảo hộ nghị phạm, tốt, cũng nếu không có chuyện gì khác, đi thôi." Lô Hạ khoát tay áo, nghe vậy Lý Chính Nhiên lúc này mới thở dài một hơi vội vàng rời đi, trời mới biết đứng tại vị này, Ngô gia lão tổ trước mặt áp lực lớn đến bao nhiêu. Khác biệt với đứng tại thánh chủ trước mặt áp lực lớn, thánh chủ mang đến áp lực chỉ là địa vị cùng trên thực lực áp lực, mà vị này Ngô gia lão tổ mang tới còn có cảm xúc bên trên áp lực, dù sao chính mình không hiểu rõ Ngô gia lão tổ, vạn nhất Ngô gia lão tổ nhìn chính mình không vừa mắt cho chính mình một bàn tay làm sao đây? Nhìn xem Lý Chính Nhiên chạy trối chết, nô hạo không khỏi sờ lên cái mũi, chính mình có như thế dạng người sao? Thế nào cảm giác gia hỏa này giống như là gặp cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng đâu. Mà tại Lý Chính Nhiên rời đi về sau, Tô Sảo Nhiên lúc này mới nhẹ nói Phu quân, cho nên thượng giới Ngô gia thế nào xử lý đâu? Dù sao cách chúng ta bay lên đi lên khu vực có chút xa xôi. Cấp nàng Huyền Thiên giới là tại Nam vực, mà Bồng Lai Tiên Đạo là tại Đông vực, trong đó khoảng cách cực kỳ xa xôi, liền xem như Đại La Kim Tiên đều cần đi đường bên trên trọn vẹn mấy ngàn năm mới có thể đến, thì càng đừng đề cập vừa mới phi thăng đi lên Hồng Trần Tiên, đến chết đều đến không được đi. Lôi Hạo lại là khoát tay áo, mở miệng nói ra: "Điểm ấy ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ, đến lúc đó ta sẽ phi thăng chi địa bố trí đến có thể chuyển tông đến Bồng Lai Tiên Đạo chuyển tông trận, chỉ có nắm giữ ta Ngô gia thân phận lệnh bài mới có thể mở ra." Bởi vì toàn bộ tu tiên giới cực kỳ mênh mông, một chút thực lực hơi yếu tu sĩ dốc cả một đời đều không thể đến một chút khu vực, cho nên một chút thế lực lớn liền kiến tạo bắt đầu cỡ lớn truyền tống trận, hắn nguyên lý liền đem tu tiên giới tọa độ không gian đạt thông, lại phối hợp thêm không gian trận pháp lấy đạt tới nhanh chóng đến đến mục đích. Bất quá khởi động một lần truyền tống trận cần đại lượng linh thạch tiên tinh, cho nên đồng dạng tán tu liền ngay cả truyền tống trận cũng không ngồi nổi. Nhưng lại đối với Ngô Hạ mà nói, Kiến tạo bắt đầu một cái cớ lớn truyền tống trận vẫn là rất nhẹ nhàng, lại thậm chí ít cần 30 năm tẢ hữu thời gian ngô ra người mới có thể lục tục ngo ngoe phi thăng đến thượng giới tới đến lúc đó ngô ra cũng hẳn là kiến thức tốt, chính mình cũng còn có đầy đủ thời gian đến bố trí truyền tống trận đối với ngô hạo thế mà còn có bố trí truyền tống trận, kỹ năng này cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận cái này thất lập, cũng là bình thường. Đều như thế cường đại, liền ngay cả thánh địa trưởng lão đều đối ngô hạo một mực cung kính, sẽ bố trí một cái truyền tống trận không tính vấn đề đi. Tốt, hiện tại đã tìm được một cái thích hợp rơi thân chỗ, như vậy cũng hẳn là tìm một số người đến kiến thiết một chút nô gia, ai Đau đầu. Lô Hạo giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi thở dài một hơi đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, chủ sở kiến thiết cần có vật liệu bản thân liền không tầm thường, còn cần tăng thêm trận văn gia trì vững chắc loại hình, nếu không nói tỉnh thẩm nghĩa nặng sơ ý một chút, trực tiếp nhà cũng bị mất đây là một nhóm đường danh giới. Lúc này, trải qua thiên tân và khổ, Lô Nhất Đạo cũng cuối cùng đi tới trung vực. Vẫn là đến luyện, tu vi không đủ, kém chút ngay cả trung vực đều tới không được. Lô Nhất Đạo thở dài một hơi, dọc theo con đường này hắn là tạ giúp truyền tống trận trợ giúp lại thêm lịch luyện lúc này mới tại thời gian 10 năm bên trong cuối cùng đi tới trung vực hỗn độn thánh địa trước đó mà cũng không biết có phải hay không bởi vì thời gian xảo nhưng, Thiên Mệnh Vừa Vặn, tại Ngô Nhất Đạo đi vào Vừa Vặn Hỗn Độn Thánh Địa cũng mở ra thu đồ. Sau đó, liền lại trình diễn một phen cùng Ngô Nghị Phàm không sai biệt lắm tiểu đoạn, đương nhiên, cũng không có một cái nào đoạn đức chờ lấy Ngô Nhất Đạo. Theo Hỗn Độn Thánh Địa trong hỗn độn trung vang lên trọn vẹn chín lần, toàn bộ Hỗn Độn Thánh Địa trưởng lão các cường giả đều sợ ngây người, nhao nhao đi tới Ngô Nhất Đạo trước mặt mở miệng nói ra. Vị tiểu hữu này, ta chính là Hỗn Độn Thánh Địa đại trưởng lão Lâm Vân, chính là Tiên Đế hậu kỳ tu vi, ngươi nhưng nguyện trở thành bản tọa đệ tử. Tiểu Hữu, ta chính là Hỗn Độn Thánh Địa nhị trưởng lão La Trương Không hiệu dụng thương, chính là tiên đế hậu kỳ tu vi, ngươi nhưng nguyện trở thành bản tọa đệ tử. Vị này đạo hữu, ta chính là Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Chủ Quân Tiêu Diêu, tu vi cũng là tiên đế hậu kỳ, ngươi nhưng nguyện trở thành bản tọa đệ tử. Nhìn xem trước mặt Hỗn Độn Thánh Địa các cường giả, đứng đại ngôn nhất đạo bên cạnh bái sư đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng biểu tình hâm mộ, giờ này khắp này bọn hắn bao nhiêu hy vọng để Hỗn Độn Trung Vương chín lần người là bọn hắn chính mình đối mặt với như thế dụ hoặc, Lô Nhất Đạo chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ngay sau đó biểu lộ bình tĩnh nói: "Đa tạ chư vị trưởng lão hảo ý, chỉ là ta bản thân chỉ là muốn tìm một chỗ tu luyện." Hỗn độn Thánh Địa chính là trên mặt ta bên trên chi tuyển, cho nên ta cũng không có bãi sư dự định. Nghe được Ngô Nhất Đạo, chung quanh bãi sư đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra đến một vòng biểu tình khiếp sợ, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Ngô Nhất Đạo thế mà không chút nào vì đó động dung, phải biết những này đều là thượng giới cường giả đỉnh cao. Mà quân tiêu Diêu đám người trên mặt đều lóe lên một vòng mắt chẩn có thể thấy thất lạc, nhưng cũng không có vì vậy mà tức giận, trên thực tế bọn họ cũng đều biết chính mình năng lực, đối mặt một cái có thể để cho hỗn độn trung vang chín lần tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn nhưng cũng không có tư cách dạy bảo đối phương. Tiểu Hữu, đã ngươi để hỗn độn trung vang chín lần? Như vậy dựa theo quy củ ngươi nếu là gia nhập vào chúng ta Hỗn Độn Thánh Địa nói liền muốn trở thành chúng ta Hỗn Độn Thánh Địa Thánh tử, ngươi là có hay không nguyện ý? Cô Tiêu Diêu đi vào Ngô Nhất đạo trước mặt, biểu lộ nghiêm túc nói, Hỗn Độn Thánh Địa cùng Hoang Cổ Thánh Địa không sai biệt lắm, lại hay là năm đại Thánh Địa đều không khác mấy, đều có một mục chung, đến nay đều không ai có thể đệ thứ chín văng, chỉ cần có thể đệ thứ chín văng, như vậy liền có thể trực tiếp trở thành Thánh tử. Cho nên năm đại Thánh Địa đến nay đều không có Thánh tử, cũng chỉ có Ngô Nghị Phàm lúc trước không lâu thời điểm trở thành Hoang Cổ Thánh Địa Thánh tử thôi, bất quá chuyện này Lý Bảng Thiên cũng không có bạo lộ ra. Dù sao không có cái gì so vụng trộm tất cánh sau đó kinh diễm tất cả mọi người càng thêm thoải mái tư tình. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo nhíu mày, trên thực tế hắn không phải là rất thích đoạt danh tiếng người, nhưng là lại nghĩ đến chính mình còn có một cái tiên đế phía trên đích nhân, nếu là trở thành Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử nói liền có thể mượn nhờ Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử thân phận địa vị để chính mình nhanh chóng mạnh lên. Nghĩ tới đây, cũng không chần chờ quá lâu Ngô Nhất Đạo liền mở miệng. "Đệ tử Ngô Nhất Đạo, nguyện trở thành Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử." "Ha ha ha, tốt lắm, đã như vậy, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử, chư vị, chuyện hôm nay nhớ lấy không thể bộc lộ ra đi." Biết sao? Tại Ngô Nhất Đạo đáp ứng về sau, Quân Tiêu Diêu liền nhìn về phía người ở chỗ này, mở miệng cảnh giới nói ở đây các cường giả cũng đều biết chuyện này tính nghiêm trọng, nếu là không đáp ứng nói sợ rằng sẽ bị Quân Tiêu Diêu giết khẩu, thế là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Thế thế, Quân Tiêu Diêu lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn cùng Lý Bàng Thiên quan hệ giao hảo, tự nhiên là làm người tam quan đều không khác mấy, tự nhiên đều nghĩ đến điệu thấp phát dục, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Chỉ là hắn cũng không có đoán được là Lý Bàng Thiên đã trước hắn một bước chấp hành kế hoạch này. Chương 160. Lý Bàng Thiên một lời không hợp liền muốn động thủ. Chương 160, Lý Bàng Tiên một lời không hợp liền muốn động thủ. Khi tìm thấy nơi thích hợp về sau, Lôi Hạo liền đem Thê Tử đưa về đến Huyền Tiên giới đi, để hắn tranh thủ sớm ngày đột phá đến Hồng Trần Tiên lại tăng đi lên. Lôi Hạo không phải là loại kia ưa thích làm dự người khác vận mệnh tính tình, lại thêm Thê Tử Hải Tử bọn người bản thân phi thăng đến thượng giới đến cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Được rồi, vẫn là ta tự mình đến cầm dao đi, cũng chỉ là thời gian 10 năm thôi, chớp mắt là qua. Lôi Hạo thầm nghĩ, cuối cùng nhất vẫn là quyết định chính mình đến kiến tạo Ngô gia trụ sở, dù sao lấy chính mình tu vi hiện tại lại thêm thực lực chỉ sợ không cần thời gian 10 năm liền cũng có thể kiến tạo hoàn thành. Mà đội thành bên ngoài một bên Lý Chính Nhiên rời đi Ngô Hạo bên này về sau, rất nhanh cũng liền đem chuyện bên này bẩm báo cho Lý Bàng Thiên. Lúc này Lý Bàng Thiên ngay tại Hoang Cổ Thánh Điệu bên trong trị liệu thương thế của chính mình, lúc trước mặc dù có Hoang Cổ trùng cho chính mình ngăn cản một chút, nhưng vẫn là bị huyết đế bị đả thương, nếu là chính mình không trị liệu tốt, sợ rằng sẽ đối với mình như thế ngày sau tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Khi nhìn đến Lý Chính Nhiên đưa tin về sau, Lý Bàng Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhận lấy đưa tin tin thạch. Ngươi cho ta đưa tin Là thánh tử bên kia sẽ ra chuyện rồi." Lý Bảng Thiên biểu lộ ngưng trọng lên, dù sao Ngô Nghị phẩm chính là bọn hắn Hoang Cổ Thánh Địa hy vọng, chính là có khả năng nhất mang theo bọn hắn Hoang Cổ Thánh Địa siêu việt đỉnh phong lợi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nghe vậy Lý Chính Nhiên nhẹ gật đầu, chỉ là không đợi hắn đem sự tình nói ra, liền thấy Lý Bảng Thiên đứng dậy nổi giận đùng đùng nói: "Mũ đội nó, từ đâu tới người dám đối với chúng ta Hoang Cổ Thánh Địa thánh tử lãnh tụ, ngươi trợ, bản thánh chủ hiện tại liền đi qua." Dứt lời Lý Bảng Thiên liền không để ý tới thương thế của chính mình, mang lên Hoang Cổ trung liền dự định hướng Lý Chính Nhiên phương hướng đánh tới, thấy thế Lý Chính Nhiên vội vàng hô lớn: Thánh chủ các loại, không phải, không có người đối thánh tử động thủ. Ừm. Vậy ngươi nói là ý gì? Lý Bàng Thiên Nguyên bản đã lao ra bước chân nặng sinh sinh địa ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thấy thế Lý chính nhiên lúc này mới vội vàng mở miệng đem chuyện lúc trước nói ra, trong đó cũng bao gồm Lâm Gia đối bọn hắn thánh tử động thủ sự tình. Nghe vậy Lý Bàng Thiên biểu lộ cực kỳ khó coi, hồi lâu về sau mới hừ lạnh một tiếng nói: "Tò gan Lâm Gia, lại dám đối với chúng ta Hoang Cổ Thánh Địa thánh tử động thủ, ta hiện tại liền đệ một vị trưởng lão đi diệt đi Lâm Gia." Thánh chủ đầu tiên chờ chút đã, việc này là thánh tử ân oán. Ta cảm giác vẫn là để thánh tử chính mình giải quyết tốt một chút, nếu là chúng ta cái gì đều trợ giúp thánh tử giải quyết, như vậy đối với thánh tử tới nói không phải là cái gì chuyện tốt." Lý Chính Nghiên vội vàng ngăn cản Lý Bàng Thiên, trong nội tâm nghĩ đến thánh chủ không khỏi cũng quá dễ dàng vẫn nổi đi. Nghe được Lý Chính Nghiên, Lý Bàng Thiên cẩn thận suy tư một chút phát hiện đích thật là đạo lý này, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này, sau đó dặn đi dặn lại, nhất định đừng cho người của Lâm gia làm bị thương Ngưu Nghị Phẩm, thẳng đến Lý Chính Nghiên đáp ứng sau, Lý Bàng Thiên mới tiếp tục nói: "Ngươi cho ta đưa tin không chỉ có chuyện này đi, còn có chuyện gì sao?" Dựa theo Lý Bàng Thiên đối với chính nhưng trưởng lão hiểu rõ, Chỉ là một cái lâm gia hắn chính mình liền có thể giải quyết, là tuyệt đối sẽ không liên lạc chính mình. Nghe vậy, Lý Chính Nghiên biểu lộ cũng nghiêm túc, lưỡi khí vô cùng ngưng trọng nói: "Thánh chủ, ta tại thượng giới gặp thánh tử lão tổ." "Thánh tử lão tổ?" "Hắn cung phi thang sao?" Lý Bàng Thiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thẳng đến Lý Chính Nghiên tiếp tục nói: "Không chỉ như vậy, hắn còn thu phục một đầu tiên đế hậu kỳ chân long làm nô gia trấn tộc thần thú." "Ừm, hả?" "Cái gì?" Lý Bàng Thiên gật đầu đáp ứng, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, trên mặt biểu lộ nổi lên một vòng không thể tin được, sau đó là chấn kinh. Hắn tự nhiên là biết Lý chính nhiên là người, có thể nói nếu là không có bảo đảm tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không liên lạc chính mình. Nói cách khác, thánh tử gia tộc lão tổ là thật thu phục một đầu tiên đế hậu kỳ chân long trở thành trấn tộc thần thú. Nghĩ tới đây, Lý Bàng Tiên hô hấp không khỏi run rợn dập, là hắn biết chính mình nội tâm hoài nghi là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cái này Ngô gia lão tổ quả nhiên là không đơn giản. Chính nhưng trưởng lão, ngươi đem sự tình một năm một mười địa toàn bộ cho ta nói ra, đến cùng là cái gì tình huống? Vâng. Ngay sau đó Lý Bàng Tiên liền biết sự tình lên ủy, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ngô gia lão tổ thế mà có thể tìm tới khủng bố như thế cách cục địa phương làm Ngô gia căn cứ địa, càng không nghĩ đến khả năng thu phục một đầu Tiên đế hậu kỳ chân long trở thành Ngô gia trấn tộc thần thú, phải biết hiện tại thượng giới bên trong căn bản liền không có Tiên đế hậu kỳ chân long, liền xem như cường đại nhất cũng bất quá là Tiên đế sơ kỳ thôi. Nếu là biết Ngô Hạo có một đầu Tiên đế hậu kỳ chân long, chỉ sợ toàn bộ thượng giới đều sẽ trở nên khiếp sợ đứng lên đi. Bất quá tại biết đoạn đức thế mà còn có như thế thần khí về sau, Lý Bàng Tiên biểu lộ cũng hơi đổi, nhưng rất nhanh cũng liền bỏ đi ý nghĩ này, ra tay đoạt địch nhân đồ vật có thể, nhưng là đoạt tiểu bối đồ vật liền không có ý nghĩa. Hơn nữa đối với mới là thánh tử người, vậy thì càng thêm không cần thiết. Ừm, việc này ta đã biết, ngươi đem cái chỗ kia tòa tiêu phát cho ta, ta có rảnh đi bái phòng một phen Ngô gia lão tổ. Lý Bàng Thiên dứt lời, liền kết thúc nói chuyện thông tin, chỉ là kết thúc trò chuyện về sau biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Ngô gia lão tổ tuyệt đối không đơn giản. Liền ngay cả ta đều nhìn không đấu, nói cách khác, Ngô gia lão tổ chí ít là chân thần sao? Nhưng không phải nói thượng giới căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của thần sao? Chẳng lẽ nói, Ngô gia lão tổ chí ít đạt đến liền ngay cả thượng giới thiên đạo đều nhìn không thấu tình huống? "T, nghĩ tới đây, Lý Bảng Tiên ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết coi như hắn là tiên đế, đối lên trời đạo cũng không phải đối thủ, đừng nói là tiên đế, coi như là chân thần, chân thần phía trên cũng chưa hẳn là tiên đạo đối thủ đi. Nghĩ tới đây, Dao Hạo, nhất định phải Dao Hạo. Nhất định phải cùng Ngô gia lão tổ Dao Hạo quan hệ đây là Lý Bảng Tiên nội tâm ý niệm duy nhất, nhưng Ngô Hạo lại là toàn vẹn không biết, hắn lúc này ngay tại kiến thiết lấy hắn Ngô gia. Một bên khác, rời đi đồng lai tiên đạo về sau, Đoạn Đức Nương đến Ngô Nghị Phàm bên người tiện hề hề nói: "Hắc hắc, đại ca ngươi nhìn một chút cái kia có phải hay không hả lạ?" "Ờ, biết, cho ngươi." Ngô Nghị Phạm tức giận, lật ra một cái liếc mắt sau đó liền đem che vận huyền châu còn đưa đoạn đức, một lần nữa cầm lại che vận huyền châu đoạn đức như nhặt được chân bảo, trực tiếp đem nó nhận được trong nhận chứa đồ. Hắn thề lần tiếp theo sẽ không lại đem che vận huyền châu giao cho người khác. Một màn này Ngô Hạo tự nhiên là không biết, liền xem như biết cũng sẽ không cảm thấy làm sao. Ngay tại che vận huyền châu trải qua tay của hắn giao cho Ngô Nghị Phạm thời điểm, hệ thống liền đã phán định chính mình đưa tặng cho Ngô Nghị Phạm, cho nên đương nhiên sẽ không bị chính mình để ý làm chính mình có 100 vạn kiện thời điểm, chỉ là một kiện mà thôi, căn bản trước mắt. Chương 161. Lô gia kiến thiết hoàn thành trên 161, Ngô gia kiến thiết hoàn thành. Trong chớp mắt, thời gian 10 năm ngay tại Ngô Hạo không ngừng kiến thiết Ngô gia bên trong đi qua, mà Ngô Hạo tu vi cũng tại 10 năm này ở giữa từ Tiên Tôn hậu kỳ tấn thăng đến Tiên Tôn đỉnh phong, nghĩ đến hẳn là Ngô gia bên trong có người đột phá đến đại đế đi, làm không tốt vẫn là vị kia thiên mệnh chi tử đầu. Nhưng Ngô Hạo cũng không hề để ý, nhìn xem trước mặt bị chính mình kiến thiết đến tráng lệ Ngô gia thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là ta, chính là Ngô Bắc Nhìn xem trước mặt Ngô Gia kiên quyết, điệu thấp mà không mất đi sa hoa, thực dụng lại để mắt, cùng trong đó bố trí trận pháp, liền xem như Tiên Đế đi vào trong đó cũng gánh không được một chút, lại thêm bên trong có Ngô Kỳ lòng tại trấn thủ, liên quan với Ngô Gia an toàn, Ngô Hạo thực sự nghĩ không ra ngoại trừ trên trời địch đến bên ngoài còn có ai có thể tại Ngô Gia náo sự. Như vậy tiếp xuống chính là trở về bố trí truyền tống trận, hiện tại nơi này bố trí tốt truyền tống trận, lại thêm đem đối ứng không gian truyền tống thạch, như vậy liền có thể trực tiếp từ Nam vực truyền tống đến Bồng Lai Tiên Đạo. Ngô Hạo trầm ngĩ, trước một bước tại Bồng Lai Tiên Đạo phía trên bố trí tại không gian truyền tống trận, theo sau cùng Ngô Kỳ long bản giao một tiếng. Để hắn xem thật kỹ nhà, lúc này mới dự định hướng phía Nam vực chạy trở về. Chỉ là ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, rõ ràng là Lý Bàng Tiên. Nhìn xem trước mặt nhìn qua mặc dù thường thường không có gì lạ nhưng điệu thấp bên trong lại hiện lộ ra một kia bất phàm Bồng Lai Tiên Đảo, Lý Bàng Tiên cũng không khỏi sợ ngây người, liền xem như hắn Hoang Cổ Thánh Địa Tiên Trị đều không có khủng bố như thế phong thủy cách cục. Cái này Ngô Gia lão tổ ngược lại là một vị cường giả chờ sau đó phải tất yếu cùng hắn giao hảo quan hệ. Lý Bàng Tiên dứt lời, đang định mở miệng bái kiến thời điểm, lại là thấy được cái gì, không khỏi hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên đi cặp quan nô tiền bối. Lúc này Nô Hạo còn đang suy nghĩ lấy đợi chút nữa không gian truyền tống trận phải làm thế nào bố trí đâu, nhưng là bị Lý Bảng Tiên nói nhiễu loạn suy nghĩ, không khỏi nhíu mày, lại là khi nhìn đến là Lý Bảng Tiên về sau không khỏi thở dài một hơi. Lý Đạo Hữu, đối với Lý Bảng Tiên sẽ đến bái phòng Nô Hạo kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần Lý chính nhiên không có tư tâm, như vậy chuyện này đều sẽ cùng Lý Bảng Tiên báo cáo, có thể trở thành thánh chủ nhân vật lại không phải người ngu, thế nào có thể sẽ không đoán ra được chính mình là cường giả tuyệt thế đâu. Bất quá bây giờ Ngô Hạo đối với thực lực của mình cũng không có quá lớn nhận biết, chẳng qua là cảm thấy chính mình tăng thêm 5 thần khí miễn cưỡng có thể cùng bạn Chi Kỳ giao thủ mà thôi, cho nên khi nhìn đến Lý Bảng Tiên về sau cũng lên tiếng chào hỏi. Ngày khác lần đầu gặp Ngô đạo Hữu ta liền đã nhận ra Ngô đạo Hữu bất phàm, hôm nay gặp lại quả là thế, không biết Ngô đạo Hữu ngày khác thăng quan sẽ hay không mở tiệc chiêu đãi chúng ta đến đây tham gia. Cái này vẫn là thôi đi, ta Ngô gia từ trước đến nay bất thiện giao liệu, cho nên sẽ không xếp đặt tiến hội, mà lại ta còn có chuyện quan trọng đi làm, chứ hết không phục buổi. Ngô Hạo dứt lời, liền dự định rời đi. Mã Lý Bảng Thiên tự nhiên cũng không tiếp tục lôi kéo nô hậu, gặp một lần là được rồi, cơ cầu nữa nói liền hoàn toàn ngược lại đợi cho nô hậu rời đi về sau, Lý Bảng Thiên mới nhìn hướng về phía cách đó không xa Bồng Lai Tiên Đảo, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên, vừa rồi hắn cũng đã nhận ra tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong tồn tại một đường rất khủng bố khí tức, lại thêm Bồng Lai Tiên Đảo bên trong không thích hợp, xem ra không chỉ là tiên đế hậu kỳ chân long, nô đạo hữu cũng tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong bố trí trận pháp, cũng không biết sẽ có hay không có vô não người đến nô ra gây chuyện. Lý Bảng Thiên nhẹ nhàng điệu lắc đầu, lập tức liền quay người rời đi. Mà tại hắn quay người rời đi trong ngáy mắt, tại hòn đảo chỗ Sono Kỳ Long mở mắt ra cũng theo đó khép kín bắt đầu. Chủ nhân quả nhiên là cường đại, thế mà ngay cả tiên đế hậu kỳ cường giả đều đối với hắn như thế tất cung tất tính, xem ra ngày đó ta có thể còn sống sót thật sự chính là phúc lớn mật lớn, từ hôm nay từ nay về sau nhất định phải hảo hảo làm việc cho chủ nhân. Lô Kỳ Long nội tâm thầm nghĩ, mà lại tại Ngô Hạ bố trí đại trận về sau, hắn loáng thoáng đã nhận ra chính mình thể nội khí tức truyền đến một trận bốc lòng, nói cách khác chỉ cần chính mình lưu tại Bồng Lai Tiên Đảo về sau tiếp tục tu luyện, chỉ sợ không được bao lâu chính mình liền cũng có thể tu luyện tới tiên đế đỉnh phong phải biết đây chính là chính mình lúc trước trớ chỗ không dám hy vọng xa vời sự tình, lúc trước hắn tu luyện đến tiên đế hậu kỳ về sau liền cảm thấy một trận trở ngại, tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì đồ vật trở ngại lấy chính mình đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Cho nên tại ngôi hạo không có đến trước đó, nô kỳ long đã vây ở tiên đế hậu kỳ vô số cái kỳ nguyên, hiện tại thật vất vả thấy được tiếp tục đột phá đến thời cơ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà đổi thành bên ngoài một bên nô hạo, rời đi bồng lai tiên đạo về sau rất nhanh liền về tới nam vực, về tới phi thăng chi địa trùng quanh khu vực đã muốn ở chỗ này bố trí một cái truyền tống trận chuyên môn tiếp dẫn chúng ta ngô ra người, như vậy liền cần một cái dễ thấy một điểm địa phương, đồng thời còn cần tìm mấy cường giả giúp ta duy trì một chút truyền tống trận, chí ít cần tiên vương cấp bậc tu vi mới được. Lô Hạo trầm ngĩ, lập tức bắt đầu ở trung quanh tìm kiếm bắt đầu thích hợp khu vực, sau đó, rất nhanh liền tìm được một cái ngọn núi phía trên. Giờ này khắc này, Kháo Sơn Tông. Sư Tôn, tại sao chúng ta Kháo Sơn Tông gọi Kháo Sơn Tông? Hoa Vân Phi nhìn xem chính mình Sư Tôn, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn ra đời thời điểm liền đã tại Kháo Sơn Tông. Cho nên từ xuất sinh bắt đầu vấn đề này liền bó rối hắn một đoạn thời gian rất dài, cho tới bây giờ cuối cùng muốn bắt đầu tu luyện hắn mới cuối cùng mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Kháo Sơn Tông Tông chủ một mặt vui mừng nói: "Nhìn thấy chúng ta phía sau ngọn núi lớn kia không có, đã từng có tiên nhân ở phía trên tu luyện chứng đạo tiên vương, mà chúng ta Kháo Sơn Tông Tông chủ chính là vị kia tiên vương đệ tử, cho nên lúc này mới có chúng ta Kháo Sơn Tông tồn tại." "A, thì ra là thế." Hoa Vân Phi đang định nói chút cái gì thời điểm, lại là thấy được cái gì, đối Tông chủ phía sau liền mở miệng nói ra: "Uy, ngươi cái tên này là ai? Tại sao sẽ xuất hiện tại ta Kháo Sơn Tông?" Nghe vậy, Khảo Sơn Tông Tông chủ một mặt nghi ngờ quay đầu, sau đó liền thấy cách đó không sang nô hậu, trong chốc lát biểu lộ ngưng trọng lên. Hắn nhưng là đại la kim tiên tu vi, lại không chút nào phát giác được trước mặt nô hậu tồn tại, mà lại thậm chí là lúc trước vị kia tiên vương đều không có cho hắn khủng bố như thế cảm giác các bách, không phải là tiên hoàng. Nghĩ tới đây, Khảo Sơn Tông Tông chủ hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm vô cùng hoảng sợ, vội vàng một mực cùng tính nói: "Vị tiên bối này, không biết ngươi giáng lâm chúng ta Khảo Sơn Tông là có cái gì sự tình sao?" Một bên Hoa Vân Phi đều sợ ngây người, phải biết từ nhỏ đến lớn sư tôn trong mắt hắn đều là cực kỳ người cao ngạo. Tại sao lại túi đầu xuống? Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lô Hạo liền quay người, biểu lộ lãnh đạm nói: "Vì ta làm việc, từ hôm nay từ nay về sau ta trở thành Khảo Sơn Tông chỗ dựa." Chương 162: Bị đả kích đến Ngô Tiên Lực cùng Lô Ma Vũ. Chương 162: Bị đả kích đến Ngô Tiên Lực cùng Lô Ma Vũ. Nhìn thấy Sư Tôn một mặt kích động đáp ứng xuống, sau đó cởi đưa Lô Hạo rời đi, Hoa Vân Phi thế giới quan đều bị lật đổ, hắn vẫn là thích trước kia kiệt ngạo bất tuần sư Tôn đợi cho Lô Hạo rời đi về sau, Hoa Vân Phi mới cuối cùng nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Sư Tôn, vừa rồi vị kia Nói cẩn thận, vị đại nhân kia cũng không phải chúng ta có thể nghị luận, mà lại thực lực của hắn, chỉ sợ muốn so Tiên Vương còn mạnh hơn được nhiều, chí ít đều đạt đến Tiên Hoàng. Kháo Sơn Tông Tông chủ biểu lộ vô cùng ng trọng, vội vàng mở miệng nói ra. Nghe vậy Hoa Vân Phi nội tâm một trận chấn kinh, không nghĩ tới gặp được một vị thượng thượng không có gì lạ người lại là Tiên Hoàng, mà lại thậm chí có khả năng còn không chỉ Tiên Hoàng đâu. Nhưng Háo Sơn Tông Tông chủ Khương Giã cũng không hề để ý, mà là phối hợp nói, mà lại vị đại nhân kia cũng không có giao cho chúng ta cái gì quá gian nan nhiệm vụ, chỉ cần dẫn đạo phi thăng chi địa bay lên đi lên hắn người đời sau tiến về phía sau truyền tông trận là đủ. Nếu là vị đại nhân này trở thành Ta Kháo Sơn Tông chỗ dựa, như vậy Ta Kháo Sơn Tông cường đại lại có thể lại đến một cái cấp bậc. Sau khi nói đến đây, Thương Giá quay người nhìn về phía phía sau Đại Sơn, ánh mắt bên trong mang tới một tia kinh sợ. Bất quá giờ này khắc này Đại Sơn đã không tại, đã bị nô hạ một kiếm san bằng, đồng thời ở phía trên bố trí truyền trống trận, vị chính là nô gia người phi thăng về sau liền có thể lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, sau đó hướng phía nơi này chạy đến. Bất quá, huyền thiên giới, có như thế một cái hạ giới sao? Vì sao ta chưa nghe nói qua? Thương Giá biểu lộ có chút chần chờ. Dù sao chung quanh hạ giới danh tự hắn đều biết, cũng cực kỳ rõ ràng, chỉ là cái này Huyền Thiên giới chưa từng có nghe nói qua. Cùng lúc đó, Nô Hạo cũng đã về tới Huyền Thiên giới, về tới Ngô gia bên trong. Tại trở lại Huyền Thiên giới một nháy mắt, Nô Hạo cũng biết vì sao chính mình sẽ tấn thăng đến Tiên Tôn đỉnh phong, cảm tình Ngô Lập cùng Ngô Chấn Ách đều đột phá đến đại đế, tại cái này kinh khủng phản hồi phía dưới đem chính mình dống đưa đến Tiên Tôn đỉnh phong. Ngược lại là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, lúc này ở Ngô gia bên trong sa vào đến trong trầm tư, bọn hắn suy nghĩ ròng rã 3 ngày 3 đêm đều không nghĩ rõ ràng, chính mình thế nhưng là Tiên Đế chuyển thế, tại sao lại không sánh bằng người cùng thế hệ đâu? Lô lập ngược lại là có nói pháp, dù sao cũng là bọn hắn Đường Ca, so với bọn hắn tu luyện nhiều như thế giải một đoạn thời gian, trước đột phá đến đại đế rất hợp lý đi, nhưng Ngô Chấn Ách lúc này mới 24 tuổi. 24 tuổi đại đế? Liên Sếp như tại thượng giới đều chưa bao giờ nghe thấy, bọn hắn tu luyện tới đại đế thời điểm đều mấy trăm tuổi. Cái này khiến bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi Ngô Chấn Ách có phải hay không là tiên đế phía trên cường giả chuyển thế trùng tu. Nhưng liên Sếp như tiên đế phía trên cường giả chuyển thế trùng tu cũng chưa chắc sẽ như thế yêu nghiệt, 24 tuổi đại đế, này cần cơ từ bỏ. Có phải hay không là cùng muội muội đợi cùng một chỗ thời gian quá dài? Nếu không ta trước nàng một bước phi thăng đến tục giới, sau đó một mình mạnh lên. Lô Tiên Mịch nhìn cách đó không xa muội muội một chút, nội tâm thầm nghĩ, mặc dù bây giờ chừng trăm tuổi chuẩn đế đỉnh phong hắn vẫn tương đối thỏa mãn, nhưng cùng Lô Chấn Ách so ra chính là yếu gà một cái, cái này khiến Lô Tiên Mịch hạ quyết tâm, xem ra là thân tình hạn chế chính mình chờ đến phi thăng về sau nhất định phải thoát khỏi muội muội một mình tu luyện. Chỉ là Lô Tiên Mịch không có nghĩ tới là, cách đó không xa Lô Ma Vũ cũng là ý nghĩ này. Xem ra ta bị thân tình hạn chế, cũng đúng, ta thế nhưng là ma đạo tiên đế, chỉ là thân tình, đối với bạn tôn mà nói chính là hạn chế chờ đến phi thăng về sau. Nhất định phải thoát khỏi ca ca chính mình tu luyện mới được. Lô Ma Vũ Nội tâm thầm nghĩ, sau đó nhìn thấy đối phương đang nhìn chính mình, sau đó liền hung tận trừng mắt liếc Lô Tiên Lịch. Lô Tiên Lịch vậy mà không biết phát sinh cái gì, hậm lực điệu thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, Lô Hạo cũng đã về tới Ngô gia bên trong, hắn trở lại Ngô gia chuyện này cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Tại hắn trở lại Tô Sảo Nhiên động phủ thời điểm, Tô Sảo Nhiên mới vừa vận vững chắc tại Đại Đế sơ kỳ. Hô, cuối cùng tại Đại Đế sơ kỳ vững chắc xuống, tiếp xuống chính là nên xung kích Đại Đế trung kỳ. Tô Sảo Nhiên vừa mới mở to mắt, thở ra một hơi, sau đó liền thấy trước mặt Lô Hạo Trong chốc lát bị giật lại mình, cái phản ứng về sau vụ vụ ầm ầm sóng dậy lồng ngực không có miệng tức giận nói: "Ngươi thế nào đột nhiên xuất hiện một điểm động tĩnh đều không có, có biết hay không rất đáng sợ. Không có cách, ai bảo ta nhớ ngươi làm đâu." Lô Hạo làm nũng, sau đó liền đem vùi đầu đến Tô Sảo Nhiên ý chí bên trong, dằn dằn chắc chắc địu tới một đợt dựa mà sữa. Tô Sảo Nhiên thấy thế thở dài một hơi, bất đắc dĩ an ủi Lô Hạo, nhẹ nhàng đĩa vút ven Lô Hạo sau lưng, chỉ là phía sau đã nhận ra Ngô Hạo tiểu động tác, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. "Lão bà, cái này đều 10 năm không thấy, tiểu biệt thắng Tân hôn, cái này đều lớn tạm biệt." không được đại chiến một trận. Nô Hạo từ bao la hùng vĩ trong hải dương đưa đầu ra ngoài, nhìn về phía Tô Sảo Nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy xâm lược tính. Mà Tô Sảo Nhân thì là kỳ quái nói: "Kia, yeah, chúng ta bố sư mẹ." "Không, ta muốn đào địa động." Phi thường thật có lỗi. Trải qua 10 ngày 10 đêm đại chiến, Nô Hạo ngạnh sinh sinh đem Tô Sảo Nhân từ đại đế sơ kỳ rốt đến đại đế hậu kỳ, để Tô Sảo Nhân không khỏi lật ra một cái liếc mắt, miệng sủi bọt mép lấy đó bất mãn. Chỉ là đang tức tỉnh tới về sau Tô Sảo Nhân phát giác được biến hóa trong cơ thể, có chút khiếp sợ nói: "Phu quân, cảnh giới của ta." "Bình thường." Ta như thế cùng đại, cùng ngươi song tu như thế lâu, cho ngươi nhiều ít tinh hoa, nếu là ngươi không thể đột phá ta mới cảm giác được kỳ quái đâu." Lôi Hạo chuyện đương nhiên nói, lại là để Tô Sở Nhiên sắc mặt đỏ bừng vô cùng, phu quân nói đến đều là chút cái gì hồ lang chi tử, chẳng lẽ hắn cũng không biết xấu hổ sao? Trên thực tế, xấu hổ khẳng định là có, nhưng muốn phân tình huống, đối với Ngô Hạo mà nói, cùng thê tử một chỗ thời điểm ra mặt dạy một điểm là chuyện rất bình thường đi. Mà Tô Sở Nhiên cũng liền bận bịu giật ra cái này hỏng bét chủ đề, miễn cho đợi chút nữa Ngô Hạo lại tới một lần đảo điệu động. "Đúng rồi, ngươi trở về Có phải hay không nói rõ thượng giới Ngô gia đã làm xong. Ừm, ở ta nơi này 10 năm không ngừng nỗ lực dưới, thượng giới sự tình đã giải quyết hoàn tất, tiếp xuống liền chờ các ngươi phi thăng đi lên. Ngô Hạo nhẹ gật đầu, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại Ngô gia bên trong trừ ngươi ở ngoài, còn có Ngô Lập, Trần Ách, cùng Tề Thiên đột phá đến đại đế, những người còn lại đại bộ phận đều tại Chu đế, ta dựa vào, có người chống nhà. Chương 163. Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Thoánh. Chương 163. Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Thoánh. Cùng lúc đó Bắc vực bên trong, Lô Tuyết Oánh ngay tại xử lý Ngô thị thương hội sự tình, mặc dù bây giờ nàng đã là chuẩn đế cấp bậc cường giả, nhưng đối với Ngô thị thương hội Bắc vực phân hội sự tình nàng vẫn là thông gia gặp nhau lực thân vị. Chỉ là không biết tại sao, trong ngày thường ăn nói có ý tứ Ngô Tuyết Oánh thế mà hiếm thấy xuất hiện tiểu dung, đồng thời còn không phải lần một lần hai, tựa như là một cái tư xuân tiểu cô nương. Cái này khiến Ngô thị thương hội đám người đều khiếp sợ, vị này chính là nô gia cô nãy mãi, vị kia đại lao đem nàng bắt lại tới. Thằng đến một thân ảnh từ bên ngoài chậm rãi đi đến, mang trên mặt như mùa xuân phong giống như tiểu dung nói. "Tuyệt Oánh, công việc xử lý xong sao?" Nếu là xử lý xong, vậy chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Được rồi, Thái Bạch, A, ta xử lý một chút kết thúc công việc công việc liền đi. Ngô Tuyết vánh ngẩng đầu nhìn đến Lý Thái Bạch sau, khắp khuôn mặt là sáng rỡ tiêu dung. Thẳng đến Ngô Tuyết vánh đi theo Lý Thái Bạch rời đi, Lô thị thương hội đám người lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi kinh hãi. Ta dựa vào, cho nên, Ngô gia vị này cô nãi mãi mãi là bị Thanh Liên Thánh Điệu Thánh chủ bắt lại tới. Nay cũng cũng rất bình thường đi, dù sao Lý Thái Bạch xuất khí thiên phú cường đại, đồng thời không có đạo lư, Ngô Tuyết vánh bị hấp dẫn rất bình thường đi. Bất quá ta hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ, người nhà họ Ngô sẽ tiếp nhận Lý Thái Bạch sao? Dù sao thân phận này trên lệnh tựa hổ có chút lửa đi, mẹ, nguyên bản ta rất tán động, nhưng là bây giờ nghe ngươi nói nghĩ cũng phải, Thanh Liên Thánh Địa mặc dù vẫn là chúng ta Huyền Thiên giới đỉnh cấp thế lực, nhưng là tại nô gia trước đó tựa hổ cũng không tính được cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Lý Thái Bạch may mắn. Cùng lúc đó, nô hạo đã mang theo thê tử Tô tiểu nhân đi tới bát vực, nhìn xem nô hạo sắc mặt âm trầm bộ dáng, Tô tiểu nhân có chút cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: "Phu quân, phát sinh cái gì chuyện?" Nàng biết nếu không phải cái gì lại sự, nô hạo là tuyệt đối sẽ không bày ra tới này loại tư thái. Nô hạo hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó mới mở miệng nói, "Bị trong nhà, Lý Thái Bạch tiểu tử này lại dám qua ta tôn nữ." Đối với Lý Thái Bạch, Tô Sảo Nhiên tự nhiên là biết đến, mặc dù lúc trước Lý Thái Bạch ở trước mặt nàng vẫn là cực kỳ không thể với cao, nhưng ở hiện tại Tô Sảo Nhiên xem ra cũng bất quá như thế thôi. Còn như duy nhất tôn nữ, Tô Sảo Nhiên tự nhiên là biết đến, Ngô Tuyển Thoánh. Nghe được Lý Thái Bạch thế mà muốn trở thành chính mình cháu rể, Tô Sảo Nhiên chỉ là cảm giác một trận kỳ dị, không nghĩ tới ngày xưa cường đại như thế nhân vật thế mà muốn trở thành cháu gái của nàng thế. "Phu quân, ngươi trước lanh tính một chút." Ta biết ngươi rất yêu quý Tuyết oánh đứa bé kia, nhưng hài tử trưởng thành chắc chắn sẽ có nàng thuộc về, ngươi cũng không thể cả một đời đem nó giữ ở bên người đi. Chúng ta trước quan sát một chút rồi nói sau, nếu là Lý Thái Bạch lừa gạt cháu gái của chúng ta, như vậy chúng ta lại động thủ cũng không muốn. Tô Sảo Nhiên đệ xuống muốn trực tiếp động thủ diệt đi Lý Thái Bạch nô hậu, mở miệng nói ra. Vạn nhất hai người là thật tâm yêu nhau đâu, nô hậu cử động lần này chẳng phải là sẽ để cho chính mình tổn nữ ghi hận cả một đời. Nghe vậy, nô hậu hít sâu một hơi, sau đó biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu là tiểu tử kia dám khi dễ cháu gái của ta, lão phu trực tiếp tiến hành xuống địa ngục, không đúng." để hắn hồn phi phách tán. Giờ này khắp này đứng tại Ngô Tuyết Oánh bên cạnh Lý Thái Bạch không biết tại sao run rẩy một chút, thấy thế Ngô Tuyết Oánh có chút bận tâm nói: "Thái Bạch ca, ngươi thế nào rồi? Không có sao chứ?" "Không có việc gì, có thể là bởi vì đợi ở bên cạnh ngươi thật là vui đi." Lý Thái Bạch khoát tay áo, nâng lên đầu ngẩng cao sọ nói, đem lúc trước nội tâm bất an đè xuống dưới. Không biết tại sao, vừa rồi tại cùng Ngô Tuyết Oánh từ Ngô thị thương hội ra về sau, nội tâm của hắn liền luôn cảm giác một trận loáng thoáng hỗn ổn, tựa như là cái gì đồ vật đè mắt tới chính mình. Mà liên quan với cùng Ngô Tuyết Oánh nhận biết, Lý Thái Bạch thể hắn là thật không phải là bởi vì Ngô Tuyết Oánh thân phận mà đi truy cầu Ngô Tuyết Oánh, mà là bởi vì một lần ngoài ý muốn mà quen biết Ngô Tuyết Oánh. Ngô Tuyết Oánh xuất hiện để độc thân mấy chục vạn năm, Lý Thái Bạch tim đập thình thịch, cảm thấy đời này không phải Ngô Tuyết Oánh không cưới về sau, Lý Thái Bạch liền triển khai điên cuồng truy cầu. Mà lúc trước Ngô Tuyết Oánh thì là bởi vì Ngô gia thân phận, cho nên không người nào dám theo đuổi Ngô Tuyết Oánh, sợ bị người nhà họ Ngô cho xé, cho nên đây cũng là Ngô Tuyết Oánh lần thứ nhất bị người truy cầu. Tiểu nữ hài thế là liền bộ dạng như vậy động tâm, cho nên rất nhanh liền xác định cùng Lý Thái Bạch thân phận. Tại xác định quan hệ về sau Lý Thái Bạch trước tiên liền cáo chi Ngô Tuyết Oánh thân phận của mình, Ngô Tuyết Oánh cũng không phải thật bất ngờ, bởi vì Lý Thái Bạch là đại đế, huyền thiên giới có thể có mấy cái thế lực có đại đế đâu. Chỉ là đang cùng Lý Thái Bạch xác định quan hệ về sau, Ngô Tuyết Oánh cũng cảm giác có chút nhức đầu. Nếu như bị ca ca phụ thân cùng gia gia biết chính mình có vật, trời mới biết bọn hắn sẽ thế nào làm khó dễ Thái Bạch ca. Làm trong tộc cực kỳ hiếm thấy nữ tính, cho nên tại Ngô Tuyết Oánh xuất sinh về sau toàn bộ Ngô gia yêu thích đều tập trung vào trên người nàng. Ba quát lúc trước đi vào bắt vực, nếu không phải nàng dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ sợ mọi người trong nhà còn sẽ không đồng ý đâu. Nhưng dù vậy chính mình tại Bắc vực thời điểm bọn hắn vẫn là cách cái 10 năm liền sẽ đến Bắc vực tìm chính mình, quan tâm một chút chính mình tình hình gần đây. Thái Mạc Ca, ta đang suy nghĩ cái gì hẳn là thế nào đưa ngươi giới thiệu cho mọi người trong nhà của ta đâu, ngươi cũng hẳn là biết đi, nếu là người nhà của ta biết ta yêu đường, sợ rằng sẽ trăm phương ngàn kế đến làm khó dễ ngươi. Rất nhanh, Ngô Tuyết Oánh liền cùng Lý Thái Bạch đi tới Lý Thái Bạch lúc trước gian bại tốt hẹn hò trong sân, đang dưới trướng đến về sau Ngô Tuyết Oánh chần chờ mới lên tiếng nói. Nghe vậy, Lý Thái Bạch vươn tay nắm thật chặt Ngô Tuyết Oánh hai tay, ánh mắt chăm chú, ngữ khí vô cùng khẩn thiết nói: Ta không sợ, chỉ cần người kia là ngươi. Như vậy đã làm cho ta đi làm bất cứ chuyện gì, tại ta lúc tu luyện ánh sáng bên trong, đã từng có vô số người xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong, nhưng là các nàng đều không có người ta động tâm, chỉ có ngươi, để cho ta xác định ta đời này người bên cạnh chỉ có thể là ngươi, cũng chỉ có ngươi. Đối với Lý Thái Bạch đột nhiên xuất hiện lời tâm tình, Lô Tuyết Oánh một mặt thẹn thùng, quay đầu đi nhăn nhăn nhó nhó nói: "Thái Bạch ca, ngươi không muốn dạng như vậy, thịt ngon tê dại. Không, đây không phải buồn nôn, chỉ là ta chân tình bộc lộ mà thôi." Lý Thái Bạch dứt lời, đưa tay đem thả trở về, ngữ khí nghiêm túc nói: "Lô Tuyết Oánh hít sâu một hơi, mới vẻ mặt thành thật, giống như là làm xong cái gì quyết định. "Tốt, đã Thái Bạch ca ngươi chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chúng ta liền hoạch định một chút thời điểm nào, ta dẫn ngươi đi gặp người nhà của ta." "Ừm, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta tùy thời có thể trở lên núi đao xuống biển lửa." "Ừm, con đường phía trước, chúng ta cùng đi." Chương 164. Đến từ người nhà khảo nghiệm. Chương 164. Đến từ người nhà khảo nghiệm. "Cái gì? Phu thân ngươi nói có người đem Tuyết Oánh cho ngầm đi rồi?" "Không được, ta thân là Tuyết Oánh ca ca, ta kiên quyết không thể tiếp nhận chuyện này." Đáng chết, lại có thể có người dám qua ta ngô tệ thiên muội muội, ta muốn giết hắn cả nhà. Đây là một cái im lặng tuyệt đối. Tại Ngô Hạo đem Ngô Như Long bọn người cho tụ tập lại về sau, không có chút nào ngoài ý muốn, Ngô Như Long bọn người toàn bộ đều biểu hiện ra một bộ phẫn nộ biểu lộ. Bọn hắn thế nhưng là đem Ngô Tuyết vẫy nâng ở trên tay sợ cho hóa, coi là Ngô gia hòn ngọc quý trên tay, hiện tại lại có thể có người ý đồ cướp đi bọn hắn Ngô gia hòn ngọc quý trên tay, bọn hắn lại thế nào khả năng dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh đâu. Thời điểm Phan Chốt vẫn là Tô Sở Nhiên đứng ra nói chuyện, đều trước lén tính một chút, Tuyết oánh nàng có chính mình lựa chọn quyền lợi. Ai cũng không thể định nghĩa nhân sinh của nàng, cho nên chúng ta bây giờ có thể làm chính là xác định Lý Thái Bạch đến cùng phải hay không thật thích tuyết thoánh, nếu là Lý Thái Bạch là chạy chúng ta nô ra quyền thế tới, liền thế lại diệt đi cũng không mượn. Nghe được Tô Sảo Nhiên mở miệng, Lỗ Như Long bọn người mặc dù rất muốn hiện tại liền tập kết nô ra toàn bộ người đi diệt đi Thanh Liên Thánh địa, nhưng vẫn là đem ý nghĩ này để xuống dưới. Tuyết thoánh là trong lòng bàn tay của bọn họ bảo, bọn hắn không thể để cho tuyết thoánh hận bọn hắn. Tốt, cái này Lý Thái Bạch từ ta tự mình đi khảo nghiệm hắn, ta đến lúc đó sẽ thiết hạ tới một cái viễn cảnh đi khảo nghiệm hắn. Nếu là tại trong nào cảnh hắn xuất hiện bất luận cái gì có lỗi với Tuyết Oánh sự tình, ta sẽ xuất thủ trước giết đi hắn, sau đó lại giả tạo trở thành oai ý mến. Đúng lúc này, Ngô Hạo đứng dậy, Tuyết Oánh thân là hắn cháu gái ngoan, cho nàng giữ cửa ải là hắn cái này ra ra chuyện nên làm. Theo Ngô Hạo đứng dậy, Ngô Như Long bọn người mặc dù rất muốn trực tiếp tự mình đi khảo hạch lý Thái Bạch, nhưng vẫn là lựa chọn giao cho Ngô Hạo. Ra ra cố lên, nhất định phải đem ngấp nghé Tuyết Oánh ra hỏa cho diệt trừ. Cố lên ra ra. Nô Càn Khôn bọn người nhìn về phía Ngô Hạo, ngữ khí vô cùng khẩn thiết nói, liền ngay cả Ngô Như Long cũng nhẹ gật đầu. Nhờ vào ngươi phụ thân tương Nghe được bọn hắn, nô hậu tựa như là gánh vác lên cái gì nặng nề sứ mệnh, kiên định nhẹ gật đầu, lập tức liền từ Ngô gia bên trong biến mất không thấy. Tô tiểu nhân thì là nhịn không được thở dài một hơi, chỉ có thể hy vọng Lý Thái Bạch hảo vẫn đi. Cùng lúc đó, Lý Thái Bạch đang cùng Ngô Tuyết đánh cáo biệt về sau liền hướng phía Thanh Liên Thánh địa đuổi đến trở về, hắn đã cùng Ngô Tuyết đánh nước định cẩn thận, sau nửa tháng hắn liền lên đi Ngô gia cầu hôn, mà nàng đến lúc đó sẽ ở Ngô gia bên trong cho chính mình đại nghiệp trợ. Ai, cho Ngô gia sính lễ chỉ sợ muốn ta đại xuất huyết, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo kiên là người ta thích đâu. Bất quá bây giờ vấn đề duy nhất chính là Ngô gia bên kia sẽ không đáp ứng để Tuyết Oánh gả cho cho ta. Sau khi nói đến đây, Lý Thái Bạch lộ ra trán lên đau đầu, vô luận là thế lực nào, chỉ cần là đối mặt Thanh Liên Thánh Điệu cầu hôn đều sẽ lộ ra cực kỳ kích động thậm chí là phối hợp, nhưng duy trì có là Ngô gia. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng không biết Ngô Tuyết Oánh là người nhà họ Ngô thân phận, tại biết về sau cũng từng lùi bước qua, nhưng cuối cùng nhất vẫn là yêu thương chiến thắng sợ hãi. Không có cách, chết thì chết, ai bảo Tuyết Oánh là chính mình thích người đâu. Mà đổi thành bên ngoài một bên Nô Hạo thì là trong bóng tối để mắt tới Lý Thái Bạch, trước kia đối với Lý Thái Bạch vẫn có chút hảo cảm, nhưng là tại biết đối phương lại giảm ngâm đi chứng minh tôn nữ về sau, điểm ấy hảo cảm nhất thời không còn sót lại chút gì. Ngươi nếu như bị ta phát hiện không thích hợp, như vậy liền chờ chết đi. Nô Hạo nhìn về phía Lý Thái Bạch, biểu lộ cực kỳ bình thản, một giây sau trực tiếp búng tay một cái. Cơ hồ là không có chút nào trưng điểm báo điệp, Lý Thái Bạch liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lấy Nô Hạo thực lực bây giờ muốn để Lý Thái Bạch căn bản không có kịp phản ứng liền ngất đi, lại cực kỳ đơn giản. Tại Lý Thái Bạch té xỉu về sau, Lôi Hạo mới đi đến được trước mặt hắn, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền để Lý Thái Bạch sa vào đến với cảnh, Lôi Hạo tỉ mỉ chuẩn bị xong trong ảo cảnh. Cùng lúc đó, Lý Thái Bạch trong ảo cảnh. Tại nguyên cảnh bên trong, Lý Thái Bạch có chút chần chờ, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác giống như xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại không biết phát sinh chuyện gì, chỉ có thể lắc đầu không còn mảnh cứu. Hắn nhưng là chuẩn đế đỉnh phong, chẳng lẽ lại còn có thể xảy ra chuyện không thành. Mà tại cách đó không xa, Lôi Hạo cũng tiến vào Lý Thái Bạch trong ảo cảnh, ngay tại quan sát đến Lý Thái Bạch nhất cử nhất động, Hắn đem Lý Thái Bạch huyễn cảnh thiết lập là không có hắn can thiệp, huyền thiên giới cũng không có người đột phá đến đại đế, mà đây là hắn cùng Ngô Tuyết Oánh lần thứ nhất gặp nhau. Hắn thấy, Lý Thái Bạch là bởi vì Ngô gia nguyên nhân mới cùng với Ngô Tuyết Oánh, cho nên hắn ngược lại là muốn nhìn một chút không có Ngô gia điều kiện tiên quyết, Lý Thái Bạch phải chăng còn sẽ truy cầu Ngô Tuyết Oánh. Nếu là Lý Thái Bạch không có truy cầu, như vậy liền đã chứng minh Lý Thái Bạch là hướng về phía Ngô gia tới, như vậy chính mình liền có thể quang minh chính đại diệt đi Lý Thái Bạch. Chỉ là để Ngô Hạo không có nghĩ tới là, tại gặp Ngô Tuyết Oánh về sau, Lý Thái Bạch không biết tại sao, thế mà còn là chuyện khai truy cầu. Thấy cảnh này, Nô Hạo trợn mắt hốt hoồm, phải biết hắn nhưng là đem trong đầu cảnh Tuyết Đoánh Thiết lập là hạ phẩm linh căn, hao phí ngàn năm mới đột phá đến hóa thần kỳ, vô luận như thế nào đều tuyệt đối sẽ không để Lý Thái Bạch loại này cấp bậc nhân vật tầm động đi. Tính ngươi tiểu tử không có bởi vì ta nô ra mà đến, nếu để cho ta phát hiện ngươi khi dễ Tuyết Đoánh, lão phu nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán. Nô Hạo hừ lạnh một tiếng, nhưng khảo nghiệm cũng không có vì vậy liền kết thúc. Nói không chừng Lý Thái Bạch là gặp sắc khởi ý đâu, đây không phải là tình yêu chân chính, chỉ có có thể trải qua được thời gian khảo nghiệm, kia mới tính được là bên trên là chân chính tình yêu. Mà trong ngảo cảnh Nô Tuyết Oánh cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tiếp nhận Lý Thái Bạch truy cầu, cuối cùng nhất vui kết liễn cảnh. Sau đó, Nô Tuyết Oánh liền được sự giúp đỡ của Lý Thái Bạch đột phá đến chí tôn cảnh, cái này khiến Nô Hạo sững sờ ngay tại chỗ, cuối cùng nhất hai người thậm chí sống đến thọ hết chết già Lý Thái Bạch đều chỉ là yêu Nô Tuyết Oánh một người. Gia hòa này là thuần yêu chiến thần, đã như vậy, như vậy cũng chỉ có thể xuất động mục đích chính. Nô Hạo hít sâu một hơi, biểu lộ ngưng trọng lên. Hắn cho Lý Thái Bạch thiết lập tam trọng khảo nghiệm, theo thứ tự là chân hái khảo nghiệm, thời gian khảo nghiệm, như vậy tiếp xuống chỉ còn lại chính là khó khăn khảo nghiệm. Có câu nói là vợ chồng muốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hắn thiết lập một khảo nghiệm, thiết lập có một vị đại đế coi trọng Ngô Tuyết Hoành, yêu cầu Đề Lý Thái Bạch giao ra Ngô Tuyết Hoành, nếu không nói liền xem như diệt đi toàn bộ Thanh Liên Thánh địa hắn cũng ở đây không tiếc. Liền ngay cả Thanh Liên Thánh địa các trưởng lão tại biết chuyện này sau, đều không có chút nào ngoại ý muốn đối Lý Thái Bạch tạo áp lực bắt đầu, Đề Lý Thái Bạch giao ra Ngô Tuyết Hoành, nếu không nói liền trục xuất Thanh Liên Thánh địa. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, dưới loại tình huống này, Lý Thái Bạch đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Chương 165. Đến từ người nhà tán thành chương 165, đến từ người nhà Tán Thành. Tại sao đại đế sẽ coi trọng Ngô Tuyết Oánh? Lý Thái Bạch nội tâm vô cùng thống khổ, không biết tại sao, hắn tại gặp Ngô Tuyết Oánh về sau, kia nguyên bản sẽ không xúc động nhịp tim bắt đầu chuyển động. Hắn thề, đời này không phải Ngô Tuyết Oánh không cưới, cuối cùng nhất cũng là đạt được ước muốn, cùng với Ngô Tuyết Oánh. Chỉ là hắn không nghĩ tới tại cùng với Ngô Tuyết Oánh không bao lâu, huyền thiên giới chỗ nào xuất hiện một cái đại đế, lại còn nói coi trọng Ngô Tuyết Oánh, để hắn giao ra Ngô Tuyết Oánh, nếu không nói liền diệt đi Thanh Liên Thánh địa. Tại biết chuyện này sau, Thanh Liên Thánh địa các trưởng lão nhao nhao mở miệng để hắn giao ra Ngô Tuyết Oánh. Nếu không nói liền hủy bỏ hắn thánh chủ chi vị, liền ngay cả huyền thiên giới những người còn lại đều để hắn giao ra Ngô Tuyết Oánh. Trong lúc nhất thời, Lý Thái Bạch tựa như là cùng toàn thế giới là địch, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có lựa chọn nào khác. Tuyết Oánh là nữ nhân của hắn, càng là cuộc đời của hắn cho yêu, hắn liền xem như hy sinh chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không để Tuyết Oánh xảy ra chuyện đúng lúc này. Tuyết Oánh đi tới Lý Thái Bạch bên người, nhìn xem Lý Thái Bạch mỏi mệt bộ dạng nói: "Phu quân, nếu không, ngươi vẫn là đem ta giao ra đi, ta không nguyện ý để ngươi bộ dạng này." Đông đốc, đây là nam nhân hẳn là giải quyết sự việc Ta là nam nhân của ngươi, là tuyệt đối sẽ không để ngươi một người ra ngoài tiếp nhận đây hết thảy." Lý Thái Bạch Miễn Cương vui cười, vươn tay ra vuốt ve một chút Ngô Tuyết Oánh mái tóc. Lập tức Lý Thái Bạch liền chuẩn bị kỹ càng, liền xem như hy sinh chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Ngô Tuyết Oánh hy sinh chính mình. Cho nên tại Ngô Tuyết Oánh ngủ say về sau, Lý Thái Bạch biểu lộ kiên định, nhẹ nhàng tiến lên cho Ngô Tuyết Oánh một nụ hôn đường, lập tức mang theo thanh liên kiếm hướng phía vị kia đại đế phương hướng tiến đến. Vị kia đại đế tại xuất thế về sau liền ở tại trung ngực, hắn có khả năng làm, chính là tìm tới vị kia đại đế, sau đó cùng hắn giao thủ, cho dù là tự bảo cho dù là Đồng Quy Vu tận cũng ở đây không tiếc. Có ý tứ, ngươi thế mà tìm tới cửa, là chuẩn bị sẵn sàng, đưa ngươi thê tử hiến đi lên sao? Vị Tiêu đại đế khi nhìn đến Lý Thái Bạch đến về sau, đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng rất lắm mồm sừng liền câu lên một vòng tiểu dung, lộ vẻ hết thảy đều tại trong công chế. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, một giây sau Lý Thái Bạch đột nhiên nổi lên, trực tiếp thúc dục thanh liên kiếm hướng đại đế đánh tới, đại đế trên mặt nổi lên một vòng mắt trần có thể thấy bối rối. Ngươi thế nào dám? Ta thế nhưng là đại đế, cho dù là sơ kỳ, cũng không phải ngươi chỉ là một cái chuẩn đế định phong có thể lật đổ. Lý Thái Bạch biểu lộ băng lãnh, từ lạnh một tiếng nói: "Dám ngấp nghé thê tử của ta, chớ nói ngươi là đại đế, liền xem như ngươi là hồng chân tiên, bản tôn cũng dám đối ngươi huy kiếm, tóm lại, chịu chết đi." Dứt lời, Lý Thái Bạch liền cùng vị kia đại đế sơ kỳ kịch chiến ở cùng nhau, bởi vì Lý Thái Bạch là ôm tử chiến quyết tâm tới, cho nên lối pháp phía trên cũng đều là không muốn mạng đấu pháp. Mặc dù thương thế của chính mình càng thêm nghiêm trọng, nhưng là vị kia đại đế thương thế trên người cũng cực kỳ khủng bố, Lý Thái Bạch không đả thương được hắn, có thể thương tổn hắn là chơi này đế binh. Đáng chết, đạo hữu, việc này như vậy bỏ qua. Ta sẽ không lại ngấp nghé thê tử của ngươi, như thế nào? Đối mặt với đối phương cầu xin tha thứ, Lý Thái Bạch không chút nào vì đó mà thay đổi, hắn tuyệt đối không thể cho thê tử của chính mình lưu lại một chút xíu thai hoàng ầm, cho dù là một chút xíu. Cho nên đối phương kết cục chỉ có thể là chết. Đáng chết, liền xem như giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vị Tiêu đại đế cắn răng một cái, đấu pháp càng thêm hung hăng, rất nhanh Lý Thái Bạch liền cảm giác được chính mình sắp không chịu đựng được nổi nữa. Thế là cắn răng một cái, trực tiếp thao tướng đế binh hướng đối phương đánh tới, mà tại đánh tới đồng thời đế binh phía trên cũng bộc phát ra một cỗ viễn siêu đại đế khí tức. Để vị kia đại đế biểu lộ trở nên khiếp sợ bắt đầu. Cái gì? Ngươi thế mà tự bạo đế binh? Có thể tự bạo không chỉ là đại đế, đế binh cũng giống vậy có thể tự bạo, mà lại uy lực còn không thể so với đại đế tự bạo, duy nhất thiếu hụt chính là liền xem như đế binh chủ nhân sẽ nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhưng Lý Thái Bạch đã làm tốt chuẩn bị, cho dù chết, liền xem như có lỗi với Thanh Liên Thánh Địa, hắn cũng không thể có lỗi với Ngô Tuyết Hoành. Tại ngấp nghé thê tử của ta bắt đầu từ ngày đó, ngươi nên làm xong loại này chuẩn bị. Chết đi. Lý Thái Bạch dứt lời, trực tiếp thao tung Thanh Liên kiếm tự bạo ủy là cùng bố trực tiếp đem vị kia đại đế cho ban sắc rơi, mà Lý Thái Bạch thân là đế binh chủ nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào, thân thể bị tạc nát một nửa, khí tức cực kỳ suy yếu đúng lúc này, trong mơ hồ Lý Thái Bạch thấy được Ngô Tuyết Oánh kêu khóc hướng chính mình chạy đến, nhưng Lý Thái Bạch lại là không khống chế nổi, chỉ có thể nhắm lại nặng nề con mắt. Tuyết Oánh, đời này ta là không cách nào lại yêu ngươi, tiếp sau, tiếp sau sau nữa, ta đều sẽ tiếp tục thủ hộ ở bên cạnh ngươi, đời đời kiếp kiếp. Gia hoàn này, phiền toái. Đồ Hạo nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tốt tin tức Lý Thái Bạch là thật thích chính mình tôn nữ, thậm chí đều nguyện ý vì đó chả giá tính mệnh chính độ. Số tin tức, hắn vượt qua toàn bộ khảo nghiệm, chính mình nếu là lại làm khó xuống dưới cũng liền có chút bất cận nhân tình. Thở dài một hơi, nô hạo liền từ lý Thái Bạch trong ảo cảnh lui ra ngoài. Lý Thái Bạch xem như đạt được hắn nô hạo tán thành, có thể trở thành nô gia con rể. Mà tại nô hạo rời đi, lý Thái Bạch huyễn cảnh về sau không bao lâu, lý Thái Bạch cũng theo đó từ trong ảo cảnh tỉnh lại, sờ lên trái tim của chính mình, không biết tại sao, vừa rồi hắn luôn cảm giác giống như xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nghĩ không ra. Dứt khoát liền không lại suy nghĩ. Chuyện mắt quan trọng nhất là 15 ngày về sau đi Ngô gia cầu hôn sự tình. Còn như một bên khác, khi nhìn đến Ngô Hạo đi mà quay lại về sau, Lỗ Như Long bọn người tiến lên đây một mặt kích động nói: "Phụ thân ra ra, ra sao, có phải hay không đã biết rõ Lý Thái Bạch chính là chạy chúng ta Ngô gia quyền thế tới, căn bản không phải thích thiết võ ánh." "Tốt, việc này liền đến này là ngừng đi, Lý Thái Bạch đã vượt qua khảo nghiệm của ta, ta có thể vững tin hắn là thật thích thiết võ ánh, thậm chí là vì đó đánh đổi mạng sống chính độ." Nghe được Lỗ Hạo, Lỗ Như Long bọn người sững sờ ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là không thể tin được. Không đúng rồi gia gia, ngươi không phải là cùng chúng ta cùng một cái trận tiền sao? Chúng thần muốn chiến chiến, vậy hạ cớ gì trước hạng? Lô Càn Khôn cùng Ngô Hiên Viên còn dự định nói chút cái gì thời điểm, cũng là bị Ngô Như Long cho ngăn lại. Chỉ gặp Ngô Như Long hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Hạo biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Phu thân, người đã xác định rõ sao?" "Ừm, ta nhất định xác định, Lý Thái Bạch chính là Tuyết Thoánh Như Ý Lang Quân." Ngô Hạo nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Nghe vậy Ngô Như Long chỉ có thể thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên là biết phụ thân tỉnh tỉnh, nói một câu Hôm nay phụ thân xác định được, như vậy cái này Lý Thái Bạch ngược lại là một cái không tệ người, chỉ hy vọng nữ nhi không muốn ở hắn nơi đó nhận lấy ủy khuất liên tốt, nếu không nói hắn không ngại làm cho cả Thanh Liên Thánh địa mở mang kiến thức một chút nô gia phẫn nộ. Cái trước kiến thức đến nô gia phẫn nộ thế lực vẫn là Lý thị hoàng triều đâu. Mà Lý Thái Bạch cũng không biết chính mình mơ mơ hồ hồ ở giữa liền được đến từ với Ngô Tuyết tránh mọi người trong nhà Tán Thành. Lúc này Lý Thái Bạch vẫn còn đang suy tư lấy hắn là chuẩn bị bao nhiêu đồ vật tới cửa cầu đâu. Chương 166, Lâm Nhã Oan. Chương 166, Lâm Nhã Oan. Cho nên, mọi người trong nhà của ngươi đây là tán thành chúng ta ở cùng một chỗ. Thằng đến nô như Long bọn người đáp ứng về sau, Lý Thái Bạch vẫn là không có tiếp nhận chuyện này, hắn vốn cho là gặp được trăm phương ngàn kế làm có dễ, nhưng Ngô gia người chỉ là nghiêm mặt, toàn bộ hành trình cũng chưa hề nói cái gì ngôn thoại. Thật nhất một câu chính là nô Càn Khôn nói tới: "Tiểu tử ngươi, cho chúng ta cẩn thận một chút, nếu là Tuyết đánh ở chỗ của ngươi nhận lễ bị quất, lão tử không ngại để Tuyết đánh để tang trọng." Dọa đến Lý Thái Bạch liền vội vàng gật đầu đáp ứng, liên tục cam đoan sẽ không cô phụ Tuyết đánh về sau, nô Càn Khôn ngữ khí lúc này mới tốt một điểm. Mặc dù Ngô Càn Khôn mới chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng là làm sao Ngô Nghị Phàm như bức đều đã phi thăng thượng giới. "Tốt, đã các ngươi hai cái ở cùng một chỗ, ngươi cũng tới cửa cầu hôn, như vậy sự tình liền mau chóng định ra tới đi, ta hy vọng các ngươi có thể tại trong vòng 1 năm thành hôn, sau đó mau chóng phi thăng đến thượng giới đi." Lôi Hạo lúc này mở miệng nói ra. Lý Thái Bạch ngự khí chăm chú, nhẹ gật đầu. "Ta đã biết ra ra, ta sẽ mau chóng tu luyện tới đại đế đỉnh phong, nhưng là ta muốn chờ Tuyết Oánh chờ nàng cũng tu luyện tới đại đế đỉnh phong sẽ cùng nhau phi thăng đi lên, ta không muốn để nàng một người." "Thái Bạch ca." Lôi Tuyết Oánh cũng một mặt cảm động. Sau đó cầm Lý Thái Bạch tay, hai người ánh mắt bên trong tràn đầy đối với đối phương yêu thương, đều nhẹn kéo. Mà Ngô Hạo bọn người rất hiển nhiên không nghĩ tới dưới loại tình huống này thế mà còn có thể bị cho ăn một chén lớn thức ăn cho chó, bọn hắn lúc này chẳng qua là cảm thấy phần bụng truyền đến một trận chắc bụng cảm giác. "Tốt tốt, bộ dạng này còn thể thống gì, chúng ta vẫn là tới trước thương lượng một chút hôn kỳ đi." Nỗ Như Long thật sự là không muốn nhìn thấy có heo hủy nhà mình cả trắng, vẫn là tại chính mình trước mặt hủy, cho nên vội vàng mở miệng, lôi kéo Lý Thái Bạch liền đến một bên bắt đầu thương lượng hắn cùng Ngô Tuyết Đoánh hôn kỳ. Cuối cùng nhất ổn định ở nửa năm về sau một cái ngày đại hỉ bên trên, đối với cái này Lý Thái Bạch tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, mà lại hắn hận không thể sớm một chút đem Ngô Tuyết đánh lấy về nhà đâu. Mà lúc này Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhân cũng đã đi ra phía ngoài, nhìn xem bên Ngô nô già, Ngô Hạo thở dài một hơi. Thế nào rồi? Tô Sảo Nhân lưu ý đến Ngô Hạo dị thường, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngô Hạo chỉ là nhẹ nhàng điệu lắc đầu. Không có cái gì, chỉ là nhìn xem bọn nhỏ từng cái lớn lên, thành hôn, hiện tại liền ngay cả nhỏ nhất tiểu tôn nữ cũng muốn xuất giá, nội tâm khó tránh khỏi phiền muội tôi. Cho tới bây giờ Nô Hạo mới đầy đủ điệu ý thức được thời gian tàn khốc, mặc dù rất chậm chạp, nhưng cũng không có vì vậy dừng lại, một ngày nào đó sẽ đối mặt chính mình chỗ không muốn đối mặt hết thảy. Nô Tuyết Oánh lúc nhỏ thường xuyên thích kẻ cận Nô Hạo, dù sao Nô Như Long cần quản lý Ngô thị thương hội, không có thời gian làm bạn Ngô Tuyết Oánh, cho nên Ngô Tuyết Oánh chỉ có thể tìm đến Nô Hạo. Nô Hạo tự nhiên cũng rất vừa ý chó gái này. Cho nên tại Ngô Tuyết Oánh xuất giá thời điểm Nô Hạo mới như thế phiền muộn. Thời gian chính là tàn khốc như vậy, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng chính là quả thật tồn tại. Tô Sảo Nhiên đứng ở một bên nói, lại là đưa tới Nô Hạo một trận kinh ngạc, nhưng cũng không có mở miệng nói chút cái gì. Lấy thế tự cảnh giới bây giờ tiếp xúc đến thời gian không gian loại hình độ vật vẫn là quá sớm chút, chờ nàng trở thành tiên vương rồi nói sau đợi đến trở thành đại la kim tiên, liền sẽ không nhận thời gian tự hạn, đến lúc đó liền sẽ bắt đầu cảm ngộ lực lượng pháp tắc, chỉ có đầy đủ địa trưởng khống một loại pháp tắc, mới có thể trở thành tiên đế đây cũng là nô hạo chính mình cảm ngộ. Mà theo Lý Thái Bạch cùng Nô Tuyết vánh đại hôn tin tức truyền đi, toàn bộ huyền thiên giới đều chấn động lên, một cái là huyền thiên giới tân tân thế lực cường đại nhất, một cái là huyền thiên giới lúc trước thế lực cường đại nhất. Bây giờ cả hai cường cường liên hợp tự nhiên là gây nên tới toàn bộ huyền thiên giới chấn động, trong đó tự nhiên cũng bao gồm còn lại ba đại thánh địa. Cái gì? Lý Thái Bạch tiểu tử kia thế mà không rên một tiếng liền đem Ngô gia hồn ngọc quý trên tay bắt đi rồi. Lôi Vạn Vân khắp khuôn mặt là chấn kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lý Thái Bạch tiểu tử này cư nhiên như thế lớn mật, càng không nghĩ đến Ngô gia thế mà đáp ứng vụ hôn nhân này. Cái này khiến Lôi Vạn Vân bắt đầu rơi vào trầm tư, đã Lý Thái Bạch cũng có thể, như vậy có phải hay không nói rõ hắn cũng có thể. Được rồi, rất nhanh Lôi Vạn Vân bỏ đi ý nghĩ này, chính mình lúc trước từng có đạo lư, hiện tại liền xem như theo đối Ngô gia nữ tu sĩ nói liền xem như hai cưới, Ngô gia là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chính mình. Ngược lại là có thể để con trai của mình đi thử một chút. Lôi Vạn Vân nội tâm thầm nghĩ, mà lại cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng vẫn là cần kế hoạch một chút mới được. Nhu Thủy Thánh Điệu bên kia ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao Nhu Thủy Thánh Điệu bản thân ngay tại Bắc vực, lại thêm Lý Thái Bạch như thế quang minh chính đại xuất hiện tại Ngô thị thương hội, chỉ cần Nhu Thủy Thánh Điệu mạng lưới tình báo không phải là xảy ra vấn đề nói đều sẽ biết. Còn như Vạn Hoa Thánh Điệu bên kia thì là chấn kinh một chút, sau đó liền không có cái gì phản ứng. Dù sao bọn hắn Vạn Hoa Thánh Điệu thánh nữ thế, nhưng lại trở thành nô gia lão tổ đạo lữ, Thanh Liên Thánh Điệu chỉ là cưới một người đời thứ ba mắt mà thôi, cùng bọn hắn Vạn Hoa Thánh Điệu căn bản không so được. Mà lúc này thời khắc này Vạn Hoa Thánh Địa bên trong còn có sự tình khác phát sinh. Lâm Thiên Ý mang theo Vạn Hoa Thánh Địa Ngũ Đại Hộ Pháp Cất Trưởng lão đứng tại cấm địa sau núi trước đó, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Vạn Hoa Thánh Địa Ngũ Đại Hộ Pháp Trưởng lão đều tấn thăng đến đại đế, Lâm Thiên Ý cũng là như thế, cho nên hiện tại Vạn Hoa Thánh Địa bên trong có trọn vẹn 6 tôn đại đế. Nhưng bây giờ bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng riêng cứ, thì là tại trước đây không lâu bọn hắn đã nhận ra cấm địa bên trong truyền đến không gian báo động, cho nên đều chạy tới nơi này tới. Người nói là, lúc trước bốn thánh thi đấu thời điểm, thánh nữ liền tiến vào đến bên trong muốn có được lão tổ truyền thừa sao? Hộ pháp đại trưởng lão nhìn về phía Lâm Thiên Ý, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng dò hỏi. Mà Lâm Thiên Ý nhẹ gật đầu. Không tệ, dù sao lão tổ truyền thừa cũng không có người có thể là được, ngược lại là có thể để thánh nữ thử một chút, nếu có thể thành công, đối với chúng ta Vạn Hoa Thánh Điệu tới nói cũng coi như được làm một chuyện tốt. Nếu không phải là bởi vì cấm địa bên trong truyền đến không gian ba động, hắn đều nhanh quên đi chuyện này, chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Nhã Hoan thế mà có thể được đến lão tổ truyền thừa, dù sao ngoại trừ đạt được lão tổ truyền thừa bên ngoài, Lâm Thiên Ý hoàn toàn nghi không ra tại sao sẽ xuất hiện như thế động tĩnh lớn. Mà liên tại sáu đại đại đế đều chuẩn bị xong thời điểm, một con chân ngọc từ không gian một phía khác sập ra, ngay sau đó là cả một cái thân thể, rõ ràng là Lâm Nhã Hoan, chỉ là lúc này Lâm Nhã Hoan tựa như đổi một cái tư thái, nếu không phải khuôn mặt không có thay đổi, chỉ sợ Lâm Thiên Ý bọn hắn đều chưa hẳn có thể nhận ra được Lâm Nhã Hoan thân phận đâu. Tại ra về sau, Lâm Nhã Hoan thấy được Lâm Thiên Ý bọn người về sau không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mới lên tiếng chào hỏi nói: "Thánh chủ, chư vị trưởng lão, đã lâu không gặp." Chương 167. Lâm Nhã Hoan giả chiếc nhận ra ra. Chương 167. Lâm Nhã Hoan giả chiếc nhận ra ra. Cho nên, ngươi ở bên trong đạt được lão tổ truyền thừa. Nhìn xem trước mặt đã đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong lâm nhã hoan, Lâm Thiên Ý trong giọng nói vẫn là mang theo không thể tin được. Rất hiển nhiên hắn chính mình cũng không nghĩ tới Lâm Nhã Hoan thế mà lại thật cẩm tới Khai Sơn lão tổ truyền thừa. "Ừm, ta ở bên trong may mắn đạt được Khai Sơn lão tổ truyền thừa." Lâm Nhã Hoan nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, khí tức trên thân tại bí cảnh bên trong thời điểm cũng theo đó bị cải biến, trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm bắt đầu, hiển nhiên ở bên trong kinh lịch không ít sự tình. Vũ đại hộ pháp trưởng lão nội tâm cũng một trận kinh ngạc, xem ra cái này Lâm Nhã Hoan trở thành thánh nữ thật là trọ đúng. Nhưng Lâm Nhã Hoan lúc này lại là cảm nhận được cái gì, hơi kinh ngạc nói: "Thánh chủ, vì sao huyền thiên giới hiện tại?" Tại biết Lâm Nhã Hoan đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong về sau, Lâm Thiên Ý cũng không ngoài ý muốn nàng cảm nhận được huyền thiên giới biến hóa. Tại người đi vào trong khoảng thời gian này, huyền thiên giới bên trong phát sinh rất nhiều biến hóa, đợi thánh chủ ta chậm rãi nói cho ngươi. Rất nhanh, Lâm Nhã Hoan liền từ lão tổ trong miệng biết trong khoảng thời gian này huyền thiên giới biến hóa, trên mặt nguyên bản biểu tình bình tĩnh tùy theo từng khúc nước toa ra. Nàng vốn cho là chính mình ở bên trong đạt được lão tổ truyền thừa, càng lại đạt được lão tổ trợ giúp về sau, gia liền có thể trở thành huyền thiên giới bên trong nhất là Tiên Kiêu tổ đại, nhưng không, có nghĩ đến, ra về sau thời đại thay đổi. Nghĩ tới đây, Lâm Nhã Hoan ngữ khí khó tránh khỏi có chút thất lạc. Thánh chủ, các ngươi rời đi trước đi, ta muốn một người lặng lặng. Ai, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cho dù là hiện tại, tại chúng ta trong thánh địa ngươi cũng là nhất Tiên Kiêu tổ đại. Lâm Thiên ý thở dài một hơi, lập tức liền dẫn hộ pháp cắt trưởng lão rời đi đợi cho bọn hắn rời đi về sau, Lâm Nhã Hoan bày ra trận pháp về sau mới mở miệng. Sư tôn, ngươi không phải nói huyền thiên giới bị đại năng bố trí tới cấm chế, không cách nào đột phá đến đại đế sao? Theo Lâm Nhã Hoan lời nói rơi xuống, chỉ gặp nàng trong tay trái trên ngón vô danh một viên nhìn qua hơi có vẻ cổ phát trên mặt nhẫn hiện lên một vòng qua mang, một giây sau một thân ảnh chậm rãi nổi lên, như Lâm Thiên Ý bọn người ở tại này nói nhất định có thể nhận ra được đối phương chính là Vạn Hoa Thánh địa Khai Sơn tổ sư, Đường Viêm. Bất quá lúc này Đường Viêm biểu lộ cũng không được khá lắm, biểu lộ bình tĩnh nói: "Vị sư cũng không biết cái gì sự tình, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối có cao nhân xuất thủ, nếu không nói người bình thường thế nào có thể đột phá huyền thiên giới phong ấn. Hiện tại, ngươi có vị sư trợ giúp, sớm ngày đột phá đến Hồng Trần Tiên sau đó phi thăng đến thượng giới đi thôi." "Ừm, ta đã biết, sư tôn." Lâm Nhã Hoan gật đầu đáp ứng, sau đó trước mặt Đường Viêm cũng theo đó chậm rãi biến mất đến trong giới chỉ. Khi tiến vào đến bí cảnh bên trong sau, Lâm Nhã Hoan liền án chiếu lấy Lâm Thiên Ý chỉ dẫn tìm được truyền thừa núi, sau đó liền gặp Đường Viêm. Theo sau từ đồng dạng trong miệng nàng cũng biết chuyện năm đó, tại đứng trước thọ nguyên khu kiệt tình hun dưới, hắn chỉ có thể đem chính mình cho phong ấn, thẳng đến phát giác được huyền thiên giới hoàn cảnh phát sinh biến hóa, hắn mới tỉnh lại. Bất quá liền xem như thức tỉnh về sau nhục thể của hắn cũng theo tuế nguyệt trôi qua đã sớm hư thối tiêu tán rơi mất, chỉ còn lại thần hồn hoàn chỉnh. Cũng chính là lúc kia hắn gặp tiến đến Lâm Nhã Hoan, cho nên hắn cùng Lâm Nhã Hoan đặt thành một cái giao dịch Hắn trợ giúp Lâm Nhã Hoan đột phá đến Hùng Trần Tiên Phi Thăng, Lâm Nhã Hoan trợ giúp hắn tái tạo nhục thân. Hai người đều đều có cần thiết, cho nên ăn nhịp với nhau, trực tiếp đáp ứng xuống. Tại về tới trước nhẫn về sau, Đường Viêm biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Thế nào khả năng, ít nhất phải có Tiên Vương cấp bậc tu vi mới có thể phong ấn một tòa hạ giới đế đạo pháp tắc, giải phong nói chí ít cũng cần có Tiên Vương cấp bậc tu vi, đến cùng là ai xuất thủ. Nhưng cũng không quan chuyện của ta đi, ta chỉ là một cái nho nhỏ Tiên Vương chuyển thế mà thôi. Không sai, Đường Viêm thân phận cũng không đơn giản, chính là một cái Tiên Vương đỉnh phong cường giả chuyển thế, ngoài ý muốn đến đấu Huyền Đại Lục. Sau đó từ đấu huyền đại lục bên kia phá vỡ không gian bích lũy đi tới huyền thiên giới, sau đó, liền rốt cuộc trở về không được. Được rồi, vẫn là trước thành thành thật thật tu luyện đi, trước mắt cũng chỉ có thể ký thác với Lâm Nhã Hoan nha đầu này, thiên phú của nàng cũng không tệ, phi thăng trợ giúp ta tái tạo nhục thân không tính việc khó. Chỉ là Đường Viêm không biết là chuyện nơi đây đã bị Ngô Hạo cho đã nhận ra, trên thực tế tại Lâm Nhã Hoan tử bí cảnh bên trong ra trước tiên Ngô Hạo liền đã nhận ra. Có ý tứ, một cái tiên vương cường giả tối đỉnh tán hồn, một cái Lâm Nhã Hoan, hệ thống, ngươi nói đây coi là không tính thiên mệnh chi từ đâu. Ngô Hạo mang trên mặt có chút hiếu kỳ đinh, không tính Lâm Nhã Hoan bản thân không phải là ngu muội. Hệ thống thanh âm không chút do dự, để Ngô Hạo sa vào đến trong chấm tư, có lẽ chính mình có thể thử chế tạo nhân công tiên mệnh chi tử. Mặc dù bây giờ tu vi của chính mình coi là tại thượng giới vô địch, nhưng là thượng giới phía trên đâu, mặc dù có thể vô địch thiên hạ, nhưng vạn nhất ngày nào trên trời địch đến nữa nha, cho nên Ngô Hạo nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngược lại là có thể thử một chút, vạn nhất thành công, như vậy liền có thể nhiều mấy cái tiên mệnh chi tử cho ta tăng cao tu vi. Ngô Hạo thầm nghĩ, lập tức thân hình biến mất tại Vạn Hoa Thánh địa cách đó không xa. Mà thời gian rất mau tới đến nửa năm về sau, Lý Thái Bạch nợ mày nợ mặt mang theo Thanh Liên Thánh Địa đón râu đội ngũ đi tới Ngô gia bên trong đem Ngô Tuyết Oánh cho cưới trở về, khi nhìn đến Ngô Tuyết Oánh bị Lý Thái Bạch mang đi thời điểm, Lô Như Long lão lưỡng khẩu thậm chí còn nhịn không được đỏ cả với mắt. Cái này khiến Ngô Hạo không còn gì để nói, cũng không phải tiến vào, Tuyết Oánh muốn trở về nói tùy thời đều có thể trở về. Liên bộ dạng như vậy, Ngô Tuyết Oánh cùng Lý Thái Bạch thành hôn sự tình liền theo chi tội đi, huyền thiên giới thời gian cũng theo đó lại lần nữa trở về đến gió êm sóng lặng, chỉ là thỉnh thoảng địa sẽ xuất hiện nào đó nào đó nào đó đột phá đến đại đế tin tức, chỉ thế thôi. Mà tại kia về sau, thời gian rất nhanh lại qua 5 năm. Năm năm này thời điểm Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng thuận lợi địa trở thành đại đế, cách bọn họ tâm tâm niệm niệm thượng giới chỉ kém cách xa một bước. Tô Sảo Nhiên cũng tại Ngô Hạo tới tiêu phía dưới thuận lợi địa đột phá đến đại đế đỉnh phong, ít ngày nữa liền có thể phi thăng, trở thành huyền thiên giới vị tứ ba phi thăng tu sĩ. Theo huyền thiên giới đại đế nhiều hơn, tựa hồ huyền thiên giới trật tự cũng đang không ngừng sửa đổi, những cái này theo Ngô Hạo đều là có thể tiếp nhận sự tình, chỉ cần không có người có thể nguy hiểm cho đến Ngô gia là đủ. Mà thời gian rất nhanh cũng tới đến Tô Sảo Nhiên chuẩn bị phi thăng thời điểm, khi nhìn đến Tô Sảo Nhiên phi thăng về sau, nốt như long khắp khuôn mặt là không bỏ. Lương, ngươi tại thượng giới cũng nên cẩn thận chờ lấy chúng ta, chúng ta rất nhanh cũng phi thăng đi lên. Lúc này Ngô Như Long mới khó khăn lắm đột phá đến đại đế mà thôi, khoảng cách phi thăng chí ít cũng còn có thời gian mấy chục năm đâu đi theo Tô tiểu nhân cùng nhau phi thăng còn có Ngô Chấn Hách, tại ngũ đại thần khí phụ trợ phía dưới, Ngô Chấn Hách tốc độ đột phá chỉ có thể nói do so bình thường tiên mệnh chi tử còn muốn trợt hung hắc. "Tiểu nhân, đã như vậy, vậy ta liền lên đi, ngươi nhanh đi lên." Ngô Hạo đối Tô tiểu nhân bàn giao một tiếng, biến mất theo tại huyền thiên giới bên trong, mà Tô tiểu nhân thì là nhìn về phía Ngô Chấn Hách mở miệng nói ra: "Thái tôn, chúng ta đi thôi." "Ừm, quá sớm." Chương 168, Ngô Hạo bố cục, Hỗn độn tí luyện. Chương 168, Ngô Hạo bố cục, Hỗn độn tí luyện. Tại Phi Thăng đến thượng giới về sau, Ngô Chấn Ách liền bị Ngô Hạo cho vội vàng ra ngoài một mình lịch luyện, dù sao một cái thiên mệnh chi tử mỗi ngày không đi ra lịch luyện, để ở nhà mà tính cái gì sự tỉnh. Mà lại hắn còn muốn lấy Ngô Chấn Ách có thể nắm chặt cho hắn sinh mấy cái hậu bối đâu, lấy thiên mệnh chi tử tư chất sinh ra tới huyết mạch hậu bối nhất định thiên phú bất phàm đợi cho Ngô Chấn Ách rời đi về sau. Một giây sau Ngô Thúy Điệp cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt của hắn, tại phía sau nàng còn đi theo 99 tên hồng chân tiên. Chủ nhân, ừm. Các người trong khoảng thời gian này phân tán ra tới đi, 10 người một tổ, mau chóng tại thượng giới bên trong ổn định lại, sau đó lớn mạnh, ta cần các ngươi thời điểm tự nhiên sẽ liên lạc các ngươi." Lô Hạo biểu lộ bình thản nói, hắn đã đưa cho bọn hắn một người một viên tạo tiên đan cùng một phần tiên đế truyền thừa, nếu là bọn hắn còn không phát triển được lên, như vậy cũng không cần xưng là hắn Ngô Hạo thủ hạ. "Rõ." Lô Thúy Điệp bọn người nghe vậy gật đầu đáp ứng, tùy theo biến mất tại không trung. Một bên Tô Sảo Nhiên thấy cảnh này cũng không có hỏi tới, dù sao phu quân như thế làm nhất định là có hắn đạo lý của chính mình. "Lão bà, chúng ta còn không có vượt qua tuần trăng mặt đâu." trong khoảng thời gian này không bằng ngay tại thượng giới bên trong dạo chơi như thế nào. Lô Hạo nhìn về phía Tô tiểu nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy ngọt ngào. Ừm. Tô tiểu nhân cũng cười cười, theo sau tại Lô Hạo cùng đi phía giới biến mất tại thượng giới bên trong. Giờ này khắc này, tại Bác vực hỗn độn thánh địa trong. Thánh chủ, cho nên ta nhất định phải tham gia cái này hỗn độn thí luyện sao? Lô Nhất Đạo nhìn qua tới trước mặt Tam quân Tiêu Diêu, biểu lộ có chút chần chờ địa dò hỏi. Mà quân Tiêu Diêu lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đây không phải cưỡng cầu, chỉ là ta làm thánh chủ vẫn là khuyên ngươi đi tham gia tốt một chút, hỗn độn tiên biến văn hóa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ta có thể phát giác được ngươi hỗn độn kinh chính là tự sáng tạo, cho nên nếu là tiến vào hỗn độn trung bên trong tham gia hỗn độn thí luyện đối với ngươi mà nói có thể tốt hơn cảm ngộ ngươi hỗn độn cơ pháp. Nghe vậy, Lô Nhất đạo chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, bất quá lại là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cho nên thánh chủ, trừ ta ra, thánh địa trong còn có ai đi tham gia hỗn độn thí luyện? Thánh địa trong nhập môn đệ tử chỉ cần là nội môn cấp bậc trở lên, đều có thể tiến vào hỗn độn trung bên trong tham gia hỗn độn thí luyện, tại hỗn độn trung bên trong các ngươi đều có thể cảm ngộ hỗn độn, nhưng là trong đó cũng tồn tại hỗn độn hung thú. Cho nên các ngươi cần vạn phần cẩn thận." Quân Tiêu Diêu biểu lộ ngưng trọng nói, Hỗn Độn Trung mặc dù là cửu phẩm tiên đế khí, nhưng hắn công năng lại là viễn siêu cái khác cửu phẩm tiên đế khí, trong đó liền ngay cả tuyến lấy một thế giới khác, được xưng là Hỗn Độn thế giới, tại Hỗn Độn thế giới bên trong có thể cảm ngộ hỗn độn chi lực. Chỉ là trong đó cũng tồn tại thai nén với hỗn độn bên trong hung thú, thực lực mạnh nhất thậm chí đều đạt đến kim tiên kỳ. Mà lại điểm chết người nhất chính là, Hỗn Độn Trung cũng vô pháp can thiệp hỗn độn bí cảnh bên trong sự tình, mà lại một người cả đời chỉ có thể tiến vào một lần, lại thêm hỗn độn thế giới ngàn năm mở ra một lần, mở ra thời gian sẽ không vượt qua 1 năm. Cho nên cho dù là rất nguy hiểm, nhưng quân Tiêu Diêu cũng muốn để Nô Nhất Đạo Tiên vào trong đó, chỉ vì lấy Nô Nhất Đạo Tiên Phú tiến vào trong đó, tương lai tuyệt đối có thể đi được càng xa, bay cao hơn. Ta đã biết thánh chủ, đến lúc đó đi vào trước đó một ngày cáo tri ta đi. Nô Nhất Đạo nhẹ gật đầu, lập tức liền dự định tiếp tục tu luyện. Nhưng quân Tiêu Diêu lại là lưu lại, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta cũng không có đưa ngươi thánh tử thân phận cáo tri ra ngoài, cho nên tại đi vào thời điểm ngươi không muốn bại lộ thân phận của ngươi, dù sao ngươi là ta hỗn độn thánh địa vân bài, ta tuyệt đối không thể để cho an toàn của ngươi nhận nguy hiểm. Ta đã biết Thánh chủ. Ngô Nhất Đạo đối với chuyện này cũng không hề để ý, dù sao hắn chú ý chính là có thể hay không đạt được đãi ngộ tốt nhất mà thôi, thân danh mà thôi, căn bản không trọng yếu. Khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo cũng không có sinh khí sau, Quân Tiêu Diêu lúc này mới thở dài một hơi, theo sau rời đi Ngô Nhất Đạo đạo trưởng, ta dựa vào, thánh tử ngươi hại chết ta. Giờ này khắc này, tại Nam vực bên này, Đoạn Đức ngay tại Ngô Nghị Phàm dẫn dắt phía dưới gặp lấy một vị tiên vương sơ kỳ cường giả truy sát. Nguyên nhân chính là tại Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức xử lý Lâm Gia lão tổ vật bội táng thời điểm bị Lâm Gia nhãn tuyến thấy được, cho nên Liên hộ cực địa bị muốn có được Lâm gia tiền thượng tiên vương cường giả cho truy sát bắt đầu. Đáng chết, nếu là đánh nhau nói chưa hẳn có thể thắng được. Ngô Nghị phàm mang theo đạo đức, biểu lộ cực kỳ khó coi, nếu không phải là hắn hoang cổ thánh thể tiến cấp tới tầng thứ 11, chỉ sợ tại bị vị Tiêu tiên vương cường giả phát hiện một nháy mắt liền đuổi kịp. Nhưng cho dù là hiện tại bọn hắn tình huống vẫn là rất không tốt, tiên vương cường giả còn tại đuổi theo bọn hắn, mà lại dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu là tiếp tục bị truy kích xuống dưới chỉ sợ đối phương chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn hắn. Dù sao bọn hắn thế nhưng là trộm Lâm gia lão tổ mộ. Nếu là không xử lý bọn hắn, chuyến đi tuyệt đối sẽ để lâm gia tại thượng giới thành danh rầm lớn, lại thêm lâm gia gia khỏi rất phong phú tiền thưởng, đối phương lúc này mới liều mạng địa đổi giết bọn hắn. Thánh tử, cầm ta che vận huyền châu, hắn có che lớp chúng ta khí tức công năng, lấy thực lực của ngươi đến tôi động hẳn là có thể làm được, liền xem như đệ tiên vương nhất thời bán hội đều không phát hiện được chúng ta. Nghĩ đến cái gì? Đoạn Đức cắn răng một cái, trực tiếp móc ra che vận huyền châu giao cho Ngô Nghị Phạm trong tay, đồng thời còn giải trừ chính mình đối che vận huyền châu nhận chủ. Lúc trước nô hạo thực lực quá mức với cương đại, lấy đạt đến không có lấy được đoạn đức cho phép tình huống dưới liền có thể bạo phát đi ra che vận huyền châu lực lượng, có thể nói, nô hạo thậm chí muốn, có thể dễ dàng địa xóa đi đoạn đức lưu lại kia xóa thần niệm. Nghe vậy, Nô Nghị phàm đầu tiên là sức sợ, nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, nhận lấy che vận huyền châu về sau liền rất nhanh dung nhập chính mình thần niệm hoàn thành nhận chủ. Hoàn thành đây hết thảy sau, Nô Nghị phàm liền thao túng che vận huyền châu đem bọn hắn khí tức cho che đậy bắt đầu, thân hình cũng biến mất theo không thấy. Cùng lúc đó, Ở sau người truy kích lấy bọn hắn Tiên Vương sơ kỳ biểu lộ cực kỳ kích động, dù sao Lâm gia già giả chủ thế, nhưng là ứng thuận phong phú thủ lao, nếu là có thể tìm tới trộm bọn hắn Lâm gia lão tổ mộ tổ mộ, như vậy liền sẽ hứa lấy một kiện tác phẩm Tiên Hoàng khí thủ lao, hơn nữa còn có thể định chế, cái này lại thế nào khả năng không cho tâm hắn động đâu. Chỉ là rất nhanh, nét mặt của hắn hơi đổi, khó nhìn lên. Đáng chết, kia hai cái tiểu tặc thế nào không thấy, bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Mặc kệ, trước đuổi theo đi, bọn hắn tuyệt đối trốn không được xa. Thằng đến nhìn thấy tốt này, Tiên Vương cường giả từ bọn hắn trên không phi tốc lướt qua, Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức vẫn như cũ không dám vết lở liền sợ đối phương chính là giết một cái hồi mã thương. Quả nhiên, tại bọn hắn dừng lại góc chừng nửa giờ về sau, tôn này tiên vương cường giả lại giết trở về, doang Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức nhảy một cái, nhưng bọn hắn đều cực kỳ an ý không có tiết lộ khí tức của chính mình ra. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, tôn này tiên vương cường giả liền tại bầu trời của bọn hắn phía trên vừa đi vừa về dò xét mất trăm lần, cuối cùng nhất phát hiện thật sự là tìm không thấy Đoạn Đức cùng Ngô Nghị Phàm, lúc này mới một mặt tức giận rời khỏi nơi này. Chương 169. Để chúng ta cùng một chỗ trộm lâm gia toàn bộ mộ a. Chương 169 để chúng ta cùng một chỗ trộm Lâm gia toàn bộ mộ a, đáng chết Lâm gia, rõ ràng là bọn hắn trước mạo phạm chúng ta, chúng ta chỉ là trộm bọn hắn một cái lao tổ mộ mà thôi, bọn hắn cư nhiên như thế lớn mật, đối với chúng ta phát ra tới lệnh truy sát. Giờ đi về sau, Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức một trận nghe ngóng, cũng biết tình huống hiện tại. Lâm gia tại kinh lịch lão tổ mộ bị trộm về sau liền nhằm vào toàn bộ thượng giới phát ra tới truy thưởng, nếu là có người có thể bắt lấy chỗ mộ, như vậy liền có thể mang theo chỗ mộ đi vào trong Lâm gia lĩnh thưởng, treo thưởng tù lao vì một kiện thất phẩm tiên hoàn khí. Tin tức này vừa truyền tới, nhất thời tại toàn bộ thượng giới bên trong gây nên to lớn ba động. Dù sao thất phẩm tiên hoàng khí đối với tiên vương thậm chí là một chút tiên hoàng tới nói lực hấp dẫn rất lớn. Lại thêm Lâm gia cung cấp manh mối, cho nên tại Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức giao dịch thời điểm trực tiếp bị người phát hiện, nếu không có Lây Che vận Huyền Châu, như vậy chỉ sợ Lâm gia liền bị tiêu diệt. Ngô Nghị Phàm biểu lộ cũng cực kỳ khó coi, hắn còn là lần đầu tiên bị ức hiếp đến loại trình độ này đâu, thầm nghĩ lấy phải chăng muốn về nhà tránh đầu rõ, hay là để thánh chủ ra tay. Chỉ là rất nhanh Ngô Nghị Phàm liền bỏ đi ý nghĩ này, đây là chuyện của hắn, đây là hắn cùng Lâm gia ân oán, hắn muốn tự tay diệt đi Lâm gia. Thánh tử, đã Lâm gia cùng chúng ta khai chiến, Không bằng chúng ta cũng trở về ứng một cái đi. Đúng lúc này, Đoạn Đức nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Cho nên ngươi dự định thế nào xử lý đâu?" Ngô Nghị Phàm ý nghĩ là vừa đánh vừa mặc lên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Tiên Hoàng thậm chí là Tiên Tôn, đến lúc đó liền có thể trực tiếp giết tới Lâm Gia diệt Lâm Gia cả nhà. Hiện tại Ngô Nghị Phàm Tiên Đạo tu vi đạt đến Chân Tiên hậu kỳ, Mai Dục thân nói thì là đạt tới Hoang Cổ Thánh Thể tầng thứ 11, đích nổi đại la kim tiên, nhưng dù vậy, muốn đạt tới diệt đi Lâm Gia nói ít nhất cũng phải Ngô Nghị Phàm Hoang Cổ Thánh Thể đạt tới 12 tầng, Tiên Đạo tu vi đột phá đến Tiên Hoàng Cả hai kết hợp phía dưới hắn mới có thể có lấy địch nổi tiên tôn thực lực. Bất quá dù vậy, Ngô Nghị Phàm cũng không có ý định như thế nhanh liền tiến về lâm gia, dù sao trong lâm gia thậm chí ngay cả tiên tôn cường giả tối đỉnh đều tồn tại, dưới tình huống đó hắn đi lâm gia cũng cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. Cho nên trừ phi Ngô Nghị Phàm hoang cổ thánh thể tiến giai đến đại đạo bản nguyên thể hữu thể, hay là tu vi đạt tới tiên tôn, nếu không nói cũng sẽ không tiến về lâm gia báo thủ. Hắc <cười> hắc, đã lâm gia bất nhân, như vậy cũng đừng trách chúng ta bất nhã, cái này lâm gia không phải là trước khi nhục chúng ta, sau đó lại bởi vì chúng ta trộm lâm gia một cái lao tổ mộ mà động giận sao? Truy cứu nguyên nhân chính là muốn là không có bắt được chúng ta, như vậy Lâm gia tại thượng giới mất thể diện thì ném đại pháp. Đã như vậy, nếu là chúng ta tại Lâm gia mỹ mắt nội tình xuống dưới ngược gây án, đem Lâm gia toàn bộ lão tổ mộ đều cho đánh cắp, đôi này với Lâm gia tới nói tuyệt đối là một kiện rất xỉ nhục sự tình. Mà lại căn cứ theo ta hiểu rõ, Lâm gia có không ít lão tổ đều bởi vì chiến loạn chết đi, cho nên tại thượng giới các nơi đều có Lâm gia lão tổ mộ huyệt, có chút cực kỳ xa xôi, cho nên cái này cho chúng ta cung cấp cơ hội động thủ. Chỉ cần chúng ta đem Lâm gia lão tổ mộ huyệt cho trộm ánh sáng. Như vậy trong đó tài nguyên nói không chừng đều có thể đầy đủ chúng ta tu luyện tới tiên tôn. Đoạn Đức giống như là nghĩ đến cái gì cực kỳ chuyện không tốt, trên mặt biểu lộ lộ ra cực kỳ hèn mọn, để Ngô Nghị Phàm không khỏi run rẩy một chút. May mắn ra hỏa này không phải là kẻ thù của chính mình, nếu không nói chính mình nhưng chống đỡ không được gia hỏa này, đối với mình như thế liệt tổ liệt tông mộ hệt nhìn chằm chằm. Không đúng, tựa hồ từ chính mình thái gia ra gia cái này đời này bắt đầu, nô gia bên trong giống như liền không có người tử vong vẫn là đi. Nhưng là, Lâm gia như thế nhiều lão tổ, ngươi thế nào sẽ biết Lâm gia tất cả lão tổ phần mộ vị trí đâu? Đúng lúc này, Ngô Nghị Phàm nghĩ đến cái gì? Có chút nghi ngờ nhìn xem đoạn đức hỏi đoạn đức thì là có chút lúng túng sợ lên mũi của chính mình nói. Khô khụt, cái kia, con người của ta có một cái cực kỳ tốt quen thuộc, nếu là có người đắc tội ta, ta liền sẽ trăm phương ngàn kế đi tìm hiểu rõ ràng nhà bọn hắn vẫn lạc lão mộ tổ mộ vị trí, nếu là có cơ hội nói liền đi đánh tắc bọn hắn lao tổ mộ, để bọn hắn lao tổ chết cũng không thể sống yên ổn. Tại ta còn không có bái nhập đến Hoang Cổ Thánh địa thời điểm vốn nhờ vì một lần ngoài ý muốn cùng người của Lâm gia kết thù kế toán, cho nên ta tại bái nhập đến Hoang Cổ Thánh địa về sau liền tìm hiểu rõ ràng Lâm gia các lớn vẫn lạc lão tổ phần mộ vị trí. Hiện tại liền đợi đến thánh tử ngươi gia lệnh một tiếng. Chỉ cần thánh tử ngươi ngự ý, ta liền trực tiếp mang theo ngươi đi đem Lâm gia lão tổ mộ đều cho trộm ánh sáng. Nói đến ngoài ý muốn thời điểm, Đoạn Đức cảm xúc mắt trần có thể thấy trầm thấp xuống, nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu, nói đến trộm ánh sáng Lâm gia mộ thời điểm, Đoạn Đức ánh mắt bên trong tràn đầy ngang nhiên đấu trí. Ngô Nghị phàm chỉ là cảm giác không còn gì để nói, không nghĩ tới Đoạn Đức thế mà còn có loại này đam mê, nhưng rất nhanh hắn cũng nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng nói: "Đã Lâm gia làm lần đầu tiên, như vậy cũng đừng trách chúng ta làm mười năm, kết kết tiệt, Lâm gia lão tổ chờ lấy chúng ta trả lại đi." Từ một nơi bí mật gần đó thấy cảnh này, Lý Chính Nhiên nhìn thấy màn này bất đắc dĩ thở dài một hơi, xong, thánh tử không cứu nổi đáng chết bọn Đức, lại dám mang lệnh ra bọn hắn hoang cổ thánh địa thánh tử, hắn đã có đường đến chỗ chết. Đứng tại Ngô Nghị Phàm bên người, tại Ngô Nghị Phàm đáp ứng sau trên mặt của hắn cũng theo đó vui mừng, nhưng không khỏi run rẩy một chút, giống như là bị cái gì đè mắt tới, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, hiện tại quan trọng nhất là trộm mộ, trộm lâm gia lão tổ mộ. Cùng lúc đó, trong lâm gia, lâm gia gia chủ Lâm Thiên Ân sắc mặt vô cùng âm trầm, xung quanh lâm gia các trưởng lão cũng là như thế. Mà trước mặt Lâm Thiên Ân đứng đấy một vị tiên vương sơ kỳ cường giả, chính là lúc trước truy kích Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức vị kia. Lâm gia chủ, mặc dù ta không có bắt lấy đối phương, nhưng là ta tốt xấu lấy được đối phương chân dung, về tình về lý đều hẳn là cho có chút thủ lao a. Đối phương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức chân dung, theo sau nhìn về phía Lâm Thiên Ân mở miệng nói ra. Mà lúc này Lâm Thiên Ân ngay tại nỗi nóng, hơn nữa đối với Phương cũng không có xử lý Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức cũng dám tìm đến chính mình lĩnh thưởng, cái này khiến Lâm Thiên Ân không khỏi nở nụ cười lạnh. Tốt lắm, ngươi muốn thủ lao đúng không? Đây chính là bản tôn cho ngươi thủ lao, bản tôn một kích. Dứt lời, Lâm Thiên Ân trực tiếp trong nháy mắt một đường linh khí đánh ra, một giây sau trực tiếp liền đem vị kia Tiên Vương sơ kỳ cường giả cho đánh chết. Chúng quanh Lâm gia các cường giả nhìn thấy màn này cũng không cảm thấy kinh ngạc, muốn bọn hắn Lâm gia thủ lao, vậy cũng phải phải có thực lực mới có thể cầm. Mà đối phương trong tay chân dung cũng theo đó bay đến Lâm Thiên Ân trong tay. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Lâm Tử Khôn lại là thấy được trên bức họa hai người, biểu lộ biến đổi. "Phụ thân, ta nhận ra hai người kia." Chương 170. Tầm muốn hung ác, gầy ba ba các lão gia. Chương 170. Tầm muốn hung ác, gầy ba ba các lão gia. "Phụ thân, thật có lỗi." Ta không nên đắc tội người này, nếu không nói ta Lâm gia lão tổ phần mộ không còn như sẽ bị trộn. Lập tử không đối Lâm Thiên Ân xin lỗi, trong giọng nói tràn đầy tự trách. Nhưng Lâm Thiên Ân lại là đứng dậy, nhẹ nhàng điệu lắc đầu. "Nhi tử, ngươi thật sự là hận là xin lỗi, nhưng không phải là bởi vì ngươi đắc tội người này, mà là ngươi không đủ hung ác. Thân là ta Lâm Thiên Ân nhi tử, ngươi muốn giết cứ giết ai, có phụ thân cho ngươi định lấy, mà thân là Lâm gia thiếu gia chủ, tâm muốn hung ác, ngươi mới có thể vững chắc thân phận của mình địa vị. Đối phương đã dám đắc tội ngươi, như vậy ngươi cũng không cần bởi vì lòng dạ đàn bà, làm cho đối phương, Lâm gia Sống lâu một đoạn thời gian, mà là muốn nhân từ một điểm, làm cho đối phương sớm một chút giải thoát. Đã chuyện này là ngươi chêu ra tới, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi giải quyết, đối phương đã có thể từ Tiên Vương trong tay thoátẩu, như vậy thực lực chỉ sợ không thể khinh thường, cho nên vi phụ để 10 vị tiên hoàng, ba vị tiên tôn nghe theo ngươi điều kiện, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem đối phương giải quyết hết, có lòng tin hay không? Nhìn xem Lâm Thiên Ân ánh mắt bên trong tin nhiệm, Lâm Tử Khôn chỉ là cảm thấy một trận chĩu nặng cảm giác, nhưng vẫn là một mặt kiên định gật đầu đáp ứng. Ta đã biết phụ thân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định lấy đối phương đầu lâu đến bảo vệ ta Lâm gia tôn nghiêm. Ừm, rất không tệ, đây mới là ta Lâm Thiên Ân nhi tử, đi thôi." Lâm Thiên Ân phất phắt tay, liền để Lâm Tử Khôn đi xuống đợi cho Lâm Tử Khôn xuống dưới về sau. Lâm Thiên Ân ánh mắt bên trong tràn đầy thâm thúy, "Lâm Tử Khôn năm nay 135 vạn thuế, tu vi cũng đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nếu là Lâm Tử Khôn giải quyết chuyện này, như vậy chính mình cũng hẳn là tự nhiệm Lâm gia gia chủ vị trí, toàn lực xung kích tiên đế." Mà lại hắn cũng cảm giác được chính mình chỉ nửa bước mò tới tiên đế bên cạnh, nếu là hắn đột phá đến tiên đế, như vậy bọn hắn Lâm gia tại thượng giới địa vị lại có thể cao hơn không ít. Chỉ là hắn không biết là Hắn chối trêu chọc đến Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại, nếu là biết, đã sớm một quỷ một dập đầu từ Lâm gia đến Hoang Cổ Thánh địa quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng sự tình đã chậm, Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức đã bắt đầu hành động. Bởi vì bọn họ khuôn mặt đã bộc lộ ra đi, cho nên bọn hắn hiện tại tại thượng giới hành tẩu đều là tiến hành nguy trang, nếu không nói sớm đã bị Lâm gia nhãn tuyến phát hiện sau đó báo cáo đi lên. Tại từ tiên vương trong tay đảo tẩu về sau, Lâm gia liền đem tiền thưởng từ một kiện tiên hoàng khí tăng lên tới hai kiện tiên hoàng khí, cái này khiến nguyên bản còn tại ngắm nhìn tiên hoàng nhóm đều ngồi không yên, nhao nhao hạ chẳng truy sát bắt đầu Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức. Cái này khiến cho bọn hắn không thể không sử dụng, lấy đạt tới địa thấp làm việc hiệu quả. Thánh tử, chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem trước mặt bộ viện, Đoạn Đức cố nén kích động tâm nhìn về phía Ngô Nghị Phàm. Ngô Nghị Phàm nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong, liền thế, trực tiếp tới đi. Không biết tại sao, có một lần về sau, lần thứ 2 Ngô Nghị Phàm lộ ra càng thêm thuần thục bắt đầu, cái này khiến Đoạn Đức không khỏi kinh ngạc khiếp sợ, phải biết chính mình thế nhưng là tại trộm trộn vẹn 10 lần mộ về sau mới như vậy thuần thục. Chẳng lẽ nhà mình Thánh tử là tiên tiên trộm mộ thánh thể hay sao? Nhưng là Đoạn Đức cũng không hề để ý cái này, trước mắt quan trọng nhất là trộm mộ Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức lộ ra phá lệ phối hợp, rất nhanh liền đem nơi này lâm gia lão tổ vật bội táng cho đều mang đi. Ngay tại hai người rời đi trọn vẹn 10 phút về sau, Lâm Thiên Ân bên kia mới thu được tin tức, biểu lộ cực kỳ âm trầm chạy đến, nhưng là tại bọn hắn đi vào về sau Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức đã sớm biến mất không còn hình bóng. Đáng chết tiểu tặc, nếu để cho ta bắt lại ngươi, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vào quả, băm thây vạn đoạn. Lâm Thiên Ân đỏ bừng mắt giận dữ hét, những này đều là vì bọn hắn lâm gia lớn mạnh mà bỏ mình các lão tổ. Bây giờ thế mà chết đều không được sống yên ổn, cái này khiến hắn cái này Lâm gia gia chủ làm sao có thể an tâm đâu, cho nên chỉ có thể thể tuyệt đối phải đem Ngô Nghị Phàm băng thầy vào đoạn. Chỉ là rất nhanh, nửa tháng trôi qua, Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức vẫn là không có bị bắt lại, ngược lại là Lâm gia lại bị trộm một cái lao tổ mộ, để Lâm Thiên Ân tâm tính lại lần nữa phá phòng. Thời gian rất nhanh liền đi qua trọn vẹn 1 năm lâu, tại cái này ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức vô cùng ăn ý phối hợp phía dưới, công trạng đạt đến kinh khủng 35 Lâm gia lão tổ mộ trình độ. Cái này khiến Đoạn Đức cũng theo đó khiếp sợ phải biết liền xem như chính mình, lúc trước cũng là hao phí thời gian 10 năm mới trộn trọn vẹn 30 năm mộ, mà tại cùng với Ngô Nghị Phàm về sau thế mà 1 năm liền đạt đến. Chỉ có thể nói có ít người trời sinh không thích hợp ăn chén cơm này, mà có ít người liền xem như không muốn ăn lao thiên gia đều sẽ đem chén cơm này bưng đến trước mặt hắn. Thánh tử, nếu không ngươi sau này liền theo ta cùng một chỗ trộn mộ đi, ta thể, toàn bộ thượng giới mộ cũng sẽ ở nghe được hai chúng ta danh tự về sau vì đó bắt đầu sợ hãi. Đoàn Đức tràn đầy phấn khởi mà đối với Ngô Nghị Phàm nói, phảng phật đã thấy cực kỳ tương lai tốt đẹp. Mà Ngô Nghị Phàm nghe vậy khẽ miệng lại là không khỏi kéo ra Hắn đang nghĩ đến khi đó bộ dáng, có chút, không đúng, là rất xấu hổ, chính mình là muốn rựao vào thực lực của mình làm cho cả thượng giới đều biết tên của mình, mà không phải bởi vì trộm mồ uy. "Tốt, một năm này thời điểm chúng ta đã để Lâm gia rất tức giận phá phòng, cho nên tiếp xuống điệu thấp một điểm đi, mà lại ta cũng dự định đem hang cổ thánh thể tiến giai đến tầng thứ 12, nếu không nói đối đầu Lâm gia cao giai chiến lực một điểm phản kháng lực lượng đều không có, cho nên thời gian kế tiếp chúng ta trước bế quan một cái đi, mà lại từ Lâm gia lão tổ nơi đó có được chiến lợi phẩm hiện tại cũng còn không có sử dụng đâu, vừa vận tiêu hóa một chút." Nghe được Ngô Nghị Phàm, Đoạn Đức cũng nhẹ gật đầu. Theo sau hử lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy coi như Lâm Gia Hảo vận, chứ hết để cho bọn hắn cao hứng một hồi chờ đến chúng ta xuất quan về sau chính là Lâm Gia tất cả xuống mồ lao tổ sợ hãi. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đây chính là gia nhập vào thế lực lớn chỗ tốt, muốn cái gì tài nguyên chỉ cần biểu hiện ra ngoài đầy đủ thiên phú, như vậy liền sẽ đưa đến trên tay tới. Như vậy tiếp xuống hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, để chính mình Hoang Cổ Thánh thể tiến giai đến tầng thứ 12, địch nội tiên hoàng. ĐS, ủy câu lễ vật, thu nhập quá ảm đạm, ta ơn độc giả thật to nhỏ. Chương 171. Tiến vào hỗn độn trung bên trong. Chương 171, tiến vào hỗn độn chúng bên trong. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua một tháng, ngày đó Lô Nhất Đạo đang tu luyện, sau đó liền nhận được thánh chủ đưa tin. Hiện tại đi qua sao? Tạ đã biết. Lô Nhất Đạo nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, đem trên thân hoa lệ phục sức đổi thành thường thường không có gì lạ về sau, Lô Nhất Đạo lúc này mới khởi hành hướng phía Hỗn Độn Thánh Địa quảng trường tiến đến, rất nhanh liền tới đến Hỗn Độn Thánh Địa quảng trường. Giờ này khắp nơi Hỗn Độn Thánh Địa trên quảng trường đã tụ tập một đống lớn tham gia lần này Hỗn Độn thí luyện Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử. Mặc dù Hỗn Độn Thánh Địa thu đồ tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc, nhưng là làm sao thượng giới vô cùng mê ngông. Nhân số cũng là như thế, cho nên tại Ngô Nhất Đạo phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, chỉ gặp ở đây các đệ tử vẹn vẹn thân truyền đệ tử đều có chọn vẹn hơn 100 người, thì càng đừng đề cập nội môn đệ tử, đều đạt đến mấy vạn nhân chi nhiều. Những cái này không có quan hệ gì với Ngô Nhất Đạo, vì điệu thấp một điểm, Quân Tiêu Diêu đặc địa chuẩn bị cho Ngô Nhất Đạo một bộ nội môn đệ tử phục sức, cho nên tại mặc vào nội môn đệ tử phục sức về sau, Ngô Nhất Đạo liền ẩn nấp tại trong đám người chờ đợi lấy tiến vào hỗn độn thế giới bên trong. Quân Tiêu Diêu thì là đứng tại phía trên cũng nhìn thấy một màn này, thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo sau biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành bên ngoài một bên. Tại Ngô Nhất Đạo tìm cái địa phương chờ đợi hỗn độn trung mở ra thời điểm, lại là có người tìm tới cửa. "Ngươi tốt, xin hỏi một chút, ta có thể cùng ngươi tổ đội sao?" Nghe vậy Ngô Nhất Đạo mở to mắt, chỉ gặp ở trước mặt của hắn đứng đấy một cái biểu lộ có chút khiếp đảm nữ sinh, nhưng vẫn là lấy dũng khí đi tới trước mặt hắn. Nữ sinh mặc ra mái tóc màu tím, nhìn qua cực kỳ mê người, hài nhi mập khuôn mặt có vẻ hơi đáng yêu, lại phối hợp thêm kia giống như ma quỷ dáng người, để chung quanh không ít nội môn đệ tử thậm chí là thân truyền đệ tử cũng nhịn không được ngoăng tới ánh mắt. Mà Ngô Nhất Đạo nhíu mày, đang định tự tuyệt Dù sao hắn không phải là cái gì rất thích phiền phức người, đối phương như thế tư sắc nếu là đi theo chính mình bên người, sợ rằng sẽ cho chính mình mang đến phiền toái không nhỏ. Còn nữa chính là Ngô Nhất Đạo độc lai độc vãng đã quen, không thích cùng người thành ngũ. Chỉ là ngay tại Ngô Nhất Đạo chuẩn bị tự tuyệt thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, đầu nhẹ nhàng dưới đất thấp một chút, vừa vận tránh thoát từ phía sau đánh tới một cước. Túi đầu, quen người, đấm ra một quyền, trực tiếp đem người đánh lén cho đánh lui mấy chục bước đánh lén vị kia cũng là một tôn hồng trợ tiên, nếu không nói sớm đã bị Ngô Nhất Đạo cho một quyền hành sát rơi mất. Người cái tên này, có chút bản sự, thế mà có thể đỡ đến ta một cước. Lỗ Nhất Đạo nhìn về phía lúc trước đánh lén đệ tử của hắn, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên, mà đối phương thì là nhìn về phía Ngô Nhất Đạo biểu lộ cũng mang theo có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lạnh lùng nói: "Tiểu tử ngươi, nữ nhân này là ta nhìn chúng ngươi, ngươi nếu là tứ thời, như vậy liền ngoan ngoãn cút ngay cho ta, ngươi chỉ là một cái nội môn đệ tử, mà ta là thân truyền đệ tử, nếu là bản đại gia một cái không vui, có thể để ngươi trong Hỗn Độn Thánh Địa không có đất dung thân. Nhớ kỹ, bản đại gia tên là Lâm Canh Hành." Nghe được Lâm Canh Hành tự bạo danh tự, Lỗ Nhất Đạo không khỏi cười cười nhưng rất nhanh tiểu dung liền chuyển biến trở thành cười lạnh, chính mình đang lo không biết thân phận của đối phương đâu, không nghĩ tới đối phương lại nói lên tới. Như vậy đối phương cũng đừng nghĩ lấy tốt hơn, nô nhất đạo có thể cảm giác được, vừa rồi đối phương một cước kia hoàn toàn chính là ôm sát tâm tới, nếu không phải chính mình thực lực đủ cứng, chỉ sợ cũng bị đối phương một cước làm nát. "Tiểu tử, ngươi đang cười cái gì?" Lâm canh hành nhìn xem cười lạnh nô nhất đạo, không biết tại sao nội tâm đột nhiên nổi lên trận trận bất an, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, đem bất an ép xuống. Chính mình thế nhưng là thân truyền đệ tử, sư tôn càng là tiên tôn đỉnh phong cấp bậc trưởng lão. Có thể nói trong hỗn độn thánh địa chỉ cần chính mình không có trêu chọc đến tiên đế cấp bậc nhân vật, như vậy liền không có người có thể làm gì được chính mình. Chỉ là hắn không biết trước mặt Ngô Nhất Đạo muốn so thân phận của hắn kinh khủng ngàn lần, vạn lần. Ta đang cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi? Lâm Canh Hành nhất thời nổi giận vô cùng, đang định xuất thủ thời điểm, lại là không nghĩ tới lúc trước mở miệng nữ sinh triển khai hai tay ngăn tại Ngô Nhất Đạo trước mặt. Thấy cảnh này Lâm Canh Hành sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ là không đợi hắn hỏi thăm, vị tiên nữ sinh liền tức giận nói: "Lâm Canh Hành, ta đều nói không thích ngươi, giữa hái xanh không ngọt, ngươi đừng lại dây dưa ta." Tut tut tut, Mạc Thi Vũ, lão tử đuổi ngươi như thế thời gian dài ngươi cũng không đáp ứng tiểu tử, cảm tình ngươi là thích tiểu tử này, đã như vậy, như vậy lão tử liền để ngươi nhìn một chút ngươi thích người bị lão tử phế bỏ. Lâm Canh Hành nội tâm phẫn nộ càng thêm phẫn nộ, rứt lời liền dự định hướng Ngô Nhất Đạo đánh tới. Nhưng vào lúc này, một vị trưởng lão xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhẹ nói: "Thánh địa bên trong, cấm trị tư đấu, người vi phạm chủ xuất hỗn độn thánh địa." Nghe được trưởng lão, Lâm Canh Hành biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi. Nhưng lại đối phương trước khi rời đi kia ánh mắt tràn đầy sát ý nói cho Ngô Nhất Đạo Đối phương tuyệt đối sẽ tại hỗn độn thế giới bên trong độc thủ, đến lúc đó cũng là hắn cùng đối phương thanh toán thời điểm. Ngô Nhất Đạo cũng sẽ không tùy ý kẻ thù của chính mình còn sống, vô luận là bởi vì cái gì nguyên do đợi cho Lâm canh hành rời đi về sau. Mạc Thi Vũ mới quay người nhìn về phía Ngô Nhất Đạo một mặt lo âu nói: "Thật có lỗi, không cẩn thận đưa ngươi kéo tới ta cùng Lâm canh hành trong sự tình tới, ta giải thích với ngươi." Nghe được Mạc Thi Vũ, Ngô Nhất Đạo cười lạnh nói: "Cái gì gọi không cẩn thận, ngươi chính là tùy tiện kéo một người, dự định làm ngươi tấm một mà tôi." Nếu là ngăn cản được Lâm canh hành lựa giận có tốt, nếu là không ngăn cản được, như vậy vừa rồi Lâm canh hành một cước kia đổi lại người khác sớm đã bị đá chết. Mạc Thi Vũ biểu lộ cùng theo Lô Nhất Đạo nói nói ra mà lộ ra cực kỳ ấy nãy. Nhưng Lô Nhất Đạo chỉ là khoát tay áo, sau đó quay người nói: "Ngươi cách ta xa một chút, đó chính là đối ta lớn nhất nói xin lỗi, còn như Lâm canh hành, nếu là hắn muốn muốn chết, như vậy liền đến thử một chút xem sao." Dứt lời, Lô Nhất Đạo liền biến mất ở Mạc Thi Vũ trước mặt, cái này khiến Mạc Thi Vũ cảm thấy cực kỳ thất bại bắt đầu, chính mình tư sắc liền xem như tại một đám tiên nhân bên trong cũng tuyệt đối coi là tốt nhất chi thừa. Trong ngày thường tại trong thánh địa cũng có được không ít người theo đuổi, không nói khoa trường chút nào, theo đuổi nàng Mạc Thi Vũ người có thể sắp xếp ra đến 300 cây số đội ngũ, nhưng Mạc Thi Vũ lại là cũng không có vì chi tâm động đây cũng là nàng lần thứ nhất gặp cao như thế lại người, thế mà không chút nào vì nàng sắc đẹp động dung, thậm chí còn nghĩ đến rời xa nơi này, cái này khiến Mạc Thi Vũ nội tâm không khỏi đối Ngô Nhất đạo sinh ra tò mò. Mà Mạc Thi Vũ không biết là, đối với các phái sinh ra hiếu kỳ, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua 1 tháng, ngày đó Ngô Nhất đạo đang tu luyện, sau đó liền nhận được thánh chủ đưa tin. Hiện tại đi qua sao?